Tờ, quan, tại cung trước tiếng cung kỳ quái là n n g h triều thần i trường không có động đại gia đều tại nhìn lấy cố thanh cố thanh cũng không có động biểu tình nghiêm túc đứng tại triều ban gần phía trước vị trí nhưng mà không phải nhất phía trước dựa theo quy củ nhất phía trước là quảng bình vương lý dự lý hanh trường tử lý hanh sương đế về sau sóc phương quân do quách tử nghi cùng lý dự đồng thời trưởng binh lý h à n h trở lại trường an về sau trong triều đỉnh sớm đã có phong thanh quảng bình vương lý dự tại hôm nay triều hội rất có khả năng được phong làm hoàng thái tử hôm nay là tân triều lần thứ nhất triều hội về tình về lý quảng bình vương lý dự đều được xem là triều ban đệ nhất nhân nhưng mà làng cố thanh điệu thấp đứng tại triều ban bên trong lúc tất cả mọi người không có động liền, liền lý i ề n l dự cũng chần chờ nhìn lấy hắn triều ban bên trong tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị chiều thần hai mặt nhìn nhau lao tướng quách tử n h i nửa khép lấy mắt một bộ lao tăng nhập định bộ dáng đôi cái này cỗ quỷ dị khí tức mơ h ộ như chưa phát hiện cửa cung phía trước hạng o quan khá là kỳ quái liền gọi hai tiếng triều thần vào c u n g lại không người phản ứng hắn mỗi người ánh mắt đều nhìn về phía đám người bên trong vị trẻ tuổi kia mà vị trẻ tuổi kia lại thần sắc bình tĩnh lù lù như sơn lại kéo dài thêm liền muốn chậm trễ chiều hội canh giờ hạng o quan lo lắng nhìn sắc trời một chút chiều ban bên trong đều là quyền quý trọng thần hạng o quan lại không dám thúc giục dậm chân sau đành phải không người đứng trang nghiêm thật lâu quảng bình vương l y dự rốt cuộc vô pháp bình tĩnh đi ra chiều ban xoay người lại đến cô thanh trước mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn cố thanh vội vàng hành lễ thần báiến quảng bình v lý dự ôn hòa cười nói cố phó soái người ta không phải mới quen năm đó ở trường a n lúc liền gặp qua vài lần hôm nay phụ hoàng lần thứ nhất triều hội cố phó soái chiến công hiển hách lại là khâm phong quốc công vì cái gì như này khiêm tốn vô thanh vô tức đứng tại triều ban bên trong dùng cố soái thân phận đủ cùng bổn vương c k y vai thân không dám t h â n chỉ là phụng chỉ bình định làm chút không có ý nghĩa việc nhỏ có lẽ có bé nhỏ c h i công lại không thể cùng á n h thắng tranh huy lý dự cười nói cố soái như này khiêm tốn ngược lại sách giáo khoa vương xấu hổ vô cùng triều hội là có quy củ chiều ban bên trong người nào nên đứng vị trí nào lễ bộ đều là có quy chế cố xoáy như không thay cái vị trí đứng các đồng liêu có thể đều không dám động cố thanh ngồi dậy đảo mắt trước sau gặp vô số triều thần lần lượt gật đầu có mấy vị triều thần cười bồi hướng cố thanh làm ra t a y thế ra hiệu mời hắn dịch chuyển về phía trước mấy cái vị trí cố thanh ha ha cười vài tiếng đã trúng vọng sở quy liền không k h á c h khí thế là cố thanh thản nhiên đi đến triều ban hàng đầu đứng tại lý dự cùng quách tử nghi về sau xếp thứ ba cửa cung phía trước hoạn quan gặp đại gia rốt cuộc bài tốt vị trí thế là nhẹ nhàng t h ra the thé giọng nói lại lần nữa cao gọi chư thần vào cung triều hội chư thần vào cung nhân số rất nhiều mênh ngông không thấy đầu đôi tuy là đến đức tân triều nhưng mà theo lấy lý hanh trở lại trường an triều thần lại thêm quan bên trong phụ cận quan viên địa phương cũng có gần ngàn người đương nhiên so sánh trước tia khai nguyên thịnh thế lúc tại kinh triều thần lớn nhỏ gần năm ngàn người quy mô còn là nhỏ rất nhiều và hưng khánh chính điện quân thần đứng yên không lâu hoạn quan truyền báo thiên tử g i a đến quân thần lần lượt không người gọi là thanh nhân lý hanh hôm nay mặc đặc biệt long trọng dù sao cũng là đô thành bên trong lần thứ nhất triều hội trường an thành hoàng cung bên trong cái này đem tha thiết ước mơ cái ghế hắn rốt cuộc ngồi lên quân thần gặp mặt lễ nghi đi xong về sau lý hanh ngồi xuống chậm rãi liếc nhìn quần thần ánh mắt cố ý trên người cố thanh dừng lại thêm một lát trước tiên đứng ra là quảng bình vương lý dự lý dự đại quần thần chúc mừng vương sư thu phục quan bên trong thiên tử về đô về chính phản quân bại lui phương bắc thiên hạ thần dân về tâm tóm lại tình thế một phiến đại tốt quần thần lập tức một phiến tiếng phụ họa lần lượt hướng lý hanh ca công tụ n g đức đại đường đã sớm k h ô n g phục sơ đường lúc thiết thực phong cách khai nguyên thịnh thế về sau triều đình không khí hình thành một loại mông ngựa phong trào lý long cơ tốt cái này một cái quần thần tự nhiên sẽ không để hắn thất vọng cái này loại ca công tụng đức t ứ c triều hội dần dần thành lệ Thích、thực i ế t t h chi phong càng đi càng lệ h một tràng triều hội xuống đến chân chính thảo luận xử lý sự tình không có nhiều mông ngựa ngược lại là c h ủ cái mời đủ cố thanh khá là phản cảm bầu không khí như thế này đứng tại triều ban bên trong không nói một lời ngồi trong điện lý hanh lại một chút cũng không ghét nhìn hắn bộ d á n g phi thường hưởng thụ chụp không lâu sau lý hanh rốt cuộc vừa lòng thỏa ý đứng người lên hướng quần thần nói trường an hồi phục chấm tự mình chấp chính tân triều vừa lợ có thể xá thiên hạ t ù phạm đám người bên trong một tên triều thân đứng dậy nói vậy hạ có chút tù phạm không thể xá lý hanh xứng sở người nào không thể xá phản quân cứu chiếm trường an về sau có chiều thần bị quân bắt phản bị được, vì lý â quân y này lát l giáo sót mà thất tiết thị thành quân cho san, những này thất tiết thất sống săn, nối biến phản những người không giặc mà hai chủ, cho cho thể đức xá. Hanh dự trên h lời nói phụ hoàng căn cứ nhi thần biết lúc trước t ả tướng trần hi liệt chính là thất tiết c h i thần p h ả n quân chiếm cứ trường an về sau trần hi liệt bị p h ả n quân bắt được sau đến làm ngụy triều tể tướng năm nay giữa năm thời điểm người trần hi liệt cao tuổi nhiều bệnh không chịu nổi phụ tải mới hướng phản quân từ tướng giữa bệnh ngụy triều tạ tướng bị một cái gọi phùng vũ người tiếp nhận điện biên trong lập tức một phiến khe khe tiếng nghị luận cái này niên đại tin tức bế tắc rất nhiều người thậm chí còn không biết do trần hy liệt làm ngụy t r i ề u tả tướng lần lượt cảm thấy chấn kinh lý hanh sắc mặt âm xuống giới h ư lệnh nói trần hy liệt người này tại thiên bảo thâm niên chính là khống núng chi đồ chỉ biết mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới lại cũng như này tết h i mệnh một buổi bị bắt liền lập tức phản bội khác thị han chủ rất là xấu hổ cái này loại người không thể lưu chuyên chỉ nội thị tiễn c h ấ m tụ tại trần hy liệt phủ thượng ban chết gia quyến đều là chìm đắm vào giáo phượng ba đời không phải rộng ã i lý dự lại nói phụ h o n g nghe nói còn có hơn ba trăm triệu thần tại phản quân chiếm cứ trường an lúc phản bội t h như lúc trước lại bộ lan trung cấp sự trung vương duy cũng phản bội đầu hàn g địch bổ nhiệm ngụy chiếu chức quan quân thân lại khiếp sợ vương duy có thể là khai nguyên thiên bảo thời kỳ danh nhân h ắ n nổi tiếng không tại chức quan cùng chiến tích mà tại thơ tên vương duy có thể là cùng lý bạch hạ chi trương mấy người nổi danh thi nhân nhưng mà thiên tử mắt bên trong có thể không có cái gì thi nhân n h ư bức nữa thi nhân tại thiên tử mắt bên trong đều là đồ chơi n g ư bức như lý bạch người lý long cơ nói để lăn liền lăn thế là lý hanh nhăn lại mi nói những này phản bội người toàn bộ nói còn chưa dứt lời trong quần thần đ ố n g nhiên một tiếng hô to ngắt lời hắn vậy hạ thần có hạ tình t r ì n h đấu lý hanh bị người đánh gãy câu chuyện vốn có chút sinh khí ngưng mắt nhìn lại lại gặp đánh gãy hắn người lại là cố thanh thế là lý hanh không thể không cố gắng gạt ra mỉm cười nói cố khanh có chuyện cứ việc nói cố thanh đứng ra c h i ề u ban không người nói phản bội c h i thần cố nhiên gây tưởng nhưng mà thần xem là cái này mấy trăm phản bội c h i thần cũng trước t h ẩ m lại hỏi tội rất nhiều người lúc trước không kịp trốn ra trường an không chỉ chính mình bị bắt gia quyến cũng bị phản quân khống chế đao kiếm gác ở người nhà cổ bên trên rất khó có người có thể hy sinh người nhà tính mệnh mà giữ vững trung nghĩa liền không coi là không bị thân thị tặc cũng có bất đắc dĩ nguyên l do này làm người thường tình mời bệ hạ phân biệt rõ ràng lại cân nhắc quyết định lý hanh có chút không vui nói phản bội liền là phản bội nào có lý do có thể bị bệnh thất tiết chính là thất đức người nhà tính mệnh thả bị cựa njf cũng làm cố toàn trung nghĩa t h ả chết chứ không chịu khuất phục mới đúng cố thanh mỉm cười thật là yêu chết bộ này không giảng đạo lý bộ giảng đâu người kia nói trung nghĩa thế nào liền chuyển vị chiếu thư đều không có liền vội không thể chờ tại linh châu đăng cơ x ư n g đ ấ rồi bệ hạ trung nghĩa chi bên ngoài còn có lệ hiếu tin như là cha mẹ bị cựa n ở dế ép, là toàn trung nghĩa còn là tất cả hiếu tiết h chỉ nhìn cái người lựa chọn thần xem là bất luận loại nào tuyển trạch đều là bất đắc dĩ lại cũng không thể nói hắn chọn sai cố thanh không nhượng bộ chút nào nói gặp cố thanh thần sắc kiên quyết lý h anh rốt cuộc phát giác được cố thanh là nghiêm túc hắn thật là tính toán vì những kia thất tiết triều thần cầu tình chuyện này có tính không đại sự đương nhiên không tính giết hoặc không giết đối lý hanh đến nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng cũng sẽ không đề cập tới bất luận cái gì triều chính lý han rất có lý trí tân triều lần thứ nhất triều hội h ắ lý hanh n muốn cùng quyền g chơi thần lại n à bồi thêm một câu nhưng là trần hy liệt phải chết hắn là đầu đảng tội ác không quản lý do gì đầu đảng tội ác tất trừ nếu không như thế nào phục thiên hạ thần dân tri tâm nghe ra lý hanh trong lời nói kiên quyết chi ý cố thanh cũng phi thường thức thời thỏa hiệp vâng trần hy liệt cần phải bắn chết thần không phản đối quân thần lần thứ nhất giao phong cố thanh thắng sau đó lại là một cái tân đề tài thảo luận bình định sự tỉnh vương sư mặc dù thu phục quan bên trong nhưng mà cũng không thể nói thiên hạ thái bình phản quân bại trốn vẫn chiếm cứ hoàng hà phía bắc địa vực những địa phương này cần phải thu hồi lại quách lao tướng quân cố khanh lý hanh điểm danh hai người đứng ra triều ban hai vị đều là thiên hạ binh mã phó nguyên soái như thế nào bình định có thể có thượng sách quách tử nghi nhanh chóng liếc cô thanh một mắt cô thanh mỉm cười đương nhiên tựa hồ không nói gì tính toán thế là quách tử nghi nói lao thần xem là làm tận khởi quan bên trong chi binh bắc độ hoàng hà thừa thắng x u n g lên thu phục phương bắt chư thành trấn tiêu diệt phản quân lý hanh nhìn về phía cố thanh mỉm cười nói cố t h a n h cảm thấy thế nào cố thanh manh mối t h ấ p rủ chậm rãi nói thần tán thành lý hanh ánh mắt chất động chậm giọng nói quan bên trong chi binh giả trường an thành bên trong có sóc phương quân cùng một vạn hà tây quân những này chính là triều đỉnh toàn bộ binh lực hai vị cảm thấy thế nào phân phối binh mã bắc độ mới thích hợp cố thanh nhau mắt hắn biết rõ câu nói này chính là hôm nay triều hội hí nhục nói tới nói lui lý h à n h vẫn đánh lấy phân hóa an tây quân chủ ý bình định cố nhiên lửa xém lông mày nhưng mà cố thanh không có khả năng tiếp nhận bình định còn nghĩ sau này chính mình lực lượng bị gọn đến không còn một mảnh khi đó chính mình liền thành đợi làm thị theo dê hạ tràng không là bình thường thảm vậy hạ từ an lộc sơn phản loạn đến nay an tây quân đảm đương bình định đại bộ phận chiến đến dịch nhiều trận đại chiến xuống đến quan bên trong cùng đại đường phía nam cố nhiên bị an tây quân bảo trụ nhưng mà an tây quân tướng sĩ cũng là thương vong tham trọng rất nhiều tướng sĩ đã là cả đời tàn tật không thể tai chiến thần xem là an tây quân không thích hợp phía bắc độ kích địch ứng lưu tại trường an chỉnh đốn dương tước lý hanh nhăn lại mi hắn đoán đến cố thanh hội tránh địch bảo tồn thực lực nhưng mà hắn không nghĩ tới cố thanh nói thẳng như vậy căn bản đều chẳng muốn luyện chuyển cố khanh như không an tây quân bắc độ kích địch dựa vào sóc phương quân cùng t h ủ quân điểm kêu binh lực sợ rằng vô pháp bình định phương bắc phản quân n h à cố thanh thở dài bệ hạ an tây quân đã mệt mỏi tột u cùng như phái phái cái này nhất chi tàn tật chi binh xuất trình bình định nhất định là bại nhiều thăng ít như có đại bại đối chiều đỉnh càng là đà kích thật lớn thiên hạ thần dân sợ hội đối chiều đỉnh thất vọng thần cũng là vì bệ hạ cùng cố thanh biểu tình mỉm cười nhưng mà ngự a khí lại phi thường kiên quyết an tây quân như có trận thua là vì xã tắc tổn thất một ngày có bại bình định phản loạn thì xa xa khó vời bệ hạ triều đình tổn thất không nổi a thần kiên chỉ nhận là an tây quân tướng sĩ làm chỉnh đốn giúp tước chở sang năm đầu xuân về sau có thể xuất t r i n h bắc độ lý hanh n ộ hỏa đã ở phát tắc một bên duyên thật sâu hô hấp mấy lần cố thanh thân sau một tên t r i ề u t h ầ n đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí nói cố công ra đã vì điện bên trong c h i thần dù đại cục làm trọng nói còn chưa dứt lời cố thanh cong xuống thân thể đ ố n g nhiên thẳng tắp phi thường chậm rãi q u e n người thân thể xoay đi qua trong trước mắt ấy hắn ánh mắt cụ biến ánh mắt như một đầu cực đói lang hung á c ngang ngược phệ huyết mã sinh sắc khí dây lát ở giữa phóng lên tận trời cả tòa đại điện không khí theo lấy cô thanh xoay người mà rơi vào cực kỳ đáng sợ tính lặng bên trong bị cố thanh quay người tiếp cận kia tên t r i ề u thần càng l à dọa đến hồn bất phụ thể hai đầu gối mềm l ũ n g bùn vì xuống bên cạnh thần tử gặp hắn thất lễ như vậy vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên kia tên lắm miệng t r i ề u thần thuận thế đứng dậy lộn nào trở lại t r i ề u ban đội ngũ bên trong cũng không dám nói nhiều một cái chữ thân thể đứng ở trong đám người vẫn ngăn không được run l y bầy điện bên trong lý han h nhịp tim đột nhiên thêm nhanh sắc mặt cũng có chút tái nhợt cố thanh quay người lúc một sát na kia ánh mắt hắn đúng lúc bắt giữ đến ừng xem lan nhìn hung tàn văn lệ ngắn ngủi một giây lát lý han tâm tình rơi xuống đáy c t i ê phù n hoàng đã an tây quân tướng sĩ hao tổn rất nhiều tàn tật nghiêm trọng nhi thần xem là bình định sự tỉnh có thể tạm thời gác lại chở củng cố pho xoáy cùng quách lao tướng quân sau khi thương nghị rồi quyết định có thể hay không cái này bậc thang cho đến phi thường kịp thời lý hanh có chút bối rối vội vàng gật đầu t ố t t ố t l i ề n ứng quảng bình vốn đấu này sự t ì n h tạm thời gắt lại chờ vương sư xúc tích lực lượng sau bàn lại bình định sự t ì n h n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương năm trăm tám mươi tám giao phong thỏa hiệp tân triều lần thứ nhất triều hội đại điện bên trong tràn ngập mùi thuốc súng kết quả này là quân thần đều bất ngờ triều đình tranh luận la lịch triều lịch đại đều có càng là thiết thực triều đình đối chiều chính tranh luận càng kịch liệt từ trên bản chất đến nói tranh luận là hiện tượng tốt k h ô nhưng g n ấ t thể tranh định chân n h có ra lý, mà p hôm ầ n lớn tranh cãi cùng thỏa hiệp bên trong tìm tới đại gia đều có thể tiếp nhận phương thức giải quyết sự kiện. Nhưng tới có cãi có thức thể tại thỏa tìm thể tiếp quyết hiệp h đại gia giải mà đều sự nay triều đình tranh luận lại lệ phương hướng làm thiên tử lòng mang tư lợi thời điểm tranh luận liền biến đến không có ý nghĩa thẳng đến cô thanh kia quay người lạnh lùng một cái hung lệ ánh mắt làm cả triều đình không khí đột ngột chuyển thẳng xuống dưới hết thẻ tranh luận đều đình chỉ lý hanh tuyển trạch thỏa hiệp địa vị vô nghĩa cao thấp thực lực mới là vương đạo chiêu hội trọng yếu nhất bình định đại sự tại cố thanh một cái ánh mắt phía dưới bị ép ngừng lại lý hanh tính toán đều thất bại tại thương nghị cái tiếp theo sự tình phía trước điện bên trong không khí chưa từng có l ạ n h cứng gặp điện bên trong không một người nói chuyện cố thanh đảo mắt một vòng về sau đứng ra nói bệ hạ thần có việc tấu lý hanh miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nói cố t h a n h cứ việc tấu tới thần phụng chỉ bình định vì an tây quân lương thảo kế bệ hạ đồng ý thần điều động phía nam chư châu quan thương tiền lương hiện nay quan bên trong đã thu phục phía nam chư châu quan thương tiền lương nên chuyển giao quốc khố an tây quân tướng sĩ lương thảo sau này làm từ quốc khố cho quyền thần nguyện hướng hộ bộ giao tiếp tiền lương phân phối quyền lời vừa nói ra đ i ệ n bên trong đều kinh hãi l i ê n một mực giả bộ hồ đồ quách tử nghi cũng kìm lòng không được mở mắt hướng cố thanh nhìn thoáng qua lý h anh cũng khá là giật mình từ lúc trở lại trường an về sau phía nam chư châu quan thương tiền lương hắn một mực tại khó xử như thế nào mở miệng hướng cố thanh muốn trở về không nghĩ tới cố thanh như này chủ động quan tướng thương giao ra hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên lệnh lý anh không biết làm thế nào tay cầm nhất tri hổ lan tri sư trọng yếu nhất chính là tiền lương cung cấp nuôi dưỡng cố thanh lại đột nhiên chủ động đem tiền lương giao cho triều đình đến cùng xuất phát từ cái gì động cơ thật là khiến người không nghĩ ra ách cố khanh thật muốn đem phía nam chư châu quan thương giao cho cho triều đình lý h anh không tự tin hỏi cố thanh quyết định quá quỷ dị lý h anh ngậm nhiên phía dưới lại có chút khó mà tin được cái này là hạnh phúc tư vị giống m ỗ i tình đầu đúng vậy thần nguyện đem phía nam chư châu quan thương giao cho, cho triều đình cố thanh lại lần nữa khẳng định nói lý anh tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều vừa mới điện bên trong lạnh cứng không khí tựa hồ cũng vông lòng x u đến ha ha cố cô thanh c tất tất xuất phát từ cái gì chủng mục đích làm ra quyết định này đáng quần thần ánh mắt tự nhiên khá là cổ quái cố thanh lại đối ánh mắt mọi người nhìn như không thấy hắn mỗi một cái quyết định đều là nghị sâu tính kỹ người khác ánh mắt không cần để ý Bệ hạ thần còn có v i ệ c tấu cố thanh bỗng nhiên lại nói lý hanh ngữ khi cùng trì hoán rất nhiều hớn hở nói cố khanh có việc cứ v i ệ c tấu tới Bệ hạ an tây quân tướng sĩ thu phục trường an lúc thành bên trong khá là dối loạn vì duy trì quốc đô trị an vì quét sạch tiềm phục tại trường an tàn g quân thần một mình làm chủ bổ nhiệm một người vì kinh triệu phủ doãn người này từng nhận chức kiếm nam đạo tiết phủ hành quân tư mã làm quan nhiều còn trẻ có q u a n thanh tài cán bất phẳng thần chưa mời tấu mà một mình sắp phong là vì từ quyển kế sách mời bệ hạ thứ tội lý h a n trừng mắt nhìn sắc mặt có chút phức tạp kinh triệu phủ doãn có thể là quốc đô quan kinh thành vị trí này tuy nói chỉ là xử trí một chút phổ thông trị an hình sự chính xác cùng với quản lý kinh thành các phường phường quan vũ h ầ u có thể hắn đôi thiên tử đến nói phi thường trọng yếu điểm trọng yếu nhất là kinh triệu phủ doãn có quyền lực tại bất cứ lúc nào hạ lệnh mở ra trường an các phường phường môn sơ đường thời điểm trường an thành là thực hiện cấm đi lại ban đêm mỗi đến tối muộn trường an thành một trăm l i tám phường phường môn toàn bộ quan b ế khóa lại chỉ có phường quan mới có thể phụng mệnh mở ra mà kinh triệu phủ doãn có quyền lực hạ mệnh lệnh này sơ đường lúc cấm đi lại ban đêm là bởi vì đại đường vừa lập nội ngoại đều là có biến số bao quát lý thế dân tại bên trong cũng là thông qua huyền vũ môn binh biến mới lên tới hoàng vị cấm đi lại ban đêm cùng quan bế phường môn liền là vì phòng ngựa phản loạn hôm nay cố thanh bỗng nhiên mời tấu hắn đã nói tiền nhiệm mệnh kinh triệu phủ doãn này cử động không thể nghi ngờ là đem kinh thành nội bộ phòng ngự cũng tiếp quản lý h à n h minh bạch cái này sắc phong m ẫ n cảm tính sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi cố thanh ngoài miệng nói lấy tình tội nhưng mà trong lời nói ý tứ rất rõ ràng ta sắc phong kinh triệu phủ doãn cũng không phải từ quyền mà là tính toán vĩnh cựu sắc phong đi xuống lại nói đến thẳng bạch nhất chút trường an thành một trăm l i tám phường phường môn ta cần phải nắm giữ tại tay không phục liền làm lý hanh phục、sao? hắn đương nhiên k h ô n g phục có thể hắn không dám làm hôm nay chiều hội ngay từ đầu liền bị cố thanh nắm giữ quyền chủ động thương n g h ị mấy chuyện đều bị cố thanh pha trộn đến một bàn loạn một trận loạn quyền đánh xuống lý h anh càng đến càng cảm thấy bị động đông nhiên tốt nghĩ kết thúc chiều hội nghĩ về hậu cùng muốn tìm cái xinh đẹp phi tử nào vào ngực của nàng cầu thoải mái cầu ôm một cái cầu bóng mở diện tích đã cố khanh đã sát phong kinh triệu p h ủ d o á n chấm. chấm tin tưởng cố khanh thể quốc tri tâm liền đồng ý cố khanh mời đi lý anh bất đắc dĩ nói điện bên trong không khí lại trở nên quỷ dị binh bộ thị lang đỗ hồng tiệ hôm nay cũng trên triều đình hắn nhìn chung quanh một chút ánh mắt chấp động về sau đống nhiên ra lớp nói bệ hạ an tây quân v ị quốc bình định tướng sĩ công cao bệ hạ làm đi phong thưởng dùng an ủi tướng sĩ nhóm c h i n h chiến nỗi khổ cố thanh mướn g mày mí môi không nói chuyện lý hanh lại mặt lộ vẻ vui mừng cái này là hôm nay triều hội kiện thứ hai trọng yếu sự tình chấm dứt tán thành an tây quân tướng sĩ công cao cần phải phong thưởng cố khanh cảm thấy thế nào lý hanh vui mừng cười nói cố thanh trầm mặc một lát nói thần thay tướng sĩ nhóm tạ thiên ân mênh mông quân thần biểu tình lập tức lại trở nên mười phần của á i cái này đều không phản đối ngươi không phải không biết an tây quân những tướng lãnh tiên như bị p h o n g thưởng liền lập tức hội bị điều đi nơi khác nhậm chứ c ca lý h anh vốn cho là cố thanh hội kịch liệt phản đối nói cho cùng nước cờ này là dương n h u người sáng suốt một nghe liền biết rõ lý h anh có chủ ý gì an tây quân bên trong có thể nói manh tướng như mây thường trung thẩm điền lý tự nghiệp tôn c ử u thạch các loại những n à y tướng linh tại đại đường triều chính đã sớm thanh danh đại trấn như những n à y danh tướng bị rời an tây quân cái này chi hổ làng c h i sư chiến lược tất nhiên thẳng tắp hạ xuống lại chia tách hai lần an tây quân đối hoàng quyền uy hiếp cơ hồ liền tiêu trừ cố thanh thế mà không phản đối phóng thưởng cái phản ứng này thật là vượt qua lý h anh dự kiến chi bên ngoài ngoài ý muốn về sau lý h anh liền nghĩ vô cùng kinh hỷ cho nên cái này được rồi đã cố khanh không phản đối quay đầu lại bộ cùng binh bộ thượng thư thương nghị qua đi đem phong thưởng an tây quân tướng sĩ phát thảo một phần danh sách tấu cho chấm chấm làm sung túc phong thưởng lý h anh cao h ứ n g nói cố thanh k h ô n g người nói vậy hạ nhân hậu t h á n h minh thần đại an tây quân tướng sĩ bái tạ thiên ân lý h anh mỉm cười nói an tây quân tướng sĩ vì quốc chinh chiến chấm há có thể không thưởng cố khanh không cần đa lễ đều là tướng sĩ nhóm lên được chiều hội kết thúc hôm nay triều đình không khí khá là quái dị cố ó đ i thanh r ọ i gây gắt, cũng t có quân hợp thấm. cùng ô t h triệu thần thì đi ra đại điện đứng tại dưới hiên chờ đợi hoạn quan phân phối dưới hiên món ăn lạnh dưới hiên ăn là triều hội quy chế đáng quần thần tập hợp ở ngoài điện tốt năm tốt ba khoan thai tự đắc hưởng thụ thiên tử bàn cho đại gia món ăn l ạ n h mỗi lần triều hội đều là như đây dưới hiên ăn không có cố định thời gian có đôi khi là triều hội tiến hành đến một nửa lúc t u y ê n bốn ử a đường tạm ngưng họp đại gia ra ngoài hưởng dụng xong hành lang ăn sau lại vào điện tiếp tục triều hội có thời điểm thì là hôm đó triều hội kết thúc quan viên tại hồi nha thử làm việc phía trước ở ngoài điện dưới hiên ăn xong món ăn l ạ n h lại đi món ăn l ạ n h hoa văn cũng không nhiều đại khái làm ấ y thứ tinh x ả o bánh ngọt cùng với một phần cháo ăn hoặc là một bát canh thịt dê có tư cách hưởng dụng hành lang ăn đều là chức quan không thấp thần tử cơ bản đều là thân mang từ bảo chức quan hơi thấp không có tư cách lên điện nghị sự. quân thần tụng năm tụng ba tập hợp cùng một chỗ ăn hành lang bữa sáng cố thanh cũng tìm cái an tĩnh x ó a sình một mình tự ngồi xuống quân thần lại không người dám lên trước cùng hắn chào hỏi hôm nay đại điện bên trên cố thanh cùng thiên tử trong bóng tối giao phong đại gia đều nhìn ở trong mắt đối cố thanh quyền thế kiêng kỵ đồng thời tuyệt đại bộ phận người vẫn còn quan sát trạng thái quân thần chi tranh vừa mới bắt đầu không có người hội tại cái này loại tình thế không rõ ràng thời điểm t u y ể n trạch đứng đội đã không muốn đứng đội quân thần cùng cố thanh tự nhiên không dám sản sinh giao hảo nếu không khó tránh khỏi hội bị thiên tử ghét hận thế là cố thanh thủy trung l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người ngồi tại giới hiên một mình tự hưởng dụng món ăn lạnh từ đầu tới đôi u không người cùng hắn gọi lại không người cùng hắn trò chuyện cố thanh không thèm quan tâm không người để ý hắn càng là cầu còn không được h ư ở n g d ụ n g xong hành lang ăn về sau cố thanh móc ra khăn khăn lau miệng hướng quần thần gật đầu ra hiệu một lần sau đó một mình tự hướng c u n g bên ngoài đi tới quần thần nhìn chằm chằm cố thanh bóng lưng thẳng đến lúc này mới không hề cố kỵ lẫn nhau nghị luận cố phó xoáy quyền l ư c thế một tên triệu thần muốn nói lại thôi sau đó lắc đầu một tên khác triệu thần thật sâu nhìn chăm chú lên cố thanh bóng lưng cười nói như an tây quân tướng sĩ bị p h o n g thưởng an tây quân ngày sau liền không đáng để lo thần tử quyền thế lại mạnh cuối cùng cũng có tiêu trừ một ngày hội có cái kia đơn giản sao chiều thần nghi hoặc nói đám người bên trong l ã o tướng quách tử nghi không nói chuyện chỉ là nhắm mắt vớt dâu dưỡng thần nhất chi từ núi thây biển máu bên trong đánh qua lăn hổ lang chi sư quân bên trong từ trên xuống dưới đều là kiệt ngạo bất tuần như lang như hổ h ạ n g người hội k i u nghe lời phục tùng thiên tự ý chí mặc cho đem hắn nhóm rời chia tách ha ha hội cái kia đơn giản sao chiều hội vừa kết thúc hội bên trên rất nhiều nội dung cùng chi tiết đã chuyển ra cung bên ngoài Không b i niệm niệm. ừ tại là l ai đi, chuyển tóm sao chương năm trăm tám mươi chín hướng tới lẽ phải không có người biết cố thanh là thế nào nghĩ triều hội nên tranh sự t ì n h không tranh không nên tranh sự t ì n h lại phi thường cường thế bức bách thiên tử đáp ứng cố thanh suy nghĩ rất khó nắm lấy giống một cái dáng vẻ cạnh cỡm nữ nhân miệng vĩnh viễn không có người biết từ cái miệng đó bên trong có thể toát ra thế nào dạng không giảng đạo lý ý tứ hỗn loạn nhưng lại không thể không nghiêm túc lắng nghe hầu ngôn l o ạ n nữ một cái tiểu tiểu kinh triệu phụ d o á n vốn không chắc chắn này sự tình cầm tới trên triều đình nói có thể cố thanh lại kiên trì đem tống căn sinh chức quan chứng thực xuống đến dù là trêu đến lý h à n h không cao hứng cũng không quan trọng an tây quân tướng sĩ bị phong thưởng tiếp xuống đến sắp bị chia tách rời cố thanh ngược lại thống khoái mà đáp ứng phản phất ốc hoàn toàn không biết cái này đạo phong thưởng lệnh phía sau thâm ý nên tranh, mà không tranh. cố thanh giống lao tăng tọa liên nhập định vô d ụ c vô cầu đi ra cung môn chờ tại bên ngoài hàn giới các loại thân vệ vội vàng liên tiếp gặp cố thanh bình yên vô sự hàn giới và thân vệ nhóm nhẹ nhàng thở ra cố thanh chỉ chỉ hàn giới cười nói ngươi nhóm bộ này chờ lấy cho ta nhất quan khiêu vũ bộ dáng để ta đã cảm động lại khó chịu không biết như thế nào biểu đạt ta thời khắc này tâm tình hàn giới cười khổ nói công g i a hiện nay cung vi nội ngoại nguy cơ từ phía công g i a một mình tự một người vào cung nghị sự cung bên trong tất cả đều là sóc phương quân mặt tướng không thể không lo lắng k i tiểu tiểu cố thanh g có đến n cười ớ n g p h nói h khác, ta tự có phân tức thiên kim tri tử cẩn thận không có năm chắc tình h n giới ta sẽ không đem chính mình đưa tại hiện cảnh quyền thế càng lớn địa vị càng cao ta càng sợ chết ta còn nghĩ cố gắng một chút sống đến một trăm tuổi tranh thủ tận lực sống lấy đem các người đưa tiễn sau lại chết đâu h à n d i ớ i dở khóc dở cười công ra nói chính sự đâu ngài liền không thể đứng đắn một chút đây tốt ta nghiêm chỉnh nói có một số việc chỉ có thể từ từ mưu tính sự tình phân nặng nhẹ t h ô n g thả và cấp bách ta muốn trước đem trọng yếu sự tình l à m an tây quân vào cung vi một chuyện không kịp trường an thành nằm ở trong lòng bàn tay của ta cung vi chi phòng ngự có thể dùng chỉ h o á n lại quyết con vịt đã trong nổi còn sợ hắn bay nhảy cánh bay hay sao trở lại trường an thành chính mình tòa nhà bên trong cố thanh mới vừa vào cửa liền gặp đoạn vô kỵ tiến lên đón đoạn vô kỵ biểu tình vừa kinh vừa gấp nhìn thấy cố thanh sau liền hành lễ đ ề u quên dầm chân khí nói công ra học sinh nghe nói hôm nay triều hội bên trên ngài chủ động đem phía nam t r ư châu quan thương tiền lương giao cho cho triều đình rồi cố thanh ngạc nhiên tin tức truyền đi cái này nhanh sao đoạn vô kỵ khí nói ngài còn không có về nhà tin tức đã chuyển khắp trường an thành học sinh cũng là vừa vặn nghe nói cố thanh sách một tiếng không có hảo ý cười nói cung bên trong người cư nhiên như thế b á t k h á i nhìn đến làm thiên tử cũng không phải kia tốt đẹp tỉ như phi tử thị t ẩ m thiên tử cái gì tư thế dùng lúc bao lâu lớn nhỏ dài ngắn cái gì hoàn toàn không có tư ẩn có thể nói như là bình thường c ò n tốt như là một giang nước xuân chạy đến quá nhanh chẳng phải là sách đoạn vô kỵ ngạc nhiên nghiêm túc như thế thời điểm công ra vì cái gì nghĩ đến phương diện kia đi công ra đoạn vô kỵ dậm chân b ộ i la lên nga nga ngươi vừa mới hỏi cái gì phía nam chư châu quan thương tiền lương công ra vì cái gì chủ động giao cho cho triều đình kia là an tây quân hậu cần cung cấp a cố thanh liếc mắt nhìn hắn nói kia là triều đình thuê má quốc khố chi dùng lấy chi tại dân dùng chi tại dân cùng an tây quân có liên các ơ gì quan bên trong thu phục triều đình khôi phục lại quỹ đạo quan thương đương nhiên muốn giao cho cho triều đình đoạn vô kỵ lo lắng nói tiền lương như bị triều đình nắm giữ an tây quân về sau lương thảo cung cấp chẳng phải là muốn ngưỡng triều đình chi mũi hơi thở cố thanh thở dài vô kỵ ngươi a cách cục quá nhỏ trong mắt của ngươi chỉ có an tây quân chỉ có tranh quyền xưng bá ngươi có hay không nghĩ tới ta nhóm vì sao muốn tranh quyền xưng bá đoạn vô kỵ ngạc nhiên trầm mặc đường này nói vì thế gian công đạo chính nghĩa cố thanh gật đầu không tệ lý do đường hoàng nhưng là khẩu hiệu kêu càng chính nghĩa càng để người cảm thấy ác tâm ta nhóm ngoài miệng hô hào cái gọi là công đạo chính nghĩa trên thực tế ta nhóm làm lại là phân liệt triều đình giá không thiên tử sự t ì n h nếu chúng ta làm sự t ì n h cùng từ xưa đến nay tạo phản người một dạng dối trá làm được như vậy sự t ì n h có ý nghĩa gì đoạn vô kỵ túi đầu không nói thần sắc như có điều suy nghĩ cố thanh đung dung nói không thể phủ nhận ta là bị triều đình quân thần rất là k i ê n kỵ quân thần nhưng mà ta dự tính ban đầu không phải vì quyền lực cùng lợi ích trước kia ta không su dính túi thời điểm chí hướng là vì nhân gian trải ra một cái đường bằng phẳng đại đạo cái này chí hướng ta không có q u y n mất ta làm tất cả mọi chuyện bất luận chính nghĩa còn là ta ác Kỳ thực đoạn ề u vô kỵ minh bạch cố thanh ý tứ chấm tư nửa này g hướng hắn xá dài nhất lễ thẹn nhưng nói học sinh minh bạch công gia khổ tâm là học sinh hẹp hòi cố thanh vô vô hài bài cười nói vô kỵ hướng sau nhìn người nhìn sự tình cách cục muốn cao hơn một chút mắt bên trong không muốn chỉ nghĩ lấy tranh quyền xưng bá tranh quyền xưng bá chỉ là thủ đoạn nghĩ thêm đến mục tiêu của chúng ta suy nghĩ một chút thiên hạ người khó khăn cách mạng cùng tạo phản khác nhau liền tại này đoạn vô kỵ không hiểu nói cách vậy cách mạng ý tứ chính là chỉ lấy những kia chỉ lo tư lợi của mình mà không để ý thiên hạ bách tính chết sống quyền quý nói người nhóm chết mất lương tâm quản lý thiên hạ không được để cho ta tới đoạn vô kỵ minh mạch nhưng mà hắn lại có tân n hoặc như là cách mạng về sau ta nhóm nắm giữ quyền lực đã từ từ bị hủ hóa cùng những kia đã từng quyền quý một dạng dần dần không lại chiếu cố đến b á c h tính c h ế t sống thế nào làm chế độ giám thị luật pháp cùng với đao kiếm lại bộ cùng binh bộ đám quan chức đang nhanh chóng thống kê an tây quân t h ỉ n h công danh sách t h ỉ n h công danh sách là nhiều lần chiến sự về sau cố thanh phái người chỉnh đưa cho lý h à n h vì bộ hạ tướng sĩ t h ỉ n h công làm ỗ i cái chủ xoáy chuyện á t phải làm danh sách thật dày mới bản nhiều lần đại chiến về sau có người chiến tử có người thụ thương tàn tật cũng có người hoàn chỉnh hoàn hảo bọn hắn lập công lao có lớn có nhỏi từ không màng sống chết cùng địch nhân đồng quy vũ thận đến một mình tự một người lịch chuyển cả tràng chiến sự kết cục công lao sổ ghi chép đều có rõ ràng ghi chép t ỷ như thần xạ doanh tôn cựu thạch từ thần xạ doanh toánh thủy lần thứ nhất đ ă n g tràng biểu diễn bắt đầu tôn cựu thạch kỹ thuật bắn chính xác lập qua không ít công lao bao quát vạn mã quân bên trong nhất thương kích giết địch quân chủ soái đối địch quân trận hàng bên trong tướng lĩnh nhân vật tiến hành điểm danh kích đánh chết vân vân những công lao này đều một bút không kém ghi tại công lao sổ ghi chép bên trên theo lấy chiến sự càng ngày càng nhiều an tây quân thành công danh sách cũng càng ngày càng dày quy kết lên đến th hôm nay c h i ề u hội giải tán lúc sau lại bộ cùng binh bộ quan viên bị lý hanh ở lại trong c u n g bọn hắn mất ăn mất ngủ từng đầu ghi chép an tây quân tướng sĩ công lao sổ ghi chép sau đó đem công lao từ cao xuống t h ấ p liệt ra giải dài, dài một chuỗi danh sách hai ngày về sau cái này phần dài dài danh sách đã c h ỉ n h đưa đến lý hanh trước mặt lý hanh cẩn thận nhìn lấy phần danh sách này yên lặng ghi nhớ mỗi một cái tên không được danh sách không đúng lý hanh tuyệt đối lắc đầu nói hoa n g ạ c lâu bên trong lý bí đỗ h ồ n g tiệm hai người hầu hạ ở bên gặp lý hanh bác bỏ lý bí nhẹ giọng hỏi theo bệ hạ ý tứ an tây quân tướng sĩ làm như thế nào phong thưởng lý khanh chỉ trừ danh đơn nói c h â m không biết cố thanh như thế nào trị quân nhưng mà danh sách lại rất không thích hợp ngươi nhìn trên danh sách tướng lĩnh cùng phổ thông quân sĩ công lao đều trộn lẫn cùng một chỗ ấ n công lao lớn nhỏ đến xem có chút phổ thông quân sĩ công lao thậm chí sắp xếp tại tướng lĩnh phía trên lý khanh ngươi nhìn công lao danh sách trước mười người bên trong có tám cái là phổ thông quân sĩ hai cái mới là tướng lĩnh cái này chẳng phải là lớn nhỏ tôn ti không phân sau khi nào bắt đầu phổ thông quân sĩ lại có thể áp đảo tướng lĩnh phía trên rồi lý bí n h i hoặc nhăn lại mi lẩm bẩm nói quả thật có chút cổ quái ấ n lý thuyết phổ thông quân sĩ lập công lao lại、lớn. c ũ n đỗ hồng tiệm lại không ngạc nhiên chút nào gặp lý hanh mặt lộ không vui đỗ hồng tiệm do dự một chút nói khẽ bậy hạ thần ngược lại là cảm thấy phần danh sách này cũng không có chỗ không ổn chí ít cố thanh không có đùa bỡn hoa văn lý h anh cùng lý bí đều là ngạc nhiên không hiểu nhìn lấy hắn đỗ hồng tiệm nói tiếp bậy hạ thần thường phụng chỉ tại an tây quân bên trong ở lâu qua một đoạn thời gian kia đoạn thời gian thần một mực tại quan sát an tây quân từ bọn hắn quân tâm sĩ khí đến cố thanh như thế nào quản lý quân đội thần đều là sâu nhớ tại tâm lý h anh chỉ chỉ danh sách trong tay nói đỗ khanh có ý tứ là cái này phần t h ỉ n h công danh sách không sai đúng vậy thần quan sát an tây quân những ngày này cho ra kết luận là cố thanh trị quân s á c thực không tầm thưởng đương thế danh tướng nhiều vậy nhưng mà cố thanh trị quân chi pháp thần lại nghe cũng không nghe đến hắn lại như thế nào trị quân lý hanh bỗng nhiên đến hưng thú hỏi đỗ hồng tiệm tổ chức một lần diễn đạt chậm g ã i nói theo thần nhìn đến cố thanh trị quân tổng kết lại chỉ có một câu thưởng công p h ạ t tội công bằng công chính quân bên trong thao luyện đều là do tướng lĩnh bức xúc chiến trường tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh nhưng mà giết địch thời điểm lại không phân tướng lĩnh cùng quân sĩ người nào giết địch nhân nhiều người nào cải biến chiến cuộc người nào phạm quân kỷ mỗi lần chiến về sau an tây quân các doanh c á c hỏa đều là hội để tướng sĩ nhóm tề tự trướng bên trong đồng thời thương nghị người nào lập công người nào phạm sai lầm ngay trước mặt rõ ràng nói ra đến sau cùng quyết định công lao hoặc sai lầm lớn nhỏ đại ra đều là không dị nghị về sau. liền báo lên xoay trướng giao cho cố thanh xử trí thảo luận công lao lúc các doanh các h ỏ a cũng không có tướng lĩnh cùng quân sĩ phân chia tất cả mọi người là bình đẳng thảo luận như có quân sĩ không phục hắn còn có thể hướng càng cao hơn một cấp tướng lĩnh c ứ u l ạ i càng cao hơn một cấp tướng lĩnh liền hội triệu tập bộ hạ tướng sĩ trước mặt lại lần nữa thảo luận trung quy muốn p h â n ra đúng sai sau lại thượng báo bậy hạ cái này là an tây quân bên trong công bằng công chính cho nên an tây quân mỗi khi gặp chiến sự tướng sĩ nhóm bức mạng chèm giết chính là bởi vì bọn hắn tin tưởng chính mình công lao sẽ không bị mạo danh sẽ không bị cấp chiếm chiến trường liệu mạng tất có hồi báo thân x đây mới là an tây quân không màng sống chết chiến lược tinh nhuệ nguyên nhân chủ yếu Trước 590, quý phi say rượu, Thượng.、Cố、thanh trị trộn một chút thượng tận trong suốt, tận lực phai nhạt thượng Tại tiêu trên thiết thể một vật tiếng thức nhạt tây rượu, nhưng phương Cố chính cấp lực công lực cấp cấp cái cấp cấp chữ cấp lệch cần có cấp, Quý quân quản quan qu suy khẩu hiệu, nhưng có thể dùng một loại nhuận lý lý Phi nghiệp phai lập. phai hiện nghĩ, hạ hệ hạ nghiêm nhân không hô không niệm đại giữa giai đối giai đại, giai loại giai say sĩ an này lẫn đến bằng đẳng dùng xâm là, làm đó ở phổ thông quân sĩ không ngại thao luyện lúc bao nhiêu nghiêm khắc bọn hắn để ý là công bằng làm bọn hắn liều tính mạng đổi lấy chiến công người khác mơ tưởng động một phân một hảo cho dù là thượng cấp tướng lĩnh cũng không được đối cô thanh đến nói cái này loại trị quân suy nghĩ là phi thường bình thường mà đơn giản nhưng mà đối lý hanh cùng đỗ hồng tiệm các loại cái này niên đại người đến nói liền lộ ra phi thường bất khả tư nghị năm đó ở trường ăn lúc cô thanh vẫn chỉ là cái khá có thi tài thiếu niên lang chưa từng nghĩ hắn lại còn có bản lánh như thế đem nhất tri hổ làng tri sư trị đến văn hoãn phụ hoàng cùng chấm trước kia đều nhìn nhầm thiên hạ người đều nhìn nhầm lý hanh buồn vô cớ thở dài. đỗ hồng tiệm cũng thở dài trái tim tiêu hùng thiện ẩn nhẫn một buổi gặp gió mây chính là lôi đình và quân lý hanh nhìn chằm chằm tay bên trong t ỉ n h công danh sách thản nhiên nói phần danh sách này chấm làm như thế nào phong thưởng lâu không lên tiếng lý bị nói b ệ hạ cố thanh trị quân công bằng cố đến q u â n tâm b ệ hạ phong thưởng có thể cố ý không cho bọn hắn công bằng chỉ phong thưởng tướng lĩnh không phong thưởng quân sĩ như này có thể chọn lên quân bên trong bất mãn ly dán q u â n tâm lý hanh nhãn tình sáng lên cười nói lý h a n h không hổ là chấm cánh tay xương cánh tay lời nói rất đúng t r ầ n ngâm nửa ngày lý hanh lấy qua cái bàn bên trên giấy nâng bút viết nh an tây quân thường trung phong quy đức tướng quân rời bổ nhiệm hà tây tiết độ phó sứ ban thưởng kim mười vạn lụa là trăm thớt an tây quân thẩm điền phong trung vũ tướng quân rời bổ nhiệm bắc đ ì n h tiết độ phó sứ ban thưởng kim năm vạn lụa là trăm thớt an tây quân lý tự nghiệp rời bổ nhiệm hà đông tiết độ sử ban thưởng kim năm vạn lụa là trăm thớt mấy đạo phong thưởng xuống đến an tây quân tướng lanh cao cấp cơ bản đều có phong thưởng mà lại phần lớn bị rời bổ nhiệm bất đồng tiết phủ nhậm chức chức quan khá cao không phải tiết độ sử liền là tiết độ phó sứ như là an tây quân chư tướng t u n chỉ mà đi chỉ cái này một đạo phong thưởng thánh chỉ liền có thể đem an tây quân phá đến thất linh từ này vĩnh viễn không có khả năng thành vì triều đình ý hiếp lại chấm ngâm một lát lý hanh n â n g bút trên giấy lại viết xuống một câu t h ú quốc công an tây tiết độ sử thái tử thiếu bảo quang lộc đại phu đồng trung thư môn hạ bình trương sự tỉnh cố thanh đội nhiệm thượng tư h lệnh ban thưởng hoàng kim năm trăm lượng lụa làng ngàn c u ộ n lý bí ở một bên lẳng lặng nhìn lấy lý hanh phong thường gặp hắn đem cố thanh phong làm thượng tư h lệnh lý bí không khỏi giật nảy cả mình thất thanh nói b ậ hạ đối cố thanh phải trăng phong thưởng quá cao thượng tư lệnh chức từ thái tông tiên đế về sau vì tránh thái tông huy trải qua trăm năm triều đình không người dám đảm nhiệm lý hanh cười khổ nói n h ư không phải như đây sao có thể để cố thanh cam tâm tình nguyện bàn giao việc quan b i n h quyền vì đại đường x á t tắc chăm chỉ có thể phá lệ cho dù phụ hoàng biết do nghĩ đến cũng sẽ không trách chấm thượng tư h lệnh cái này trước quan tại đại đường triều đình sát thực khá là mất cảm trước kia thái tông lý thế dân còn là tần vương lúc liền đảm nhiệm qua t r ư ớ c này là danh phủ kỳ thực tể tướng chức vụ hiện nay tả hữu tướng nói là tể tướng nhưng mà chính thức trước quan tên gọi là tả hữu phó s ạ phó s ạ thuộc về tể tướng phó trước thượng tư lệnh mới thật sự là chức vị chính tể tướng hậu nhân người t r á n h lý thế dân chi huy cho nên triều bên trong tể tướng chỉ bổ nhiệm phó xạ n g thượng tư h lệnh trước một mực bỏ c h ố n g không đảm nhiệm hôm nay lý h anh đem cố thanh phong làm thượng tư h lệnh t h ự c có thể nói phá thiên đại lệ thái tông tiên đế như dưới suối vàng có biết quan tài đại khái ép không được so sánh lý bí giật mình đỗ hồng tiệm ngược lại là khá là đồng ý dùng một cái chức quan đến tiêu trừ đại đường xã tắc uy hiếp cuộc mua bán này không thua thiệt nhưng mà đỗ hồng tiệm còn là nói vậy hạ cố thanh bổ nhiệm vì thượng tư lệnh như vậy là không tại thánh chỉ lại thêm một câu lệnh hắn bàn giao việc quan an tây tiết độ xử chức vụ lý anh lắc đầu không cần lời không thể nói đến quá tấu cố thanh là linh lung tâm khiếu hắn nếu chịu lính chỉ tự nhiên hiểu được chấm ý tứ hội chủ động giao ra binh quyền lợi nếu do chấm đến điểm minh không khỏi mất chi nhà ý quay đầu nhìn lý bí cùng đỗ hồng tiệm lý hanh ngựa khi thêm trọng nói đã từng hưu tướng dương quốc trung bị chu tả tướng trần hy liệt đầu hàng địch được ban cho chết hiện nay triều đình tể tướng chức chống chỗ cố thanh người này khá giàu tài danh cho dù không đề cập tới an tây quân đối triều đình uy hiếp chỉ nói cố thanh cái này người chấm cũng vui vẻ để hắn bổ nhiệm tể tướng hắn có cái này tài cán lý bí cùng đỗ hồng tiệm gật đầu đồng ý thanh chỉ viết xong lý hanh chậm rãi đắp lên ngọc tỉ quan n làm y đến lại cao trung quy chỉ là t h ầ n tử hoàng đế một câu liền có thể quyết định hắn sinh tử cố thanh tuyệt không nguyện ý lặp lại năm đó thời gian hắn là đến tự hiện đại người đế vương đem tướng người buôn bán nhỏ chúng sinh bình đẳng hắn sinh tử chỉ có thể do chính mình quyết định chỉ có thực lực mới có thể để cho địch nhân tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng mình giảng đạo lý thực lực không đủ địch nhân cấp cho chỉ có đạo kiếm màn đêm bông xuống lại là không có việc gì một ngày t r ạ m vạng tối lúc đoạn vô kỵ đến phủ thượng ngồi một trận thuận tiện trà sát một trận c ơ m tối hắn nói cho cố thanh căn cứ t h u ộ c t r u n g tin tức chuyển đến thái thượng hoàng lý long cơ đã từ ích châu xuất phát hướng trường an mà đến ước chừng lại qua hơn một tháng có thể tới trường an cố thanh ánh mắt chất động lý long cơ như đi đến trường an thời gian có thể là càng đặc sắc hiện nay cố thanh tại an tây quân bên trong hy vọng vô song nhưng ở trên triều đình lại khá là cô lập bởi vì lý hanh c a m thủ dẫn đến triều thần không dám đứng đội thậm chí đường bên trên gặp phải ngay cả chào hỏi đều không dám đánh sợ bị thiên tử tính vào kẻ phản bội đội ngũ như lý long cơ đến trường an Đối cố t h a n h đ u buổi cớp tối đoạn vô kỵ thức thời cáo tử lệnh cố thanh có chút khó chịu cái này ra hỏa có phải hay không đem chính mình ra làm nhà ăn rồi mỗi lần đều là dẫm lên giờ cơm đến báo danh ăn xong lao lao miệng liền rời đi không biểu hiện chút cái gì cố thanh liếc mắt nhìn hắn đoạn vô kỵ xứng sở biểu thị cái gì thân bên trên mang tiền sao đoạn vô kỵ sờ tay vào ngực móc ra một cái vụn vặt đồng tiền cố thanh không khách khí tiếp qua sau đó phất phất tay t ố t ngươi đi đi đoạn vô kỵ mộng ếch công gia này vì cớ gì tiền cơm công gia g i a cũng không có lương thực dư nha ăn cơm trả tiền đạo lý chẳng lẽ không hiểu sách thánh hiền đều phí công đọc đoạn vô kỵ cười khổ nói công gia ngài thật đúng là bất quá vài bữa cơm cần gì cùng học sinh tính toán cố thanh đung dung nói vốn là là không so đo nhưng mà ngươi đem ăn trực loại sự tình này dần dần xem thành thiên kinh địa nghĩa cái này thất lễ lần sau lại đến ăn trực nhớ rõ đang môn mang lễ vật thịt cùng mét tự mang nếu không tha thứ không chiêu đãi đoạn vô kỵ than thở nói cần gì đem lời nói thẳng như vậy ta hoa hạ lễ nghi chi bang ngươi hôm nay ăn trực lúc ta trừ ngươi ba lần đủ hàm xúc đi làm gì được ngươi không lọt vào mắt ta không thể làm gì khác hơn là thẳng bạch nhất đ i ệ p rồi hoa hạ lễ nghi chi bang không có r a mặt d à y ăn trực hàng người cho nên trở về sau h ả o h ả o tỉnh lại đoạn vô kỵ bất đắc gì nói học sinh về sau hội mang tiền đến ăn trực cố thanh cười lời nói rất đúng tiền t à i một vật càng nhiều càng tốt cho tiền càng nhiều thức ăn càng phong phú gặp đoạn vô kỵ chuẩn bị đi cố thanh bỗng nhiên lại nói Cái này, mấy ngày ngươi này ngày mấy đoạn e m triều t r bên n cùng địa phương châu huyện quan tức danh sách nhớ một lần, g châu tức sách trước địa kia lưu một l i q u a lại quan lại luận làm đại tại Đoạn kiểm tra đánh giá cũng nhiều nhìn xem, tranh thủ đem mỗi cái quan lại đại khái bình luận chiến xem, đem tâm. tra tranh thủ tích quan đánh đến cũng nhìn bình chính vô kỵ lại sướng sở công gia có ý tứ là qua ít ngày chờ thời cơ chín m g ồ i ta hội nhắc lên triều nghị bổ nhiệm ngươi vì lại bộ thị lang cùng ta những ngày năm không có một quan bán chức trung quy không ổn làm cái thị lang tương lai về quê nhà lúc cũng tính áo g ấ m về quê để ngươi phong quang đắc ý một trận đoạn vô kỵ cảm động nói học sinh tạ công gia ơn tài bồi cố thanh thờ dài như phùng vũ có thể bình an trở về liền tốt công lao của hắn so ngươi lớn trở về sau chức quan khẳng định cao hơn ngươi đến thời điểm ngươi không phải chịu phục ô n g gia yên tâm học sinh đối phùng vũ cũng là tâm phục khẩu p h ụ mặc hắn vì đại thần học sinh không có nửa điểm k h n g p h ụ đoạn vô kỵ đi về sau cố thanh buồn b ự c có tâm muốn đi tìm hoàn g phụ t h tư có thể nàng gần nhất mua bán làm đến phong sinh thủy khởi cả ngày tại thương hào bên trong bận bịu không nghỉ cố thanh đều khó nhìn thấy nàng một lần vì thủ bút xa xỉ phiêu đến chính mình nàng d ã man liều cố thanh hai tay năm tay âm thầm vì nàng cố lên bất chi bất giác đi đến hậu viện hậu viện hai hàng x ơ n phòng có mấy gian là cho nha hoàn đầu bếp n ữ ở phía đông xương phòng nhà chính lại đèn nhà chính là chủ nhân ở phòng cố thanh bước chân dừng lại một chút nhịn không được đi tới căn phòng này là dương ngọc hoàn ở dương gia bị diệt cả nhà hương khánh cung là thương tâm đã từng phong quang vô hạn dương quý phi hiện nay lại giống lục bình không dễ chỉ có thể sống nhờ tại cố thanh phụ thượng đứng tại đông x ư ơ n g trước của phòng cố thanh trần c h ờ một chút vẫn đưa tay gõ cửa một cái môn bên trong chuyển đến dương ngọc hoàn thanh lãnh thanh â m tiến đến cố thanh đẩy cửa gặp dương ngọc hoàn chính ngồi một mình ở bên cạnh bàn trên bàn thức ăn không ít còn bày biện một vỏ rượu dương ngọc hoàn gương mặt v à bừng đôi mắt đẹp viện chuyển như sóng nước mê ngông đã có mấy phần dương ngọc hoàn ăn ăn cười một tiếng nói cố á đệ đến bồi tỷ tỷ uống mấy chén cố thanh thở dài lên trước ngồi tại bên người nàng nói tỷ tỷ như có sầu tâm sự không ngại cùng ta nói cần gì mượn rượu dài sầu dương ngọc hoàn đôi mắt đẹp n h á y mấy cái vô tội nói ta không có sầu tâm sự n h a chỉ là nghĩ uống rượu thôi hậu trạch nhàm chán buồn thẻ ta ngày mai liền phân phó hạ nhân đi mua chút ca vũ ký cùng nhạc công đến vì tỷ tỷ giải quyết tịch mịch tỷ tỷ món chay vui ca múa cũng có thể khiến nhạc công tấu khúc tỷ tỷ tự thân ca múa mấy khúc dương ngọc hoàn tay phải nâng lấy má lắc đầu nói ca múa ta đã nhìn đến quá đ đã sớm chắn ghét những kia đều là kiếp trước chuyện cũ kiếp này ta là dương ngọc hoàn xưa nay không thích ca múa chỉ yêu ăn tính dương ngọc hoàn nghiêm nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương năm trăm chín mươi mốt quý phi say rượu hạ dỡ xuống vinh quang thân phận về sau dương ngọc hoàn chỉ là cái phổ thông nữ nhân nàng sợ tối sợ chết sợ tụ tán vô thường nàng càng sợ t ị c h mịch t ị c h mịch lúc nàng tổng hội nhớ lại chuyện cũ chuyện cũ càng ngập nào hồi ức càng thống khổ đặc biệt là làm nàng si tin nhiều năm thề non hẹ n biển một buổi phát giác lại chỉ là hải thị thật lâu lúc nàng tín nhiệm nàng kiên trì càng nghĩ càng thấy đến là một cái chuyện cười lớn cười sự ngu xuẩn của nàng vô c h i cười nàng si tâm sai phó lúc này này đêm thẹn thùng chỉ có an đ u ổ i thời gian trăng cao đèn hạ mỹ nhân hơi say môi anh đào đóng mở trong mùi thơm bình thêm bao nhiêu trời sinh mị thái cố thanh trái tim bỗng nhiên giật một cái âm thầm cắn cắn đầu lưỡi cái này là tỉ tỉ là thân nhân không phải chính mình nữ nhân cố thanh âm thầm tỉnh táo chính mình thà rằng không bằng cầm thú cũng không thể nhảy vọt danh giới cố ầ n phải thanh nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi đứng lại coi ta là hồng thủy manh thú chạy thế kia nhanh làm gì qua đi theo ta uống mấy chén dương ngọc hoàng tê u cố thanh đứng lại không có dám quay người hơi say dương ngọc hoàn khỏi hiện Mỹ thái hoa hạ trên dưới năm ngàn năm chỉ có bốn cái nữ nhân mới xứng đáng vì mỹ nhân dương ngọc hoàn chính là trong đó một chóng hơi say sau nàng càng là tuyệt sắc k h i n thành lệnh người khó dùng cầm giữ cố thanh, thanh đành phải quay người ngồi tại nàng bên cạnh tiên lặng cướp chén ủy khuất tỉ tỉ ở tại nhà chật hẹp như có bất luận cái gì cần thiết chỉ cần đối nha hoàn nói cố thanh có lấy chén khô khốc đường hầm dương ngọc hoàn lại thổi phù một tiếng sang giọng những này lời khách khí ngươi nói qua vô số lần ta đều nghe chắn ngươi còn nói không ngắn sao cố thanh biết miệng gạt ra mỉm cười nói ta cũng nói chán sợ tỷ tỷ trí nhớ không tốt khó tránh khỏi nhiều dông dài vài câu dương ngọc hoàn yếu ớt thở dài hiện nay trên đời này ta vẹn vẹn còn lại ngươi cái này một người thân sẽ không khách khí với ngươi không quản thiếu ngươi nhiều ít t i ế p này trung q h i đã còn không rõ cố thanh vội và nói g n tỷ tỷ không thiếu ta nhưng không phải cùng tỷ tỷ q u e n biết liền không có ta cố thanh hôm nay ta càng may mắn nhận thức ngươi thật đời này ta duy nhất may mắn là năm đó tại t h ụ c châu triệu ngươi đến gặp tối tăm bên trong đã có ý chơi chú định trước kia trong lúc vô tình kết một đoạn thiện nhân tại ta gặp lâm tuyệt cảnh lúc thu hoạch thiệt quả nếu không có đoạn nhân quả này hiện nay ta đã h ó kiếp, kiếp này h thổi p ngươi gọi dương ngọc hoàn chỉ là một người đàn bà bình thường duy nhất có giá trị khoe con là ngươi có cái a đệ hôn đến còn tính không tệ có thể vì ngươi che gió che mưa dương ngọc hoàn gật gật đầu lặng lẽ lau khâu nước mắt n h ọ i miệng cười đúng vậy may mắn ta còn có cái a đệ cướp chén củng cố thanh cung uống dương ngọc hoàn bỗng nhiên nói ngươi đã hai mươi bốn tuổi đi như này trẻ tuổi liền đã quyền khuynh thiên hạ thật là từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy a đệ ta là c u n g vi bên trong r a đến người biết rõ triều đình cùng c u n g vi một dạng hữu hiểm hướng sau ngươi làm người làm sự tình làm sửa cẩn thận hiện nay ngươi đã lệnh quân thần phi thường kiêng kỵ bất an cố thanh mỉm cười nói không sao ta hội để bọn hắn tiếp tục kiêng kỵ đi xuống nhưng mà cầm ta không thể làm gì tỷ tỷ khai nguyên thịnh thế hơn hai mươi năm thiên bảo năm bắt đầu thiên hạ đã hiện loạt tượng thái bình thịnh thế thời gian dân chúng còn không có qua đủ đâu ta đợi này muốn làm chính là khôi phục thịnh thế để thiên hạ người được sống cuộc sống tốt quyền k h u y ê thiên hạ chỉ là thủ đoạn không quản ngươi tin không tin Ta kỳ thực cũng không có thiện tâm. kỳ không chi cũng có quyền luyến sạn chi tâm. dương ngọc hoàn mắt ắ hiện dị s c đ ô n g ngồi h i ê n c tiếp uống một ly hâm rượu vào cổ họng gương mặt của nàng nổi lên đường đỏ càng sâu mấy phần thoạt nhìn kiểu diễn bất đắc càng thêm mê người tay phải nâng lên má dương ngọc hoàn nhìn t h ằ m chằm hắn mặt đột nhiên hỏi hơn hai mươi tuổi còn chưa thành thân Phong phải không nợ cũng lưu í trên tư ư ơ n g gia k h u tú, g tương người không trương Ngọc. Dương Ngọc ư cưới tư cưới ơ i lai nói, Hoài tính toán thê. Thanh trọn nào chính hoàn lên Hảo Cô mà vì suy đời ạ i mi, c ư nam ó i i k vị trương biệt nương ngươi như nào, lệnh này nhớ gia cô nương có chỗ đặc ã i không quên. Trên đời nam tử r ê n nam đời t phụ tâm phụ bạc cũng có trọng tình trọng nghĩa hoài ngọc cùng ta quen biết tại bé nhỏ ta có thể đi đến hôm nay không thể rời đi sau lưng nàng không cầu hồi báo duy trì tướng chợ Phạm phần chút không thể tại lên như mấy tâm, là lương liền lên có tại dương i gió đi tại ề về u sau gặp nàng không để n h ý, như không phải cùng nàng chung thì ít mà xa cách thì nhiều, thành thân. thanh thở cùng nàng trung đụng cùng nàng dài. Cố mà ít ta đã sớm xa d ư ngọc hoàn phản g phất bị câu lên thương tâm chuyện cũ chán nản nói thay lòng đổi dạng ư ờ i gặp đến nhiều trọng tình trọng nghĩa có thể có mấy người người thích trương g i a cô nương chính là những nguyên nhân này linh hồn tương k h ế c h i lữ tuy là không lời nói không âm thanh cũng thắng qua thiên n g ô n văn nữ nàng có lẽ là trên đời duy nhất có thể hoàn toàn hiểu ta nữ tử ta một ánh mắt nàng đều có thể biết rõ ta tại nghị cái gì cái này dạng nữ nhân như không cưới về nhà làm chính thế có gì khác tại ném tam hồn thất khách dương ngọc hoàn thở dài thật ao ước ngươi có thể gặp đến cái này dạng nữ tử cố thanh cố mà chân q u ý nàng đ ừ n g thương nàng tâm ngươi nhóm nếu có thể bạch đầu giai lão một đời tất nhiên không o á n không tiếc lại uống cạn một ly dương ngọc hoàn cầm ấm muôn trâm phát hiện b ầ u rượu đã không a đệ ta còn không có tận hứng đâu mau gọi hạ nhân mang rượu tới dương ngọc hoàn vẽ say chân thành lại yêu ngạo lấy cố thanh cánh tay lắc tới lắc lui n ư n g nịu tiểu nữ mà tri hồn nhiên thái độ tăng thêm phong vận cố thanh tâm linh đong đưa sắt na ở giữa có chút ý loạn tình mê cố gắng bình phục tim đập khắc chế thể nội thủ tính. Cái này là thân nhân. không phải chính mình nữ nhân không muốn thành cầm thú không muốn thành cầm thú người tới mang rượu tới cố thanh bay đầu hướng ngoài phòng gọi nói nha hoàn n ơ m lớp lo sợ nâng một v ò rượu lớn tiến đến phản phất phát giáp được phòng bên trong mập mở cổ q u á i không khí b u ô n g xuống v ò rượu sau vội vàng rời đi dương ngọc hoàn thân thể lung la lung lay h i ệ n nhiên đã có bảy tám phần men say người một ngày có bảy tám phần men say uống xong rượu căn bản cũng không có vị giác ngược lại sẽ càng uống càng nhiều dương ngọc hoàn cất chén lại uống một miệng lớn che miệng nhỏ ở rượu gương mặt xinh đẹp mắt như tơ nhìn chằm chằm cố thanh nói a đệ cưới trương gia cô nương về sau cũng phải thật tốt đối đãi ngươi mấy cái khác nữ nhân các nàng đều trung tình với ngươi đều là cô nương tốt tư tư cũng là cô nương tốt thiệp nhi cũng là cô nương tốt đừng phụ bạc các nàng nói chuyện đã có chút nói năng lộn xộn cố thanh nghe hiểu cũng yên lặng cấp chén uống cạn hắn đương nhiên biết rõ các nàng đều là cô nương tốt đời này muốn làm sự t ì n h quá nhiều quá gian nan đại bộ phận thời điểm hắn không giành chiếu cô đến nhi nữ tư t ì n h nhìn lại mới bất ngờ giật mình chính mình đã thiếu như này nhiều tình n ợ mỗi một cái đều là muốn bỏ mà khó bỏ chỉ mong làm qua những đại sự này về sau chính mình có thể an định lại còn sống còn rất dài vẫn có thời gian sống ra bản thân nghĩ cần bộ dáng s ư ơ n g phòng bên trong hai người đều mang tâm tư lại đều trầm m ặ t xuống một bên lặng lẽ uống rượu một bên nghĩ lấy tâm sự của mình sau cùng dương ngọc hoàn say ngã gục xuống bàn ngủ thật say mà cố thanh cũng phát giác chính mình không biết khi nào đã say sáng sớm hôm sau cố thanh mở ra mắt phát hiện chính mình nằm tại một t r ư ờ n g xa lạ giường bên trên giường rất thơm rất mềm như rơi vân vụ bên trong nhấp nhịn kịch liệt đau đầu cố thanh vừa mới chuẩn bị ngồi dậy đến lại giật mình bên cạnh còn nằm lấy một cá nhân một cái nhuyễn ngọc ôn hương mỹ nhân mỹ nhân lộ ra tuyết mạch vai chỉ mặc một kiện hồng s ắ c buộc ngực áo trong đập vào mắt một phiến trắng non đầy đạn run rẩy này vô cùng sống động càng đáng chết hơn là cố thanh phát hiện chính mình tay tựa hồ một mực rơi tại kia phiến tuyết bạch đầy đạn bên trên cố thanh dây lát ở giữa hoàn toàn thanh tỉnh qua đến mồ hôi lạnh không cảm thấy chảy ra cái chán hai mắt hoảng sợ t r ợ t to cái này vui l ù a mở đ ạ i tối hôm qua chính mình đã làm gì hay là nói nàng đối ta đã làm gì một cái tay khác l ặ n g yên m ò về hạ thân cố thanh phát hiện chính mình trình tiết vẫn còn không khỏi đại lòng thở ra một hơi chính muốn lặng lẽ đánh tay mà ra dương ngọc hoàn lại đúng vào lúc này tỉnh lại anh linh mở ra mắt khéo đến giống tam lưu cầu huyết phim truyền hình tình n g ủ mỹ nhân vẫn ở vào ngẫu nhiên trạng thái đôi mắt đẹp mở ra lần đầu tiên liền nhìn đến bên cạnh cố thanh dương ngọc hoàn tựa hồ vẫn chưa phản ứng q u a đến lại t r ừ n g mắt nhìn phát giác trước ngực mình có chút không đúng túi đầu một nhìn cố thanh vừa vặn đem tay dịch chuyển khỏi dương ngọc hoàn hạnh mắt trở lên nàng lúc này rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh túi đầu nhìn xem chính mình chỉ mặc buộc ngực áo trong lộ ra một mảng lớn da thịt lại nhìn một chút chỉ mặc bạch sắc áo trong cố thanh cùng với vừa mới lưu lại tại chính mình bộ ngực bên trên tay hai người đờ đã đối mặt cố thanh lên lên ế biến hết là lên là lầm, là lầm. thành thét Tỷ tỷ, thệ Thanh hiểu hiểu ô ô ô. Tỉ tỉ, hết đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Cô thanh khí cấp bại phôi nói không biết giải thích thế nào nhưng mà thật là hiểu lầm ta nhóm cái gì cũng không làm dương ngọc hoàn cũng tỉnh táo lại đến t ù y ý hắn che lấy chính mình miệng ánh mắt thanh lanh xem lấy hắn cố thanh thở dài thì tỉ, tỉ bất kể nói thế nào lúc này không nên có động tĩnh nếu không bên ngoài nha hoàn xông vào đến có thể là thật không nói được dương ngọc hoàn gật gật đầu dùng ánh mắt g i hiệu hắn bung ra che lấy chính mình tay cố thanh cẩn thận chậm rãi dịch chuyển khỏi tay gặp nàng không có thét lên tính toán rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra sau đó dương ngọc hoàn đem chính mình chặt chẽ c u ố n tại trong c h ă n thuận tiện một chân đem cố thanh đánh xuống giường cố thanh đứng thanh mà ra phi thường chật vật mà bối rối mặc quần áo mặc q u a đi rốt cuộc khôi phục áo mũ chỉnh tề bộ dáng gặp dương ngọc hoàn đem đầu mình mặt đều che ở trong c h ă n cố thanh không khỏi c ư ờ i khổ thở dài tỉ tỉ tối hôm qua chúng ta đều say ta thật không có không quản ngươi tin, không tin ta thật cái gì cũng không làm gặp dương ngọc hoàn vẫn tre trong trăn không lên tiếng cố thanh thấp thỏng nói chúng ta đều là người trưởng thành nên có như là hai ta đêm qua đã làm gì thân thể một ít địa phương chúng quy hội có c h i giác hoặc là nói ách hội có nào đó loại dư vị dương ngọc hoàn xấu hổ giận d ữ muốn tuyệt che lại chăn hàm hồ nói ngươi đừng nói mau đi ra cố thanh chật vật đáp ứng chính muốn quay người mở cửa rời đi dương ngọc hoàn đ ỗ n g nhiên vén chân lên lộ x u ấ t đầu mặt nói chậm đã cố thanh đứng lại quay người dương ngọc hoàn khuôn mặt b à bừng trắng đoán hàm răng cắn môi dưới vừa hận vừa giận nhìn hắn chằm chằm thật lâu dương ngọc hoàn nói s i m ý của ta là ngươi đêm quá thoát sao cố thanh tuyệt đối nghiêm mặt nói ta không phải loại người như vậy dương ngọc hoàn vừa giận vừa h ẹ n vừa muốn cười nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói phòng bên trong chỉ có ngươi cùng ta không phải ngươi thoát chẳng lẽ là quỷ cố thanh trần chờ một chút thử thăm dò nói tỉ tỉ đ ê m qua ngươi cũng say có khả năng hay không là chính ngươi thoát dương ngọc hoàn mắt trở lên cả giận nói ngươi không phải loại người như vậy chẳng lẽ ta là cố thanh vội và nói g n tỉ tỉ tức giận tức giận ngươi đương nhiên cũng không biết kia chủng người nay sự tình là có cán chưa giải quyết muốn không ta đi báo quan để quan phủ bất lương xoái lùng bắt phá được cán này một cái ngọc trầm phá không bay tới cố thanh nho mắt lại l o a lên ừ n không có đập phải dương ngọc hoàn lại đem đầu che tại chăn bên trong hung hăng p h u n ra một cái chữ chương năm trăm chín mươi hai thứ không thành có cố thanh cơ hồ lộn nhào thoát ra dương ngọc hoàn phòng ngủ rất xấu hổ cũng rất nghi hoặc trọng yếu nhất là liên quan tới t ô i hôm qua hết thệ là như thế nào phát sinh hắn hoàn toàn không có ký ức cho nên cũng không rõ ràng đến tột cùng người nào chiếm người nào tiện nghi dương ngọc hoàn là cái gì giá cả liền không đề cập tới cố thanh có thể là rất đắt chỉ có hoàng phủ tư tư cái này t i ể u phú bà mới tiêu phí đến lên y phục lộ vẻ lộn xộn thoát ra phòng ngủ ra ngoài liền gặp đến một tên nha hoàn nàng đang bưng một chậu nước nóng ngốc ngơ ngác nhìn cố thanh cố thanh nghe răng ngươi nhìn cái gì công công ra nhà hoàn dọa đến hồn bất phụ thể ngươi có phải hay không cho là ta tại tỷ tỷ phòng bên trong qua đêm a ngu xuẩn đồ vật ta là kia chủ người sao cố thanh toàn thân tản ra chính nghĩa vị đạo nô tỷ không dám không dám nhà hoàn dọa đến quỳ xuống cố thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái nói như bị ta nghe phía bên ngoài có bất luận cái gì phao tin đồn ngươi liền không có mệnh nhà hoàn dọa khóc nước nở nói nô tỷ tuyệt không nói nửa chữ nô tỷ không nhìn thấy bất cứ thứ gì phòng bên trong dương ngọc hoàn thanh em chuyển tới n g a khí mang theo vài phần xấu hổ nộ đối một cái hạ nhân vung cái gì khí còn không nhanh lan cố thanh lập tức thu hồi vương bá chi khí t h ấ p mi thuận tầm nhìn nói là là ta cái này lan nhanh chóng rời đi đông sưng phòng cố thanh đảo mệnh chạy đến tiền viện tiền viện mát m ẻ ngân hạnh dưới cây cố thanh tìm cái dễ chịu chỗ ngồi xuống đến đầu g ó c bên trong vận ông ông t ắ c hưởng tối hôm qua phát sinh sự tình lệnh hắn lúc này đều không có lấy lại tinh thần đến đại gia hòa hợp với em thấm đang uống rượu cùng nhau tán gấu mập tưởng tán gấu ôm ấp tình cảm tán gấu thơ cùng phương xa sau cùng thế nào liền uống đến giường bên trên đi mọi loại khó hiểu lại không dấu tích có thể tìm lúc này não hải bên trong chỉ có dương ngọc hoàng kia phí công tiêu mềm mại cùng với nàng kia xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu tình tuy nói có thể đủ xác định mình cùng nàng không có phát sinh bất luận cái gì tính thực chất quan hệ nhưng mà hắn tay cũng có thể xác định ở trên người nàng không quy củ cố thanh ngồi một mình ở dưới cây nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến hoàng phủ tư tư bỗng nhiên chụp hắn một lần cười nói công gia hôm nay ngược lại là rảnh rỗi lại có thời gian ngồi dưới tằng cây m ậ người hoàng phủ tư tư nói được nửa câu liền ngược lại bởi vì nàng phát hiện cố thanh biểu tình có chút phức tạp đã xấu hổ lại thất lạc liền giống bị người bên đường t ả o còn lại lại tiếp nối không có mỹ nữ nhìn đến tiện siêu siêu công ra thế nào rồi xảy ra chuyện gì sao hoàng phủ tư tư tò mò hỏi cố thanh thở dài c h ầ n c h ờ một lát nói khẽ xác thực có điểm sự tình hoàng phủ tư tư xinh đẹp cười nói thiếp thân là ngài người bên g ố i có cái gì sự tình cứ việc đối thiếp thân nói cố thanh do dự hồi lâu c h ầ m d ã i nói là cái này dạng ta có một người bằng hữu hoàng phủ tư tư liếp mắt cố thanh cảnh t á o nói vẻ mặt này ý gì đừng nghĩ lung tung ta thật có một người bằng hữu t ô ta thiếp thân tin tưởng là ngài một vị bằng hữu sau đó thì sao ta vị bằng hữu này là người rất chính trực nhưng mà cùng một vị nữ tính bằng hữu uống rượu lúc không cẩn thận uống nhiều ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện chính mình cùng kia vị nữ tính bằng hữu ngủ chung ở trên giường lớn mà lại hai người quần áo đều không c h ỉ n h tề hoàng phủ tư tư khiếp sợ há to miệng nhìn từ trên xuống dưới hắn công g i a ngươi cùng với ai uống rượu rồi cố thanh nghiêm m ặ t nói ngươi là trí thông minh không đủ còn làm ấ t trí nhớ rồi ta đều nói là ta một vị bằng hữu không phải ta hoàng phủ tư tư quả thật giống như mất trí nhớ dám chìm trong chính mình suy đoán bên trong không thể tự kiềm chế lẩm bẩm nói chẳng lẽ là vạn xuân công chúa không đúng rồi vạn xuân công chúa trở lại trường an sau liền và ở hưng k h á n h cung tấn lý thuyết sẽ không một mình chạy đến cùng ngài uống rượu nha cố thanh c ắ n răng nói không phải ta là ta một vị chính trực bằng hữu hoàng phủ tư tư lường hắn một cái nói không cần mặt mũi thổi phồng chính mình chính trực chỉ riêng câu nói này thiếp thân liền không tin cố thanh cả giận nói người với người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có tuyệt giao hoàng phủ tư tư cười nói tốt rồi tốt ta thiếp thân tin ngài là được t r ừ n g mắt nhìn hoàng phủ tư tư lại nói cho nên công gia ngài kia vị bằng hữu uống rượu say sau cùng vị nữ tử kia ngủ một đêm cố thanh tiêu như nói sai sao cái gì đều không nhớ rõ tỉnh lại mới phát hiện ngủ tại trên một cái giường chứ ngủ còn làm cái gì cái gì cũng không làm trinh tiết cùng tiết tháo đều tại cố thanh chém đinh chặt s ắ t đường hầm hoàng phủ tư tư lại lường hắn một cái nói ngài trinh tiết tại thiếp thân đây liền không biết ném bao nhiêu lần cố thanh lạnh m ặ t nói là ta một vị bằng hữu ngài vị bằng hữu kia xác định cái gì cũng không làm hoàng phủ tư tư nghi ngờ đánh giá hắn thật không có làm hoàng phủ tư tư h ừ một tiếng nói nam nữ cùng ngủ một cái giường liền coi như cái gì cũng không làm ngài cũng không sạch sẽ tẩy tẩy liền sạch sẽ hoàng phủ tư tư bỗng nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ trương ra hai vị tiểu thư về trường ăn rồi cố thanh buồn dầu nói ngươi nói chuyện có thể không tiến hành theo chất lượng ta có chút theo không kịp ngươi tiết tấu hoài ngọc cùng hoài cẩm không có về t r ư ờ n g ă n ngươi nghĩ nhiều hoàng phủ tư tư vứt tại suy đoán cái này dưa không nhỏ ăn dưa còn chúng cần phải thúc đẩy tất cả trí thông minh để cái này dưa ăn đến có đầu có đôi thế là hoàng phủ tư tư lẩm bẩm nói công g i a nhận thức nữ tử liền kia mấy cái trừ trương ra hai vị tiểu thư cùng vạn xuân công chúa còn lại liền chỉ có hoàng phủ tư tư càng nói càng chậm hai mắt kìm lòng không được chậm đại doanh n vắng nói, n h lẽ Dương, ư vẻ rất nhiều đại bộ phận tướng sĩ bị điều vào trong thành tiếp quản phòng ngự thành bên ngoài mười dặm liên doanh lộ ra hết sức trống vắng cố thanh trên đường đi không nói chuyện say rượu thống khổ lúng túng cảm xúc lệnh hắn đầu góc từng đợt tròn váng tiến đại doanh thẳng vào x o á y trướng cố thanh để hàn giới làm một con dê chân lắp xong lò than đem đùi dê xử lý qua đi thả tại lò than nướng chỉ có mỹ thực có thể làm dịu thời khắc này tâm tình chưa đã lâu đùi dê chín cố thanh móc ra truy thủ chậm rãi thôn thôn đem đùi dê thịt từng khối đưa vào miệng bên trong mà không thay đổi suy ngẫm hàn giới an tĩnh ngồi sau lưng cố thanh gặp cố thanh hôm nay thần sắc cổ quái tựa hô tâm tình không tốt hàn giới cũng là có nhãn lực ra hỏa phi thường thức thời đem mình làm thành trong suốt giả chết. Nhưng mà, hàn giới còn là quá ngây thơ cố công gia có thời điểm sẽ không quá giảng đạo lý càng là người thân cận trước mặt hắn càng tùy hứng hàn giới cố thanh bỗng nhiên nói hàn giới vội vàng đứng dậy mặt tướng tại cố thanh cũng không quay đầu lại nói tất cả thân vệ bao quát ngươi tại bên trong đi giáo trường chạy vòng chạy đến chết hàn giới kinh ngạc nói công g i a mặt tướng cùng hinh đệ nhóm không làm sai sự tình nhà vì cái gì chạy vòng cố thanh cắt lấy một miếng thịt nhét vào miệng bên trong liền ai vừa nói ta cũng không biết vì cái gì chỉ cảm thấy ngươi nhóm hẳn là chạy vòng chạy vòng không cần thiết lý do hàn giới khiếp sợ nhìn lấy hắn thật lâu từ miệng bên trong lóe ra một câu công gia t h ư ở n g phạt phân minh đứng giữa mặt tướng tâm phục khẩu phục lời t r e o cho ta hạ chàng sẽ thảm hại hơn nga người nghị rõ ràng mặt tướng sai hàn giới khóc không ra nước mắt hôm nay liền không nên tại công gia trước mặt lắc lư tồn tại chính là có tội ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài hàn giới tâm lý lao nhanh một vạn con thảo nê mã đã bắt đầu chạy vòng vừa s ố c lên xoáy trướng mảng cửa môn bên ngoài một tên thân vệ vừa vặn đi tới thần sắc vội và nói công gia đại doanh nha môn bên ngoài có thánh chỉ đến cố thanh hướng mày hứng thú ra rời bông xuống đùi dê thở dài lúc này còn đến cho ta tìm không tho thiên tử làm đến không có một điểm nhãn lực đứng người lên sửa sang lại y quan cố thanh nói ra ngoài tiếp chỉ đi nhà môn bên ngoài lý phụ quốc một thân màu đỏ tía q u a n bảo thần sát trang nghiêm đứng thẳng tại chỗ không động gặp cố thanh dẫn đám thân vệ đi tới lý phụ quốc mỉm cười nên đón không người hướng cố thanh hành lễ cố thanh qua loa đáp lễ lại nói lý tư mã nga đ ú n g bậy hạ về trường a n về sau lý tư mã trước quan cũng phải có biến động đi lý phụ quốc cười nói nhờ công gia phúc thiên tử trở lại trường ăn sau tân thiết sát sự sành nô tỳ thẹn vì sát sự sành trường sự cố thanh n h ễ mày lẩm bẩm nói sát sự sành danh tự lộ ra cổ quái tựa hồ cùng đặc vụ cơ cấu có quan hệ cho nên hắn chính là cầm y h i ệ vệ đông s ư ở n g một loại cơ cấu chuyên môn dùng làm giám sát thần dân phong thanh động tĩnh lý h à n h vì cái gì làm ra thứ như vậy hắn muốn làm cái gì đầu óc nhanh chóng chuyển động cố thanh ngoài miệng lại rất khách khi nói nguyên lai là lý s á n h trường tiểu ngưỡng tiểu ngưỡng lý phụ quốc d ở khóc d ở cười cố công ra nô tỷ không phải cái gì sành g i ả i là trường sự cố thanh cười ha ha nói không quản sát sự sành là làm cái gì lý trường sự chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước sát sự sảnh tay không muốn kéo dài quá dài không nên đụng ta an tây quân cùng ta chạy viện nếu không ngươi dám đưa tay ta liền dám chặt hắn hiểu ý của ta không lời làm mỉm cười nói lý phụ quốc lại nghe được sau lưng một tầng mồ hôi lạnh hắn biết rõ cô thanh không phải nói đùa trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần sát ý như sát sự sảnh thực có can đảm giám sát an tây quân cố thanh nói không chừng liền hội đại khai sát giới đem sát sự sảnh giết đến chó gà không tha lý phụ quốc không chút nghi ngờ cố thanh có thể làm đến hiện nay cố thanh có thể là lệnh triều đình quân thần đều khá là kiên kỵ quần thần h ắ n có thực lực tuyệt đối để chính mình mỗi mỗi nô tỷ lá gan lớn như trời cũng không dám đem bàn tay đến an tây quân đến nha sát sự sành bất quá là giúp bệ hạ chân chạy n g h e một chút trường an thành động tĩnh m à thôi lý phụ quốc biểu tình thành khẩn nói cố thanh ngoài cười nhưng trong không cười ha ha ta tin ngơi ư cái quỷ tao lao đầu t ử rất xấu lý phụ quốc gặp cố thanh biểu tình lạnh lùng không dám tiếp tục cái đề tài này thế là sửa sang lại ý quan nghiêm nghị nói cố công gia thứ tội nô tỷ phụng mệnh t u y ê n chỉ mời cố công gia tiếp chỉ đi cố thanh k h ô n g người mà lập lý phụ quốc từ từ mở rộng tay bên trong lùa vàng đem viết lít nha lít nhít thanh chỉ một chữ không lọ tuyên đọc một lần cố thanh mạc không biểu tình lý phụ quốc hướng hắn thi lễ một cái cười nói nô tỷ chúc mừng cố công gia thượng thư lệnh từ đại đường lập quốc đến nay trừ thái tông tiên đế bổ nhiệm qua kỳ trước mấy trăm năm đến triều thần không một có thể bổ nhiệm bệ hạ thiên ân minh ông lại vì cố công gia phá lệ có thể thấy bệ hạ hạng gì coi trọng cố công gia đối với ngài không biết ký thác nhiều lớn kỳ vọng cố thanh cười cười m ặ t hướng hưng khánh c u n g phương hướng xa xa nhất lễ nói thần cố thanh b á i t ạ bệ hạ thiên ân lý phụ quốc lại nói đến mức thánh chỉ mấy vị tướng quân khác liền mời cố công ra thay truyền đạt ý chỉ nhanh chóng bổ nhiệm nhậm chức bệ hạ nói phương bắc phản loạn không yên tĩnh triều đình cần gấp nhân tài an tây quân bộ hạ mạnh tướng như mây đem hắn nhóm phái bổ nhiệm các nơi chính là hy vọng bọn họ có thể đủ đem đ ạ i đường tướng sĩ thao luyện thành như an tây quân cái này hổ làm tri sư phúc ta đại đường bách thắng vĩ quang nói xong lý phụ quốc thu hồi thiếu dung ánh mắt hiện lên một tia thất thỏm triều đình quân thần đều là biết đạo thánh chỉ này ý tứ. cũng đều lý à lo lắng c đi phụ quốc là thiên gia gia nô trời sinh đứng tại lý anh trên lập trường lúc này cũng là tâm tình bất an một đôi lục đầu mắt nhìn c h ậ m c h ậ m cố thanh mặt ý đồ từ trên mặt hắn tìm tới một chút manh mối ai biết cố thanh lại phi thường ngoài ý liệu tiếp qua thánh chỉ, m ặ t hướng cung thành mà bái làm đến lý phụ quốc nội tâm một trận kinh hỷ cố công gia có ý tứ là ngài tiếp chỉ rồi lý phụ quốc đã cao hứng lại thất vọng cực giống vừa hướng cô nương thổ lộ ngây thơ tiểu nam sinh cố thanh sắc mặt thản nhiên gật đầu đương nhiên tiếp chỉ thiên tử chi chỉ, kẻ bề tôi sao dám không tuân lý trưởng sự cái này lên tiếng đến thật kỳ quái lý phụ quốc kinh hỷ nói kia、yeah, ngày mai liền mời cố công gia thượng triều đi nhậm chức thượng thư lệnh chức vụ cố thanh tiếp tục gật đầu còn xin chuyển cáo bệ hạ liền nói thần ngày mai liền đi chính sự đường ứng mão lý phụ quốc không sờn lòng hỏi cố công gia bộ hạ mấy vị kia tướng lĩnh bọn hắn đương nhiên cũng là ngày mai liền rời kinh đi nhậm chức lý phụ quốc đầu góc dâng lên một phiến hạnh phúc mê muội run giọng nói công gia này nói thật chứ vạn không thể lừa gạt nô tỷ nha cố thanh n g h i ê m m ặ t nói nhìn ta thành khẩn ánh mắt ngươi liền biết rõ ta nói mỗi câu l ờ i đều là thành tín không lớn lý phụ quốc nói liên tục h ả o h ả o cố công gia công trung thể quốc không hổ là đại đường trung thần nô tỷ cái này hồi cung phục bệnh nói xong lý phụ quốc xoay người rời đi sợ cố thanh lâm thời đổi ý bước chân càng chạy càng nhanh lên nha m ô n bên ngoài xe ngựa sau liền đảo mệnh chạy xa lý phụ quốc đi về sau cố thanh sau lưng hàn giới rốt cuộc nhịn không được tiến lên trước lo lắng nói công g i a sao có thể tiếp chỉ vậy hạ rõ ràng là nghĩ gọn công g i a quyền lực đem an tây quân phá giải n h à cố thanh mặt không chút thay đổi nói ngươi đều nhìn ra chẳng lẽ ta so ngươi càng ngu xuẩn k i a công g i a vì cái gì không quản ta có tính toán gì ở trước mặt người ngoài thiên tử mặt mũi vẫn là muốn cho đủ cho nên ý chỉ cần phải tiếp ta như ngay trước mặt lý phụ quốc kháng chỉ chẳng k ây gật gật lấy lại bình tĩnh cố thanh nói lập tức phái người vào thành đem thường trung thẩm điền lý tự nghiệp tôn cựu thạch các tướng lãnh gọi đến gặp ta hàn giới vội vàng xoay người phân phó đám thân vệ dục ngựa vào thành sau nửa canh giờ an tây quân đại doanh xoáy trướng bên trong chúng tướng đều là đến đông đủ cố thanh thần s ắ c thành khơi từ trong ngực móc ra thánh chỉ hướng thường trung chuyển tới ra hiệu hắn cùng mọi người truyền kỳ chúng tướng nhìn qua thánh chỉ nội dung về sau biểu tình so thống nhất giống như hàn giới đã lo lắng vừa lo lắng cố thanh lại thần s ắ c như thường cười nói trước tiên chúc mừng các vị ngươi nhóm mỗi một người đều t h ă n g quan lớn nhất là tiết độ sử cùng ta bình khởi bình t o ạ a thấp một điểm cũng là tiết độ phó xứ đợi này cũng tính công thành danh toại nha thường trung cười khổ nói công g i a chớ có nói đùa ngài ai ngài thế nào liền tiếp chỉ đâu cái này đạo chỉ không nên tiếp nha cố thanh trừng mắt nhìn cười nói ta như không tiếp chỉ chẳng phải là chậm trễ n g ư ơ i nhóm tiền đồ hướng sau n g ư ơ i nhóm sau lưng nghị luận lên còn không biết như thế nào mắng ta đâu lý tự nghiệp cả giận nói công ra rõ ràng là xem thường t a nhóm t a nhóm cùng an tây quân đồng sinh cộng tử người nào quan tâm cái này cái gì tiết độ sử tiết độ phó sứ người nào thích người đó đi làm ngược lại lao tử đời này tính toán lao chết tại an tây quân làm cái trận t r ư ớ c tiểu tuốt cũng nhận thâm niên cũng nói thiên tử phong thượng phía sau rõ ràng là có ý chia tách an tây quân công ra đây cũng không phải là cái gì tiền đồ mà là một thanh vô hình nào một ngày kia an tây quân bị phá đến thất linh bắt lạc ta nhóm những này được phong làm tiết độ sử tiết độ phó s ứ người thiên tử làm sao có thể không thanh toán thường trung vội và nói không sai tại thiên tử mắt bên trong chúng ta đã bị đánh lên an tây quân l à k hấn không quản điều nhiệm chỗ nào thiên tử t r ú n g quy vô pháp xóa đi nghi ngờ như đến thời cơ thích hợp nghi ngờ c h i tâm rất nhanh lại biến thành sắc cơ ta mấy người hạ tràng sẽ thảm hại hơn Bọn hắn như tuân thật chúng ỉ rời đi tướng r không bao l cười, cười n khổ đều lửa cháy đến nơi cố công ra vì cái gì còn là bộ này dáng điệu từ tốn chẳng lẽ hắn sớm có đối sách ạch công ra ngại là đã có ứng đối chi pháp mong nói ra đến để chúng ta nghe một chút tránh khỏi chúng ta làm gấp gáp nhà thường trung thử thăm dò nói cố thanh đảo mắt đám người ung dung nói trước tiên ta muốn xác định ngươi nhóm không có rời đi an tây quân ý niệm ngươi nhóm có thể phải suy nghĩ kỹ tiết độ sử tiết độ phó sứ có thể là một phương đại tướng nơi biên c ư ờ n g lỡ hôm nay cơ hội hướng sau chỉ sợ sẽ không lại có ngày sau ngươi nhóm nghị luận lên chớ trách ta chậm trễ ngươi nhóm trước lý tự nghiệp t h u gân cổ nói công gia nói gì lời nói chúng ta cùng an tây quân tướng sĩ đồng sinh cộng tử nhiều năm nếu là phú quý đi huynh đệ đồng đội mà đi chúng ta còn tính là người sao đám người lần lượt gật đầu phụ hòa thấy mọi người biểu tình chân thành tha thiết không giống như giả mạo cố thanh nhẹ gật đầu nói nếu như thế chúng ta liền lưu tại an tây quân người nào cũng không thể đem huynh đệ chúng ta phá mở chúng tướng đứng dậy ô quyền t h ề thanh nói nguyện ý nghe công g i a lệnh cố thanh cười cười nói không vội tại một lúc tối nay chúng ta liền lưu tại đại doanh bên trong ngày mai lại vào thành làm việc chúng tướng không người phản đối cố thanh quyết định liền là quyết định của bọn hắn màn đêm b u ô n g xuống lúc chúng tắn đi đều tự về trướng cố thanh đơn độc lưu lại thẩm điền công ra có chuyện gì phân phó hay không mặt tướng nguyện vì công ra xông pha khói lửa thẩm điền thần sắc ngưng trọng nói cố thanh cười nói thả lỏng thế gian tốt đẹp như thế hoa thơm như vậy mặt trăng kia tròn nào có kia nhiều sông pha khói l ử a sự tỉnh để ngươi nhóm làm thẩm điền miết miệng cười một tiếng cố thanh lại nói thế nhân đều nói an tây quân manh tướng như mây tỉ mỉ tính toán này nói cũng là không kém nếu bàn về bộ chiến lý tự nghiệp mạch đao doanh làm là thứ nhất nếu bàn về xa kích địch thần s ạ doanh đương thời có một không hai nếu bàn về mã chiến sung phong ngươi thẩm điền là ta quân bên trong nhân tài k i xuất lao thiên không tệ với ta ban thưởng ta cá vào đại hải cơ hội lại ban thưởng ta những n à y trung thành cảnh, cảnh giú manh tri tướng đời này không tiếc thầm điền gãi gãi đầu nói ách công g i a vì cái gì đột nhiên nói lên những này đ ộ t có cảm khái thôi thầm điền thiền phương của chúng ta đường phải đi còn rất dài cái này con đường có lẽ sẽ càng đến càng gian nan theo lấy ta không nhất định sẽ vinh hoa phú quý càng có khả năng trí khí chưa thù thân chết trước ngươi nhóm tự tuyệt một t r à n g thiên đại phú quý liền muốn làm tốt đồng sinh cộng tử chuẩn bị mặt tướng không sợ theo lấy công g i a ta liền diêm vương điện đều dám xông vào cố thanh thật sâu nói có ngươi nhóm ta mới có hướng phía trước sông sáo tự tin nguyện quân bên trong đồng đội cũng cùng ta tâm đồng thâm niên trần c h ơ một chút đ ỗ n g nhiên đưa tay vào ngực từ trong ngực móc ra một trường chiêm n h i ệ m vết mồ hôi đã ố vẳng giấy nói công ra liên quan tới an tây quân thường phạt chế mặt tướng có chút lời không nói ra không thoải mái cái này là mặt tướng viết điều trần thả ở trên người lâu vậy đã hôm nay có cơ hội mặt tướng mời công ra xem một chút cố thanh khá là ngoài ý muốn nói khó đến người v ợ ơ mà có cái này phân tâm thâm niên cười cười nói mặt tướng mang binh nhiều năm ít nhiều có chút tâm đắc vì an tây quân tướng sĩ chiến l ự c càng cao sĩ khí càng thịnh mặt tướng xem là an tây quân hẳn là thích xem là ra một chút cải biến cái gì cải biến Cụ ban đêm ề u viết t hôm ấy trương an thành bên ngoài an tây quân đại doanh trợt gặp bị tập một cỗ không rõ lai lịch địch nhân khinh trang từ đại doanh tây bắc cạnh đột phá hàng rào xông vào an tây quân đại doanh bên trong bởi vì an tây quân tướng sĩ tuyệt đại bộ phận bị điều vào trường an thành phòng thủ phòng ngự đại doanh bên trong vốn là yếu ớt cái này cố đ ị c h nhân xông vào đại doanh sau như vào chỗ không người một đường đốt lướt từ tây bắc cạnh một mực giết vào chủ xoáy xoáy trướng phóng hỏa đốt cháy doanh trướng vô số khéo là an tây quân chủ xoáy cố thanh màn đem bông xuống đúng lúc ở tại trong xoáy trướng cái này cố đ ị c h nhân phản phất trước đó được đến tin tức xông vào đại doanh sau mục đích tính phi thường rõ ràng thẳng phóng tới xoáy trướng trong loại quân cố thanh thân chịu trọng thương tại đám thân vệ liều chết hộ vệ dưới cố thanh may mắn chạy thoát mà tại r sao chương i năm l trăm chín mươi t ố n phản kích thỏa hiệp ai cũng không nghĩ tới an tây quân đại doanh lại bị đánh lén l i ề n tại trường an thành bên ngoài cái này chi quân địch là lai lịch gì từ nơi nào xuất hiện vì cái gì trùng hợp như vậy đúng lúc cố thanh tại đại doanh lúc liền vào vào mà lại mục tiêu trực chỉ x o a y trướng không có người biết đáp án ngoài ý muốn đến đến quá đột ngột tin tức truyền đến trường an thành lúc triều đình trợ búa đều không dám tin tưởng thực tại là quá ngoài ý m u ố n đặc biệt là kia chi không hiểu thấu xuất hiện quân địch căn bản không có người biết bọn hắn lai lịch phảng phất từ lòng đất chui ra ngoài phát đi tiểu đêm tập sau mục tiêu phi thường tính chuẩn thừa dịp a n tây quân đại doanh nội bộ yếu ớt thời điểm dùng n g a thẳng hướng cố thanh xoài trướng để người không thể không hoài nghi có phải là hay không nội ứng ngoại hợp sáng sớm hôm sau a n tây quân tướng lĩnh nghe tin lần lượt đuổi đến đại doanh nhìn thấy bị quân địch tờ ơ、uh, tờ kích trọng thương cố thanh chúng tướng g i ậ n tí mặt để đám thân vệ cẩn thận đem cô thanh nhắc về trường an thành tòa nhà bên trong về sau thường trung lý tự nghiệp các tướng lãnh mặt âm trầm cũng theo lấy h ồ i thành sau đó đều tự dẫn đầu bộ hạ tướng sĩ ra khỏi thành hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chia binh lục xoát quân địch tung tích cố thanh bị nhắc về tòa nhà ngày đó kinh triệu phủ doãn tống căn sinh khẩn cấp triệu tập trường an thành các phường phường quan cùng vũ hầu hạ lệnh nghiêm mật loại b tối hôm đó thành bên ngoài lục soát chẳng được gì thường trung luân lý tự nghiệp các tướng lãnh lần lượt về thành an tây quân tướng sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ đằng đằng sát khí tới lui tại trường an thành đầu đường trường an thần dân đều không dám lướt hắn phong mang d ọ a đến lần lượt né tránh thường trung càng là tại biển người mãnh liệt tây thị lớn tiếng c u n g lời nói cố công ra hẳn là bị nội tặc gian t ế bán dám đả thương ta quân chủ soái an tây quân thể không bỏ qua định muốn truy cứu tới cùng bắt được phía sau màn chỉ điểm h ư phạm thường trung tại tây thị nói ra lời nói này tương đương với lớn tiếng nói cho khắp thiên h ạ vì bình định lập xuống chiến công hiển hách an tây quân chủ soái cố thành bị không rõ lai lịch quân địch tờ ấp tờ kích trọng thương mà lại là bị nội bộ gian tế bán hành tung này sự tỉnh tại trường an thành bên trong n h ấ t lên sóng to gió lớn giống như gió êm sóng lặng mặt biển đ ỗ n g nhiên hàng lâm một tràng h ả i khiếu đại đường đô thành theo lấy cố thanh trọng thương mà dây lát ở giữa trời ưu ám như tia chớp lôi m ì n h hương khánh cung lý hanh cũng tại cùng ngày nghe đến cố thanh trọng thương tin tức lý hanh phản ứng trước tiên là kinh hỷ không nghĩ tới triều đình không đối cố thanh động thủ ngược lại là kia chi không hiểu thấu quân địch trước đem hắn trọng thương lý hanh nóng lòng cầu thần bãi phận tốt nhất cố thanh bị thần bãi phận tốt nhất cầu khôi phục tâm tình lý hanh tỉ mỉ hồi tưởng chuyện này trước sau qua càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp l i ê n tại cố thanh mới vừa tiếp thánh chỉ, biểu thị nguyện ý giao ra binh quyền đồng thời an tây quân chư tướng cũng sắp rời kinh đi các nơi đi nhậm chức mấu chốt bên trên an tây quân đại doanh liền bị nhất chi không rõ lai lịch quân địch tờ ờ tờ kích cố thanh cũng trọng thương trùng hợp như vậy sao tiếp lấy đâu cố thanh bị trọng thương an tây quân chư tướng dẫn tướng sĩ nhóm đằng đằng sát khí bốn phía lục soát bị tung tiếp xuống đến cố thanh tay bên trong binh quyền còn giao không ra rồi an tây quân chư tướng còn lên hay không lên bổ nhiệm rồi ra ác liệt như vậy đại sự cố thanh thế nào khả năng còn hội giao bộ hạ những tướng lãnh k i a đối cố thanh trung thành cảnh cảnh chủ xoáy bị trọng thương các tướng lĩnh hạ có thể từ bỏ ý đồ lý hanh càng nghĩ càng hoài nghi cái này sự tình là cố t h a n h một thủ pháo chế âm mưu b ậ y hạ không cần hoài nghi căn bản chính là lý bí thở dài nói thiên hạ sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình mà lại trường an thành phụ cận phản quân đã sớm bị càn quét sạch sẽ thế nào khả năng không h i ể u thấu toát ra nhất chi phản quân tờ ở tờ kích đan tây quân đại doanh t h â n xem là cái này chi cái gọi là phản quân chính là cố thành một tay an bài lý hanh sắc mặt tái xanh mà nói tia cố thanh bị trọng thương lý bí cười khổ nói đương nhiên cũng là giả tin tức truyền đi dư luận kia, lý u ậ n xôn xao, có hanh cắn răng nói quả nhiên cố thanh sẽ không dễ dàng giao ra binh quyền chấm hôm qua còn khen hắn công trung thể quốc là đại đường trung thần à đây chính là trung thần sắp mặt lý bí thở d à i nói cố thanh hôm qua không có trước mặt kháng chỉ mà là lựa chọn dùng loại phương thức này t u y ể n chuyển cự tuyệt giao ra binh quyền là không muốn cùng bệ hạ vạch mặt không nghĩ gánh vác con mắt không có vua bên trên tiếng xấu lý hanh sắp mặt âm chấm nói một người h ô m qua còn đắc chí xem là an tây quân đối chấm uy hiếp trong vòng một đêm tiêu trừ lý bí lại thở g i i b ậ hạ cố thanh cái này một chiêu nói đến không mới mẻ nhưng mà rất có tác dụng Cái này không chỉ t h u ậ n lý thành trương làm trái t h á n h chỉ dạy thiên hạ người không lời nào để nói mà lại cố thanh còn đổi bị động làm chủ động lý tiên sinh này nói ý gì b ậ y hạ hạ chỉ về sau cố thanh binh quyền bất kể giao cho không giao đều đối hắn phi thường bất lợi có thể đ e m qua bảo chế cái này chẳng âm mưu về sau cố thanh bộ hạ chư tướng hành động lấy toàn thành thường trung càng là tại tây thị lớn tiếng tuyên dương có nội tặc gian tê bán cô thanh hành tùng lập thể muốn bắt được phía sau màn sai khiến hư phạm b ậ hạ thường trung câu nói này có ý riêng nha lý hanh tỉ mỉ một phân biệt rõ tiếp lấy một kinh mạnh mẽ cả giận nói chẳng lẽ thiên hạ người hội hoài nghi chấm là phía sau màn sai khiến lý bí im lặng gật đầu ánh mắt tràn ngập đồng tình làm hoàng đế làm đến bị thần tử v u hãm tình trạng cũng là không có người nào lý hanh cắn răng gò má cơ thịt hơi hơi thằng run thật ác độc các tặc dám thiết kế chấm lý bí thở dài từ cố thanh r a sự t ì n h đến an tây quân tướng lĩnh cô ý phủ lên gieo rắc sau cùng thường trùng cố ý tại tây thị vương lời không ngoài sở liệu cái này hết thể đều là cố thanh an bài căn bản không có cái gọi là phản quân tập kích doanh trại càng không có người bị thương nặng có chỉ là một cái không muốn giao ra binh quyền chủ、xoái. cùng với một đám không cam bị chia tách mà phấn khởi phản kích tướng lĩnh bệ hạ sự tình n á o đến cái này một bước cố thanh đã ngược lại đến cho ngài đào cái cái bẫy thiên hạ người đã đều là biết cố thanh bị gian tế thừa lúc thiên hạ người cũng biết cố thanh binh quyền rất nặng bệ hạ rất là kiếm kỵ người nhóm phần lớn hội nghi ngờ gian tế có phải hay không cùng bệ hạ có quan hệ sau đó bệ hạ không thể lại đối an tây quân có bất luận cái gì bất lợi cử động nếu không liền để cố thanh bọn hắn bắt được cái trôi quân thượng nếu bất nhân an tây quân cẳng có đường đường chính chính khởi binh lưu phản lý do lý hành toàn thân chấn động mỹ môi không nói、Chấm. tiếp xuống đến nên làm cái gì lý hanh thanh âm tế ách nói lý bí quả quyết nói lập tức phái người thăm hỏi cố thanh thương thế tốt nhất là bệ hạ tự mình đi tham viếng biểu đạt tân cẩn cũng làm chúng hạ chỉ, nghiêm lệnh tra tập kia chi binh mã đến mức để cố thanh bổ nhiệm thượng tư lệnh cùng với chia tách an tây quân tướng lĩnh một chuyện tạm thời đừng nhắc lại nếu không sợ nhóm l ử a thân bên trên quân thánh thần hiền tư thái muốn làm ra đến bỏ đi thần dân đối bệ hạ nghi ngờ c h i tâm an tây quân đối triều đình uy hiếp sẽ không kia tùy tiện tiêu trừ chỉ có thể từ từ mưu tính hôm qua cố thanh tuân chỉ đáp ứng quá sảng khoái thần một mực có nghi ngờ trong lòng hôm nay mới lý h anh mặt â m trầm gật đầu chấm biết rõ truyền chỉ chấm muốn xuất cung đi cố thanh p h ụ thượng tham viếng thiên tử người bảo hộ ra cung từ cung m ô n đến thân nhân phường ở giữa phủ đầy vũ lâm cấm vệ người bảo hộ trùng trùng điệp điệp đi đến cô gia phủ t r ạ c h trước thân mang hoàng bảo lý h anh bị hoạn quan nâng đỡ xa liễn ngầm đầu nhìn lướt qua cố thanh phủ t r ạ c h cánh cửa đơn sơ cổ xưa phủ đệ lệnh lý h anh khẽ nhữ mày cố thanh một mực ở chỗ này lý anh không hiểu nói bên cạnh lý phụ cúc nói vậy hạ này chỗ một mực là cố thanh phủ đệ trước kia hắn còn là thuộc châu một cái thiếu niên ở sơn t ố t lúc vừa vào trường an thành thái thượng hoàng Liền ban thưởng này lý h anh k h u ô n m ặ t có chút động lẩm bẩm nói hắn hôm nay đã là xưa đâu bằng nay lại vẫn có thể an nhiên ở tại cựu trạch bên trong an tây quân thu phục trường an về sau không thấy hắn đặt mua hào trạch đính cát có thể thấy người này lý bí nói tiếp người này ý chí cứng cỏi thăng chức mà vẫn thanh tâm quả d ụ n g người không phải nhân từ đại thiện chính là đại gian đại ác lý h anh m í m chặt m ô i hướng nhìn trạch đại môn đi tới cố ra đại môn bên ngoài an tây quân tướng sĩ lâm lập không chỉ có, cô thanh thân vệ, còn có thường trung thẩm điền lý tự nghiệp các tướng lãnh bọn hắn dẫn đều tự thân vệ đem cô thanh trạch viện vây nước chạy không lọn cung bên trong hoạn quan lên trước nói vài câu thủ v ngân hạnh, ngân hạnh hạ xuyên g qua tiền viện tại nơm nớp lo sợ hạ nhân dẫn giác hạ lý anh thẳng vào hậu viện gia đình bình thường lễ nghi nam tử xa lạ là không thể tiến người khác ra hậu viện nhưng mà lý anh là thiên tử lý luận cố thanh ra hậu viện cũng là hắn ra hậu viện từ mặt trăng cổng vòm tiến vào hậu viện viện bên trong vài cọn thanh nhã mai cây bác sương phòng bên ngoài đứng bình tĩnh đứng thẳng mấy tên võ tướng bọn hắn khoác mang theo khải giáp toàn bộ vũ trang liền bình khí đều ra khỏi vỏ trên mũ giáp băng lánh mặt nạ che khuất bọn hắn dung mạo chỉ lộ ra một đôi mắt đ ằ n g đằng sát khí nhìn chăm chú lên lý hanh cùng một nhóm tùy tùng hòa quan lý hanh nhìn đến cái này mấy tên võ tướng trái tim bỗng nhiên hung hăng run dậy một lần dọa đến không tự chủ được lui hai bước sắc mặt dây lát ở giữa tái nhợn đương thế võ tướng hắn có thể nhìn nhiều tại linh châu lúc hắn còn từng tự thân tiếp quản sóc phương quân binh quyền không lớn không nhỏ chỉ huy qua mấy trận ngắm bán chiến đối với quân đội lý Hành tự nhiên là không sợ. nhưng trước mắt này mấy tên mặc giáp v õ tướng thực tại thật đáng sợ đặc biệt là bọn hắn trên mũ giáp mặt nạ che khuất dung mạo băng lãnh mà sát ý h giạt rào bộ dạng dù chỉ là đứng yên không động toàn thân đã tản mắt ra một cố lệnh người hít thở không thông sát khí trong lúc mơ hồ thậm chí có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được chiến trường bên trên huyết tinh vị cùng thảm liệt tiếng la g i ế t là như ngàn vạn đoan hồn quanh quần tại chung quanh bọn họ thê lương tức giận tê khiếu mấy người kia chính là danh chấn thiên hạ an tây quân tướng lĩnh lý han sắc mặt càng thêm tái nhợt vẹn vẹn một mắt hắn liền rõ ràng sóc phương quân cùng an tây quân ở giữa có bao nhiêu trên lệnh. Lý phía sau t r i ề u thần cùng hoạn quan càng là dọa đến hồn bất phụ thể cuối cùng vẫn là lý phụ quốc cả gan lên trước một bước quát lạnh nói thiên tử thánh g i a ở đây các ngươi mấy người còn không bài kiến mấy tên võ tướng lại không nhúc đ í c h bọn hắn che mặt nạ nhìn không rõ trên mặt biểu tình nhưng mà lý hanh lại có thể từ bọn hắn lộ ra kia từng đôi mắt bên trong nhìn đến bọn hắn ánh mắt kia là kiệt ngạo bất tuần ánh mắt giống sơn lâm bên trong mánh hổ xưa nay sẽ không vì bất luận người nào hốn gối định nọt bọn hắn chỉ hiểu được sắt lục cùng săn thức ăn n i ê m n i ệ m huỳnh là, là ngư nha đồn ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng chương năm trăm chín mươi lăm quân thánh thần hiển thiên tử cùng an tây quân tướng lĩnh tựa hồ sa vào g i à n g co lý hanh bị an tây quân tướng lĩnh sát khí trấn nhiếp mà an tây câu mấy danh tướng lĩnh cũng không có quỷ bái t h i ê n tử song phương liền này dạng không n ú c ních cục diện bế tắc càng đến càng c ư ờ n g không k h í đều phản phất ngưng kết g i à n g co hồi lâu môn sau xương phòng bị hạ nhận từ bên trong đ y ra phòng bên trong chuyển đến một đạo hư nhược thanh âm không thể mất thần lễ thanh âm rất nhỏ nhưng mà bên ngoài lý hanh còn là nghe đến chính là cố thanh thanh âm vừa dứt lời môn bên ngoài mấy tên đằng đằng sát khí an tây quân võ tướng bỗng nhiên thu hồi bình khí m ặ t hướng lý hanh quỷ một chân trên đất tề thanh nói mặt tướng bái kiến thiên tử lý hanh cố gắng gạt ra mỉm cười đưa tay d ơ ngang nói các khanh bình thân ơn mấy tên võ tướng không nói tiếng nào đứng dậy tự giác đứng thẳng một bên nhường ra vị trí giữa lý hanh nhịp tim có c h ú t nhanh tâm tình đã sợ hãi lại lo nghĩ hôm nay tận mắt chứng kiến an tây quân bên trong như lang như hổ mạnh tướng đã sợ tại võ tướng chi r ũ m á n h lại lo lắng võ tướng chi kiệt nạo từ vừa mới bọn hắn biểu hiện đến xem trong mắt của bọn hắn không có thiên tử chỉ có cố thanh cố thanh một câu hư được mệnh lệnh liền có thể lệnh bọn hắn cam tâm thu hồi binh khí d lý h anh rất rõ ràng bọn hắn bay không phải t h i ê n tử mà là cố thanh mệnh lệnh n h ì n xuống trong lòng lo nghĩ cùng bất an lý h anh mỉm cười hướng bọn họ gật gật đầu sau đó cất bước đi vào trong nhà p h o n g tia sáng rất tối trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc cố thanh nằm tại giường bên trên đứng bên cạnh hai tên đại phu bộ dáng người chính lẳng lặng túi đầu cung lợp gặp lý h anh đi tới hai tên đại phu vội vàng quỳ bái hành lễ cố thanh ở trần thân bên trên cuốn đầy vải trắng loán vải ẩn ẩn chạy ra vết máu lo lộ mà cố thanh sắc mặt vàng như nến nằm tại giường không thể gập đậy thoặc nhìn quả thật giống là bị tr lý hanh nội tâm cười lạnh mặt lại lộ ra đau lòng vẻ lo lắng bước nhanh đến phía trước nói cố khanh cố khanh chấm tới thăm ngươi cố thanh nghe đến thanh âm hơi hơi mở ra mắt sau đó cắn răng cố gắng tính toán chống đỡ lấy thân bên trên tựa h ồ nghị hành lễ bên cạnh đại phu lại gấp bận ngăn lại hắn lý hanh cũng thức thời nói cố khanh không cần đa lễ bảo trọng thân thể quan trọng mau mau nằm xuống đi cố thanh hướng lý hanh đáp lại ấ y náy cười một tiếng nói khẽ b ậ hạ tha thứ thần vô lễ lý hanh thở dài chấm hôm nay sáng sớm mới nghe nói an tây quân đại doanh bị tập kích có tặc tử cả gan tại đại đường quốc đô chi bên ngo quả thực vô pháp vô thiên trẫm đã hạ chỉ nghiêm lệnh truy xét định muốn đem tặc nhân bắt giữ đeo đầu thị chúng vì cố khanh báo này đại thủ cố thanh suy yếu nói thần t ạ bệ hạ thiên ân thần m ệ n h số nên có này k i ế p không nghĩ tới quốc đô phụ cận lại có chưa quét sạch chi tàn quân là thần sơ xuất lý hanh quan tâm nói cố khanh hảo hảo dưỡng thương không cần quan tâm chuyện khác trẫm nghe nói ngươi t h ụ thương khá nặng cố ý mang thai ý ỉa không bằng để thai ý cho cố khanh nhìn một cái cố thanh còn chưa lên tiếng bên cạnh một tên đại phu lại thần sắc sợ hai mà nói b ậ hạ thứ tội thảo dân vừa đem cô công ra vết thương băng bó song, song. vết t h ư ơ ngồi đã ngừng tại cố thanh đem giường một l ầ n n ữ a sẽ mở, đối cố c ô n g ra t h ư ơ nói g cũng không thế bất khá Hanh là lợi. Lý cười cười, c l ạ kiên trì. Kỳ trì. t h ự cố c thanh trọng thương là chuyện gì xảy ra đại gia lẫn nhau lòng biết rõ lý h anh đương nhiên cũng không nghĩ thật để thái ý đem c ố thanh thân bên trên bao c u ố n vải giải khai lúc này cảnh này cố thanh thân bên trên băng vết thương vải liền là quân thần ở giữa còn xuất lại một khối tấm m à n tre nếu như giật xuống đến đối đại gia đều không tốt hiện nay quân thần ở giữa còn không có đến vạch mặt thời điểm lý anh ngồi tại cố thanh giường một bên quan tâm nói cố khanh an tâm tính dưỡng ngươi là quốc chi trọng khí không thể có mất phương bắc phản loạn chưa định xã tắc bách phế đại hưng rất nhiều quốc sự triều chính đều là sửa cố khanh giúp chấm quyết định chính sự đường thượng thư lệnh chức vụ chấm giữ lại cho ngươi chờ cố khanh khỏi bệnh sau liền bổ nhiệm đi cố thanh lộ ra vẻ cảm động thấp giọng nói liên lụy bệ hạ nhớ mong thần chi tội thần nhất định mau s ớ m khỏe vì đại đường xã tắc chết thì mới dừng lý hanh cũng động dung nói cố khanh vì đại đường lập xuống chiến công hiến hách chính là quốc chi của trụ chấm không nghĩ tới khanh lại đột nhiên bị này hai vạ bất ngờ thương tại người thân đau nhức tại trâm tâm a cố thanh hốc mắt lập tức p h í m hỏng nước nở nói bệ hạ dùng quốc sĩ đại thần thần tất dùng quốc sĩ báo chi khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác cố thanh từ giường ngọc trầm một bên lấy qua một cái phình lên túi vải nhỏ run rẩy đưa cho lý hanh lý hanh sửng sốt một chút hỏi này là vật gì cố thanh chán n ả nói n này vì an tây tiết độ sử chi xoá ấn phản có t r i n h chiến an tây quân chư tướng đều là dùng này ấn để tin chuyển chi toàn quân không dám không theo t h ầ n đã là thân bị trọng thương lại che thiên ân được phong làm thượng tư lệnh ấn x o á đã dùng không lên tự làm bàn giao việc quan an tây tiết độ sử quyền lực thần liền đem này ấn giao cho cho bệ hạ mời b lý hanh trái tim một trận đập mạnh kém điểm ngay tại chỗ t â m cứng cái này mai ấ n x o á y là hắn tha thiết ước mơ a như là tiếp x u ố n g hắn an tây quân đối chiều đ ỉ n h ý hiếp phải trang vĩnh viên tiêu trừ rồi tim đập kịch liệt lý hanh hạ ý thức dôi ra tay tính toán tiếp qua ấ n x o á y nhưng mà tay vừa dôi đến một nửa trận dừng lại động tác n g ư n g kết tâm nghiệm như điện chớp lý hanh đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vừa mới môn bên ngoài kia mấy tên đ ẳ n g đắng sát khí an tây quân võ tướng thiên tử thánh gia tại trước kia mấy tên võ tướng văn ti không động binh khí trong tay thậm chí đều chưa từng thu hồi trong vỏ con mắt không có vua thái độ lâm ly tất hiện nhưng mà cố thanh trong phòng một tiếng hư n h ư ợ c mệnh lệnh mấy tên võ tướng lập tức thu binh trở vào vỏ đàng hoàng hướng thiên tử quý bái ký lễ cho nên ấ n xoáy t i n h cái gì ấ n xoáy t i n h cái rắm như muốn vĩnh viễn tiêu trừ an tây quân uy hiếp hoặc là thu hết an tây quân tướng sĩ chi của tâm dùng nó hướng thiên tử cùng triều đình triệt để về tâm hoặc là đem những n à y người tất cả giết an tây quân tử trên xuống dưới một cái không lưu triều đình cái họa tâm phúc mới coi như tiêu chử ân xoáy ha ha lúc này quả thực liền là cái hài đồng đồ chơi tác dụng của nó thậm chí không chống đỡ được cố thanh một tiếng ho khan Ấn xoáy giao lý ê n hanh vươn ra tay chậm rãi thu về trên mặt tiếu dung lại là ấm áp như xuân cố t h a n h tâm. chức thu hồi ân xoái an tây quân vẫn tạm do ngươi tiết chế cái này chi hổ làng chi sư bình thường người có thể chế không được nhà cần phải đến là cố khanh cái này thế gian anh hùng nhân vật mới có thể chấn nhiếp hổ lang binh quyền bàn giao việc quan không đội tại một lúc ha ha chấm không đội thật không đội lý hanh không đội cố thanh lại gấp d â y rủi lấy chống lên nửa người nói thần đã được phong làm thượng tư lệnh lại trưởng binh quyền không khỏi phạm tối kỵ thần đ ố i bệ hạ trung thành canh cảnh bệ hạ còn mời thu xuống ấ n x o á i đừng muốn hãm thần tại bất trung bất nghĩa lý hanh mặt khẽ cười tâm lý mở mở tờ ngươi đi chiếu chiếu cái gương nhìn xem ngươi thời khắc này sắc mặt bao nhiêu rồi trá ngươi như thật đối chấm trung thành cảnh cảnh liền hẳn là lập tức uống xong một cân thạch tín vị liệt tiên ban mỉm cười cựu tuyển chấm mới tin tưởng ngươi trung tâm đau lòng nắm chặt cố thanh tay lý hành ánh mắt ôn nhu đến có thể bấm ra thủy đến thâm tình chậm rãi mà nói cố khanh thật không cần nóng lòng một lúc an tây quân do ngươi nắm giữ chấm yên tâm cũng tin tưởng ngươi hảo hảo dưỡng thương không nên suy nghĩ bậy bạ chấm ngày mai liền đi thành bên ngoài quan âm tiền h tự vì cố khanh cầu phúc cầu xin thượng thiên để cố khanh mau mau khôi phục phụ tá chấm trọng chấn tình thế cố thanh gương mặt không tự giác run dậy một lần ngươi mẫu thì vậy ng ngươi không chừng là đi thiền tự làm đạo tràng lên p h á p đàn vẽ vòng tròn viết bùa đạo rùa ta sớm chết đi chống lên thân thể tựa hồ rất thống khổ cố thanh nhịu nhũ mày nhẫn nhịn toàn tâm thống khổ bộ dáng thợ hồn hề nói đã bậy hạ khăng khăng không thu ấn x o á i thần liền các loại khỏi bệnh sau lại bàn giao việc quan b i n h quyền nhưng là a tây quân chư tướng nay đ ề u các nơi một chuyện cấp bách thần hội lệnh hắn nhóm ngày mai liền đi đi nhậm chức đừng chậm trễ quân quốc đại sự lý hanh vội và nói chư vị tướng quân cũng không cần vội vã rời kinh đi nhậm chức hết thẻ các loại cố khanh thương thế tốt lên lại nói vào giờ phút này lý hanh cuối cùng thấy rõ cả kiện sự tình thực chất, thực chất chính là, cố thanh như không muốn giao ra binh quyền kia liền tính giao ra ấn xoáy cũng vô dụng liền tính đem an tây quân chư tướng rời trường ăn cũng vô dụng vừa mới bên ngoài đứng kia mấy tên võ tướng từng cái đằng đắng sắc khí hoàn toàn không đem hắn cái này thiên tử để vào mắt dùng ông đều có thể nghĩ được đến bọn hắn sẽ thành thành thật thật quân chỉ rời đi an tây quân rời đi trường ăn sao như thật thuận nước đẩy thuyền để cố thanh hạ lệnh lệnh hắn nhóm ngày mai rời kinh đi nhậm chức những n à y manh tướng sợ rằng ngay tại chỗ liền hội náo ra sóng gió ngất trời đến hôm qua cố thanh một thủ pháo chế cái gọi là an tây quân đại doanh bị tập kích một chuyện liền có thể nh Cùng họa. hai ắ n người đều tự tâm hoài quỷ thai mặt ngoài lại ngươi đẩy ta nhường quân thánh thần hiển tướng kính như tân bức tranh này như bị người khác gặp đại đường không cường thịnh mới gọi có quỷ lẫn nhau khiêm nhượng đường này quân thần hai người tiêu đủ diễn kỹ sau củng cố thanh thực đang từ chối bất quá thế là giống cái phòng ngội đầu công tác cô nương xấu hổ nên tiến khách nhân nửa đại mặt tiền giục cự hoàng nên tiếp nhận lý hanh hào ý binh quyền tạm thời không giao bộ hạ tướng lĩnh cũng tạm thời không đi nơi khác đi nhậm chức không phải ta không tung tay là thiên tử khí lực quá lớn ta từ chối không được nha cố thanh một lần nữa nằm lại giường trên mặt biểu tình khá là tiếp nối liền giống ăn cơm sau cùng bằng hữu cấp trả nợ cấp thất bại h à o khách đã tiếp nối lại không cam cầm lấy túi tiền lộ ra dối trá không cam lòng c h i tình t e u gào lần sau nhất định khiến ta tới lý h anh biểu tình cũng khá là đặc sắc cấp trả nợ cấp thắng là thế nào dạng cảm thụ nghĩ đến không nhất định đều là vui vẻ miễn cưỡng vui cười biểu tình bên trong lộ ra một tia đối với đối phương nộ hắn không tranh ngươi khí lực thế nào liền không lại lớn một chút đâu lại lớn một điểm ta liền đoạt không qua người nha n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư nha đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương năm trăm chín mươi sáu giản tại đế tâm thư tình giả ý cả sảnh đường hài hòa rất tốt duy trì mặt ngoài hòa hợp đã dùng tận lẫn nhau khí lực toàn thân chủ yếu là khắc chế khí lực của mình hai người mặt đối mặt lúc kỳ thực đều nghị cơ lấy trong tay hương lô đập nát đối phương đầu chó nhưng mà vẫn là muốn tiếp tục mỉm cửa nha qua loa thăm hỏi chuẩn bị kết thúc quân thần hai hai t ư ơ n g vọng đều hy vọng đối phương lập tức tiêu thất Cô lý anh khỏe miệng giật giật không nói những cái khác trang thương giả chết diễn kỹ vẫn có chút tinh xảo lý anh đều kém niềm tin gặp lý h anh đứng dậy cố thanh giãy rủa lấy ngồi dậy thở hồn hề nói thần tiết tiến bệ hạ lý h anh quay người ngăn lại ôn nhu nói cố khanh thân thể không thiện cần gì giữ lễ tiết như tránh ra vết thương liền t h i ế n thước mau mau nằm xuống chấm đau lòng cực kỳ cố thanh l ắ t đầu lễ không thể bỏ thiên tử khuất tôn giá lâm hàn xá thần há có thể nằm ở giường bệnh chuyến đi hội bị triều bên trong ngự xử hạ tội nói xong cố thanh lại thật vén chăn lên vừa đem hai chân thả tới đất bên trên liền theo sau mánh kinh đùa dớt qua động tác mới vừa rồi quá mạnh mẽ nhân thiết dây l ắ t ở giữa sụp đổ cả đoạn sụp đổ mất thế là cố thanh quyết định bổ cứu mặc dù cả đoạn suy sụp nhiều ít cũng nên bổ túc một điểm diễn kỹ nói không chừng lý hanh là kẻ ngu vẫn tin tưởng không nghi ngờ đâu hai chân thả tới đất bên trên về sau cố thanh che miệng ho khan vài tiếng thống khổ hình dáng phủ ở ngực dốc hết tâm huyết chết thì mới dừng bộ dạng phi thường xúc động lý hanh gương mặt hung hăng run dậy mấy lần vừa mới cố thanh mạnh mẽ một sát na hắn đã nhìn đến đại gia đều diễn hảo hảo vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác tại nhất sau sụp đổ mất để chấp như thế nào tiếp được gặp cố thanh thống khổ bộ dáng lý hanh lặng lẽ thở dài quyết định quả quyết không nhìn cố thanh vừa mới diễn ký để lộ nhẹ lời trấn an vài câu về sau lý hanh đi ra phòng phòng bên ngoài lý bí lý phụ quốc mấy người còn tại viện bên trong chờ hắn một bên ngoài hai bên thẳng tắp đứng lấy mấy tên an tây quân võ tướng lý hanh đi đến một tên võ tướng trước mặt cười nói tướng quân có thể không lấy xuống mặt nạ để chấm nhìn xem hình dạng của ngươi võ tướng im lặng lấy xuống mặt nạ lộ ra kia trường đen nhánh phổ t h ô n g mặt lý hanh ánh mắt lóe lên nói như chấm không nhìn lầm ngươi chính là thường trung tướng quân a thường trung không ngờ ư i nói vâng mặt tướng chính là thường trung thường tướng quân trước kia là tạ vệ đô uý cố khanh đi nhậm chức an tây tiết độ phó sứ lúc là thường tướng quân dẫn binh một đường hộ tống từ này cố khanh dựa ngươi vị phụ tá đắc lực rất là coi trọng hiện nay cũng là cố khanh bộ hạ đệ nhất đại tướng thường trung trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái cái này vị thiên tử chưa bao giờ nghe qua chính mình nhưng mà nhìn đến hắn bộ g á n g liền có thể chuẩn xác nhận ra hơn nữa còn có thể đem hắn quá khứ sự tích c ọ p c ọ p kiện kiện nói đến không sai chút nào thiên tử cũng không đơn giản nha h i ệ n nhiên cũng không phải hồ đồ hàng người mặt tướng hồ thẹn tạ bệ hạ tán dương thường t r u n g túi đầu nói lý h anh lại đi đến một vị khác võ tướng thân trước cười để hắn lấy xuống mặt nạ vẹn vẹn một mắt lý h anh lại nhận ra hắn cái này vị chẳng lẽ chính là thẩm điền thẩm tướng quân thẩm điền thấp giọng nói bệ hạ tuyệ nhãn mặt tướng thật là thẩm điền lý anh cười nói thẩm tướng quân nguyên là an tây bốn trấn chi vu điền chấn ph lý hanh lại đi đến một vị giá người đặc biệt khôi ngô cao đại võ tướng trước mặt do xét hắn một mắt cười nói khanh không cần lấy xuống mặt nạ chấm cũng nhận được ngươi chính là mạch đao danh mạch đao tướng lý tự nghiệp đúng hay không lý tự nghiệp thô ách tiếng nói từ mặt nạ bên trong chuyền gia nói đúng vậy an tây quân ba ngàn mạch đao doanh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lúc trước hàm cốc quan một chiến dương danh thiên hạ một người giữ hải vạn người không thể qua phản quân vì đó kinh hãi thần dân vì đó cổ vũ không dối gạt lý tướng quân lúc trước nghe đến ba ngàn mạch đao doanh tử thủ hàm cốc quan đánh tan phản quân mấy vạn trẫm cũng vì chi mừng rỡ như điên tin chiến thắng chuyển đến trường an đêm hôm ấy trẫm còn đặc biệt vì ta mạch đao doanh tướng sĩ nâng ly mấy chén xa kính mạch đao doanh trung dung vô song chi tướng sĩ lý tự nghiệp không người nói mặt tướng đại diện tướng sĩ nhóm tạo bệ hạ tàn dương lý hành tiếp xuống đến tại mỗi tên võ tướng, trước mặt đường chân. Không cần võ tướng tự báo họ t hắn có thể rõ ràng nói ra tên của mỗi người đồng thời đem hắn nhóm chiến công cùng sự tích thuộc như lòng bàn tay nhất sau lý hanh đảo mắt trung tướng vui mừng cười nói đại đường có manh tướng như các ngươi mấy người lo gì phản loạn bất bình lo gì thiên hạ bất an trong thế thiên hạ c h ă m họ tạ qua các vị tướng quân tạ ngươi nhóm vì đại đường không màng sống chết cũng tạ tướng s i nhóm vì xã tắc trinh chiến chém giết máu nhuộm chiến bào chúng tướng k h ô n g người tề thanh nói mặt tướng tạ bệ hạ khen ngợi lý hanh lại thở dài nói đại đường phản loạn không yên tĩnh thần dân còn tại trong chiến hòa chịu khổ chấm hy vọng các vị tướng quân lại vì xã tắc lập tân công t r i để đem phản loạn bình định. hôm qua chấm đã hạ chỉ phong thưởng các vị tướng quân người nhóm hiện nay trước quan không phải tiết độ s ử liền là tiết độ phó s ứ các người mấy người tiếp tục vì quốc lập ông tương lai liệt thổ phong tước tự thành một quốc cũng không đáng kể các vị chỉ cần chung với chấm chấm thế nào tiếp quan tức lộc dày báo chi chúng tướng không có lên tiếng lý hanh cười cười nói chấm không phải hoa mắt ù thái chi quân các người mấy người lâu liền biết chấm l à người hôm nay vội vàng gặp một lần tính là cùng các vị kết một thiện u y ê n các vị tướng quân như có nhàn h ạ không ngại đến hưng khánh cùng cùng chấm uống rượu tứ nhạc tâm tình trí hướng chấm tất ngược lại dẫn bước đo lấy chờ vị quốc sĩ khách quý tại trung tướng c u n g tiến h ạ lý hanh rời đi cố ra lên xe liễn hồi cùng đi chúng tướng đứng tại cửa vào hai mặt nhìn nhau lý tự nghiệp n i ế t miết miệng cười nói cũng không phải cái h ố n quân há mồm liền có thể nói ra chúng ta danh tự thường trung thở dài đều nói g i ả n tại đế tâm bao nhiêu vinh quang ta vừa mới lại nghe được sau lưng đổ mồ hôi lạnh cái này vị thiên tử đến tột cùng nhiều nhớ n u n g chúng ta thế mà đem chúng ta nhận ra không sai chút nào thâm niên lạnh lùng nói tâm cơ rất sâu cũng biết nói chúng ta danh tự cùng sự tích bị hắn nên hay nói thuyết minh hắn đã sớm lệnh người đem chúng ta bộ dáng vẽ vào hoặc là cố ý nghe qua chúng ta t ư ớ n mạo một cái hoàng đế như này để ý mấy người chưa từng gặp mặt tướng quân dung mạo đánh là ý định gì chẳng lẽ rất khó đoán sao thường t r u n g cười nhất sau kia lời nói thật là lôi kéo nhân tâm cái gì uống rượu tứ nhạc cái gì ngược lại dẫn bước đoán lấy lại là quan tức lại là lộc g i à y cái gì chúng ta như thật tham lam vừa mới nói bất định túi đầu liền bái thâm n i ê n liếc mắt nhìn lý tự nghiệp nói a tây quân bên trong là người nhất lăng ngu nhất ngươi có thể chớ bị hắn lôi kéo đi qua lý tự nghiệp cả giận nói người mới ngốc người nào là người tốt người nào là người xấu ta sống những n à y năm chẳng lẽ không phân biệt được sao thầm điền lo l ắ n g nói kia có thể không nhất định đồ đắn mắt bên trong nhìn ai cũng là người tốt nhân ra nói vài lời t h ể mình lời nói liền nóng lòng đem hắn dẫn vì tri kỷ lý tự nghiệp cười lạnh nói họ thầm ngươi đ ừ n g lần ta cái này vị thiên tử nói chuyện còn cong lượn quanh lượt quanh mỗi câu lời đều đang trêu đùa tâm nhãn ngươi cho rằng ta nghe không hiểu chúng ta như thật vì hắn bán mạng không ra hai năm nhất định bị hắn chơi chết còn là theo lấy công gia, tốt. Mặc dù ta thường xuyên chịu công gia mắng có thể công ra nói chuyện với chúng ta thản thán xuất đi thẳng về thẳng cùng công i a nói chuyện mới kêu thông phái thường chung nhìn, nhìn thầm điền trầm giọng nói công ra gần nhất mấy ngày này đóng cửa không ra tiếp xuống đến chúng ta thế nào làm thâm niên cười nói chúng ta đương nhiên là dẫn binh vì công gia báo thù rửa hận cái này loại thời điểm an tây quân hẳn là rêu rao một lần cho trên triều đ ỉ n h những kia đồ không có mắt nhìn xem hung h ă n g lập cái h uy để bọn hắn biết rõ an tây quân là không thể t r e o chọc thường trung trầm n g â m một lát nói thì mấy cái căm thù an tây quân triều thần đem đại doanh bị tập kích chuyện này đổ đến bọn hắn thân bên trên sau đó đẩy ra ngoài chẳng rồi thâm niên c a o mày nói giết triều thần không khỏi náo đại đi chúng ta làm quá mức công gia hội chơi chết chúng ta thường trung do dự mà nói muốn không chúng ta đi hỏi một chút công gia ý tứ lý tự nghiệp ở một bên chen lời nói ta thấy được cần phải phải hỏi công gia ý tứ hai ngươi chủ ý quá xấu ta không dám tin ngươi nhóm cố thanh vẫn nằm tại giường hừ hừ thân bên trên cuốn đầy vải phía trên vết máu cũng không thu thập diễn cho muốn làm thật vừa rồi tại lý hanh trước mặt tiểu tiểu suy sụt một đoạn cố thanh cho tới giờ khác này còn tại tỉnh lại chính mình giường một bên hai tên đại phu gặp đùa dỡn đã diễn xong thế là hướng cố thanh c á o tử cố thanh m i ễ n cưỡng nói trở về sau quản tốt miệng của các ngươi ta như tại trường an thành nghe được cái gì không tốt phong thanh cũng lười đến cha thập liền là ngươi nhóm lắm miệm nói ra kia lúc ta không thể làm gì khác hơn là tiễn hai vị đi âm ph cho Diêm vương cùng phán quan bắt mạch can. phán khai Hai riêng vương quan vị bắt đại phu dọa đi ế n run khẽ dậy, v ộ về à n thiên g chỉ phát h t sau cố thanh tiếp tục nhắm mắt h ừ h ừ một bộ bị thương nặng khó lành không còn sống lâu nữa bộ dạng một cỗ sâu kín mùi thơm chuyển đến hoàng phủ tư tư vớt ve chán của hắn đầu tay nhỏ có chút lạnh được rồi thiên tử đều đi công gia còn diễn cho a i n h ì n đâu hoàng phủ tư tư không cao hứng l ư ờ m hắn một cái cố thanh mở ra mắt cười nói diễn kịch muốn chuyên nghiệp dù là không có con chúng cũng muốn cẩn thận diễn xong hoàng phủ tư tư khé nói thật không biết ngươi đến cùng tại có ý đồ gì dùng công ra hiện nay tự tin cùng thực lực như không muốn tiếp thiên tử thánh chỉ, thẳng cự tuyệt chính là liệu thiên tử cũng không dám cầm ngươi thế nào dạng ngươi lại vẫn cứ muốn làm một màn như thế đùa dỡn rõ ràng đều biết là giả ngươi cùng thiên tử còn lẫn nhau diễn kia h a n g say ngươi nhóm nam nhân đến cùng tại nghị cái gì cố thanh cười nói ngươi không hiểu diễn cái này ra đùa dỡn là vì thiên tử mặt mũi có thời điểm sự tình làm đến quá thẳng thắn thường thường dễ dàng kết thành từ thủ t r ớ c mắt quan bên trong vừa định phản loạn không yên tĩnh Thực、tại h ự c t không sao chương năm trăm chín mươi bảy mượn binh trừ h o ạ n cố thanh bị thương nặng nội tình kỳ thực không coi là cái gì đại bí mật a tây quân bên trong các tướng lĩnh đều biết trên triều đình đại bộ phận thần tử cũng biết cố thanh tỏa nhà bên trong nữ nhân tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm được đi nay sớm làm cố thanh thoi thóc bị thân vệ từ đại doanh nhắc trở về lúc hoàng phủ tư tư đương thời dọa đến tay chân lạnh bướt nhân sinh dây lát ở giữa rơi vào tuyệt vọng hắc cám bên trong thẳng đến hàn giới nhẹ giọng nói cho nàng hết thảy đều là diễn trò hoàng phủ tư tư mới hồi hồn hồi hồn về sau đầu tiên đem cô thanh một trận đánh tới b ờ y hung hăng ra miệng ác khí sau đó mới bộ mặt khóc lớn lên một mặt nghĩ mà sợ có loại từ địa ngục bỏ lại nhân gian may mắn cố thanh là nàng thiên cố thanh như ra sự t ì n h nàng thiên có thể là thật sập mặc dù là diễn trò có thể hoàng phủ tư tư còn là ý khó bình nhìn đến cố thanh tia phó thời gian không nhiều quỷ bộ dáng tâm lý liền tức giận tổng nhịn không được châm chọc vài câu thiên tử đã đi công gia ngài là tiếp tục bán thân bất th cố thanh thuận thế hướng giường một ngược lại thở dài đ ố n g nhiên phát giác trọng thương nằm trên giường rất hưởng thụ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng tâm tình không sai đi tiểu đ i ị đều có thể trên giường giải quyết một chút cũng không cần cảm thấy xấu hổ ta quyết định nhiều nằm mấy ngày như nói mê thở dài một tiếng cố thanh h í p mắt hưởng thụ mà nói đây mới là nhân sinh a hoàng phủ tư tư khí cười công gia ngược lại là hưởng thụ trong thành trường an hiện nay khắp nơi đều là lời đồn tốt nhiều người nói công gia bị trọng thương sắp chết thiếp thân ở bên ngoài làm mua bán nghe những t i ê phao tin đồn tâm lý n ẹ n muốn chết quá xối khỏe cố thanh vẫn hít mắt nói nhiều chuyện trên người người khác còn bọ nói cái gì? ta như thật nhanh chết rồi ngược lại là hợp rất nhiều người ý có thể ta hết lần này tới lần khác muốn sống một trăm tuổi dùng dòng dã một thế kỷ thời gian cho người khác tâm lý ngột ngạt những k ê u cựu thị ta đáng định nhân ta từng cái sống chết bọn hắn hoàng phủ tư tư k h a nói công gia cao hứng liền tốt ngươi nhóm chuyện của nam nhân tiếp thân không hiểu công gia không quản làm cái gì t r u n g quy là có đạo lý nói lấy nàng từ trong hộp đựng thức ăn bưng ra mấy món ăn đặt tại trên bàn thấp nói công gia ngồi dậy đến trước dùng cơm dùng xong cơm n g à i lại tiếp tục giả chết giả chết cũng là việc tốn sức cố thanh không có khả năng cùng thức ăn qua không được đặc biệt là hoàng phủ tư tư làm thức ăn thế là cố thanh trở mình một cái xoay người mà lên long tinh hổ mánh bưng lên bắt c ơ m khô hoàng phủ tư tư c h ố n g cầm nhìn lấy hắn ăn cơm ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười nói hôm qua thiếp thân đi dương tỉ tỉ phòng bên trong dương tỉ tỉ ngược lại là rất bình thường thiếp thân nói bóng nói gió nàng lại không chịu thổ lộ một cái chữ thần sắc cũng không thấy bất cứ gì thường nào thiếp thân đều nhịn không được hoài nghi công ra trước đêm say về sau chẳng lẽ sờ lộn người cố thanh đột nhiên không có thèm ăn gác lại bắt nghiêm túc nói ta nói qua rất nhiều lần không phải ta là ta một vị bằng hữu hoàng phủ tư tư nín cười nói vâng thiếp thân liền muốn h công gia vị bằng hữu kia say sao phải t r ă n g đem nha hoàn xem thành dương t ỷ t ỷ sợ loạn mừng giận nếu không vì cái gì dương t ỷ t ỷ một điểm khác thường bộ dạng đều không có phản phất từ chưa phát sinh qua một dạng cố thanh nhịn không được túi đầu nhìn nhìn chính mình tay nghi hoặc l ầ m b ầ m nói không nên nha ta xuất thủ luôn luôn là ổn chuẩn hung á c thế nào khả năng sợ luôn người hoàng phủ tư tư thổi phù một tiếng cười nói công g i a ngài lại nói sai là bằng hữu của ngài không phải ngài không, không sai là bằng hữu của ta nay sự tình là cái hiểu lầm về sau lại cũng đừng nhắc bất kể thế nào phát sinh tóm lại về sau không cho phép nói đặc biệt là tại dương t ỷ t ỷ trước mặt càng không muốn nói hoàng phủ tư tư lường hắn một cái nói thiếp thân ngược lại là không quan trọng ngược lại cố ra hậu viện không quản có bao nhiêu t h i ế u nữ thiếp thân cũng chỉ là t h i ế p thất công gia ngài có thể muốn đem năm lấy như trương gia hai vị t ỷ t ỷ hồi t r ư ờ n g an công gia chỉ sợ cũng anh hùng khí đ o ạ n kia lúc như hai vị t ỷ t ỷ cảm thấy nhà bên trong hậu viện nữ nhân quá nhiều để công gia tuyển hai cái ném vào giếng bên trong cũng không biết công gia có bỏ được hay không ném tiếp thân cố thanh thâm tình nói đứa n h ỏ n ố c ta sao bỏ được đem ngươi ném giếm bên trong người trên người ta hoa nhiều tiền như vậy gọi ngươi một tiếng kim chủ ba ba đều không quá phận khách hàng liền là ngọc hoàng đại đế không ai dám đem ngọc hoàng đại đế ném giếng bên trong hoàng phủ tư tư dỗi ra xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn hận hận điểm một cái chán của h ắ n đầu đ ỗ n g nhiên phốc phốc cười nói thiếp thân cũng không phải cái gì khách hàng ấn lý thuyết thiếp thân là ngài ứng khách m ớ i đúng công gia không có khả năng đối ứng khách bạc t ỉ n h bạc nghĩa phụ lòng nha n phong quạng, vạn thẳng thu vật tịch, t hữu câu hưng ơ khánh cung cung nữ đám hoạn quan còn tại thu dọn cung viện lý h anh xoa ẩn ẩn phát đau h u y ệ t thái dương đi ra cửa điện nhìn lấy điện bên ngoài tý tách thu vũ cùng âm trầm thời tiết lý h anh thở dài thần sắc khỏi gặp mọi bệnh lý h anh đã cả đêm không ngủ tại cái này loạn trong g i ặ t ngoài thời tiết lý h anh không thể không cần cụ cầm quyền một ngày có chút lười biếng cung bên ngoài địch nhân hội đem hắn cắn n u ố t liền ra đều không dư thừa hoạn quan lý phụ quốc con g con g thân thể lạc yên lên trước đau lòng nói bệ hạ nhanh đi nghỉ ngơi đi hôm nay ba triều bệ hạ vừa vặn ngủ cái cả nghĩ nhìn ngài khí sắc không tốt đều gây hốc hắc đi lý anh lo l c lý anh an nhìn hắn một cái nói châm trúc ngươi thiết sát sự sành gần nhất có thể có manh mối kinh bên trong triều thần phủ đệ đều có sắp xếp nhạc tuyến phần lớn ăn bài có rất nhiều tạp dịch có rất nhiều hộ viện nhưng là cô thanh phủ đệ lại vô pháp sắp xếp người đi vào hán phủ bên trong hạ nhân không nhiều mà lại thân vệ trưởng không đặc biệt nghiêm khắc nô tỷ sợ sinh sự đoan không dám tùy tiện làm việc như kích lên cô thanh phản tâm nô tỷ lý anh là đại sắc mặt lại âm châm mấy phần lạnh lùng nói nói cho lễ bộ ấn lễ chế nên thái thượng hoàng tri giá nên về thái thượng hoàng cần thiết thế nào dạng lễ nghi do lễ bộ sau khi thương nghị tấu tại trẫm lễ nghi cần phải lòng trọng nhưng mà không thể hơn chế lý phụ quốc minh bạch hắn ý tứ vội vàng ứng lý anh sắc mặt khó coi lý long cơ trở lại trường an về sau có lẽ sẽ trở thành hắn tâm lý một cây gai thậm chí hội cho mới vừa thái bình an bình trường an thành n h ấ t lên một tràng sóng gió mà cái kia cố thanh tất nhiên hội tại lãng bên trong bơi a bơi bẩm tấu mấy kiện sự tình về sau lý phụ quốc lại lần nữa giục mời lý h anh đi ngủ lý h anh lúc này cũng co bối rối dối cái dài dài lưng mỏi ngắp liền thiên chính chuẩn bị về tập cung ai biết lại có một tên c u n g nhân đến đ ấ u lý bí cùng quách tử nghi cùng nhau cầu kiến lý h anh cười khổ nói xem ra là thiên n h ô m nay chấm sợ là vô pháp ngủ yên công nhân lĩnh đến lý bí cùng quách tử nghi lý anh tại hưng khánh chính điện cạnh thiên các bên trong triệu kiến hai người Chí đức hướng một văn một võ hai đại trọng thần cùng hướng hai thần nhau mà đến. Tấu hẳn đại đến, văn trọng một một mà tấu võ lý à đại sự, l Hành vây tay ra hiệu cho lui trái phải, điện vây tay trái ra lui các b ê nói trong thần còn quân thần ba người. n chỉ ba Bì Lý ngay vào điểm chính bệ hạ thần có việc tấu tấu tới phản quân lui về hà bắc triều đình vốn nên khởi binh tiếp tục bắt tiến bình định làm gì được a n tây quân kiên từ kháng m ệ n h nhưng mà phản quân một ngày không trừ đại đường xã tắc một ngày vô pháp an bình thần trái lo phải nghĩ quyết định hướng bệ hạ mời tấu như ban đầu ở linh châu lúc thương nghị lúc đồng dạng thần nghĩ dùng triều đình danh nghĩa hướng hồi hộp nội binh giúp đại đường diệt bình định loạn lý anh nhìn về phía quách tử nghi quách tử nghi m ặ t không đổi sắc v ố t râu nhắm mắt phản p h ấ t không nghe thấy lý hanh nội tâm lập tức hiểu rõ nhìn đến quách tử nghi không quá thích ghi đổ hồi hột một binh hắn cùng lý bi ở giữa chính kiến không đồng nhất có xung đột hồi hột một binh từ không gì không thể nhưng mà hồi hột người điều kiện quá cao chấm không thể nào tiếp thu được lý hanh thở dài bệ hạ thần có thể cùng hồi hột người nói lại lúc trước hồi hột người nói triều đình trừ cung ứng lương thảo của bọn họ cùng binh khí bên ngoài còn muốn cho phép bọn hắn tại trường an thành bên trong đánh cướp ba ngày hiện nay bệ hạ đã về đô trường an chính là tranh thủ thiên hạ dân vọng thời điểm đoạn không có khả năng đáp ứng như này quá phận điều kiện thần nguyện cùng bọn hắn nói một chút hoặc là trong quốc khố phân phối ra một khoản tiền tài cho hồi hộ hồ người không biết bệ hạ có thể nguyện đáp ứng lý hanh trầm ngâm suy tư t h ầ n s ắ c do dự không ngừng thật lâu lý hanh nhìn về phía quách tử nghi khách khí nói q u á c h lao tướng quân ý từ đâu quách tử nghi mở ra mắt c h ầ m dai nói lao thần xem là trực cứ phương bắc phản quân kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà không cần làm phiền hồi hộ hãn quốc xuất binh như cố thanh trước ngày điện nói trở sang năm đầu xuân về sau an tây quân liền hội xuất phát bắc tiến triệt để bình định phương bắc phản quân lý hanh cười lạnh nói cố thanh đại nghĩa trước mắt cố thanh nhất định sẽ không để thiên hạ người thất vọng hắn nói năm sau đầu xuân xuất binh kia liền nhất định sẽ xuất binh lý hanh lắc đầu chậm rãi nói an tây quân là hổ làng tri sư cố thanh cũng có hổ làng tri tâm an tây quân không muốn rời đi trường an liền là vì tiếp quản trường an thành phòng ngự tương lai còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì chấm thực tại không thể tin được sang năm đầu xuân sau cố thanh hội đáp ứng xuất binh quách lao tướng quân ngài nói đến quá vẹn toàn lý bí cũng nhìn về phía quách tử nghi nói quách lao tướng quân hạ quan ý nghĩ cùng bệ hạ đồng dạng an tây quân hiện nay đã tự thành một quốc triều đình t u y ê n điều đã đối bọn hắn không dùng hạ quan cũng không tin cố thanh sẽ xuất binh hắn cùng an tây quân lợi ích tại tại chiếm lây trường an bình định không phù hợp lợi ích của hắn quách tử nghi thở d à i bệ hạ cùng lý tiên sinh đều là không tin an tây quân hội cố toàn đại nghĩa nhưng mà hai năm này bình định phản loạn chi chiến từ hàm cốc quan đến t h á thủy từ tương châu thành đến đồng quan chương n q năm h đ trăm chín mươi tám thiên phong bắc độ chung chữ này phạm vi rất rộng rãi muốn nhìn chung là cái gì có rất nhiều trung quân có rất nhiều trung quốc còn có chỉ chung với chính mình mỗi một cái ý tứ đều không giống từ đó làm ra sự tình cũng lớn tướng khác biệt cố thanh đáp án có điểm phức tạp sở dĩ đi đến hiện nay tình trạng ban đầu dự tính ban đầu là nhìn đến lý long cơ đem giang sơn chơi hỏng nộ hắn không tranh hơn liều lĩnh thăng quan tân tước vì chính là nắm quyền lực tham dự vào trong triều đình đến vì bách tính nhóm làm chút cái gì cố thanh đáp án có rất nhiều nhưng trong đó t u y ệ t không bao quát trung quân cái này là từ xưa đến nay ngu xuẩn nhất một loại phương thức đế vương như là còn tính anh minh không ngại thành thành thật thật tại hắn t r ị hạ làm cái thịnh thế tiểu dân đến một chút tươi sống sống hết một đời đế vương như là hoa mắt ủ thai tia liền kẹo xuống thay người lý hanh không hiểu cố thanh quách tử n h i cũng không hiểu cố thanh cho dù có phản ý cũng lời nói g h m này h l hoàng lập tức đâm trúng lý hanh trái tim hoàng quyền là hắn coi trọng nhất chờ nửa đời người trông mong trở lấy phụ hoàng chết thẳng càng trước đem hoàng vị truyền cho chính mình ai biết cái này vị phụ hoàng càng già càng tinh thần chậm chạp không có chết thẳng tặng dấu hiệu lại cái này dung dài lý hanh thật tốt lo lắng hao tồn bất quá phụ hoàng kia lúc người đầu bạc tiễn người đầu xanh phụ hoàng tại hắn mộ phần vui sướng bính địch thế là thừa dịp thiên hạ đại l o ạ n hắn liền truyền vị chiếu thư lưu đều chẳng muốn quản tự tiện tại linh châu đăng cơ xương đế trong vòng một đêm thành đại đường thiên tử cứ việc đến vị không chính c h ỉ ít cái này hoàng vị hắn ngồi lên. Như này để ý hoàng vị, dù là lên có thể thấy lý hanh đối hoàng vị đến mức nào sau đó thì sao cố thanh xuất hiện mà lại càng ngày càng mạnh thế chiếu cái này thanh thế tiếp tục hoàng vị sẽ hội càng đến càng bất ổn cố thanh sợ rằng sớm mượn hội lật đổ hắn chờ nửa đời người hoàng vị thật vất vả ngồi lên không đến thời gian một năm lý hanh làm sao có thể cam tâm bị lật đổ gặp lý hanh giữa lông mày đã hiện vẻ âm trầm lý bí thừa cơ nói bệ hạ an tây quân nhu muốn chế hành thiên hạ có thể chế hành an tây quân người không tại trường an thành cũng không tại quan bên trong mà tại phương bắc phương bắc có hồi hộp h á n quốc còn có an khánh tự cùng sử tư minh phản quân nếu có thể đem hắn nhóm lấy về mình dùng cố thanh liền không dám đối bệ hạ đi phản lịch sự tình cho nên thần xem là hướng hồi hộp mượt binh là cần、phải. dẫn hồi h ộ t binh đến thủ vệ trường an b ư ớ c an tây quân giao ra trường an phòng ngự cuối cùng chậm rãi suy yếu an tây quân nội bộ nếu có thể tiêu trừ cái này uy hiếp bệ hạ hoàng vị ổn hướng hồi h ộ t đánh đổi một số thứ cũng là đáng quách tử nghi lạnh lùng nói hồi h ộ t binh tiếp quản trường an phòng ngự hóa ngoại man di không biết lệ nghĩa liêm sỉ thả binh công nhiên tại thành bên trong đánh cướp bách tính bệ hạ hoàng huy chẳng phải là bị đá kích lớn thiên hạ sĩ tử cùng bách tính đem nghị luận như thế nào bệ hạ lý bí nhìn hắn một cái cười nói hết thẻ có thể dùng nói hồi hộp cần thiết tiền tài lương thảo đại đường có thể cấp cho bọn hắn từ trong quốc khố cho ph cùng bọn hắn ước định không chuẩn tự mình đánh cướp người vi phạm trị dùng trọng đ i ể n dùng tiền bảo hoàng vị cũng không tính mất đại đường thể diện quách tử nghi thở dài trầm mặc không có lại nói tiếp lại nói đến nước này hắn rốt cuộc nghe hiểu bình định cái gì cũng không trọng yếu thiên tử muốn mượn hồi hộp binh là v ì chế hành an tây quân cùng bình định nửa s u quan hệ đều không có sự t ì n h liên quan hoàng quyền trải qua sóng gió quách tử nghi phi thường sáng suốt lựa chọn ngầm miệng hắn đánh đáy lòng bên trong không nghĩ lẫn vào hoàng quyền sự tỉnh loại sự tình này lẫn vào nhiều dù là đứng đội không có vấn đề cuối cùng hạ trảng cũng không nhất định tốt được gặp quách tử nghi lựa chọn ngâm miệng hiện nhiên là ngầm thừa nhận hướng hồi hột mượn binh một chuyện lý hanh cùng lý bí lập tức càng thêm hưng phấn quân thần hai người ăn nhịp với nhau điều kiện vẫn là muốn nói một chút c h ấ m danh giới là có thể dùng từ quốc hố cho phép tiền tài lương thảo làm đến mượn binh thủ lao nhưng m à tuyệt không cho phép hồi hột binh tại trường an thành đánh cướp lý hanh trầm giọng nói lý bí t ú i l ầ u nói thần hội cùng hồi hột han quốc sứ thần nói thần còn hướng b ệ hạ tiến cử một người người này dung manh bất phẩm cùng hồi hột các bộ lạc đều là có kết giao sâu là đại đường tại trong đó đáp cầu giáp mối thúc đẩy này sự tỉnh khanh ti trọng thương tại thân không thể đi ra ngoài có thể là cố công ra sao có thể mỗi ngày nằm tại giường không động đậy giả bộ tiếp nữa người sẽ phát điên thế là cố thanh tranh bàn vẽ mời công tượng làm một cố làm bằng gỗ xe lăn xe lăn chỗ ngồi n g xe cốc giảm sốc đều làm đến phi thường tinh mỹ đoạn vô kỵ tại đằng sau đẩy xe lăn cố thanh ngồi ở phía trên dùng đoạn vô kỵ cái này thư sinh yếu đối khí lực thôi động lên đến cũng không cảm thấy phí sức viện bên trong truyền hai vòng cố thanh như có điều suy nghĩ nói luôn cảm thấy kém một chút cái gì đoạn vô kỵ khổ hôm nay đến phụ thượng ăn trực ai biết mới vừa vào cửa liền bị bắt khổ lực bị cố thanh b ứ c lấy đẩy xe lăn cứ việc có thể đẩy nhưng mà trung quy là tốn lực khí việc công gia cảm thấy kém cái gì cố thanh vô vô đuổi to giật mình nói là kém một cái ngông lông quạt lông quay đầu chỉ lấy một tên đi ngang qua nha hoàn cố thanh lớn tiếng nói đi cho ta làm một cái ngông lông quạt lông đến thời hạn một canh giờ nhanh đi nha hoàn d a sợ đứng tại chỗ chân tay luôn uống một mặt bất lực run dậy run cái gì ta có thể ăn ngươi bị ta ăn nữ tử trí ít cũng hẳn là quốc sắc thiên hương ngươi ngáo n ó ngươi bộ dáng nha hoàn thân thể vẫn ngăn không được phát r ù n nhưng mà ánh mắt bên trong nhanh chóng lướt qua một tia vẻ may mắn có lẽ cái này là bình sinh lần thứ nhất may mắn chính mình xấu xí đoạn vô kỵ nhìn không được bất đắc dĩ hướng nha hoàn nói theo công gia phân phó làm một cái n g ỗ n g lông quả lông trường an tây thị tiệm tạp hóa hẳn là có bán đi nhanh về nhanh nha hoàn im lặng gật đầu lệ rơi đầy mặt một bộ vừa bị t a o đạp qua biểu tình đảo mệnh chạy xa cố thanh trầm mặc nửa n g à y sâu k í nói lời ta nói nói với ngươi chẳng lẽ không phải một cái y tứ vì cái gì nàng có thể nghe hiểu ngươi lời nói lại nghe không hiểu ta đoàn vô kỵ bất đắc dĩ nói nàng là sợ hãi công gia ta rất đáng sợ sao phủ bên trong hạ nhân nha hoàn ta nhưng cho tới bây giờ không có trách phạt qua bọn hắn nhiều lắm là mắng vài câu cái này cũng sợ công gia có lẽ không biết ngài hiện nay danh khí trường an triều chính đều là có tin đồn đem công gia hình dung đến như sắt thần hàng thế còn nói an tây quân tại công gia thống lĩnh h ạ lên chiến trường chính là một đám ăn người hồ làng truyền thuyết an tây quân là thật t ă n người cùng địch giao chiến chưa hề không lưu tù binh bắt lấy sống trực tiếp vào nổi luộc rồi ăn cốp máy môi nội tâm một vạn con thảo nê mã vui sướng lao nhanh mà qua đem quân địch tù binh vào nổi luộc rồi、ăn. loại chuyện hoang đường này thế mà cũng có người tin liếc mắt nhìn đoạn vô kỵ cố thanh cười lạnh nói người đ ố i ta ra xấu nha hoàn ngược lại là ôn nhu giải ngữ coi trọng nặng rồi đoạn vô kỵ cười khổ nói học sinh đi theo công gia nhiều năm chí ít cũng là có phẩm bị người tùy tiện một cái xấu nha hoàn cũng có thể bị học sinh coi trọng học sinh không đến mức như này nói khác dừng một chút đoạn vô kỵ thử thăm dò nói nói đến quan bên trong đã thu phục trường an thành cũng coi như có thời gian thái bình học sinh bà nương cùng hải tử còn tại thạch kiểu thôn đâu học sinh nghĩ đem bà nương cùng hải tử tiếp đến trường an để bọn hắn qua mấy ngày yên vui thời gian có thể hay không cố thanh trầm ngâm một lát c h ầ m g ã i nói trước mắt chưa đến thời điểm để ngươi bà nương hải tử tại thạch tiểu thôn chờ lâu chút thời gian đoàn vô kỵ ánh mắt xếp chặt nói công gia có ý tứ là ta cùng thiên tử mâu thuẫn đã càng đến càng sắp bén sớm muộn có thiên sẽ phát sinh xung đột chính diện ta đã thành cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt không diệt trừ ta hắn ăn ngủ không yên đánh giá hắn đã bắt đầu tính toán ta như có xung đột ta an tây quân có thể bình c h i nhưng các ngươi gia quyến ta không nhất định có năng lực bảo vệ hắn nhóm chu toàn còn là chờ một chút đi đoàn vô kỵ gật đầu học sinh minh bạch nói cho môn bên ngoài hà giới để hắn ph đ o á n vô kỵ không hiểu nhìn hắn một cái thức thời quay người gọi người đi không bao lâu xấu nha hoàn rốt cuộc nơm nớp lo sợ mua đến ngống lông còn lông một bộ hướng mảnh thu chiếc lồng uy a n e ngại bộ dáng mở ra bước dáng bắn cung cẩn thận từng ly từng tí cách lấy thật xa đem quạt lông đưa cho cố thanh sau đó quay đầu liền chạy cố thanh nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng tức giận đến răng ngưỡ nếu không phải ngươi quá xấu hôm nay liền đem ngươi t r ả đạp coi ta là thành cái gì rồi ngồi tại xe lăn bên trên đong đưa trong tay ngống lông c ò lông cố thanh khoe miệm lộ ra trí tuệ vững vàng mở mịt tiêu dung giả cố thanh đắc ý cười to cái này hóa trang sống thoát liền là ra cắt tái thế xe lăn quạt lồng trang bị tại thân trí lực trực tiếp thêm hai mươi điểm thống xoáy lực thêm năm điểm b ị lực thêm năm điểm vũ lực trừ ba điểm đậu cả vỏ cho điểm trừ ba điểm vô kỵ đẩy ta đi trường an tây thị đánh xuống một bộ thần trang đương nhiên muốn rêu rao khắp nơi đoạn vô kỵ không có động cười khổ nói công ra đừng quên ngài hiện nay còn là trọng thương tại thân nằm tại giường không thể động đậy đâu ra cửa có thể là bị vật trượn cố thanh thở dài quyết định mấy ngày nữa lại ngồi lên xe lăn ra ngoài lý luận hơn mấy ngày chính sau đã yêu đớt bừng tỉnh thoi thóp lúc vẫn lo lắng trường a n mất tính bị đẩy đi ra thị s á t dân tình khó khăn dốc hết tâm huyết nhân thiết đứng ồn ồn sau nửa canh giờ thầm điền khoác mang khải giáp vội vàng chạy đến sau khi hành lễ gặp cố thanh ngồi xe lăn một mặt tò mò gió xét ẩn có kích động thái độ k h ẽ cắn môi tự tay đánh gãy chân ngươi có thể dùng bằng thực lực ngồi lên cố thanh giáp tâm không tốt đề nghị thầm điền chất p h á t cười một tiếng liền theo sau khuôn mặt nghiêm một chút nói công gia triệu mạt tướng đến có thể có phân phó cố thanh nói cho phép ngươi một vạn kỵ binh ngươi ngày mai dẫn binh ra khỏi thành trước đến lạc dương sau đó bắc độ hoàng hà thậm điên vui mừng vội vàng nói công gia muốn bình định phương bắc phản quân rồi sao mặt tướng là tiên phong nghe rõ ràng ta ý tứ thăm dò tiến quân ý tứ m ì n h bạch sao có thể đánh thì đánh không thể đánh thì lùi ngươi một vạn kỵ binh chỉ là thăm dò chủ yếu là nghe n g ó n g phương bắc từng cái thành trì bên trong phản quân binh lực hư thực cùng với phái phái trinh sát đo vẽ bản đồ hoàng hà phía bắc thành trì sơn đạo xuyên thủy các loại địa phương khai chiến phía trước ta cần thiết chế tắc không sai chút nào xa bản n g h i ê n i ệ m huỳnh là c ầ vẫn là ngư nhà đồn đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao chương năm trăm chín mươi chín minh hoàng v ề kinh cố thanh sở dĩ chậm chạp không phát binh bắc độ nguyên nhân có hai thứ nhất là lý hanh cùng cố thanh ở giữa mâu thuẫn ngày càng sắp bén như chia binh bắc độ cố thanh bên cạnh binh lực y ế u ớt lý hanh nhất định sẽ mạo hiểm sắp đặt âm h ư u trừ rơi chính mình có an tây quân nắm giữ trường an thành phòng ngự lý hanh không dám hành động thiếu suy nghĩ thứ hai là đồng quan c h i chiến phía trước cố thanh liền thu đến phùng vũ truyền đến tình báo h ắ n đã rõ ràng xử tư minh có quy hàng đại đường tri tâm đã có quy hàng tri tâm không cần thiết lãng phí binh lực đi tiến đánh phạt quân nghĩ đến qua không được bao lâu những quân phản loạn kia hội bị lý hanh chính danh lại lần nữa thành vì triều đình vương sư đứng tại chính trị và quân sự cao độ hiện nay bắc độ bình định kỳ thực là hại lớn hơn lợi cho nên cố thanh lựa chọn án binh bất động đem trường an thành giữ tại lòng bàn tay liền tốt công ra một vạn kỵ binh bắc độ chỉ là vì thăm dò cùng đo vẽ bản đồ thầm điên không hiểu nói cố thanh c h ậ m dãi nói như là tòa nào đó thành chỉ phòng vệ yêu đất có thể thử lấy tiến đánh một lần gặp đến giải rác phản quân cũng có thể tiêu diệt tóm lại ngươi lần này xuất quân bắc độ chính trị ý nghĩa lớn hơn quân sự ý nghĩa minh mạch sao thầm điên nghi hoặc lắc đầu luận quân sự thầm điền không so an tây quân bên trong bất cứ tướng lãnh nào kém. có thể là như để thăng tới chính trị phương diện thẩm điền liền rất sinh sáp cố thanh t h ở dài tại hắn không nói ra lời khó nghe đâm thẩm điền tâm phía trước đoạn vô kỵ vội vàng nói tiếp công gia có ý tứ là để phương bắc phản quân biết do an tây quân đã bắt độ bày ra thu phục phương bắc tư thái từ đó để phản quân ngụy triều đình làm ra phán đoán buộc bọn họ giao chiến hoặc là quy hàng tóm lại công gia muốn mau sớm kết thúc nam bắc cắt cứ cục diện thẩm tướng quân một vạn binh mã chính là công gia phong thích cho phản quân một loại tín hiệu thẩm điền bừng tỉnh cố thanh vô vô đoạn vô kỵ vai tán thưởng cười nói ngươi có thể xuất sư hải tử xuống núi đi sau đó cố thanh lại nhìn phía thẩm nói nếu có thể tại phương bắc đánh mấy trận sinh đẹp thắng trận đương nhiên càng tốt hơn kể từ đó kế hoạch của ta càng nhiều phản quân quân tâm sĩ khí cũng càng nhận đà kích thâm niên ôm y ề nói n mặt tướng minh bạch ngày mai m ặ tướng t liền điểm đủ b i n h mã ra khỏi thành bắc độ định không phụ công gia kỳ vọng đánh mấy trận sinh đẹp thắng trận cho công gia tăng thể diện đại quân xuất phát tất cả lương thảo cung cấp đợi đến lạc dương về sau do lý quang b ậ t cho ngươi kiếm như tại phương bắc gặp đến quân tình khẩn cấp có thể phái người cáo chi lý quang vật hắn hộ phái phái binh mã tiếp ứng gấp rút tiếp viện thâm niên rời đi về sau đoạn vô kỵ nhịn không được hỏ công gia vì cái gì đột nhiên phân phối một vạn binh mã b ắ t độ cố thanh ánh mắt chất động thấp giọng nói ta nghĩ cho sử tư minh bố cái liên h o à n cục n h ấ n trọn vẹn nửa cái tháng cố thanh rốt cuộc có thể ngồi lên xe l ă n ra ngoài gội đầu muốn rửa nguyên bộ diễn trò đương nhiên cũng muốn làm nguyên bộ sinh mệnh hấp hối cố công gia trải qua nửa tháng trị liệu cuối cùng từ quỷ môn quan thu hồi bắp đ u ổ i thoan dài sống lấy trở lại dưng gian g i a n g chống đỡ lấy một hơi thở vì đại đường xạ tắc tiếp tục phát huy nhận lượt thừa nghe xúc động lòng người l i ê n tại cố thanh ngồi lên xe lăn lúc ra cửa trường an thành diên hưng môn bên ngoài đến nhất chi kỵ đội kỵ đội chỉ có hơn trăm người đứng đầu một tên mặc giáp tướng linh ước t r ư ừ n g hơn bốn mươi tuổi sắc mặt đen nhánh thô giáp quanh năm bị gió thổi cắt đánh bộ g á n g n é t ngôi sắc mặt trầm t ĩ n h không nộ tự uy tại diên hưng môn bên ngoài xuống ngựa thuộc cấp tùy tùng dẫn ngựa đi vào trường an thành một canh giờ về sau cái này chi kỵ đội đã xuất hiện tại hưng khánh cung bên ngoài lý phụ quốc phụng chỉ tự thân giang lên đón đem cầm đầu võ tướng ân cẩn mời vào cung bên trong lý hanh tại hoa ngạc lâu triệu kiến hắn võ tướng vào điện sau quỳ một g phụng chỉ vào kinh thành bãi kiến thiên tử bệ hạ lý hanh đứng dậy đi đến hắn trước mặt tự thân đem hắn nâng đỡ nhìn từ trên xuống dưới hắn cười to nói chấm một thành viên hổ tướng đến vậy người tới truyền r ư ợ u thiết i ế n người ta quân thần cùng vui phó cố hoài ân là thiết l ạ c tộc nhân phó cố vốn là bộ lạc tên t r i n h quán hai mươi năm danh tướng lý tích xuất quân quét ngang mạc bắc thiết l ạ c tộc chín đại họ quy hàng đại đường phó cố bộ cũng là trong đó một trong phó cố hoài ân l à người khá là trầm ổn ngồi ở trong đại điện bình sủng mà không sợ hãi dựa theo cung đình lễ nghi chủ động hướng lý hanh tính rượu ba ngọn về sau phó cố hoài ân ngồi tại tân vị manh Mối không Lặng lặng c hai hai một, một phần dài dòng tấu trương đưa tới lý h anh tay bên trong lý anh không kịp chờ đợi mở rộng vừa nhìn mấy hàng chữ liền nhăn lại mi tiền tài năm mươi vạn quan lương thảo hai mươi vạn thạch những ngày dễ thương lượng vì cái gì bọn hắn vẫn kiên trì muốn c ư ớ p l ư ớ t đô thành lý hanh sắc mặt không vui nói phó cố hoài ân nói phương bắc du mục man di thờ phụng cường quyền bọn hắn nhận là dùng đao kiếm đoạt đến đồ vật mới càng có ý nghĩa thần dựa vào lý lẽ biện luận nhưng vẫn không cách nào làm cho bọn hắn thỏa hiệp thần rơi vào đường cùng nghị cái điều hòa chi pháp cái gì điều hòa chi pháp phó cố hoài ân cấp tốc nhìn lý hanh một mắt sau đó rủ kiếm t h ấ p giọng nói thần có ý tứ là trường an thành là thiên tử đô thành tuyệt đối không thể động n h ư hồi hộp binh nhất định phải đánh cướp có lẽ có thể đồng ý bọn hắn đánh cướp đông đô l ạ dương lý hanh một kinh thân sắc ngưng phó cố hoài ân t h ở d à i nói b ậ y hạ hồi h ộ t h á n quốc tuy thế hệ cùng đại đường giao hảo nhưng mà t r u n g quy không phải ta t ộ c loại man di ý niệm là ta nhóm vô pháp phỏng đoán lý hanh bất m ặ n nói chấp t ừ trong quốc khố đưa cho bọn hắn tiền tài lương thảo xem là mượn binh chi thủ lao chẳng lẽ còn chưa đủ hạ vì cái gì nhất định phải kiên trì đánh cướp đô thành phó cố hoài ân do dự một chút nói b ậ y hạ hồi h ộ t h á n quốc cùng đại đường luôn luôn thâm hậu là đại đường nước láng giềng bên trong khó đến bạn lân cận nhưng mà hơn trăm năm qua hồi hộp cùng đại đường biên cảnh ở giữa khó tránh khỏi người lợi mà sản sinh ma sát ma sát tích lũy lâu hồi hộp đối đại đường h có lẽ cũng cần phát tiết một chút nhiều năm qua bất mãn thần xem là bọn hắn kiên trì đánh cướp thành trì liền là vì phát tiết cái này loại bất mãn lý hanh cả giận nói c h â m nếu không đáp ứng mượn binh một chuyện phải trang vô pháp nói tiếp rồi phó cố hoài ân g ậ t đầu thần hỏi qua hồi hột s ứ thần hồi hột hãn quốc nội bộ đối là không mượn binh cho đại đường bọn hắn ý kiến cũng rất không nhất trí nghe nói quân thần ở giữa có quá khích liệt tranh cãi truy cứu nguyên nhân là bọn hắn rõ ràng b ệ hạ mượn binh mục đích là vì chế hành an tây quân mà an tây quân tại cố thanh thống lĩnh hạ cơ hồ bách chiến bạch thắng hồi hồi hột lý h à n h càng thêm cả giận nói liền hồi h ộ t đều sợ an tây quân cái này là thế đạo gì phó cố hoài ân thở dài an tây quân nhập quan bình định chiến tích đã sớm thiên hạ đều là biết liền liền vương bắc thảo nguyên đại mạc hồi h ộ t h á n quốc cũng nghe nói này quân tri dụ manh vô địch bọn hắn nghĩ đến là có tâm cự tuyệt bậy h ạ mời lại muốn chiếu cố đến lưỡng quốc gia o tỉnh cho nên mới hội đề xuất hà khắc như vậy điều kiện lý h à n h nhắm mắt chầm tư thật lâu c h ầ m rãi nói phó cố hoài ân ngươi thượng cư sóc phương nhiều năm cùng hồi hộp hàn quốc giao đạo rất nhiều theo ý kiến của ngươi hướng hồi hộp hàn quốc mượn mình một chuyện được hay không phó cố hoài ân tr mượn hồi h ộ t binh xuôi nam dù n g dùng chế hành an tây quân thật là cửa trước cự hổ cửa sau n g ê n h l a n g lợi và hại đều là đều thậm chí càng có tổn bệ hạ hoàng uy như dung túng bọn hắn đánh cướp thành trì thiên hạ bách tính đối bệ hạ sẽ không có hào cảm chuyện này phía sau ác liệt ảnh hưởng bệ hạ thậm chí muốn dùng một đời chăm lo quản lý đến tiêu trừ. lý h anh lạnh lùng nói có thể là như chấm không hướng hồi h ộ t m ư ợ n binh chấm khả năng căn bản không có một đời thời gian cố thanh đao kiếm đều nhanh đội lên chấm chết mũi minh mạch sao phó cố hoài ân ảm đạm thở dài không dám lại g á n hắn đã biết tại hưng ơ khánh cung ngắn ngủi lưu lại sau hai canh giờ lại lập tức dẫn đầu kỵ đội ra trường an hướng phương bắc mau chóng đ u ổ i theo l i ê n đại phó cố hoài ân từ trường an thành xuất phát không lâu sau một kỵ khoái mã nhanh như điện chớp vào trường an thành thẳng hướng hưng ơ khánh cung chạy như bay một canh giờ về sau lý hanh xuất văn võ bá quan ra khỏi thành cung kính đứng ngoài cửa thành hơn ngàn người văn quan võ tướng đội ngũ lặng ngắt như tờ lẳng lặng chờ đợi không biết chờ bao lâu nơi xa nhất chi kỵ đội đánh lấy người bảo hộ tinh kỳ chậm rãi đi đến kỵ đội tướng sĩ、si、trên mũ giáp cắm nhất chi thiên nga lâm vũ chính là đại đường đặc h vũ lâm vệ chỉ là kỵ đội tiên h phong phía sau chủ xoáy đội ngũ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong trang phục gọn gàng hoạn quan cùng nữ đi bộ tại trước tay bên trong nâng lấy như ý kim bùn tinh tiết bình phiến các loại người bảo hộ dùng v ậ t người bảo hộ hậu phương một lợi dụng hào hoa xa xỉ tột cùng thiên tử xa liễn chậm rãi đi đến trên xe kéo d ẻ m c h â u thấp rủ càng xe trên lan can một tên cao tuổi lão hoạn quan b ị lan can theo lấy xa liễn hơi hơi sóc n ả y mà thân hình l â y nhẹ xa liễn đi đến lý hanh trước mặt ngừng xuống lý hanh sửa sang lại y quan lên trước ba bức hướng xa liễn không mình hành lễ lớn tiếng nói chấm cung nên phụ hoàng vệ cũng xuất văn võ bá quan bái kiến thái thượng hoàng bệ hạ lý hanh sau l ư n g văn võ bá quan lần lượt k h ô n g mình hành lễ gọi là thái thượng hoàng xa liễn bên trong không có bất cứ động t í n h gì lý hanh cùng quần thần cũng chậm chạp không dám đứng dậy một mực duy trì hành lễ tư thế thật lâu không động hồi lâu về sau đứng thẳng xa liễn lan can một bên lão hạn quan thật sâu nhìn không người lý hanh một mắt sau đó nhẹ nhẹ xốp lên xa liễn d ẻ m châu xa liễn bên trong t u ổ i già sức yếu lý long cơ vẫn xuyên lấy hoàng bảo mà không thay đổi nhìn lấy trước mặt hướng hắn hành lễ quân thần thật lâu n ư ơ n g thị không nói lý hanh duy trì hành lễ tư thế lại lần nữa lớn tiếng nói chấ cũng nên thái thượng hoàng bệ hạ về kinh lý long cơ rốt cuộc mở miệng ngự a khí lạnh như băng nói lý hanh ngươi tại chấm trước mặt sưng chấm lý hanh bả vai hơi hơi co r ụ t lại an lộc sơn phản loạn phía trước lý long cơ đối đông cũng đã giới bị lại chèn ép làm hai mươi mấy năm thái tử lý long cơ không biết đối lý hanh tạo thành nhiều lớn bóng ma tâm lý t í c h h vi rất sâu lâu khó tiêu nhị lúc này lý long cơ m ộ t câu liền lệnh lý hanh t r ô n giấu tại đáy lòng tính s ợ lại lần nữa ngầm đầu gặp lý hanh giống như có sợ hãi sau lưng lý bí bỗng nhiên ho khan một tiếng lý hanh lập tức lấy lại tinh thần nghĩ đến lúc này đã không phải ngày xưa thành đầu đã sớm thay đổi đại vương、Kỳ. Niệm niệm. Là cầm vẫn là ngư. tại lý à l long cơ không hiểu rõ tình hình tình hướng giới lý hanh tự tiện xưng đế đổi hòa bình niên đại lý hanh tất bị thiên hạ nhân khẩu chu viết phê phán xem là đại nịch cử chỉ có thể là chỗ vi diệu tại an lộc sơn công hãng quan bên trong trước lý long cơ cái này vị chân chính đế vương mang theo hoàng tử công chối chạy ném quan bên trong cùng trường an bách tính chịu đủ chiến hỏa độc hại vì sống sót cái này vị thái bình thiên tử cái gì đều nhìn không lên mà lý hanh cứ việc tại bình định chi chiến bên trong cũng không có thành i ự u có thể hắn chí ít không có trốn tại linh châu chỉ huy sóc phương quân cùng phản quân l ẻ tẻ giao chiến cuối cùng cùng an tây quân nam bắp giáp công chiến lược cùng với đồng quan quyết chiến sóc phương quân đều có tham dự dù là sóc phương quân làm đến không chút nào hào quang có thể hắn chí ít làm. hai đ ờ i đế vương vừa so sánh thiên hạ si tử c ù n g bách tính tâm tình liền có chút phức tạp c h â n chính thiên tử chạy lý hanh tại linh châu vội vàng xưng đế thoạt nhìn lại không có kia đại nịch bất đạo tại rất nhiều người mắt bên trong lý hanh là nhận nhiệm vụ lúc lâm h uy hắn tại ngăn cơn sóng giữ xưng đế chỉ là để quan bên trong cùng sóc phương địa khu có một cái hoàn chỉnh triều đình dù dùng, dùng chỉ huy đại đường quân đội cùng phản quân giao chiến tại cái này dạng điều kiện cùng tình thế h ạ n lại thêm lý hanh nguyên bản liền làm hơn hai mươi năm hoàng thái tử thế là lý hanh tự tiện xưng đế đại nịch cử chỉ lại dễ dàng bị thần dân tha thứ liền liền hướng đường bên trong lễ trọng nhất chế tri Lão hoàng đại ế c h y đến trung nạn, thục tị t h ê lên n quần Long vô thủ, tổng không thể ngồi chờ chết. Ta nhóm ủng hộ thái tử lên ngôi vì tân quân, có cái gì không hạ thủ, thể chờ chết, hộ thái gì vô vì ta tử cái có đường ú n không chuyển g Chứ có chiếu vị t hết thể cũng không cũng có vấn đề gì. đề Đại đ ư thần dân đối hoàng đế bao dung độ kỳ thực là rất cao lý thế dân giết minh giết đệ c h ứ n g đạo thần dân tuy một phiến tiếng mắng cuối cùng cũng vẫn là tiếp nhận lý long cơ đăng cơ cũng là dẫn binh sầm cung đạp lấy đầy đất tiên huyết đi hướng hoàng vị có cái này hai vị đế vương châu ngọc tại trước lý anh đăng cơ so sánh dưới quả thực là nhẹ nhàng thổi mặt không hẳn lý đường hoàng thất người hồ huyết thống để hoàng vị giao thế càng giống giữa cổ thờ phụng là mạnh được yếu thua người nào có thể đem yếu cái kia ăn tươi người đó là làm chi không thẹn cừng giả coi như lý long cơ cùng lý hanh hoàn g vị giao tiếp quả thực là khó đến hài hòa chẳng diện hài hòa đến nỗi ngay cả t r i ề u thần đều có chút không thích ứng trông mong nhìn chằm chằm hai vị đế vương giao p h ò n g tâm lý đều tại tối xoa xoa chờ đợi bọn hắn ngay tại chỗ tịch thu đao lẫn nhau chạm thế không như người lý long cơ tuy là khai sáng thịnh thế quân chủ tại tình thế trước mặt chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp trở lại trường an phía trước lý long cơ đã phái người tìm hiểu rõ ràng tiếp quản trường an thành phòng ngự là an tây quân mà tiếp quản cùng vi là sóc phương quân ván đa đóng tuyển lý hanh đã là trên thực tế đại đường thiên tử lý long cơ thật sự nếu không thức thời hắn tin tưởng lý hanh có năng lực đem hắn cái này thái thượng hoàng biến thành chết thái thượng hoàng qua không mấy ngày hắn liền lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại cung bên trong thôi lý hanh ngươi tự giải quyết tốt thiên tử không phải kia dễ làm đặc biệt là ngươi lý long cơ thở dài ánh mắt nhanh chóng tại lý hanh sau lưng đám người bên trong lục soát nhìn đến thân xuyên tử b ả o cố thanh đứng ở trong đám người lý long cơ trong mắt lóe lên một vệ phức tạp chi xác lý hanh mỉm cười không người nói chấm hộ tống thái thượng hoàng hồi cung lý long cơ trầm giọng nói chấm còn là ở vâng trâm đã lệnh người đem hưng khánh cung quét dọn sạch sẽ thái thượng hoàng lão nên bảo dưỡng tuổi thọ lý long cơ lại hỏi người ở chỗ nào ứng triều thần mời trâm ở thái cực cùng cùng thái thượng hoàng cách nhau không xa trâm có thể tùy thời vào hưng khánh cung cho thái thượng hoàng vấn an tìm đích nhìn lấy trước mặt cái này tự tin mà trầm ổn nhi tử lại cũng không giống trước kia không đúng như dấm trên băng mỏng bộ dáng hắn hôm nay đã là thiên tử không lại là thái tử lý long cơ tâm đầu ngũ vị tạc trần hết thệ thật không giống nhau lý han trâm vào ở hưng khánh cung về sau còn có thể ra cung sao lý long cơ trầm giọng hỏi lý hanh mỉm cười nói đương nhiên có thể ra c u n g thái thượng hoàng không cần nhiều lo chấm hội hào hào phụng dưỡng thái thượng hoàng để ngài an hưởng tuổi già lý long cơ mặt đ ố n g nhiên hiện lên một tia cổ quá i ý cười ngươi à ha ha còn là non một chút chấm may mắn vậy lại là xã tắc bất hạnh miễn cưỡng phất phất tay lý long cơ không có chút nào cùng quần thần chào hỏi hứng thú những này người đã không lại là hắn thần tử mà là lý hanh thần tử hồi hương khánh c u n g đi chấm mệt mỏi nói xong lý long cơ phất tay áo quay người đi vào xa liễn lý hanh cùng quần thần lần lượt né tránh một bên để xa liễn vào thành rộn ràng trong đám người cố thanh theo lấy quần thần chậm rãi đi từ từ trong lòng có chút nhàm chán chỉ nghĩ nhanh dẹp cái này hết thảy sau đó trở lại chính mình ra b ổ cái hồi lung rác đi không có mấy bước cố thanh bỗng nhiên bị người gọi lại nhìn lại lại gặp cao lực sĩ đứng tại con đường bên cạnh mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn bản thư do công chúng hào chỉnh lý chế tác quan tâm vợ ít nhìn thư lĩnh hiện kim hồng bao cố nhân gặp nhau xưa đâu bằng nay cố thanh tâm tình phức tạp lên trước thi lễ một cái cao tướng quân t h ụ ộ c trung chia tay đã lâu cao lực sĩ biểu tình càng phức tạp do xét cố thanh hồi lâu yếu ớt thở dải chung không phải vật trong ao phong vân tế hội liền hóa long cố công ra không việc gì ư cố thanh cũng tại dò xét hắn cao lực sĩ già đi rất nhiều lúc trước cố thanh xuất quân cứu dương ngọc hoàn lúc cao lực sĩ còn tính cường tráng khỏe mạnh nhưng hôm nay gặp lại hắn đã là tóc trắng xóa thân hình còn xuống rất nhiều con mắt một phiến đục đầu giống bao phủ một tầm lĩnh viên tán không đi nằm ngụ cao tương quân ngài lao rất nhiều hai năm này khổ cực ngài cố thanh thở dài cao lực sĩ hốc mắt đỏ lên, vàng nhìn xuống. Gợ cười nói, phục còn lao lên, là sĩ nhìn hạ phận, khổ xuống, mắt tới đỏ vàng nói, dưỡng nô bản phận. Còn nói vội gợ gì bệ cố thanh nghe ra cao lực sĩ l ờ i nói bên trong có chuyện không khỏi cười khổ nói cao tướng quân có chuyện nói thẳng thái thượng hoàng đối thần có tri ngộ ơn tại b ồ i thần một mực cảm n i ệ m tại tâm không dám quên cao lực sĩ xoa xoa nước mắt nước mắt bên trong mang cười nói cố công gia có thể nói ra câu nói này có thể thấy không quên quân thần t ì n h cũ cũng không ngừng bệ hạ đối công gia tín nhiệm lão nô phụng bệ hạ ý chỉ mời cố công gia đi hưng khánh cung hoa n g ạ c lâu bệ hạ thiết tiến đối đãi cố thanh cười nói thần cái này đi cao tướng quân mời cao lực sĩ liên tục nói không dám hai người khiêm lượm một phen về sau ngồi trung cố thanh xe ngựa un dung hướng hưng khánh cung đốt đi h ư ơ n g thanh cung hoa n g ạ c lâu đã lâu cung điện lâu các đã lâu cả sảnh đường thịnh yến chỉ là điện bên trong ít doanh ca mạng vũ cũng không có hoàn thanh t i ể u ngữ năm đó ở cái này tòa hoa n g ạ c lâu bên trong an lộc sơn nhảy hồ xoay múa lý long cơ tóc d à i rối tung cổ dùng cung chi dương ngọc hoàn ngồi cao minh đường tùy tiện vui cười đại đường thịnh thế tại một khắc này đạt đến từ xưa đến nay trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong từ một khắc này về sau thịnh thế chuyển tiếp đột n ộ t rơi xuống vực sâu nhà sử học dùng an sử chi loạn vì đại đường thịnh thế bước ngặt nhưng là tại văn nhân mắt bên trong bước ngạt h ẳ n là hoa ngạt lâu bên trong an lộc sơn kia chi hồ xoay múa một khúc thịnh thế sụp đổ sinh như hạ hoa chết như thu diệp dùng khai mua vì trung khúc có lẽ càng phù hợp văn nhân nội tâm lãng mạn ôm ấp tình cảm thời gian qua đi mấy năm cảnh còn người mất cố thanh không phải một mình tự vào hưng ơ khánh cung hắn mang binh mã trừ thân vệ hắn còn mang hai ngàn an tây tướng sĩ lý long cơ cùng lý hanh bất đồng lý hanh hơn nửa cuộc đời đều sống tại hắn phụ hoàng bóng mơ hạ cho tới khi hoàng đế về sau tính tình vẫn có chút nhu nhược ô u nhu nhưng mà lý long cơ không giống nhau hắn là sát phạt quả đoàn đê vương đối mặt địch nhân lúc lý long cơ hung ác cho nên cố thanh không dám k i n h thường hắn lo lắng lý long cơ vừa về trường an liền hoành hạ tâm trừ rơi hẳn cái này q c ủ n thần làm một gia giới hiên mai phục đao p h ụ thủ cầu hết kiểu đoạn hai ngàn an tây quân tướng sĩ tại hoa ngạc lâu bên ngoài dừng lại xếp thành đội ngũ chỉnh tề đ ứ n g y ê n cố thanh trừ kiếm thoát dân bước vào điện m ặ t hướng điện bên trong lý long cơ hành lễ thần cố thanh b á i kiến thái thượng hoàng bệ hạ lý long cơ ngồi trong điện ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn lạnh giọng nói cố thanh ngươi mang binh vào cùng là hướng chấm khoe k h o a n binh vi cố thanh sợ hãi mà nói thần không dám trường an vừa định t r ợ búa cùng cung vi bên trong vẫn có tàn quân chưa quét sạch thần trước đây không lâu ở ngoài thành đại doanh cũng bị không rõ lai lịch binh mã tập kích doanh trại vì cẩn thận lý do thần không thể không mang binh mã thủ hộ trái phải phổ thiên tri hạ binh mã đều là thiên tử vương sư thần t u y ệ t không dám khoe khoang binh uy. lý long cơ lạnh lùng hư một cái nhưng mà cũng vô pháp lại nói cái gì lý do rất đầy đủ lẫn nhau biết rõ là nói dối lại cũng chỉ là có thể coi là lời nói thật nghe cái này là thời thế điện bên trong trống rỗng chỉ có lý long cơ c ù n g cố thanh hai người hiển nhiên lý long cơ là cố ý triệu kiến cố thanh Cô Thanh đánh lý ê bên n vạn phần cẩn thận, thần kính cẩn đứng tại điện tại sắc long cơ phân a i thời khắc chú ý đ hồ đồ hồ đồ, phó hạ quan đưa rượu và đồ ăn lên quân thần hai người cách nhau mười đến bước đều tự uống rượu dùng yến thịt rượu vừa bưng lên lý long cơ liền cướp chén hướng cô thanh quyết định giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nói chấm đã không phải thiết tử người ta không cần nói quân thần lễ pháp chấm trước kính ngươi một ly cố thanh sợ hai đứng dậy xoay người cung kính nói thần không dám nhận thần vì thái thượng hoàng t h nói xong cố thanh ngựa đầu đậy uống còn hướng lý long cơ sáng lên một cái đậy chén quay người về tòa trong c h ư ớ c mắt ấy cố thanh nhanh chóng há mồm n g ậ m trong miệng rượu tất cả nôn tại chính mình ống tay áo lên vào cùng thời điểm hắn liền quyết định chủ ý hôm nay cung yến thịt rượu hắn một cái đều không thể vào bụng vạn nhất bên trong hạ độc chính mình có thể là chết đến đoan lý long cơ cũng uống nửa ngọc rượu, gác lại ly rượu thở dài. hai năm phía trước còn là tại cái này tòa hoa ngạc lâu bên trong chấm vẫn là thái bình thiên tử cả ngày cùng lương tử ca múa uống rượu làm vui khi đó đại đường quốc khố tràn đầy triều chính thanh minh người người đều là tụng thịnh thế khí tượng không nghĩ tới ngắn ngủi hai năm thời gian thịnh thế liền sụp đổ hôm nay lại về lâu này năm đó hết thể phản phất làm một dấp chiêm bao cố thanh m í môi không có lên tiếng nội tâm lại cười lạnh triều chính thanh minh thịnh thế khí tượng ngươi sợ là thật tại nằm mơ từ khai nguyên hai mươi chín năm bắt đầu đại đường cái gọi là thịnh thế đã thấy l o ạ tượng thịnh thế chỉ tồn tại ở triều đình quân thần sĩ phu bên trong địa chủ hào cường đối bách tính thổ địa cưỡng đoạn khoanh vòng ruộng đồng vô số rất nhiều đất đai bị mất bách tính đã biến thành n ô n g nô nồ, hoặc là mang theo da mang miệng ly biệt quê hương thành nạn dân triều đình tham ô thành xu thế người nhiều hơn việc triều thần chỉ biết ta dua đình nọ đối quân vương một phiến ca công t ụ n g đức lớn như vậy triều đình lại không một n g ư ờ i dám nói n ó i t h ậ t t h ị n h thế ngươi cho rằng thịnh thế thôi n g h i ệ m nghiệm huỳnh là c ầ vẫn là ngư nhà đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừng tại sao chương sáu trăm linh một tư gặp nhau hoàng vị đều ném rồi lý long cơ vẫn đắm chìm trong cái gọi là thịnh thế đế vương mộng đẹp bên trong không có cứu lúc trước từ trường an hoàng hốt trốn ra lúc hắn có lẽ tại đường bên trên tỉnh lại qua chính mình nhưng là t r u n g quy làm người bảo thủ tỉnh lại qua đi hắn vẫn cảm giác đến chính mình không sai có lẽ chính mình duy nhất sai lầm là tin l ầ m người không nên tín nhiệm an lộc sơn hắn chưa từng nghĩ tới an lộc sơn phản loạn là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên như là c h i ề u chính quả thật như hắn nói tới một phiến thanh minh an lộc sơn là không có cơ hội tại cái này loại thanh minh hoàn cảnh bên trong tạo phản chính là lý long cơ tại khai nguyên thịnh thế về sau bởi vì hắn hoa mắt t h a i hồ đồ phân công gian định hỏng nền tảng lập quốc triều đình tại hắn cái gọi là đế vương cân bằng thuật hạ một phiên t r ư ơ n g khí mù mịt mới cho an lộc sơn tạo phản cơ hội nhìn giống như ngẫu nhiên sự tình kỳ thực t u y ệ t không phải ngẫu nhiên hắn nhất định là rất nhiều thai họa ngầm trải đệm tích lũy nhiều năm về sau tất nhiên hội bạo phát dây dẫn nổ cố thanh không nghĩ hôn năn lý long cơ bởi vì vô dụng lý long cơ sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm hơn bảy mươi tuổi người ngày sau không nhiều liền để hắn sống ở trong mơ một mực đến nhập thổ vi an đi lý long cơ nhìn chằm chằm cố thanh mặt phản phất lần thứ nhất nhận thức hắn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn cố thanh bị hắn ánh mắt chằm chằm đến toàn thân run thật lâu lý long cơ bông nhiên cười trong tươi cười tràn ngập lanh ý châm thật là nhìn nhầm rất nhiều người sau lưng nghị luận chấm đợi này sai lầm lớn nhất là sai tin an lộc sơn theo chấm nhìn đến chấm sai lầm lớn nhất lại là cho ngươi thăng chức cơ hội đặc biệt là đem ngươi điều nhiệm an tây tiết độ phó xứ càng là vô cùng ngu xuẩn an lộc sơn có thể bình cố thanh chi hoạn nạp bình cố thanh túi lầu nói thần không rõ t r á n g bệ hạ ý tứ lý long cơ cười to ngươi vốn là tiền viên trí long chấm lại cho là ngươi chỉ là một cái tạm ngư cho nên không hề cố kỵ đem ngươi để vào đại hải ha ha cố thanh ngươi giấu đủ sâu châm thật rất bội phụ thiếu niên tuổi đôi mươi vì sao lại có như này tâm cơ ẩn nhận những ngày năm mới lộ ra chân dung nếu bản về thai họa chi sâu nặng ngươi so an lộc sơn càng lớn cố thanh bình tĩnh nói bệ hạ thần cũng không có phản ý lý long cơ cười lạnh nói ngươi như không phản ý thế nào không giao ra binh quyền ngươi như giao ra binh quyền chấm có thể để lý hành phong ngươi làm vương bái ngươi vì tướng địa vị cực cao c h i đ ỉ n h thậm chí cho ngươi một cốc chỗ ngươi nguyện ý sao thần không nguyện ý cố thanh nhìn về phía lý long cơ cũng cười bệ hạ tha thứ thần nói thẳng đế vương lời hứa không thể tin dây trắng mực đen đồng ý theo chỉ ấn đều không thể tin thần như thật giao ra binh quyền thái thượng hoàng cùng thiên tử làm sao có thể cho ta sống sót như thần cùng bệ hạ đổi chỗ mà nói bệ hạ dám giao ra binh quyền sao lý long cơ mạnh mẽ biến sắc cố thanh ngươi quả thật muốn phản thần nói qua thần sẽ không phản binh quyền tại tay thần chỉ là vì tự bảo vệ mình lý long cơ mắt bên trong tỏa ra ánh sao hắn ý dày đặc nhìn chằm chằm vào cố thanh trương an thành bên ngoài cùng lý hanh lần thứ nhất đối chọi gây gắt lúc này chưa tới một canh giờ hắn lại lần nữa cùng thần tử đối chọi gây gắt quả nhiên lúc cũng thế vậy hết thể đều không giống liền liền lúc trước cái kia từ sơn thôn bên trong ra đến thiếu niên lang cũng dám cùng hắn chính diện giao phòng cho nên đây chính là thất thế tư vị rơi cánh vượng hoàng không bằng gà tay bên trong không có quần trôi thiên hạ người nhìn hắn đã lại không kính sợ phảng phất giải tỏa một cái lòng dạ lý long cơ chán nản ngồi trở lại đi cướp chén hung hăng rót một miệng lớn hoa dâm sợi dâu dính đầy vết rượu lại cũng lười đến sát thất hồn lạc phách túi đầu không nói chấm quả thật đã tuổi x ế chiều thiên hạ không người lại kính sợ chấm lý long cơ buồn bá cười một tiếng nói cố thanh đã lời đã làm rõ chấm liền nói thẳng chấm rất hối hận chấm lúc trước không nên phong ngươi quan trước kia ngươi hận tàng đến quá tốt người vật vô hại lại trầm ổ n tỉnh táo bộ dạng chấm xem là cho triều đình tìm tới một vị chủ cột c h i thần không nghĩ tới ngươi lại ẩn nó hòa tâm ta lý đường giang sơn sợ rằng sẽ tăng tại tay ngươi cố thanh t h ở dài bệ hạ nói quá lời thần nối giang sơn không hứng thú t h ầ n chí hướng là muốn cho bách tính được sống cuộc sống tốt không hề bị chiến h ỏ a độc hại nỗi khổ không hề bị ác lại địa chủ bóc lột t h ố n g khổ bệ hạ mắt bên trong giang sơn là đế vương bảo tọa là chính quyền vĩnh cố thần mắt bên trong giang sơn là tử dân phúc lợi là bố nhân thiên h ạ lý long cơ vẫn không hề bị sao mà đường hoàng c h i tử nói cho cùng ngươi liền tay cầm b ì n h quyền làm liền đế vương đều không để vào mắt quyền thần đồng chắc tào tháo hạng ư ờ i tuy là h á n thần thật là h á n trộm cái này là ngươi đã từng thư bên trong viết qua câu nói này dùng trên người ngươi phải trăng thích hợp cố thanh cười thần không quan tâm hoàng thất thiên gia như thế nào nhìn ta thần quan tâm là thiên hạ tử dân như thế nào nhìn ta ta nếu có thể để bách tính được sống cuộc sống tốt tuy là xét xử lưu lại tiếng xấu thiên cổ thần cũng thích như mật ngọt vậy hạ có thể xưng hô ta vì đường trộm ta cũng không ngại đợi này an tâm làm tốt chính mình nên làm sự tỉnh là đủ lời không ăn ý liền rượu đều uống không trôi lý long cơ chán nản phất phất tay nói chấm mệt ngươi lui ra đi cố thanh hôm nay đắc ý ngày mai không có phức quả chấm chính là vết xe đổ nguyện ngươi tự giải quyết tốt còn có ta thiên ra lý đường sẽ không ngồi chờ chết thân cũng sẽ không ngồi chờ chết hai người nhìn nhau hỏa hoa t ỏ a hiện đi mau đến cửa điện lúc lý long cơ bỗng nhiên kêu lên hắn c h ầ n chờ đường này nói chấm đ ư ơ n g tử có mạnh khỏe cố thanh s ữ n g sở tiếp lấy bật cười đều quan cảnh như vậy còn băn khoăn dương ngọc hàng đầu dương tỷ hết thẻ bình an nhưng mà nàng không muốn gặp bệ hạ bệ hạ không bằng đem đẩy ngập tương tư giao cho người khác đi lý long cơ nhớ mày dương tỷ tỷ người nhóm người có thể thay nàng làm chủ cố thanh nhìn chằm chằm hắn con mắt bình tĩnh nói thần có thể thay nàng làm chủ gặp cố thanh rời đi hoa ngạt lâu lý long cơ biểu tình dây lát ở giữa biến đến â m chầm đáng sợ ánh mắt sát ý dày đặc thật lâu lý long cơ cất giọng nói người tới nhanh mời lý h o a anh thiên tử đến đây một canh giờ về sau lý anh vội vàng chạy đến phụ tử làm lễ ngồi xuống lý long cơ lười nhắc cùng hắn nói nhảm nói ngay vào điểm chính lý a n h ngươi tự tiện xưng đ ế một chuyện chấm tha thứ cũng nhận lý a n h mỉm cười cung kính vai trào Đa tạ Thái Thượng Hạ. Hoàng Bệ lý ễ hanh đại hỷ đứng dậy vừa muốn hành lễ lý long cơ lại phất phất tay nói không muốn phí lời người ta phụ tử ân đoán trước để ở một bên đại đường xã tắc hiện nay n g u y n h ư t r n g trứng quyền định thế lớn dình mò quốc khí người ta phụ tử làm dắt tay trung minh cùng kháng cương địch ngươi cho rằng như thế nào lý hanh ánh mắt lóe lên vẫn cười nói chấm cũng cùng thái thượng hoàng tâm niệm giống nhau lý long cơ chầm xuống ánh mắt thấp giọng nói trong thành trường an ngươi cùng cố thanh binh tướng ai ưu ai kém lý hanh thần sắc buôn bã thở dài chấm không bằng cố thanh như bí mật triệu tập đại đường các nơi châu huyện địa phương quân đội cần vương có thể có phần thắng lý hanh do dự một chút nói các nơi binh mãi như điều động không thể gạt được cố thanh hắn như phát giác được thế cục bất lợi sợ hội đánh đòn phủ đầu đem ngươi ta phụ tử chế trụ như đây vạn sự đều là thôi lý long cơ nhìn hắn một cái nói ngươi cùng mưu thần tất có thương nghị có thể có thượng sách lý bí trần thuật có thể hướng hồi một h a n quốc nội binh đồng thời chiêu hàng an khánh tự xử tư minh dùng cả hai binh lực chế hành an tây quân lại trầm rãi gọn cố thanh chi binh quyền lý long cơ trầm tư nửa này g trầm rãi nói cũng tính là cái biện pháp trầm cùng hồi hột hãn quốc cắt l ạ c khả hãn quan hệ cá nhân rất sâu đậm có thể tu tư nhân thư một phòng mời hắn phái binh xuôi nam lý hanh trần chờ nói có thể là hồi hột mượn binh điều kiện khá là h ạ khắc trầm cùng hồi hột còn tại thương thảo bên trong lý long cơ thở dài n g ư ơ i a làm hoàng đế thời gian quá ngắn quá non nớt bọn hắn nói ra điều kiện ngươi liền theo lấy hắn điều kiện đi nói chỉ có thể vĩnh viên ở vào bị động thành thụ ổ n trọng đế vương hiệu được tránh nặng tìm nhẹ mở ra lối riêng. t r á n h n ẽ bọn hắn đề xuất điều kiện cho hắn một cái khác chỗ cực tốt hắn cũng chỉ có thể theo lấy chúng ta cho điều kiện đến thương thảo minh bạch sao lý h anh vái chào nói c h â m thụ giáo thái thượng hoàng có ý tứ là lý long cơ trầm n g â m lửa này g nói người gả c á i nữ nhi đi qua hứa cho cắt lặc khả hãn là vì đại đường hòa thân cũng sửa sắc phong lập cho hắn đổi một cái vang dội điểm khả hãn xưng hô so sánh tiền tài lương thảo kỳ thực bọn hắn càng khát vọng được đến đại đường t ổ n g chủ tán đồng hiểu không lý anh hai mắt sáng lên vui vẻ nói còn là thái thượng hoàng c a minh chấm minh bạch lý long cơ lại nói c Nam Nam hắn, hắn An lý anh vội vàng gật đầu tiếp lấy xưng sở đồng nhiên phát giác chính mình lại khôi phục lại lúc trước cái kia không đúng nhu nhược thái tử bộ dáng lập tức tâm co không cam gật đầu qua đi lập tức ngẩng mặt lên thận trọng ừ một tiếng nói thái thượng hoàng nói có lý t h ấ m có thể nghiên cứu kỹ suy nghĩ lý long cơ lặng lẽ nhìn lấy hắn trong l ô m ũ i khe khe hử một tiếng từ không loại phụ trung quy là v ư ợ n đội mũ người luận làm hoàng đế bản sự ngươi còn kém xa lắm đại đường xã tắc đ ã phi thường nguy cấp nói không qua trường hiện nay so với lúc trước an lộc sơn khởi bình mưu phản c à n g nguy cấp lý long cơ nhìn chằm chằm lý hanh con mắt nói cố thanh cùng an lộc sơn bất đồng an lộc sơn bất quá là vũ phu hắn năng lực chỉ có thể mưu một vực có thể cố thanh là kiêu hùng dã tâm bừng bừng hạng người hắn mưu là toàn bộ thiên hạ người ta phụ tử nhất định phải cẩn thận trực trọng như lý đường giang sơn vong với người ta bàn tay chết sau không mặt múi nào gặp lại tổ tông lý hanh thần sắc ngưng trọng gật đầu thái thượng hoàng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt người ta phụ tử làm tín nhiệm khắc hít đừng muốn nghi ngờ lý long cơ cũng nghiêm túc nói vĩnh viễn không nghi ngờ cố thanh đi ra hưng ơ thanh cung ngựa đầu nhìn lấy đầu mùa đông hiệu quặng h ô n g t r ù n g hít một hơi thật sâu không khí hơi lạnh đầu não lập tức một thanh hơn hai ngàn an tây quân tướng sĩ theo sát phía sau hàn giới càng là tay đẻ c h u i kiếm ánh mắt sắc bén lưu ý trái phải động tĩnh cố thanh vừa mới chuẩn bị lên ngựa lại phản phất tâm có động luôn cảm thấy một ánh mắt tại cách đó không xa chăm chú nhìn chính mình cố thanh quay đầu nhìn lại tiếp lấy cả người ngốc trệ tại chỗ, bình tĩnh không Cung tại sao chương sáu trăm linh hai hai nữ lần đầu gặp vỡ nữ tử một giọt nước mắt chính là cả cái thanh xuân cố thanh nhìn đến trương hoài ngọc trong trước mắt ấy rốt cuộc minh bạch câu nói này ý tứ do ngươi rộn ràng đường phố bên trên trương hoài ngọc xinh đẹp mà đứng giống phố xá sơ mất bên trong một mình tự tràn ra một đoạn gulan nàng cùng trần thế hoàn toàn xa lạ lại cùng hắn vô cùng phù hợp cố thanh ngây người hồi lâu cách con đường cùng nàng si ngốc đối mặt ánh mắt giao nhau im lặng nói khó khăn gian khổ bên trong tương tư thật lâu cố thanh bỗng nhiên đại bước tới trước không coi ai ra gì địa xuyên qua phố xá đi đến nàng trước mặt trương hoài ngọc nước mắt bên trong m a n g cười tại người đến người đi rộn ràng bên đường giang hai cánh tay hoàn toàn không để ý người qua đường kinh dị ánh mắt dùng sức gói ôm lấy hắn cố thanh cười đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực đây chính là hắn thích nữ nhân như này không giống bình thường chưa hề không quản cái này niên đại lễ giáo trói buộc nhìn thấy người yêu kia liền ôm l bởi vì nàng rất nhớ hắn cả cái người bị cố thanh ôm vào trong ngực trương hoài ngọc thỏa mãn nhắm mắt lại l ầ m b ầ m thở dài rất nhớ ngươi a ta cũng tưởng nhớ ngươi cố thanh ôm lấy nàng đứng tại bên đường hai người thân thể hòa làm một thể hai người không để ý lệ g i á o thế tục làm theo ý mình nhưng mà hàn giới các loại thân vệ lại không thể để ngoại nhân xem náo nhiệt thế là đám thân vệ tự giác làm thành vòng ngăn trở người qua đường tầm mắt ngươi khi nào đến t r ư ơ n g an cố thanh hỏi trương hoài ngọc vẫn hưởng thụ lấy trong ngực hắn vị đạo từ từ nhắm hai mắt không có động nói khẽ vừa tới ta nhóm là theo lấy thái thượng hoàng ngự giá một đường từ thục trung theo tới vì cái gì cùng thái thượng hoàng ngự giá người quên nhị tổ ông cũng tại ngự giá bên trong đâu hắn rất sớm đã nghĩ về trường an có thể hắn lại không n h ậ n tâm ném đi thái thượng hoàng tân thiên tử đ ă n g cơ sau rất nhiều triệu thần liền một mình chạy tới trường an nhị tổ ông nói bọn hắn vô tình vô nghĩa kiên trì cùng thái thượng hoàng đồng thời tiến thối cố thanh cười hắn ngược lại là phúc hậu người trương hoài ngọc thở dài nói bất luận thị phi công tội nhị tổ ông cùng thái thượng hoàng trung quy năm chắc mười năm quân thần tình nghĩa trương gia môn phong không cho phép hắn làm ra thấy lợi quên nghĩa sự tỉnh từ tham luyến vị đạo bên trong d ã rủa ra đến trương hoài ngọc ngẩu nhị những chuyện ngươi làm ta đều nghe nói làm đến hôm nay cái này một bước đã đại đại vượt qua ta dự tính ngươi thật rất lợi hại ngươi dự tính là cái gì ta vốn cho là ngươi thu phục quan về sau vẫn không cách nào khống chế trường an chỉ có thể lựa chọn lãnh binh lui về an tây triều đình kiên kỵ phía dưới không thể không đem an tây chia làm ngươi phóng đất cho ngươi phong vương cuối cùng an tây độc thành một quốc ngươi chính là an tây cộng chủ cố thanh lắc đầu trầm r ã i nói ta sẽ không cho phép cắt cứ cục diện đại đường quốc thổ cần phải đại nhất thống làm ra cần qua trung ương triều đình không có bất kỳ chỗ nào có thể ngoại lệ cái gọi là quốc trung tri quốc kỳ thực liền là tự lập làm vương n g tặc ta nếu không có năng lực nắm giữ cả khối quốc thổ kia ta một tấc cũng không cần tình nguyện đi xa tha hương không thể để hậu nhân vá mạng ngàn năm trương hoài ngọc gật đầu ta minh bạch nhưng mà ta không nghĩ tới an tây quân như này lợi hại không chỉ đem phản quân đánh về hà bắc còn đem trường an thành khống chế trong tay cố thanh lộ xuất phàm ngươi tái tiểu dung không phải ta lợi hại mà là người khác quá yếu à một cái có thể đánh đều không có trương hoài ngọc cười như không cười nhìn lấy hắn nói ngươi ngược lại là không kiểm tốn ta còn nghe nói cố cô công gia nam trinh bắt chiến hơn cũng không quên đem thời gian qua đến tính xảo công gia xoái trướng bên trong còn có một vị thiên kiệu bách mỹ, mỹ nhân nhi vì công gia trải giường chiếu xếp chăn hồng tụ thiêm hương cố thanh lập tức xấu hổ n é t miệng cười cười sắp thực thu một vị t h ị thiếp nàng đối với ta rất tốt cũng giúp ta rất nhiều ta muốn đ ố i nàng phụ trách cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn nàng sắp mặt cố thanh thử thăm dò nói ngươi không phản đối a trương hoài ngọc cười lạnh ta như phản đối đâu ngươi sẽ đem nàng chụp xuất môn cố thanh quả quyết nói không được nàng là ta khách hàng lớn ách ý tứ của ta đó là nàng không chỗ nương t ư ợ ta không thể ném đi nàng quá cặn bã ta như cùng nàng bất hòa ngươi thế nào làm ta liền tại bên ngoài mua cho nàng cái tòa nhà để nàng ở tại nơi này n g ư ơ i nhóm không cần gặp nhau ta khổ cực một điểm hai đầu chạy thế giới cũng liền hòa bình trương hoài ngọc cười khúc khích nói ngươi ngược lại là rất có biện pháp thở dài trương hoài ngọc đưa tay vuốt vuốt h ắ n mặt nói địa vị cực cao tức phong quốc công bộ hạ mười vạn khống huyền chi sĩ ra lệnh một tiếng có thể để sơn hà biến sắc quyền thế thao thiên nam nhân chỉ thu một vị thị tiếp h liền như thế t r ộ t dạ bất an ngươi rất không dễ dàng so lên khắc quyền quý phủ bên trong động một t í mấy chục hơn trăm thị tiếp cầm nữ nhân làm vật không thương tiếc ngươi đã phi thường khắt chế ta còn có cái gì bất mắn đâu cố thanh cười nói ngươi khen ta thổi phồng đến mức như này dùng lực t a v người véo công có tứ lực của người ta lại tinh tiến mấy phần dừng tay chứa cho ta chút mặt múi cố thanh sân con mắt nước ra thì nói trương hoài ngọc hư một tiếng bông ra bóp lây hắn dưới xương sườn thịt miệng tay cố thanh cấp tốc quay đầu lại hàn giới các loại thân vệ đều trong t ầ m mắt t i ê n giả trang nắm g phong cảnh bộ dạng có hai cái r ế t mới thế mà còn trang làm nhàn nhã huyết sáo người nhóm cố thanh vừa mở miệng liền bị hàn giới đánh gãy mặt tướng minh bạch mặt tướng cùng huynh đệ nhóm trở về liền chạy vòng chạy đến c h ế t hàn giới thức thời nói cố thanh tán viết t ố t quay đầu nhìn lấy trương hoài ngọc trên mặt của nàng đã có mấy phần m ỏ i mệt một đường phong trần mệt mỏi cường hãn như nàng cũng hơi mệt chút hồi ta phủ thượng cố thanh hỏi trương hoài ngọc tự nhiên hào phong nói t u t tìm cái xương phòng để ta nghỉ ngơi một chút đúng ta còn nghĩ nhìn một chút ngươi kia vị thiên kiểu bách mị thị thiếp cố thanh tâm đầu xếp chặt gặp mặt có thể dùng đối nhân ra khách khí một chút chí ít không muốn vừa gặp mặt liền đem nàng ném giếng bên trong trương hoài ngọc lường hắn một cái ta là giết người không chớp mắt ma đầu đ ộ n g một chút lại đem người ném giếng bên trong cố thanh khẳng định gật đầu ngươi xác thực có ma đầu khí chất đ ừ n g q u ê n hai ta là thế nào nhận thức ngươi tin vào lời một phía mơ mơ hồ hồ chạy tới lấy tính mạng của ta như này bất phân xanh đỏ đèn trăng có g á c nhân mạng ta thực có điểm lo lắng trương hoài ngọc cười khúc khích mắt bên trong nổi lên dị xác tựa hồ nhớ lại lúc trước cùng hắn quen biết hình ảnh. nội tâm không khỏi dâng lên một cô đã lâu ngọc nào ngươi cũng không phải cái gì người tốt lúc trước liền tính giết ngươi ta cũng không tính giết n h i ề u người trương hoài ngọc sáng giọng cố thanh vấy gọi gọi tới hàn giới mệnh hắn thuê một chiếc xe ngựa tới không bao lâu cố thanh cùng trương hoài ngọc lên xe ngựa l ắ c l ắ c u n g dung hướng phụ trạch mà đi cố thanh chợt nhớ tới cái gì nói đúng hoài cầm đâu không có cùng ngươi cùng nhau trương hoài ngọc cười khổ nói nàng bị nhị tổ ông n g ăn lại nhị tổ ông nói nàng liền ra đều không có về liền vội lấy đến gặp ngươi quả thực không ra hệ thống gì lệnh cưỡng chế nàng về nhà trước lại nói cố thanh nháy mắt mấy cái nói ngươi đây ngươi vì cái gì tới trước gặp ta rồi trương hoài ngọc gương mặt đỏ lên nói nhị tổ ông m u ố n cũng không chuẩn ta đến nhưng mà ta công phu so hoài cầm tốt nửa đường vụng trộm bay nói xong trương hoài ngọc túi đầu cưới khúc khích hơi hơi lắc lư trên xe ngựa trương hoài ngọc dựa vào hắn bên cạnh nói khẽ ngươi cùng kia vị thị thiếp là tại an tây liền quen biết rồi sao tư tư cũng là một vị thảm thương nữ tử nàng tại quy tư thành một mình tự mở ra một cái khách sạn thường xuyên bị người bắt nạt mà lại thân thế của nàng cũng rất thảm thương nàng bàn xuất thân đem cửa phụ thân hoàng phụ duy minh từng nhận chức hà tây tiết độ x ử người có liên quan vụ án bị vô cớ liên lụy mà bắn chết tư tư không thể không mai danh nhận tích trốn đến đại mạc chỗ sâu trong thành nhỏ tránh né triều đình lùng b ắ t cố thanh giọng trầm thấp đem hoàng phụ tư tư thân thế cùng cộng đồng kinh lịch đêm t hay nói trương hoài ngọc trầm mặc lắng nghe thật lâu yếu ớt thở dài nghe ngươi nói ta cảm thấy nàng là cái khó đến hảo nữ nhân ngươi tuy đối với nữ nhân n có chút đần độn có thể ngươi nhìn người ánh mắt còn là rất không sai cố thanh đắc ý cười nói ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn cái này dạng nữ tử ta nóng lòng cho ta đến một đánh hàn giới và thân vệ nhóm cưỡi ngựa vây quanh xe ngựa đ ô n g nhiên phát giác xe ngựa đ ô n g nhiên chấn động một cái bên trong truyền đến c ố thanh một tiếng thống khổ kêu r ê n sau đó lại không một tiếng động hàn giới nhau mắt trang làm cái gì đều không nghe thấy tiếp tục tiến lên vị này chính là cố gia chính thất phu nhân cố công gia rốt cuộc có có thể trị h ắ n người quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thật ứng nên đem a n t â y quân tất cả tướng lĩnh đều gọi đến đồng thời vây xem cố công gia chịu phu nhân đánh rầm rộ tuy không dám củng cử hành hội lớn chí ít cũng có thể giút phu nhân lược trận trợ uy hàn g i i là cái có nhãn lực gia hỏa bọn hạ nhân đều là linh lung tâm thiếu bọn hắn rất rõ ràng gia chủ có lẽ qua đến không kia tinh xảo mọi việc qua loa liền được rồi nhưng mà gia chủ phu nhân nhất định không phải đèn đã cạn dầu xe ngựa đi đến môn trước ngừng xuống cố thanh cùng trương hoài ngọc xuống xe ngựa phủ trạch đại môn bên ngoài bọn hạ nhân đứng bình tĩnh lập hai hàng không dám thở mạnh túi đầu thành thành thật thật một mặt cung lương hình cố thanh không khỏi có chút tức giận cái này đám gia hỏa bình thường đối ta đều không có cái này cung kính qua bằng cái gì bị một nữ nhân dọa thành cái bộ dáng này càng cung kính còn có hoàng p h ủ tư tư hoàng p h ủ tư tư đứng tại trung ương một mặt thấp thỏm sợ hãi bất an tay nhỏ dùng sức xoắn lấy góc áo yếu đuối bất lực bộ dạng lệnh người đau lòng gặp cố thanh cùng trương hoài ngọc đi tới hoàng p h ủ tư tư chủ động tiến lên đón hướng trương hoài ngọc u y ệ n chuyển đốn gối phúc lễ nói khẽ thiếp thân hoàng phụ tư tư bãi kiến trương gia tỷ tỷ trương hoài ngọc xứng sở hạ ý thức hai tay nâng lên cánh tay của nàng sau đó trên quay đầu nhìn cố thanh một mắt trương hoài ngọc mắt trận trắng lên nói ngươi nhìn nữ nhân quả nhiên nhìn đến rất chuẩn khác không biết chỉ ít bộ răng có thể xưng nhân gian tuyệt sắc ta thật hoài nghi ngươi phía trước đối với nữ nhân đần độn có phải hay không trang cố thanh vội và nói g n tuyệt đối là bản sắc ta chỉ là mị lực không chỗ sắp đặt mà thôi trương hoài ngọc không có để ý đến hắn đỡ dậy hoàng phủ tư tư sau thuận thế liền nắm chặt nàng tay sau đó cười nói nghe cố thanh nói qua ngươi nhóm sự t ì n h ngươi là hảo nữ nhân an tây quân xuất trinh bình định ngươi giút hắn rất nhiều về sau chúng ta hảo hảo ở chúng ta không phải người nhiều chuyện ngươi yên tâm hoàng phủ tư, tư cảm kích nhìn lấy、nàng. nội tâm rốt cuộc rơi xuống một tảng đá lớn đối với chưa từng gặp mặt trương hoài ngọc hoàng phủ tư tư nghe cố thanh nói qua rất nhiều lần có thời điểm chính nàng cũng hướng cô thanh cùng hàn giới mấy người nghe qua nao hải bên trong suy nghĩ vô số lần cùng trương hoài ngọc lần đầu gặp gỡ các loại khả năng có gặp một lần mặt trương hoài ngọc liền đem nàng đã bay cũng có bị ném giếng bên trong bị chim sông bị hạ độc bị đường sửa có lấy cớ đánh chết tươi v v tóm lại các loại thê thảm các chồng vào đồ dỡn đem xã hội phong kiến địa vị ti tiện bất lực nữ tử nhân và tảo tưởng đến sinh động như thật mỗi lần nghĩ đến muốn gặp cố gia chính thất phu nhân nàng li sợ lần đầu gặp gỡ kia ngày chính là ngày dỗ của nàng cất cái này loại sợ hai tâm tình hoàng phủ tư tư gần nhất mất ngủ càng đến càng nghiêm trọng hơn mà giờ khắp này nhìn thấy trương hoài ngọc về sau hoàng phủ tư tư vì đó lo nghĩ nhiều ngày tâm tình sát na ở giữa an bình xuống đến từ trương hoài ngọc ánh mắt bên trong hoàng phủ tư tư nhìn đến tôn trọng và bình đẳng cố thanh thoải mái qua nàng nói cho nàng trương hoài ngọc là hiệp k h á c h nữ hiệp nữ cái này người kỳ thực cùng tăng nhân giá trị quan có đôi khi là càng giống bọn hắn đều thờ phụng chúng sinh bình đẳng trương hoài ngọc sẽ không có bất luận cái gì xem thường nàng hoặc là đối nàng bất công chi chỗ tho thoải mái, về thoải mái. cho đến hôm nay gặp trương hoài ngọc hoàng phủ tư tư mới hoàn toàn tin cố thanh trương hoài ngọc ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy giống một thanh không không dung v à kiếm bất kỳ cái gì tuyệt thế thần binh đều có thể hoàn mỹ cho vào vỏ bên trong đánh tan phong mang của nó cái này là chính thất phu nhân khí độ vẹn vẹn một ánh mắt hoàng phủ tư tư liền biết do cái này vị chính thất phu nhân thật là tốt trung đ ộ Tỷ t ỷ một đường khổ cực thiếp thân cho t ỷ t ỷ tự mình làm mấy món ăn hoàng phủ tư tư nhanh chóng liếc cô thanh một mắt vừa cười nói tỉ tỉ trước đi tiền đường an toàn thiếp thân còn có cuối cùng một đạo cá kho vào nồi nghe công gia nói ngài rất thích cái này đạo đồ ăn thiếp thân cô ý hướng công gia học tốt chút thời gian liền đợi đến cho t ỷ t ỷ tự mình làm đâu trương hoài ngọc nhãn tình sáng lên nói cá kho đúng thế hoàng phủ tư tư mắt bên trong có ý cười trương hoài ngọc níu lại cánh tay của nàng co c ẳ n g liền hướng phủ bên trong đi nhanh đi làm ta đói hoàng phủ tư tư càng thêm mừng rỡ nàng biết rõ chính mình trong nhà này vị trí triệt để ổn trương hoài ngọc ăn cơm vẫn là ban đầu ở thạch kiểu thôn bộ giáng so lên cố thanh nhai ký nút chậm nàng lại là phong quyền tàn vân phán phất chậm một bức liền hội bị người đoạt đi trước mặt thức ăn cố thanh mỉm cười nhìn lấy nàng không để ý dáng vẻ ăn nhiều tay bên trong có lấy rượu bất ngờ nhàn nhạt uống một cái cuối cùng trương hoài ngọc rốt cuộc gác lại bắt b u a thỏa mãn thở dài một tiếng cố thanh chật chật có tiếng trương đại tiểu thư lượng cơm ăn cũng so phía trước càng tinh tiến hơn ta nhớ rõ ngươi phía trước một bữa cơm chỉ ăn ba bát hiện nay vợ ở im mà ăn b ố n bát tốt một cái tinh tráng hãn tử trương hoài ngọc ăn quá no mỹ mắt nửa rũ mặc kệ hắn hoàng phủ tư tư lại mừng rỡ và phần trương hoài ngọc như này thích nàng làm đồ ăn vị trí của nàng cũng là lù lù bất động như sơn n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương sáu trăm linh ba nam triều chưa hàng cách nhau ngàn năm giá trị quan có rất nhiều xung đột từ ăn mặc ngủ nghỉ đến đối mỗi một chuyện lý giải góc độ đại gia đều rất không giống nhau tỷ như tại đại đường làm mua bán thương nhân chi lưu sinh ý làm đến lại lớn tài sản lại nhiều cũng không hội bị người tôn kính địa vị xã hội ngược lại so phổ thông bình dân thấp hơn thương nhân hậu đại cũng không thể tham gia k h o á khảo trừ tiền hắn thật cái gì đều không có ngàn năm về sau thương nhân lại thành lưu nhân sĩ thành người người tôn kính mà hướng tới chức nghiệp lại tỷ như đại đường nhà quyền quý hôn nhân quan càng là quyền quý càng có thể tiếp nhận hôn nhân bên trong không công bằng tỷ như một chồng một vợ nhiều tiếp nhìn quen tổ tông phụ bối hôn nhân đối với hôn nhân các nàng thường thường có thể tâm bình khí hòa khó lòng chấp nhận bình đẳng có nhà quyền quý gả nữ nhi thậm chí chủ động của hồi môn tỷ muội đồng thời phụng dưỡng chợ ư phu mà lại tỷ muội cũng đều nhận triều đình thừa nhận được xưng vì đẳng triều đình hàng năm còn hội cho đang phát bồng lộc là có chính kinh sắc phong trương hoài ngọc xuất thân tướng n ô n đối với hôn nhân bên trong không bình đẳng tự nhiên cũng có thể đạm nhiên tiếp nhận cho nên nàng nhìn thấy hoàng phủ tư tư lúc cũng không có biểu hiện ra đấu kỵ ăn dấm một lần dùng cố thanh bất phảm cùng hiện nay nhân thần đ ỉ n h phong địa vị như là cố thanh chỉ cưới nàng một vị phu nhân k i a mới gọi kỳ quái liền tính người khác không nói cái gì trương hoài ngọc cũng hội không được tự nhiên đại hoàn cảnh liền là như đây không có đúng sai phân chia những k i a khát vọng một đời một thế một đôi người tốt đẹp hướng tới tại cổ đại quyền quý giai tầng đại khái tỷ lệ là không có khả năng tồn tại trừ phi nam tử trên sinh lý có cái gì mà bệnh hoàng phủ tư tư khớ khởi cáo lui trương hoài ngọc ăn đến có điểm trống lười biếng nửa co có cắp tại bộ đoàn bên trên bên trong tiền đường chỉ còn lại cố thanh cùng trương hoài ngọc hai người cố thanh c h ừ n g mắt nhìn hiếu kỳ nói tư tư làm đồ ăn thật ăn ngon như vậy trương hoài ngọc khỏe miệng khẽ nhết nói cá kho không bằng ngươi làm tốt ăn tiếng ngươi vì cái gì ăn k i ế n h i ề u dễ dàng như vậy để ta sản sinh ảo giác cho là ngươi cùng hoài cẩm là từ thục chung một đường ăn x i n qua đến không biết đói bao nhiêu trận vừa dứt lời cố thanh liền cảm giác trên trán đau xót lại là trương hoài ngọc đánh chỉ bắn tới một hạt độ tàm hồi lâu không có hưởng qua chịu đánh tư vị quen t h u sao trương hoài ngọc nhìn xéo qua hắn nói, cố thanh lao chẳng nói chờ lấy hiện nay ta có thể là thiên quân vạn mã buộc tại dây lưng quần ở trên chạy đại nguyên x o á i một người đi tiểu liền có thể ngươi chết đ u ố i lại nói buồn nôn như vậy liền không chỉ là một hạt hạt đầu trương hoài ngọc thản nhiên nói cố thanh lập tức mặc miệng nhu thuận đến để người đau lòng đột nhiên cảm thấy tư tư mạnh hơn trương hoài ngọc nhiều đồng dạng là nện nhân ra dùng tiền nện trương hoài ngọc lại dùng hạt đầu hướng phía trước đường bên ngoài nhìn thoáng qua trương hoài ngọc đông nhiên cười tư tư xác thực là cái không sai nữ nhân nhìn ra được nàng rất hiểu tô ti vừa gặp mặt lúc đã cẩn thận lại bối dối ta vừa mới ăn kia phần lớn là vì a n nàng tâm ngươi làm u ố n người làm đại sự hậu trạch tuyệt không thể gà bay c h ó chạy cố thanh dọ xét nàng một phen khen không tệ quả nhiên có bà chủ phong phạm dùng ngươi năng lực cùng vũ lực quản lý một trăm cái bà nương vấn đề không lớn trương hoài ngọc cười bên trong mang theo sát khí cố công gia ý tứ ngài hậu trạch còn được thu một trăm cái nữ nhân cố thanh lâu trong quân đội đối sát khí đã sớm miễn dịch nghe nói không hề hay biết mà nói một trăm cái có điểm khoa trường lại nói quá phi eo người đã trung niên liền hội bị hức khô cấp tốc hướng nàng tho nhịn cố thanh dùng giọng thương lượng nói mười cái không sai biệt l ắ m đủ rồi thay phiên hút mỗi tháng lại thả ta bốn ngày nghỉ đánh giá ta có thể sống đến tám mươi tuổi trương hoài ngọc mặt m a n g cười ánh mắt lại h í p lại rất nguy hiểm tín hiệu cố thanh rốt cuộc phát giác được khí tức nguy hiểm nhau mắt vội vàng không lưu vết tích sửa miệng đương nhiên ta nói chỉ là nam nhân phổ biến tồn tại nằm mơ ban ngày tự tin quá phận liền biến thành tự phụ một cái ấm p h ố i mười cái chén hiện nhiên cái này ấm đánh giá quá cao chính mình trong bụng có nhiều ít hàng tồn hắn không có điểm số phối ba bốn cái vừa vặn ha ha trương hoài ngọc xinh đẹp cười nói ba bốn cái vừa vặn đây chính là ngươi nói nga như tương lai cố công gia quyền thế càng lúc càng lớn hậu viện nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều ta tâm tình không tốt liền r ứ t khoát đem ấm nệm đại gia đều không có nước uống cố thanh t r ậ n cảm thấy dưới hông mắt lạnh kìm lòng không được n ế t lên chân b ắ t chéo cố gắng bình tĩnh nói n g ư ơ i cái này cơm nước xong xuôi liền đánh đầu bếp ma bệnh còn là không có sữa không chỉ không có sữa còn ngày càng táo tợn vì không để người khác c ư ớ p cơm của ngươi r ứ t khoát đem đầu bếp g i ế t quay đầu ta giới thiệu một bản phật kinh ngươi hảo hảo đọc một lần tranh thủ sớm ngày tìm về ngươi lưu lạc đã lâu người tính tranh thủ sớm ngày tìm về ngơi cùng năm đó sơn thôn tiểu tử nghèo nói khí thế hoàn toàn không giống t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên nghiêm một chút trương hoài ngọc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn con mắt nói hiện nay ngươi tuy quyền thế khinh người nhưng mà cũng bị cả t r i ề u quân thần k i ê n kỵ xuống một bước tính toán như thế nào làm hai vị đế vương đều đã ở trường an ngươi muốn phế thiên tử sao cố thanh cười nói ngươi nếu là ta ngươi biết thế nào làm trương hoài ngọc trầm tư nửa ngày thấp giọng nói tuy nói hiện nay an tây quân thiên hạ vô địch nhưng mà rất nhiều chuyện không phải dựa vào đao k i m có thể giải quyết như làm đến quá lỗ mãng cho dù được thiên hạ cũng không chiếm được nhân tâm văn nhân nhóm dùng ngòi bút làm vũ khí có thời điểm so đào kiếm sắc bén hơn cho nên ta nếu là n g ư ờ i hội làm quyền thần nhưng mà tạm thời không thể phế thiên tử cố thanh cười quả thật là cùng mình phù hợp linh hồn nàng cùng mình ý nghĩ không như mà hợp thiên tử như không chủ động t r e o t r ọ n ta ta không hội phế hắn phế thiên tử tự lập là tầm thường nhất cách làm không đến bị bất đắc dĩ ta không hội làm như vậy ngồi tại vị trí nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào đem ta chính kiến phổ biến đi xuống thiết thực làm sự tỉnh vì bách tính nhiều mưu chút phúc lợi không phụ ta năm đó trí hướng đây mới là trọng yếu nhất trương hoài ngọc ánh mắt c h ấ p động nói khẽ như thiên tử chủ động làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình đâu nhìn hiện nay trường an triều cục thiên tử rất có khả năng sẽ làm như vậy cố thanh t h ở dài như hắn thật muốn làm như thế ta có lẽ hội ẩn nhẫn đi trên triều đình rằng co kỳ thực cuối cùng khổ còn là bách tính thời cuộc nếu loạn rất nhiều phản ứng dây chuyền hội trực tiếp ảnh hưởng bách tính sinh kế thuế má vật giá cả lao dịch t r i n h chiến các loại hiện nay phía bắc phản loạn không yên tĩnh ta cần thiết vì bách tính tranh thủ một đoạn hòa bình thời gian để dân gian khôi phục nguyên khí trường an triều đình thực tại không thể lại loạn trương hoài ngẫu nghĩ, nghĩ nói trước kia võ hậu nhất chính lúc triều chính nội ngoại cũng là ngao ngoe nghe muốn động sau đến võ hậu tại trùng điệp lo lắng hạ bàn tay sắt t r ư ờ nghịch mà nàng lựa chọn là k h ô n g chế tình thế loạn cung vi mà không loạn thiên hạ ngươi không ngại nghiền cứu kỹ cân nhắc võ hậu cách làm cố thanh gật đầu ta cũng tại cân nhắc gần nhất triều bên trong phong thanh có điểm không đúng thái thượng hoàng về trường an về sau cùng thiên tử liên thủ lên mà phùng vũ bên kia cho ta tin tức chuyển đến sử tư minh muốn quy hàng đại đường thiên tử tất hội lợi dụng hắn đến chế hành ta à bản tính đánh đến không sai ngươi tính toán ứng đối ra sao cố thanh ung dung nói ta tay cầm thiên hạ vô địch binh m mà là không muốn làm bọn hắn đều không thấy rõ cái này một điểm cho nên mới sau lưng ta đùa bỡn chế hành gọn q u y ề n cho xiếc thật đến ta cảm thấy làm sự tình bó tay bó chân thời điểm cũng nên lộ một lần khối cơ thịt để bọn hắn nếm nếm a n tay quân quyền đầu đến tuột cùng cứng đến bao nhiêu trương hoài ngọc lại muốn nói cái gì cố thanh lại đưa tay ngăn lại nàng cười nói ta không ngại thương lượng với ngươi quân quốc đại sự bất quá tại thương lượng những n à y sự tình phía trước hai ta có chuyện rất khẩn cấp cần phải lập tức làm trương hoài ngọc khó hiểu nói cái gì sự tình người ta hôn sự cố thanh kéo qua nàng tay đem giữ tại lòng bàn tay biểu tình chân thành mà nghiêm túc nói độc thân nhiều năm như vậy thật vất vả có cái lang quân như ý ngươi chẳng lẽ không nghĩ danh chính ngôn thuận đem ta ngủ sao trương hoài ngọc lên người ăn ăn mà nói ngươi cái này là cầu thân cố thanh nghiêm mà nói đương nhiên chẳng lẽ là cho người mừng thọ cho nên cảm giác hạnh phúc sao giống hay không năm đó cánh hoa mưa một dạng lãng mạn thần dương hà đông tiết độ s ử phủ phản quân bắc độ bại trốn về sau một đường hướng bắc đi hơn nghìn dặm đến đã từng hà đông tiết phủ về sau an khánh tự rốt cuộc chịu không được khăng khăng quyết định muốn lưu tại tần dương từ trường an bại chú lúc phản quân binh lực vẫn có gần mười vạn chỉ là cái này mười vạn chi số lại là vàng thao lẫn lộn an tây quân cùng phản quân mấy lần giao chiến về sau chân chính ba chấn biên quân nhân mã đã tử thương hơn nửa sau đến phản quân tại quan bên trong bắt lính cưỡng ép kéo quan bên trong thanh niên trai tráng nhập ngũ thao luyện nửa tháng sau liền phát cho binh khí miễn cưỡng góp đủ mười vạn binh mã luận chiến lược đã đại không bằng lúc trước an lộc sơn khởi binh lúc nội tỉnh vô liếng tấn dương là lý đường long hương trí địa hơn một trăm năm trước lý huyên lý thế dân p ụ tử liền là tại tấn dương khởi binh phạt thủy cuối cùng cướp đoạn giang s là đại đường chỉ thua ở trường an cùng lạc dương đệ tam đại thành trì tấn dương bên trong có hoàng thất hành cung đáng tiếc ở vào phía bắc an lộc sơn vừa khởi binh lúc liền đem tấn dương chiếm lĩnh an khánh tự trở lại tấn dương về sau lập tức liền vào ở hành cung tướng quân quốc đại sự giao cho sử tư minh cùng p h ù ngũ v cái này hai vị ngược lại là khá là ăn ý sử tư minh phụ trách thao luyện những k i u cưỡng ép nhập ngũ thanh niên trai trắng p h ù ngũ v thì dùng tả tướng thân phận xử trí triều chính một văn một vo phối hợp thỏa đáng phản quân ngụy chính quyền tại hai người chuẩn bị hạng phản quân ngụy chính quyền tại hai người chuẩn bị hạng phía bắc các n phùng vũ ngay tại phủ bên trong thư phòng phê duyệt các nơi quan viên c h ỉ n h cho an khánh tự tấu trương hiện nay an khánh tự đã bị s ử tư minh hoàn toàn ra không triều chính quân vụ mọi việc cơ bản đã đối an khánh tự ngăn cách h á n tại hậu c u n g bên trong vội vàng uống rượu làm vui chơi gái hoàn toàn không quan tâm thế giới bên ngoài là cái d i n m gì nguyễn yến quốc tất cả triều chính quân vụ đại sự đều là s ử tư minh thương lượng với phùng vũ lấy làm tất cả tấu trương đến phùng vũ tay bên trong chính là trạm cuối cùng lại cũng không hội c h ỉ n h đưa cho an khánh tự hôn gian tế hôn đến như này hiện hách tình trạng phùng vũ cơ hồ là tại hành xử lấy quyền lực của hoàng đế suy nghĩ một chút đều cảm thấy bật mình cái này không phải kết quả hàn muốn làm gì được cùng an tây quân mấy lần giao chiến trong phản quân mấy vị đại tướng đều là tại trong chiến trận bị chạm mà phản quân đội ngũ bên trong thực tại quá thiếu khuyết nhân tài đặc biệt là xử lý triều chính nhân tài lúc này phùng vũ tồn tại liền phảng phất lao đi cho bùi tuyệt thế minh châu toát ra trói mắt qua mang x ử tư minh nghĩ bỏ qua đều không được kỳ thực phản quân đội ngũ bên trong vẫn là có người mới tỷ như an lộc sơn bên cạnh đệ nhất ngự sĩ n h i ê m trang cao thượng v v bất quá cao thượng tại lạc dương thành phá đi lúc bị an tây quân chém ở trong loại quân n i ê m trang ngược lại là còn sống nhưng mà an lộc sơn chết về sau phản quân nội bộ phái hệ đấu tranh nghiêm trọng nghiêm trang là điển hình đáng tin bảo hà phái cùng sử tư minh lập trường xung đột sử tư minh đã sớm đem quyền lực của hắn ra không lập trường nhất trí mà làm sự tình hữu dũng hữu những ư ờ i chỉ còn phùng vũ gió đêm vào thất n h ắ c lên thư phòng bên trong màn tơ phùng vũ kìm lòng không được run dậy một lần sau đó dùng châm gậy sáng trên bàn đến phùng vũ túi đầu tiếp tục phê duyệt tấu trương may mắn ban đầu ở thạch tiểu thôn bị trương hoài ngọc đ ạ p mông độc một chút thư cũng học một chút trị quốc danh t i ê n sách luận không nghĩ tới thế mà tại phản quân trận doanh bên trong dùng lên bất chi bất giác đến đêm khuya phùng vũ dỗi cái dài dài lười eo nhìn lấy cái bàn vẫn cũ trồng chất như sơn tấu trương phùng vũ thở dài lẩm bẩm nói cái này loại nối giáo cho giặc sự tỉnh ta vì cái gì như này cần cù hăng hái chính chuẩn bị đi ngủ bên ngoài thư phòng truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân một tên hạ nhân gấp rút nói bẩm tả tướng xử đại tướng quân có việc gấp cho gọi mời tả tướng nhanh đi đại tướng quân phủ phùng vũ nhữ mày bất mãn nói hơn nửa đêm có thể có gì việc gấp thiểu nhân không biết phùng vũ thở dài nói người tới cho bản tướng thay quần áo đội quân phủ sau nửa canh giờ phùng vũ cưỡi xe ngựa đi đến sử tư minh đại tướng quân phủ nhìn lấy khí phái hào hoa xa xỉ cánh cửa phùng vũ mặt mỉm cười ánh mắt l ó e lên vẻ khinh bỉ cứ việc hưởng thụ đi vận khí tốt sang năm mùa xuân ngươi có thể qua tết thanh minh sử tư minh là võ tướng không có văn nhân kia nhiều m a bệnh nhìn thấy phùng vũ sau lập tức nói ngay vào điểm chính nam triều phái mật s ứ đến nam triều là chỉ đại đường hiện nay đại đường cùng phản quân dùng hoàng hà vì giới một nam một bắc hai chính sách quan trọng quyền phản quân thế là dùng nam triều xưng hô đại đường triều đình phùng vũ tâm đầu xếp chặt sắc mặt lại như thường t h ẳ n như nói mật sứ nói cái gì sử tư minh khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói khẽ mật sứ phụng nam triều t h i ề n t ử chi chỉ, chiêu hàng chúng ta phùng vũ biến sắc nhanh chóng liếc sử tư minh một mắt gặp sử tư minh mắt bên trong lẩn ẩn sắc thái vui mừng thế là phùng vũ nói nam triều hoàng đế có thể có ưng thuận tốt chỗ như là không có tốt chỗ quy hàng có thể không có gì ý tứ không bằng cùng nam triều binh mã liều cho cá chết lưới rách cái này là phùng vũ bản sự tại trại địch bên trong xưa nay sẽ không bộc lộ lập trường của mình mà là lựa chọn cùng người có quyền thế nhất bảo trì lập trường nhất trí sử tư minh đối phùng vũ càng thêm coi trọng chính là nhờ vào phùng vũ bất kỳ thời kh phùng vũ lời nói này quả nhiên gãi chúng sử tư minh c h n g ngỡ nghe nói cười ha ha nói đương nhiên là có tốt chỗ sử mộ há là không duyên cờ quy hàng người nam t r i ề u thiên tử nói như an khánh t ử hoặc ta lanh binh quy hàng liền phong ta làm h à n g vương tức vị thế hệ h ư ở n g chi cũng mặc ta vì trung tư h lệnh thái tử thiếu phó khai phủ nghi cùng tam ti h phiêu kỵ đại tướng quân cho ta bồ châu thương châu b â n châu ba chỗ vì đất p h ò n g thuế má tiền lương do ta chi phối triều đình không hỏi đến phùng vũ chép m i ệ n g một cái càng nghe càng không thích hợp bồ châu thương châu, Bân châu ba chỗ đều là tại trường an thành chung q a n h là nam t r i ề u thiên tử không yên lòng ngươi lo lắng ngươi lại phản còn là có mưu đồ khác chương sáu trăm linh bốn lẫn nhau tính toán lý hanh phong cho sử tư minh tam châu c h i địa tam châu đều là tại trường an thành t r u n g quanh ngoại nhân nhìn đến rất bình thường sử tư minh đã từng là phản tặc uy hàng triều đình về sau đất phong không có khả năng cách đô thành qua xa nếu không ngày nào đó dành đến nhàm chán tựu tinh mà một lên đầu nhàn lấy cũng là nhàn không bằng lại phản một hồi đi như là tại trời cao hoàng đế xa địa phương lại phản triều đình điều động binh tướng bình định ngoài tầm tay với lý hanh khóc nát cổ họng cũng vô dụng hắn càng khóc sử tư minh càng hưng phấn bất quá đây chỉ là ngoại nhân quan điểm phùng vũ hiển nhiên không phải ngoại nhân cái này chàng trò chơi phùng vũ đã tính là thâm niên người chơi không chỉ chơi đến sâu hắn hiện nay thậm chí có quyết định quy tắc trò chơi tư cách cho nên phùng vũ nhìn đến lý hanh hứa hẹn cho sử tư minh tam châu chi địa về sau tâm lý ý niệm đầu tiên liền cảm giác không thích hợp nam triệu thiên tử còn nói điều kiện khác sao phùng vũ hỏi sử tư minh trầm g ã i nói có điều kiện nam triệu thiên tử nói rõ có thể cho phép ta cầm binh nhưng mà binh cần phải tại tam châu đất phong bên trong không được xuất cảnh binh mã ra tam châu chi cảnh liền xem là mưu phản mặt khác trừ tam châu bên ngoài phía bắc tất cả thành t r ì đều giao ra do triều đình q u ả n h ạ t ba chấn tiết độ xử khác ủy người khác phùng vũ thông minh tuyệt đỉnh hơi chút suy tư liền biết lý hành những điều kiện này ý đồ ánh mắt c h ấ p động qua đi cười đối sử tư minh nói đại tướng quân lúc trước từng cùng hạ còn nói chúng ta quy hàng nam triệu về sau thiên tử tất nhiên hội nể trọng chúng ta hiện nay nhìn đến đại tướng quân đoán không sai nam triệu thiên tử quả nhiên có cầu ở chúng ta sử tư minh cười to người nhìn ra rồi phùng vũ cười nói tam châu chi đất phong tại trường an thành chung quanh cho phép đại tướng quân cầm binh nhưng lại không cho phép xuất cảnh ha ha đây rõ ràng là m u ố n chúng ta binh mã đối cố thanh an tây quân hình thành k i ể m chế lệnh cố thanh tại trường an cũng không dám đối thiên tử hành động thiếu suy nghĩ thiên tử xem đại tướng quân làm quân cờ đại tướng quân thế nào không nhân cơ hội này nâng lên bảng giá yêu cầu càng nhiều tổng không thể thiên tử nói cho cái gì liền cho cái gì à. sử tư minh cười nói phùng hiền đệ luôn luôn là sử mộ c h i kỷ không tệ nếu ta bộ hạ binh mã k i ể m chế cố t h a n h vậy thì phải cầm ra ta nhìn đến vào mắt bảng giá t i ệ n v à i tòa thành phong cái phiên vương danh đầu tính cái gì ta như nghĩ làm phiên vương chính mình cũng có thể viết thánh trị muốn ta bán mạng liền phải ra điểm huyết không biết đại tướng quân nghĩ cần là sử tư minh g i ậ n tái mặt c h ậ m dãi nói ta muốn hà đông mười thành thế hệ vĩnh c h ấ n bộ hạ binh mã đối triều đình nghe điều không nghe tuyên ta sử tư minh và con cháu đời sau vĩnh viễn không vào trường ăn chầu mừng hà đông thuế má vĩnh viễn không giao nộp triều đình ta như mở rộng binh mã thiên tử không được can thiệp phùng vũ nghe thẳng mắt những điều kiện này còn không bằng trực tiếp đối đại đường thiên tử đến một câu không ngợn ngươi s e n vào ta phùng vũ lúng ta lung tùng nói đại tướng quân những điều kiện này sợ rằng sử tư minh cười nói cảm thấy điều kiện của ta quá hà khắc phùng vũ vội vàng nói hạ quan đương nhiên hy vọng đại tướng quân điều kiện càng nhiều càng tốt hạ quan theo lấy đại tướng quân cũng có thể dính chút chỗ tốt chỉ bất quá hà khác như vậy điều kiện nam triều thiên tử có thể đáp ứng sao sử tư minh cười to nói hắn đương nhiên không muốn đáp ứng ta những điều kiện này rõ ràng liền là từ đường quốc quốc thổ gắng gượng cắt lấy một khối cái này một khối từ này không lại họ lý mà sửa họ s ử bất quá ta cảm thấy hắn liền tính cắn nát rằng cuối cùng cũng phải đáp ứng bởi vì c ố thanh đúng không đáp ứng điều kiện của ta không người chế hành an tây quân kia lúc đừng nói hà đông mười thành tuy là cả cái nam triều quốc thổ cùng thành trị đều muốn sửa họ hắn cái này thiên tử không nhưng khi không thành liền có thể hay không sống sót đều muốn xem tiên ý hai bên so sánh ngươi như là nam triều thiên tử hội đáp ứng điều kiện của ta sao phùng vũ nghĩ nghĩ thản nhiên nói ta như là hắn đáp ứng tự nhiên là đáp ứng nhưng mà t u y ệ t không phải thực tình như một ngày kia xúc tích lực lượng trừ rơi c ố thanh cùng an tây quân xuống một bước liền hội hướng đại tướng quân độc thủ sử tư minh ngự một tiếng nói ta cũng cảm thấy hắn hội có tâm tư này bất quá không sao ta cũng không phải ăn chay thiên tử cố thanh cùng ta ba cái ở giữa cân bằng ta hội duy trì rất lâu một bên duy trì một bên tăng cường quân bị luyện binh sau đó chậm dai chờ thiên tử cùng cố thanh ở giữa tranh đấu đ ấ u đến lưỡng bại câu thương lúc ta lại ngồi ngư ông đắc lợi ha ha ta muốn người đâu chỉ tại mười thành như ta muốn đến thiên hạ phùng vũ toàn thân chấn động phản p h ấ t bị sử tư minh lăng lệ vương bá chi khí chân đến như vậy thần sắc thành kính hướng sử tư minh c o n g xuống ngự a khí kính sợ mà nói có thể vì đại tướng quân hiệu lực là hạ quan tam sinh tu đến vinh hạnh phùng vũ đợi này làm đến chính xác nhất sự tỉnh liền là cùng đại tướng quân quay biết cung kính đại tướng quân quân lâm thiên hạ u sử tư minh ngửa mặt lên trời cùng tiếu h tựa hồ đã đâm chìm trong đăng cơ xương đế sở hữu giang sơn mộng đẹp bên trong phùng vũ biểu tình sùng kính mắt bên trong lại hiện lên một tia trào phúng thô bị vũ phu thực tại là quá coi thường anh hùng thiên hạ tính toán đánh đến rượu xem là người khác đều là kẻ ngu sao không nói những cái khác người biết không biết do cố thanh rất sớm phía trước liền tại bên cạnh ngươi trôn xuống ta cái này khỏa cửa còn có cố thanh cùng an tây quân là kia dễ dàng mặc cho người tính toán chứng cứ quan bên trong dùng đến ngươi nhóm chịu qua an tây quân bao nhiêu lần đánh đập vì cái gì xám xịt trốn về hà bắc quên rồi cùng tiếu qua đi sử tư minh v ô vô phùng vũ vai nói phùng hiền đệ là sử mộ chi giao tài cắn cũng là ngàn dặm mới tìm được một những ngày này gặp ngươi s ử trí triều chính mọi việc khá c ó chứng pháp triều thân đều là tán tụng hiền đệ ra dặn mưu quốc c h i tài ta như có thăng trước ngày tất sẽ không bạc đãi hiền đệ ta như làm thiên tử ngươi chính là tể tướng ngươi ta một đời không nghi ngờ đến nơi đến trốn phùng vũ cảm động đến rơi nước mắt nói phùng vũ nguyện vì đại tướng quân quên mình phục vụ l i ê n theo sau phùng vũ trợt nhớ tới cái gì trần trờ nói chúng ta kia vị thiên tử đại tướng quân an bại như thế nào hắn ngươi nói an khánh tự cái kêu h o à n cố tử sử tư minh cười lạnh tự nhiên là mượn đầu của hắn dùng một lát dùng hắn đầu lâu hướng nam i ế t kiến thiên tử tranh công điều kiện của ta mới lại càng dễ nói nam t r i ề u thiên tử cho chúng ta tốt chỗ chỉ đủ một mình ta dùng như an khánh tự đến phân ta thu hoạch không khỏi quá ít cái này phế vật sống lấy cũng không gì sử dụng không bằng để ta t i ệ n hắn đi xuống gặp hắn đ o ạ n m ệ n h lao cha cứ việc biết do an khánh tự hạ tràng phùng vũ vẫn là bị sử tư minh tàn khốc vô tình lời kích thích thân thể run lên sử tư minh ánh mắt trùng hợp bắt giữ đến trong mắt hơi hít cười nói phùng hiền đệ ngươi tại sợ hãi phùng vũ gượng cười nói ha hạ quan cùng đại tướng quân cùng trung hoạn n t sử tư minh mỉm cười nhìn lấy hắn đầu mùa đông thời tiết phía bắc đã là hạn ý thấu xương phùng hiền đệ có thể muốn nhiều mặc quần áo háo đừng lấy lạnh nha phùng vũ gạt ra mỉm cười nói vâng đại tướng quân hạ quan trở về liền thêm y phục nhìn lấy phùng vũ cung kính táo lui sử tư minh nhìn chằm c h ằ p bóng lưng của hắn lông mày dần dần nhữ lại lẽ ra hắn đã phái người đi hích châu điều tra phùng vũ ra thế bối cảnh hết thể cũng không có vấn đề gì có thể sử tư minh gần nhất tổng là cảm thấy phùng vũ có chút không đúng cụ thể là lạ ở chỗ nào sử tư minh cũng không nói lên được thuần túy là một loại trực giác cảm thấy phùng vũ không giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy chấm ngâm một lát sử tư minh vội tay một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn sử tư minh lạnh lùng thốt an bài nhân thủ tiềm phục tại phùng vũ phụ thượng giám thị hắn nhất cử nhất động như quỷ mị thân ảnh hướng sử tư minh con người sau đó cấp tốc tiêu thất phùng vũ trở lại phủ đệ của mình phủ đệ là sử tư minh tự thân đưa tặng ở vào tấn dương hành cùng cạnh con đường phố mặt phía nam lu trừ an khánh tự ở hành cùng cùng với sử tư minh đại tướng quân p h ụ phùng vũ phụ đệ tính là xếp hạng đệ tam trọng cẩn bất kể xuất phát từ thế nào dạng mục đích c h ỉ ít sử tư minh là bỏ được hao t ố n sức lực lôi kéo phùng vũ nghe nói sử tư minh đưa tặng phùng vũ cái này tòa tòa nhà là hắn hạ lệnh sửa chữa lại đã từng mấy lần tự thân giám sát phùng vũ và o ở kia thiên sử tư minh tiễn rất nhiều tranh chữ cùng bài trí còn đem chính mình yêu mến nhất một t r ư ơ n g ban lan ra hổ đưa cho hắn chính thống cũng tốt phản tặc cũng được có thể làm đến trên vị trí này trung quy có mấy phần người khác không có được bạn sự không có người thành công là may mắn phùng vũ thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở lại hậu viện lý kiếm cựu ngồi tại mái nhà c o n hạ gặp phùng vũ thần sắc không đúng lý kiếm cựu trong lòng căng thẳng vội vàng nên đón thế nào rồi phùng vũ cười khổ nói hôm nay gặp sử tư minh có một cái biểu tình không đúng thật giống hắn sinh lòng nghi ngờ lý kiếm cựu khó hiểu nói chỉ là một cái biểu tình không cần thiết bất an như vậy a phùng vũ thần tình nghiêm túc nhìn lấy nàng nói ta nhóm thân chỗ c h ạ y địch không có một câu nói không có một cái cử động đều cần phải cẩn thận từng ly từng tý không thể cho phép một tia chỗ sơ xuất người khả năng không biết rõ thân tại địch nhân trước mặt nguy hiểm sử tư minh không phải nhẹ cùng hắn bối phận hắn không coi là tiêu hủng lại cũng có mấy phần thật bản sự một cái biểu tình không đúng có lẽ liền có thể để hắn đem lòng sinh nghi lý kiếm c ử u ôn nhu vớt h ắ n mặt nói không quản hắn có không có đem lòng sinh nghi ngươi không quản loạn trợ cướp cố công gia sớm phái người truyền lời kỳ thực ngươi làm cho tới bây giờ tình trạng này đã vượt qua cố công gia dự tính hắn hy vọng ngươi nhanh chóng quên đi tất cả về trường a n tiếp tục cần nút đi xuống đã không có tất yếu phùng vũ lắc đầu cần thiết phản quân không yên tĩnh đối cố a h u n h vĩnh là uy hiếp hôm nay ta liền biết đến thiên tử muốn chiêu hàng sử tư minh cái này là kẻ gây họa không diệt trừ hắn cố a huynh cùng an tây quân vĩnh viễn có cản trở c h i hoạn lý kiếm cựu giật mình nói ngươi muốn diệt trừ sử tư minh ngươi đừng v ờ ngớ ngẩn những này sự tình không cần thiết ngươi làm ngươi chỉ là cái người đọc sách động đao động thương hung hiểm ngươi không hiểu phùng vũ cười ta là người đọc sách càng hiểu được hy sinh vì nghĩa lạo lý ta từng gặp vô số dân chúng tại phản quân đao kiếm hạ mất mạng đã từng thấy qua vô số nạn dân không nhà để về bị đông cứng đánh chết chết đói với đạo đường mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy phản quân giết người lại cái gì đều làm không nắm giữ quyền lực những ngày người bọn hắn mắt bên trong chỉ có quyền lực cùng dục vọng chưa hề không quan tâm bách tính chết sống năm đó ở thạch kiều tốt h lúc c ô a huynh nói với chúng ta thế nhân đều là có thiện ác hai mặt có người sống một đời chết sau nhân ra nói hắn là người tốt kỳ thực hắn chỉ là lý trí khắc chế nội tâm ác mà thôi dùng tốt x ấ u đến đánh giá bất luận người nào đều là nông cạn phùng vũ khuôn mặt đ ố n g nhiên biến đến dữ tợn mắt bên trong phủ đầy bất đắc d ĩ cùng nội hỏa ta đối c ô a huynh lời nói luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà câu nói này ta chợt phát hiện hắn nói sai trên đời có lẽ không có tuyệt đối người tốt nhưng mà nhất định có triệt để người xấu thư đến không có bất luận cái gì có giá trị tha thứ địa phương một t ơ m một hào đều không có bọn hắn thiên sinh làm ác thiên sinh đ á n g chết như là không có người xử trí bọn hắn bọn hắn liền hội vĩnh viễn tiêu diêu làm ác kia、yeah. còn có ai sẽ tin tưởng ác hưu ác báo câu nói này phùng vũ biểu tình có chút kích động cái này loại khác thường cảm xúc là bởi vì ở trong lòng kiềm nén quá lâu bất chi bất giác tại trại địch bên trong lần nút ba năm trong ba năm này phản quân công thành chiếm đất tàn sát mách tính bọn hắn làm qua chuyện ác phùng vũ đều nhìn ở trong mắt nhìn đến càng nhiều càng lâu phùng vũ liền càng thống khổ. hết lần này tới lần khác cái này loại thống khổ còn không thể tại mặt bên trên biểu lộ ra như là tâm lý bình thường cùng sụp đổ ở giữa có một cái điểm giới hạn hiện nay phùng vũ đã không sai biệt lắm đến cái này điểm giới hạn hắn tâm lý đang ở tại tỉnh táo cùng điên cuồng ở giữa nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục một đôi mảnh khảnh tay chặt chẽ níu lại cánh tay của hắn lý kiếm cựu lo sợ không yên xem lấy hắn níu lại hắn tay hết sức dùng lực phản phất sau một khắc hắn liền hội tiêu thất tại thế gian phùng vũ ta nhóm không làm gì ta nhóm rời đi nơi này có thể hay không cố công ra tại chờ ngươi trở về dưới trường hắn an tây quân thiên hạ vô địch tướng sĩ nhóm có thể trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại bọn hắn ta nhóm cái gì đều không cần làm rời đi có thể hay không phùng vũ quái dị cười tiếng cười có chút trói thai càng có chút điên cuồng rời đi làm gì những n à y x u ấ t sinh đáng chết sử tư minh càng đáng chết hơn ta không biết rõ cô a huynh có thế nào dạng trí hướng cũng không biết hắn cuối cùng muốn làm cái gì ta chỉ biết sử tư minh là cô a huynh đ ị c h nhân tên địch nhân này không tính thông minh không tính lợi hại có thể hắn vẫn như c ũ là cô a huynh được nhân ta cần phải lưu tại nơi này chờ đợi cơ hội giết hắn a cựu thiên hạ không thể lại loạn đi xuống dân chúng hy vọng qua thời gian thái bình c ô a huynh tại đem hết toàn lực bình định ta có thể làm là tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một chút lý kiếm cựu hốc mắt p h í m h ồ n g trầm mặc gật đầu phùng vũ hít một hơi thật sâu nói a cựu truyền tin tức cho cô a huynh nói cho hắn thiên tử chiêu hàng xử tư minh hứa trường an xung quanh tam châu chi đất phong cũng đồng ý hắn cầm binh thiên tử mục đích rất rõ ràng là vì k i ể m chế an tây quân mời c ô a huynh nhanh làm quyết định một ngày k i ể m chế cục diện hình thành đối cố a h u y n cùng an tây quân rất là bất lợi tốt nhất tại cục diện chưa thành phía trước phá cục lý kiếm c ự lặng lẽ nhớ xuống sử tư minh không đoàn kết định đối ta sinh nghi nhưng mà ta không thể ôm lòng cầu gặp may từ mai a cựu ngươi rời đi phụ đ ệ tại tấn dương thành tìm cái chỗ hẻo lãnh nhận nút sử tư minh như có lòng nghi ngờ có lẽ hội trong phụ bày ra nhãn tuyến ngươi trong phụ rất nguy hiểm lý kiếm cựu đông nhiên ngầm đầu thần sắc kiên định nói ta không rời đi phùng vũ thở dài a cựu lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm nói còn chưa dứt lời lý kiếm cựu càng thêm kiên định nói ta không rời đi phùng vũ trên đời anh hùng hào hán cũng không chỉ ngươi một người đừng xem thường ta phùng vũ cời khổ ta không có xem thường ngươi lý kiếm cựu đông n h n cười bất luận thế nào dạng hạ tràng ta tất cùng ngươi cùng đi sinh tử phùng vũ ngươi lên đời nhất định là ta chủ nợ không quản đời này ta trả lại ngươi là được n g h i ệ m nhiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đồng đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương 605, quân thần bất hòa thượng vào đông trường an thành vạn vật điêu linh tràn ngập lấy hưu quản g khí thức không trung vĩnh v i ê n tối tăm m ở mịt người nhóm xuyên lấy thật giày y p h ụ hai tay khép tại trong tay á o cổ có dúm lại bả vai nô lên bất kỳ cái gì ác liệt thời tiết bên trong bọn hắn đều muốn vì sinh kế bôi ba cố thanh phủ thượng bọn hạ nhân sáng sớm liền bắt đầu thu dọn định viện sàn sạt quét đất tiếng đánh gãy cố thanh suy nghĩ lấy lại tinh thần cố thanh nhìn lấy tay bên trong một phong thư thật sâu thở dài thần sắc phun lên bao nhiêu sầu lo một đôi mảnh khảnh tay từ hắn cầm trong tay qua kia phong thư trương hoài ngọc nhìn kỹ một lượn đại mi cũng lặng yên nhữ lên phùng vũ tình cảnh càng đến càng nguy hiểm ngươi vì cái gì còn không chịu hắn trở về cố thanh cười khổ nói ta đã c h ị u qua mấy lần cái này tiểu từ nhìn giống như thông minh kỳ thực làm sự tình thẳng thắn quá bướng bình hắn nhận định sự tình nhất định phải làm đến hoàn mị cự hạ theo h sự tình liền còn chưa xong đẹp hắn liền cần phải tiếp tục cẩn nốt u đi xuống nhìn lấy phong thư này cố thanh bất đắc di nói tin là một cái tên gọi lý kiếm cựu nữ từ viết nàng là lý di nương đệ tử hẳn là phùng vũ hồng nhan c h i kỷ trong thư ngữ khí đã rất lo nghĩ nàng rất lo lắng phùng vũ có thể phùng vũ vẫn kiên trì không chịu trở về trương hoài ngọc thở dài ban đầu ở thạch tiểu t h ô n lúc phùng vũ nhất là tinh lịch chưa hề không chịu nghiêm túc đọc thư vì này chịu qua ta không ít r ồ i hết lần này tới lần khác thiên tư thông t u ệ qua loa tùy tiện xem chút thư lại cũng để hắn tại thạch tiểu thôn một nhóm tử đệ bên trong tài năng xuất chúng. không nghĩ tới hắn tại trại địch bên trong lại cũng có thể làm ra thành tựu như thế người mũi nhọn liền là người mũi nhọn bất kể đem hắn để ở nơi đâu hắn đều có thể chán ra hà quang trương hoài ngọc dương mắt nhìn chằm chằm cố thanh thật sâu nói cố thanh phùng vũ không thể có việc hắn vì ngươi lập công lao quá lớn như này công thần tương lai hẳn là quốc chi t r ọ n g khí nhân tài như vậy tuyệt không thể chết cố thanh vuốt vuốt c á i chán thở dài ta đương nhiên cũng không hy vọng hắn có việc hai năm này ta trước trước sau sau viết mấy phong thư để hắn rời đi trại địch hắn lại không nghe qua ta nhân ra xa cuối chân trời ta lại không có biện pháp bóp lấy cổ của hắn đem hắ trương hoài ngọc nhìn lấy tay bên trong thư nói nhìn thư y tứ phùng vũ tựa hồ muốn d i ệ t trừ s ự tư minh này sự t ì n h quá nguy hiểm cố thanh ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn lại hắn cố thanh lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài phùng vũ hiện tại liền là một cái thoát cương giá cầu ai cũng không quản được hắn ta thả tay cầm mười vạn đại quân có thể người khác tại trại địch ta cũng không làm gì được hắn trương hoài ngọc trần chờ nói c h ỉ ít cũng nên phái người giúp hắn một chút không thể để hắn một mình tự tại trại địch một mình phân chiến cố thanh gật gật đầu trầm ngâm lường à y b ỗ n nhiên cất giọng nói hàng giới triệu vương quý đến gặp không bao lâu vương quý nện bước đặc biệt mang theo mấy phần h è n mọn bộ pháp đi tới nhìn thấy cố thanh sau h ỉ h ỉ cười một tiếng hành lễ đều mang mấy phần không đứng đắn vị đạo cố thanh cười nhìn lấy hắn nói vương quý nghe nói ngươi gần nhất rất tiêu xài à an tây quân tiến trường an về sau ngươi thường hướng thanh lâu chạy hai năm này lập công lĩnh tiền thưởng hẳn là tiêu đến không sai biệt l ắ m đi vương quý nết miệng cười nói tiểu nhân đỉnh đầu còn tính dư dạ công gia hào phóng tiểu nhân lập công t h ư ờ n g hạ tiền khá là phong phú nhất thời bán hội mà còn xài không hết cố thanh hừ, hừ nói có tiền hay không là chuyện nhỏ ngược lại là thân thể của ngươi có thể phải bảo trọng đừng bị thanh lâu nữ t ử móc sạch vừa mới gặp ngươi đi đường đều lơ mơ mà lại tóc tựa hồ cũng thưa thất không ít đều nhanh t r ọ n g hiển nhiên là thận hư hiện ra hiện nay như có người ám t o á ngươi n sợ rằng ngươi liền một đao đều không tránh thoát vương quý kiếm đỏ mặt không phục nói công ra tiểu nhân tuy nói thường đi thanh lâu có thể cũng rất tiết chế cùng giường nhưng mà không nhập thân mà lại tiểu nhân cũng thường cùng các huynh đệ cùng nhau rèn luyện thân thể hiện nay ta càng trọc nhưng mà cũng càng mạnh lời không có dứt lời vương quý kinh hãi phát hiện chính mình bay rớt ra ngoài dùng tiêu chuẩn mình sa lạc nhãn thức hung hăng quẳng xuống đất tiếp lấy phần bụng mới phát giáp được đ trương hoài ngọc khí định tần nhàn t r ầ m u n g dung thu hồi thon dài cặp đùi đẹp thản nhiên nói mạn chay không k ỵ lời không muốn ở trước mặt ta nói lần này là cảnh cáo nếu có lần sau nữa liền phế bỏ ngươi vương quý cái này mới giật mình công gia phu nhân cũng tại cái này vị chính thất phu nhân liền liền công gia đều sợ nàng ba điểm vừa mới chính mình miệng không biết giữ miệng chịu một cái đánh tính là rất khách khí thế là vương quý vội vàng đứng dậy sợ h ã i buổi lễ cố thanh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói càng t r ọ c cũng càng mạnh hả vương quý nét mặt dán mua ừng đỏ nhịn không được nói công gia phu nhân là cần bắc anh thư vo công cái thế tiểu nhân đương nhiên không thể cùng công gia phu nhân、so. nhưng nếu là khác tiểu m â u tặc tiểu nhân một tay một cái liền đánh phát cố thanh khoe miệng giật giật trước mắt vương quý liền giống bắn liền nam hư cấu vô số trận điển hình để chứng minh chính mình kỳ thực có đại chiến ba trăm hiệp thực lực hoàn mỹ che giấu chính mình nội tâm có tâm giết trộm vô lực hồi thiên bi thương chứ miệng c ứng những địa phương khác vô lực lại cừng rắn không có sống đến bốn mươi tuổi trở lên trung láo niên nam nhân vô tại bốn mươi tuổi về sau đột nhiên nhiều rất nhiều không hiểu thấu yêu thích t h như câu cá uống trà bàn xuyên mạ các loại nguyên nhân từ không thể cùng ngoại nhân nói thế là cố thanh đồng tình nhìn lấy hắn tốt tốt Đừng đau phồng, ngươi càng nói ta càng tội ta là ò n Vương quý khẽ giật mình, không n g giật quý khẽ thế biết o ý. Tóm lại, ngươi công ò n mạnh, xuống chưa tục chọc c đủ đi xuống đi. tiếp là, công gia do dự một chút cố thanh trầm r ã i nói có chuyện muốn để ngươi khổ cực một chuyến vương quý ôm quyền nói mời công gia phân phó tiểu nhân nguyện v ì công gia quên mình phục vụ cố thanh trần chờ nói cái này sự tình rất nguy hiểm ta không dối gạt ngươi hơi không cẩn thận liền hội chết ta biết ngươi vừa thành ra tất nhiên có rất nhiều lo lắng có thể tại tất cả nhân tuyển bên trong ngươi là thích hợp nhất công gia đừng nói tiểu nhân cái gì còn không sợ vương quý nết miệng cười lại nói tiểu nhân tiền thưởng s á t thực tiêu đến có chút quá chính suy nghĩ lại lập một cọc đại công hướng công g i a lấy chút tiền thưởng đâu công g i a có việc bàn giao tiểu nhân tiểu nhân cầu còn không được cố thanh cũng thoải mái cười nếu như thế ta liền không giả muộn cho ngươi năm mươi tên tử sĩ ngươi dẫn bọn hắn cải trang b ắ t độ l ậ n vào tấn dương thành nghị cách cùng phùng vũ liên hệ lên sau đó ngươi nhóm đều nghe phùng vũ hiệu lệnh hắn tại sau l ư n g địch một mình tự một người rất gian khổ ngươi nhóm đi giúp hắn vương quý vui vẻ nói là phùng vũ huynh đệ ha ha ba năm không thấy tiểu nhân quả thực nghĩ hắn cái nhìn à chằm chằm vương quý bóng lưng trương hoài ngọc đi đến bên cạnh hắn nói khẽ người này mặt xấu lại có đại dũng là đầu hào hắn cố thanh than thở nói kiếp này may mắn nhận thức bọn hắn ta có thể đi đến hiện nay địa vị là bọn hắn liều mạng đem ta mang lên trương hoài ngọc nghiêm túc nói cố thanh ngươi có thể thành tựu đại sự không dựa vào chính mình cũng dựa vào bên cạnh những n à y người bọn hắn đều là bất p h à n g người vừa gặp phong vân liền hóa long ngươi như là long bọn hắn liền la quanh quẩn bên cạnh ngươi phong vân ngươi cùng bọn hắn lẫn nhau thành tựu tương lai bất kể như thế nào ngươi muốn thiện đ á i bọn hắn lạnh lùng thời tiết thích hợp lưu tại phòng bên trong sinh lên một chậu l ử a than lấy một t r ư ơ n g giấy trúc t h ấ m ướp đem sinh trứng gà cuốn tại t h ấ m ướp giấy trúc bên trong tối hậu trôn ở than sám hạ một nén hương canh g i về sau liền nghe than sám bên trong bột một tiếng chầm đục khuấy động ra than sám trứng gà đã chín lột ra vỏ trứng một cỗ thấm người thanh hương phiêu cả phòng nồng đậm trứng hương bên trong sen lẫn bao nhiêu m ù i khói lửa đúng là nhân gian chất tu cố thanh một bên thổi lấy khí một bên bóc lấy vỏ trứng phát ra đau nhức cũng vui vẻ lấy hô hô âm thanh vỏ trứng luật ra không kịp chờ đợi bẻ một khối nét h vào miệng bỏng đến hít vào khí lạnh ánh mắt lại h í p lại giống một cái bị chủ nhân vớt ve cái bụng miêu thoải mái không muốn hay không khó được hưởng bị cô độc thời gian đáng t i ế c t ổ n g là quá ngắn ngủi cửa phòng bị người đại lực đá văng một đạo thanh lệ thân ảnh hóa thành khói đen giống một con chuột vọt vào cỗ a h u n h trương h o à i cầm bình tĩnh nhìn lấy cô thanh mặt liền theo sau miệng nhỏ m ộ t bẹp nước mắt bổ nào h tốc rơi xuống giang hai cánh tay như y ế n non về rừng nào vào cố thanh ôm ấp cố thanh không có phản ứng q u a đến mặt nàng gắt gao ôm lấy chính mình nửa ngày mới hoàn hồn tam đệ thịt bồ tam đệ trương h o à i cầm đầu vùi trong ngực cố thanh chầm chầm nói cái gì tam đệ gọi hoài cầm muội muội hoài cầm muội muội ăn chứng gà sao cố thanh khô khóc hỏi trương hải cầm ngẩm đầu bất mãn nhìn hắn chằm chằm lâu như vậy không thấy ta ngươi liền chỉ biết nói cái này một câu cố thanh ngưng mắt dò xét nàng một lát nghiêm túc nói. hoài cẩm m u ộ i muội ngươi trưởng thành đến tốt hơn, hơn rồi về sau không nên gọi ngươi tam đệ nên gọi ngươi ba mươi lục đệ trương hoài cẩm gương mặt đỏ lên tuy không biết ba mươi lục đệ là có ý gì nhưng có thể khẳng định không phải lời hữu ích thế là hận hận n ệ n hắn một cái nói thôi trông cậy vào ngươi nói dễ nghe đ ờ i này sợ là trông cậy vào không lên nói lấy trương hoài cẩm kéo lấy c ô thanh tay bắt đầu đã từng quen thuộc nói liên miên lại nhải c ô a huynh ta cùng tỉ tỉ mấy ngày trước đây liền về trường an vốn định tiến thành sau liền đến gặp ngươi nhưng mà bị nhị tổ ông ngăn lại hắn nói nữ nhi ra quá chủ động lộ ra không bị kiềm chế thế là đem ta cùng tỷ tỷ cấm túc đáng giận là tỷ tỷ v õ công của nàng cao vụ trộm từ cửa sổ bay ra ngoài gặp ngươi lại bỏ rơi ta ta hôm nay phí hết đại kình mới thoát ra đến q u y ệ t miệng chừng lấy cố thanh trương hoài cầm bất manh nói ngươi biết rõ ta về trường an lại bị nhị tổ ông cấm túc vô pháp gặp ngươi vì cái gì không tới gặp ta l i ê n tính không thấy ta nhị tổ ông cũng là vừa về trường an ngươi vì cái gì không chủ động đi gặp hắn làm đến văn bối một điểm lễ nghĩa đều không có cố thanh cười khổ trương c ự trương về trường an về sau cố thanh đương nhiên muốn đi bãi kiến hắn Có thể lý do quá phức tạp cố thanh không có cách đối trương hoài cẩm cái này đơn thuần cô nương giải thích rõ ràng thế là đành phải cười cười nói hai năm không thấy ngươi thật giống như thật thành thục rất nhiều trương hoài cẩm khấp khởi nói chúng ta cựu biệt vừa gặp mặt cố a huynh làm thế nào biết ta thành thục rất nhiều cố thanh nghiêm mặt nói vừa mới ngươi sau khi vào cửa mặc dù như trước kia một dạng đạp cửa mà vào mà lại cũng như trước kia một dạng giống con con chuột vào vào nhưng mà ta trong mơ hồ có thể phát giác cái này con chuột xông vào đến lúc đi lại so trước kia ổn trọng rất nhiều kia nhanh như chớp mà thân ả n h lộ ra một cỗ tầm nhìn hạn hẹp tiểu tinh minh lệnh người lau mắt mà nhìn trương hoài cầm n ó c trệ nửa n g à y gương mặt xinh đẹp t r ợ t đỏ t r ợ n thanh đột nhiên giống con nổi giận tiểu h ồ cái một đầu hung hăng vọt tới cô thanh ngực sau đó hào không dáng vẻ hướng hắn vung lên vương bắt quyển một cái lại một cái cố thanh trái phải né tránh trương hoài cầm không tha không biết đánh nhiều ít h ạ trương hoài cười đến không thể ức chế thật là lâu như vậy không thấy c ô a huynh miệng bên trong còn là không có một câu chính kinh l ờ i nói mỗi lần đều g i ậ n đến người gần chết trương h o à i cẩm cười khanh khách đến không k ề m chế được Dương mắt nhìn hắn chằm chằm trương h o à i cầm đôi mắt đẹp mang theo ý giận bất mãn nói tổng là bắt người ta làm tiểu cô nương lựa gạt ngươi liền không thể đem ta xem thành nữ nhân sao c ô a huynh ta đã mười chín tuổi a ta lớn cố thanh gật đầu nhìn ra được nhìn ra được phi thường lớn trương hải cẩm quệt m ù n nói an t ặ phản loạn về sau ta tùy tỉ tỉ đi t h u châu ta cũng giúp ngươi đã làm nhiều lần sự tình đâu giúp ngươi chiêu mộ thuộc trung thanh niên trai tráng tử đệ giúp ngươi gom góp tiền lương giúp ngươi tổ chức nhân lực vận chuyển đồ sứ đi q u ý tư tóm lại ta giúp ngươi rất nhiều ngươi cần phải tạ ta cố thanh thật cảm động thở dài khổ cực hoài cẩm mượn muội ngươi thật trưởng thành rất nhiều những lời này là thật lòng trương hoài cẩm xấu hổ một lần ngượng ngùng nói kỳ thực cũng không cần quá cảm tạ ta rồi sự tinh phần lớn là tỷ tỷ làm nhưng mà ta cũng xuất lực không quan hệ ngược lại sớm muộn làm một làm ộ t người nhà ta là cho chính mình làm sự tình cực khổ nước ũ n g đáng cố thanh ngạc nhiên t r ớ c mắt cái gì một người nhà trương hoài cẩm càng thêm ngượng ngùng nói tỷ tỷ cùng ta thương lượng qua cố a huynh bây giờ là quốc công trừ chính thê bên ngoài ân chế có thể dùng cưới tắm cái đ ằ n g đâu ta cùng tỷ tỷ là thân t ỷ mội nàng như gả cho ngươi ta liền dùng đ ằ n g thiếp thân phận đồng thời theo nàng gả tới trường an quyền quý vọng tộc thông ra rất nhiều đều là thân t ỷ mội cùng gả một chồng chúng ta cũng có thể cố thanh trận mắt hốc mộm chuyện lớn như vậy người nhóm hai tỷ mội thương lượng qua sau liền đ ị n h rồi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta chính muốn nói chút cái gì ngoài phòng truyền đến vội vàng tiếng ngất chân rất nhanh tại ngoài phòng đứng vững đoạn vô kỵ cách lấy cánh cửa nói công ra có đó không học sinh có việc b m báo cố thanh lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói và nói lời đoạn vô kỵ đ ẩ y cửa gặp phòng bên trong còn có trương hoài cẩm lúc trước trương hoài ngọc mang đoạn vô kỵ cùng phùng vũ từ thạch k i ề u thôn đi đến trường an tại trường an ở nửa năm đoạn vô kỵ tự nhiên cũng là nhận thức trương hoài cẩm thế là hướng phía hai người thi lễ một cái do dự nhìn trương hoài cẩm một mắt cố thanh cười nói đều không phải ngoại nhân có chuyện cứ việc nói trương hoài cẩm nghe nói gương mặt lập tức lộ ra ý mừng đoạn vô kỵ gật gật đầu nói công ra cùng vi lộ ra tin tức thiên tử muốn mượn hồi hột binh x ô i nam cố thanh sắc mặt lập tức khó nhìn lên trầm giọng nói ta lúc đầu không phải dâng sớ khuyên căn sao vì cái gì thiên tử lại một lần nữa nói này sự tình đoạn vô kỵ cười khổ nói chúng ta an tây quân quá cường thế lại nắm giữ kinh k ỳ phòng ngự thiên tử tất nhiên đứng ngồi không yên muốn ngợn hồi h ộ t binh tiến trú trường an k i ể m chế chúng ta an tây quân cố thanh cười lạnh hồi h ộ t binh có tam đầu lục tí sao bọn hắn có bản lĩnh k i ể m chế lại ta an tây quân tướng sĩ bình phục một lần cảm xúc cố thanh hỏi hồi hộp như mượn binh không có khả năng ngợn không a bọn hắn có cái gì điều kiện đoạn vô k�� ngầm đồng ý hồi hộp binh tại lạc dương đánh cướp ba ngày cố thanh giận tí mặt thiên hạ bách tính đều là con dân của hắn hắn liền lạc như này đối đãi con dân của hắn sao không chỉ không giữ gìn ngược lại ngầm đồng ý dị tộc đối con dân của hắn đánh cướp khó dùng ước chế phẫn nộ tại n g ư ợ c bên trong quân quận cố thanh đối lý hanh rốt cuộc triệt để thất vọng lúc trước lý hanh tại linh châu đang cỡ lúc cố thanh bên trên biểu ủng hộ là bởi vì thiên hạ tình thế như đây hoàng thất trung quy muốn có người đứng ra ổn định nhân tâm mà lại khi đó lý hanh mặc dù bình định bất lực nhưng mà cũng chưa từng làm cái gì không được ỡ trộn sự tình có thể cố thanh không nghĩ tới lý h anh hồ đồ so lên hắn phụ hoàng lý long cơ càng có gì chi lý long cơ hồ đồ nhiều nhất là không để ý tới t r i ề u chính sai bổ nhiệm giám định mà dẫn đến quốc lực lùi lại bách tính khỏi gặp khó khăn mà lý h anh hồ đồ lại mạnh hơn một bờ ơ cờ hắn thẳng tiếp dẫn lan g vào thất cũng dùng bách tính tính mệnh cùng tài sản làm đại giá hứa cho hồ lan g ngoại bang vì mới tốt hồi hột binh không thể vào thành bất kỳ cái gì thành trị đều không cho phép càng không cho phép cướp ta đại đường bách tính một văn tiền cố thanh sanh mặt nói đoạn vô kỵ gặp cố thanh nổi giận cẩn thận từng ly từng t h nói công ra thế nào không tiến cung hướng thiên tử khuyết can cố thanh cười lạnh khuyên can hữu dụng không ta lúc đầu khuyên can qua hiện nay hắn phục nói này sự t ì n h sợ là quyết tâm đã định lại khó sửa đổi công ra chúng ta ứng đối ra sao cố thanh nghĩ nghĩ nói ta vợ ân nở còn muốn tiến cung d i ệ n q u â n có chút sự t ì n h có thể dùng mập mở mang qua có chút sự t ì n h là d a n h giới cuối cùng trở mặt rồi cũng không thể đáp ứng đoạn vô kỵ trầm tư một lát nói công ra tiến cung đồng thời phải t r ă n g mệnh thưởng tướng quân bọn hắn tập kết binh mã chuẩn bị b ắ t thượng nên kích ồ i hộp binh cố thanh nói không vội tại một lúc ta trước tiến cung cùng hắn tán gấu lại nói như là tán gấu không đi xuống liền chớ trách ta không khắc khí một canh giờ về sau cố thanh thân mang q u a n bảo l ặ n g lặng mà ngồi tại hưng ơ khánh cung chính điện thiên các bên trong hồi lâu lý hanh san san tới chậm vừa bước vào điện bên trong cố thanh liền đứng dậy thần sắc bình tĩnh hành lễ ha ha chậm tới chậm thực là việc vặt quân thân cố khanh chớ trách lý hanh cởi mở cười nói cố thanh cũng cười cười nói quân thượng mọi việc bận rộn thần sao dám trách bệ hạ lý hanh cùng cố thanh đều tự ngồi xuống họa o quan linh xảo trình lên bánh ngọ xốp giòn trả cố k h a h ô m nay vào cung khá là đột nhiên là có việc gấp sao lý hanh mỉm cười hỏi cố thanh do dự một chút còn súc chuyển, cho thực có giác. định đi thẳng vào vấn đề. Loại sự tình này nói đến quyền không khỏi hội cho lý Hanh một loại này tình dùng thương lượng là loại Lý loại vào hàm quyết quá một thể đi đề, khỏi hội áo sự sự kỳ bệ hạ thứ tội thần hôm nay vào cung là muốn tỉnh h giáo bệ hạ nghe nói bệ hạ muốn mượn hồi hột hãn quốc chi binh x ô i nam này sự t ì n h xác hay không lý hanh s ư ơ n g sở trên mặt tiếu dung cũng biến đến có chút miễn cưỡng châm c ũ n g thực là có qua ý nghĩ như vậy cố thanh trầm m ặ t một lát lại c h ầ m rãi hỏi thần còn nghe nói hồi hột người điều kiện là đánh cướp lạc dương thành ba ngày lý hanh trên mặt tiếu dung tiêu thất biểu tình có chút khó coi cố khanh ha ha cố khanh nghe nói không ít nha để chấm đều có chút nghi hoặc vì cái gì chấm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cô khanh đều có thể biết rõ đến rõ ràng chương sáu trăm lẻ sáu quân thần bất hòa hạ thái cực cung bên trong s á t thực có cô thanh nhãn tuyến triều đình bên trong một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình có người giúp hắn làm phụ trách vì cố thanh thu mua nhãn tuyến người là đoạn vô kỵ sóc、so、phương quân trưởng quản thái cực cung thủ vệ nhưng mà cung bên trong đám hạn o quan có thể đều là chỉ nhận tiền bỡ đỡ h à n g người đoạn vô kỵ đập số tiền đám hạn quan liền vì hắn tùy thời cung cấp tin tức cho nên lý anh có ý mượn hồi hộp binh sự tình mới vừa cùng lý bí quách lý hanh đương nhiên cũng phát rất được có thể là từ xưa đến nay đế vương đều vô pháp giải quyết cung nhân vấn đề đội trung thành lý hanh cũng không có biện pháp cố thanh rất thản nhiên cơ bản thao tác mà thôi thu mua mấy cái hoạn quan truyền lại một lần tin tức có cái gì kỳ quái có bản lĩnh ngươi cũng có thể dùng tại ta p h ụ thượng thu mua hạ nhân nhà h o à n nha bậy hạ thiên hạ không có tường nào gió không l ọ t qua được đặc biệt là tại cái này thầm cung bên trong luôn sẽ có tin tức tràn ra đi thần cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe đến cố thanh sắc mặt bình tĩnh nói lý hanh meo lại mắt nói cố khanh có ý tứ là không muốn chấm hướng hồi hộn b binh cố thanh gật đầu đúng vậy cố thanh nhấn i h mạnh hại lần trước triều hội có xá nhân ghi lại ở sách thần đương thời nói tướng sĩ hao tổn nghiêm trọng toàn quân cần thiết dương tước trở sang năm đầu xuân lại xuất binh thần có thể chưa bao giờ nói qua không muốn xuất binh mời bệ hạ minh dám mượn hồi hột lực lượng vì chấp bình định phản loạn không phải càng tốt sao dị tộc binh mã vào ta trung nguyên cướp bóc đốt giết chuyện ác làm tận hại không kém hơn phản quân cái này là dẫn sói vào nhà hồi h ộ t binh đối đại đường bách tính làm sự tình dân chúng hội toàn bộ tính tại bệ hạ đầu bên trên kia lúc đối thiên gia hoàng uy cũng là không nhỏ thương tổn bệ hạ xin nghĩ lại lý hanh không lên tiếng nhưng mà biểu tình lại không cho là đúng cố thanh thầm than một tiếng kỳ thực quân thần tâm lý đều rõ ràng cái gọi là mượn binh bình định bất quá là gạt người chuyện ma quỷ lý hanh m ư ợ n binh chân chính mục đích là k i ể m chế an tây quân hồi hội binh xuôi nam sau nói không trường hội cùng an tây quân khai chiến chỉ có tiêu diệt an tây quân lý hanh mới có thể tại trên giường d ò n g ngụ yên tiêu diệt an tây quân là lý hanh chiến lược mục đích vì mục đích này hy sinh một chút bách tính tính mệnh cùng lợi ích tính cái gì hoang bị ổn bách tính hy sinh liền có giá trị cái này là cố thanh cùng lý hanh ở giữa còn sót lại một tầng giấy cửa sổ ai cũng không muốn đâm phá một ngày đâm phá quân thần ở giữa mặt ngoài hòa thuận quan hệ hội triệt để kết thúc về sau song p ư ơ n g đem thế như nước với lửa lý hanh không dám đi đến cái này một bước hắn lo lắng cho mình hội bị cố thanh hoành hạ tâm dứt khoát lật đổ cố thanh không muốn đi đến cái này một bước phản loạn không yên tĩnh thiên hạ còn chưa thái bình hắn không muốn lại cho thiên hạ chế tạo chiến loạn trước mắt có thể duy trì cục diện đã là tốt nhất cân bằng cân bằng như bị đánh phá hết thể sẽ biến đến không thể khống song phương lòng biết rõ lại chỉ có thể cầm bình định đến coi như mặt ngoài lý do mà lại rằng c ó hết sức nghiêm túc Cố k hanh gạt ra khuôn mặt tươi cười nói chấm vừa lên ngôi phản loạn không yên tĩnh thiên hạ bách phế đại hưng còn cần thiết cô khanh phụ tá chấm hội cố gắng làm một cái biết nghe lời can g á n minh quân cố thanh nội tâm dần dần châm xuống ngoài miệng nói lây biết nghe lời can g á n kỳ thực là tại qua loa ứng phó lý h à n h vẫn chưa thay đổi chủ ý hồi hột binh xuôi nam đã thành kết cục đã định bệ hạ thần nói lại lần nữa hồi hột binh không thể mượn dị tộc vào trung nguyên đ ố i bách tính liền là một tràng thai nạn to lớn quan bên trong vừa rồi thu phục dân chúng còn chưa kịp thở một hơi bệ hạ như lại cho bọn hắn mang đến tân tổn thương cùng đánh cướp bách tính sao mà vô tội bọn hắn đều là bệ hạ tử dân lý hanh đã hơi không kiên nhẫn đặc biệt là đối cố thanh cái này loại mang theo g i n dạy vị đạo khuyên can càng là phản cảm đường, đường thiên tử bị quyền thần giao đ ố i lý hanh đến nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận khổ cực chờ mấy chục năm mới làm lên hoàng đế chẳng lẽ còn muốn giống cái tôn tử giống như nghe thần tử gian dạy sao cô khanh trâm nói qua hội tỉ mỉ nghiên cứu kỹ ngươi k h u y ê n can ngươi quản đến quá nhiều lý hanh ngữ khí có chút lạnh cố thanh cũng lạnh xuống mặt đến nhìn chằm chằm lý hanh nói thần vì xã tắc mà tính vì ức vạn lê dân mà tính hôm nay nghị hướng bệ hạ lấy một đạo ý chỉ, cầu bệ hạ hứa hẹn thu hồi thánh bệnh đoạn hướng hồi hộn mượn binh ý niệm lý hanh sắc mặt âm trầm nói ngươi muốn cầm quyền bức cung ư thân không dám thần chỉ là vì dân chờ lệnh mời b cố thanh đối chọi gây gắt nói chấm như khăng khăng hướng hồi hộp mượn binh đâu cố thanh có phải hay không chấm làm sự tình như không hợp ngơi ư ý ngươi liền tính toán sấm c u n g phản đối bằng vũ trang lý hanh mặt như phủ băng mà nói ngươi muốn làm thiên tử ư thần không ý này thần là đại đường c h i thần tuyệt không binh gián chi ý cố thanh túi đầu cắn răng nói lý hanh ngẩng đầu lên lần thứ nhất tại cố thanh trước mặt lộ ra khí phách của đ ế vương từ trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lạnh lùm nói cố thanh ngơi bộ hạ tuy có mười vạn khống huyền chi sĩ nhưng mà đại đường trung quy là lý gia đại đường đại đường các nơi châu huyện cố á c c nơi phiên h ấ thanh vẫn túi đầu nói bệ hạ thần cũng không có ý này thần khuyên căn người là cầu bệ hạ đi nhân chính bố nhân đức khắp thiên hạ bách tính lâu hạm chiến l o ạ n không thể lại bị độc hại hướng dị tộc hổ la n g mượn b ì n h tàn sát đánh cướp con dân của mình từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy bệ hạ này cử động rất là hoa mắt ủ thai thần không thể không mạo phạm khuyên căn lý hanh giận tí mặt cố thanh ngươi dám nói chấm hoa mắt ủ thai cố thanh dương mắt nhìn thẳng hắn con mắt nói đúng vậy thần vừa mới liền là nói như vậy bệ hạ như không nghe rõ Thần cố thanh bỗng nhiên đứng người lên đại điện bên trong lập tức một cỗ xâm nhiên sát ý phóng lên tận trời lý anh cực kỳ hoảng sợ kìm lòng không được lui về sau một bước thất thanh nói người muốn làm gì cố thanh thần sắp băng lãnh nói như sương lạnh nói thần không dám ngự tiến thất lễ bậy hạ như khăng khăng ngựa binh liền xin thứ cho thần vô lễ hồi hột binh nếu dám xuôi nam thần xem là xâm nhập làm lĩnh binh chống đỡ người người dám lý h à n h tức giận nói cố thanh chật n g ư ờ i bậy hạ rửa mắt mà đợi nhìn thần đến cùng có dám hay không sửa sang lại y quan cố thanh hướng lý h à n h xá dài nhất lễ nói thần c á o lui nói xong cố thanh xoay người rời đi lưu cho lý h à n h một đạo quyết tuyệt bóng lưng lý h à n h nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn biểu tình đầy là hán độc r ă n g cắn đến cách c á c h vang thật lâu đ ố n g nhiên g ầ m t h t lên người tới một thân tử bào lý phụ quốc đội vàng vào điện lý hanh nhìn lấy hắn ác thanh đạo lập tức phái người vào hồi hộp nói cho hồi hộp cắt lặc khả hãn mời hắn nh hắn cần điều kiện chấm đáp ứng lý phụ quốc nội tâm hơi hồi hộp một chút gặp lý h a h mặt mũi tràn đầy n ộ khí không khỏi cẩn thận từng ly từng tin nói bậy hạ cắt lặc khả hắn điều kiện là vào đô thành đánh cướp ba ngày bột một tiếng giòn vang một cái tinh xào ly r ư ợ u đập t r ú n g nó lý phụ quốc c á i chán lập tức không ngừng chảy máu lý phụ quốc cũng không dám đ a u c u n q u í t quỳ xuống đất t h ỉ n h tội liền ngươi cũng đến giao hơn chấm rồi sao chấm là thiên tử chấm t ứ c sát ắ c lời của chấm nói liền là thánh chỉ cho phép ngươi nhóm những này loạn thần tặc tử chỉ trích trách cứ sớm muộn, ngày, sớm muộn có một ngày chấm muốn giết sạch những n à y loạn thần lý hanh toàn thân run giày quát lý phụ quốc không dám nói nhiều dập đầu mấy cái mới xuất hiện thân liền muốn cao lui lý hanh lại gọi lại hắn trở về lý phụ quốc thành thành thật thật đứng vững không động lý hanh cắn răng nói phái mật sứ bắt độ gặp sử tư minh nói cho hắn hắn nếu chịu quy hàng chấm phong vương lệ thổ ban thưởng hắn địa vị cực cao ự c c chỉ cần hắn bộ hạ có thể vì chấm k i ể m chế an tây quân lý phụ quốc vẫn không dám nói nhiều một câu t h ấ p mi thuận tầm nhìn hẳn là bàn giao về sau lý phụ quốc lấy ra lý hanh ngồi trong điện thờ hồn hện không ngừng biểu tình càng đến càng ấm chầm vừa mới dưới sự phẫn nộ hai đạo ý chỉ là loạn mệnh sao lý hanh là trí tôn thiên tử lại phẫn nộ cũng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí biết do cố thanh hội dẫn binh nên kích hồi h ộ t lý hanh còn là phái người thúc giục hồi h ộ t binh xuôi nam từ lập trường của hắn đến xem hồi h ộ t cùng an tây quân tao nộ giao chiến cũng không phải xấu sự tình có lẽ có thể tiêu hao hết an tây quân bộ phận binh lực hiện nay chỉ cần có thể suy yêu an tây quân lý hanh cái gì đều nguyện ý làm cố thanh đi ra thái cực cung tâm tình rất nặng nề hôm nay cùng lý hanh bất h ò a thật không phải hắn mong muốn ấn hắn kế hoạch phản loạn không yên tính phía trước cũng không tính cùng lý hanh trở mặt thành thù cái này dạng đối chính mình đối với thiên hạ thế cục đều không có tốt chỗ. nhưng mà người tính trung quy không bằng trời tính có một số việc đột nhiên xuất hiện đánh phá cố thanh danh giới mà cố thanh không tính toán thỏa hiệp một cái nam nhân bất kể tôn quý còn là hèn mọn chỉ ít sâu trong đáy lòng hẳn là có một đạo hồng tuyến không thể đ ụ n g chạm có thể người hồng tuyến là thiên hạ bình thường người hồng tuyến là người nhà già trẻ những này đều hẳn là thể sống chết bảo vệ đáy lòng bên trong có cái này đạo hồng tuyến làm người mới có thể đường đường chính chính nếu như ngay cả chính mình đều đối cái này đạo hồng tuyến lùi lại lại lui một lần lại một lần lựa chọn thỏa hiệp nam nhân như vậy bất kể thành tựu nhiều cao một đời đều là triệt để kẻ thất bại cố thanh hiện nay đáy lòng bên trong hồng tuyến liền là thiên hạ thiên hạ là vô số dân chúng thiên hạ lý hành hôm nay đụng chạm cái này đầu hồng tuyến kia trở mặt liền trở mặt đi đi ra thái c ự c cung đoạn vô kỵ cùng hàn giới ngay tại thừa thiên môn bên ngoài chờ lấy hắn gặp cố thanh ra đến hai người vội vàng tiến lên đón công ra cùng thiên tử nói đến như thế nào đoạn vô kỵ mong đợi hỏi cố thanh chỉ chỉ chính mình mặt lạnh lùng nói nhìn ta sắp mặt ngươi cảm thấy thế nào đoạn vô kỵ thân sắc cứng đờ công ra cùng thiên tử tranh cãi rồi cố thanh không có hồi đáp trầm ngâm một lát nói hàng i ớ i phái người truyền lệnh mệnh thường trung điểm binh ba vạn. chuẩn bị ra khỏi thành xuất phát tôn c ử u thạch linh thần xạ doanh hộ tống xuất phát đoạn vô kỵ nói công gia muốn bắc thượng cự hồi hộp không sai ta muốn đem cái này chi dị quốc c h ặ ả lại đổi ra quan bên trong cố thanh lạnh lùng nói đoạn vô kỵ nhìn trước mắt hùng vĩ sừng xưng thái cự cung thở dài công gia như chúng ta lĩnh binh cự hồi hộp sợ rằng ngài cùng thiên t ử ở giữa liền triệt để bất hòa ngày sau trên triều đình công gia lúc trước bố cục tất cả xáo trộn cố thanh ngắt lời hắn nói ta như không lĩnh binh cự hồi hộp ngày sau không mặt mũi nào gặp bách tính phụ lão cái này sự tỉnh sẽ trở thành ta cả đời chỗ bẩn thế nào đ vô kỵ đổi ngươi là ta ngươi sẽ như thế nào làm đoạn vô kỵ cười khổ nói học sinh cũng chọn xuất binh chống đỡ tia liền không muốn phí lời truyền lệnh xuất binh một bên hàn giới nghe đến hưng ơ phấn khích động c h ô n g ngừng kìm lòng không được hướng cố thanh ô m quyền hành lễ mặt tướng đi theo công gia nhiều năm nhìn quen công gia ra lệnh nhưng mà mặt tướng còn là không thể không nói công gia lần này sát phạt quả đoán càng thống k h á i hơn đặc biệt là vì dân mà chiến càng làm người khâm phục mặt tướng cùng huynh đệ nhóm có thể gặp công gia mà thị chi tam sinh h ữ hạnh tại đám thân vệ thủ hộ h ạ cố thanh thẳng cưỡi ngựa ra khỏi thành thành bên ngoài an tây quân đại doanh bên trong đã lâu tụ tướng chống to ủ ủ lôi vang ba hồi chống về sau thành bên trong đóng giữ thường trùng lưu hoành bá lý tự nghiệp tôn cựu thạch các tướng lãnh vội vàng chạy về đại doanh xoáy trướng cố thanh trầm mặt ngồi tại xoáy trướng chủ vị m ặ t không thay đổi đảo mắt chúng tướng âm trầm ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến chúng tướng toàn thân run dày thật lâu cố thanh trầm t h ấ p nói chư vị lại muốn khai c h i ế n chúng tướng r u n lên ôm quyền tề thanh nói nguyện ý nghe công gia điều khiển cố thanh ừ một tiếng nói trước tiên nói một chút cái gì sự tỉnh thiên tử vài ngày trước phái ra mật sứ bắc t ư ợ n g cùng phía bắc hồi h ộ hàn quốc cắt lặc khả hàn bí mật thương nghị, thiên tử muốn hướng hồi nhân số ước chừng năm vạn mượn binh mặt ngoài lý do là giúp đại đường bình định phản loạn nhưng mà lý do thực tế tin tưởng các ngươi đều rõ ràng kỳ thực là vì k i ể m chế ta an tây quân cố thanh lại trầm giai nói k i ể m chế cũng là thôi có thể để ta không thể nhất là thiên tử còn đáp ứng cắt lặc khả hãn ngầm đồng ý hồi h ộ t binh xuôi nam về sau có thể vào lạc dương thành tự ý đánh cướp ba ngày à ngược lại là dạy ta mở rộng tầm mắt đầu một lần nhìn đến chủ động dẫn ngoại tộc xâm nhập độc hại đánh cướp con dân của mình liên quan tới này sự tình ta cùng thiên tử chính kiến không hợp ấn lý thuyết thần tử vốn không nên n g ẫ nghịch quân thượng nhưng mà dân chúng vô tội ta cũng là sơn thôn nông hộ xuất thân sao có thể xem bách tính bị man di thai họa mà thợ ơ xuất trinh lần này kỳ thực là kháng chỉ mà làm thả bị n g à n người chỉ trỏ ta cũng hướng vậy chư vị có thể nguyện cùng ta cùng lên đường chúng tướng không chút do dự đồng thời đứng dậy quắp mặt tướng nguyện cùng công gia cùng lên đường lý tự nghiệp đ ố n g nhiên cười lạnh hồi hột man di lại như thế nào ta an tây q u â n tiên h hạ vô địch chỉ có ta ba ngàn mạch đao doanh hoành đao bảy trận tại giã quản giáo hắn mười vạn thiên binh thiên tướng đều không vượt quan ổ i tôn cự thạch hì hì cười một tiếng nói không nhọc mạch đao doanh đồng đội đạo thủ ta năm ngàn thần xạ doanh liền đầy đủ xử lý cái này đám hồ tôn lý tự nghiệp liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói họ tôn nghe ngươi ý tứ muốn cùng ta mạch đ a o doanh đ o ạ t công tôn cựu thạch trì trệ cười xấu hổ cười không có dám lên tiếng lý tự nghiệp tại an tây quân bên trong tư lịch so tôn cựu thạch lao càng trọng yếu là lý tự nghiệp tính tình hòa bạo quân bên trong trừ cố thanh ai cũng k h ô n g phục một lợi không hợp liền cùng người quyết đấu liền tính không để bình khí lý tự nghiệp khôi ngô dáng người cùng một thân mã lực trong quân đội đơn đấu so lực cũng là vô địch tồn tại tôn cựu thạch không dám trêu chọc hắn cố thanh lại hơi không kiên nhẫn lạnh hướng lý tự nghiệp lý tự nghiệp cảm nhận được cố thanh bất mãn ánh mắt mặc dù cố thanh một câu đều không nói nhưng mà lý tự nghiệp còn là đánh đáy lòng bên trong bỡ ngỡ rụt cổ một cái không dám lên tiếng cố thanh c h ậ m dai nói lần này mạch đao doanh không xuất trình lưu thủ trường an như trường an có biến cố tùy thời phối hợp tác chiến tri viện lý tự nghiệp xứng sở sau đó gấp công g i a bằng cái gì không để ta mạch đao doanh xuất trình ta nhóm mạch đao doanh có thể chưa từng cho công gia ném qua mặt cố thanh lạnh lùng nói lần này cản đường hồi hộp binh đại khái tỷ lệ hội tại giã ngoại bình nguyên giao chiến mạch đao doanh cường hạng là phòng thủ quan hải một người đã đủ giữ quan ải dùng đánh cự một lần mười bình nguyên giao chiến khó tránh khỏi bình thêm vô vị thương vong lần này liền không cần hộ tống xuất trinh lý tự nghiệp lo lắng cần phải tranh luận cố thanh sắc mặt phát lệnh nói phục t ổ n g quất lệnh không cần l ạ i tranh lý tự nghiệp thủ rũ túi đầu hư một tiếng không dám lại nói cái gì cố thanh nhìn lấy thường chung cùng tôn cựu thạch nói lần này an tây quân đ i ể m kỵ binh ba vạn cùng với thần xạ doanh toàn bộ tướng sĩ xuất trinh bắc thượng như gặp chiến sự thần xạ doanh vì tiền phong chính diện n i n địch hai vạn kỵ binh hộ vệ thần xạ doanh hai cánh trái phải như hồi hộ quân trận liệt bị thần xạ doanh đánh tan còn lại một v xông vào bọn hắn chủ x o á i triệt để phá tan cái này chi dị tộc mang là gì hai người đứng dậy trịnh trọng ô m quyền lính mệnh sau đó cố thanh lại nhìn lấy lưu hoành bá nói người d ẫ n theo còn lại an tây quân tiếp tục phòng thủ trường an cũng nghiêm mật giám thị thái cực cùng cùng hưng khánh c u n g động tĩnh như c u n g vi có biến hoặc là sóc phương quân có không bình thường binh mã điều động dấu hiệu quyết định thật nhanh x u ấ t quân k í c h chi thời khắc mấu chốt có thể điều động mạch đao doanh c h i viện tại ta trở về phía trước trường an thành cần phải còn tại ta nhóm trong lòng bàn tay lưu h à n h bá cùng lý tự n i ệ p đứng dậy lính mệnh cố thanh đứng người lên đảo mắt trung tướng chậm mà mạnh mẽ nói chư vị này chiến là quốc chiến thiên tử dẫn sói vào nhà lấy mỹ danh mượn binh tại ta chỗ này lại xem hồi h ộ t vì xâm nhập đại đường sự tỉnh còn chưa tới phiên dị quốc phiên bang đến nhung tay ngoại địch xâm nhập nên bích chi này chiến không được q u â n chiến vì dân mà chiến x o á i trướng bên trong tràn ngập một cỗ đã lâu xâm nhiên sát khí t r ú n g tướng giơ cao cánh tay phải giận d ữ hét lên vì dân mà chiến giết x o á i ngoài trướng một đám rừng hơi t h ở tại nhánh chim tức bị cái này gầm lên giận d ữ kinh đến tứ tán mà bay đầu mùa đông không trung lộ ra càng thêm ấm chầm trong khoảnh khắc không khí chiến tranh dày đặc sóng gió mới tới sau nửa canh giờ trương an thành bên trong không khí đột nhiên biến đến khẩn trương lên vô số mặc giáp cầm kích an tây quân tướng sĩ khẩn cấp tập kết từng nhóm lần hướng thành bên ngoài đại doanh xuất phát mà đi thành bên trong bách tính đám thương nhân tâm treo lên cao một mặt không khỏi nhìn lấy xếp hàng vội vàng chạy đi mà qua an tây quân tướng sĩ vô số người châu đầu ghé thai nghị luận không nghe nói phản quân xâm phạm biên giới n h a chẳng lẽ k i a giúp đáng giết ngàn đao lại vượt qua hoàng hà rồi an tây quân vì cái gì đột nhiên tập kết đúng thế cố công gia lần này muốn cùng người nào khai chiến không còn an tây quân cùng người nào khai chiến khẳng định là địch đến phạm ta cương cảnh an tây quân phụng trị kích chi những này quân ngũ hán tử đều là tốt nếu không phải an tây quân thu phục quan bên trong cùng trường an chúng ta hiện nay còn không biết trải qua thế nào dạng bi thảm thời gian đâu phản quân là thật không cầm bách tính làm người nha không sai ngược lại an tây quân là chính chúng ta người bọn hắn đánh địch nhân nhất định là tội ác tài trời chúng ta vỗ tay vui vẻ đưa tiễn liền đúng quản bọn họ đánh người nào đây một lời phủ lạc vây xem dân chúng trận cảm thấy có lý thế là tự động đứng tại ven đường vì vội vàng tập kết an tây quân tướng sĩ vỗ tay hoan hô lên cẳng có người hơn ra giàu có người lâm thời mua được đại lượng lương thực cùng t h í c khô nữ lại đi ngang qua tướng sĩ cánh tay liền hướng bọn hắn ngực bên trong nh An Tây â q u chương sáu trăm linh bảy vì dân mà chiến đại quân xuất t r ì n h tinh k ỳ che lấp mặt trời tại trường an bách tính vui vẻ đưa tiễn tướng sĩ nhóm cầm kích lên ngựa khoát treo lên thành hơn ba vạn đại quân trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đôi tiên phong đã xuất phát trong vòng hơn mười dặm hậu quân lại vừa mới ra khỏi thành phiêu dương tinh kỳ hạ nằm đầu đỡ ngực tướng sĩ nhóm ký phách phân chấn đặc biệt là tại trường an bách tính nhóm nhìn chăm chú ánh mắt dưới bọn hắn cố gắng ngỡ ự c để chính mình thoạt nhìn c à n g có nam nhi khí khái đối an tây quân tướng sĩ nhóm đến nói bị toàn thành người vui vẻ đưa tiễn là một lần thể nghiệm k h ó được ngày xưa bọn hắn nhìn thấy chỉ có quân bên trong đồng đội cùng với đối diện dương nanh múa vớt đ ị c h nhân bách tính tự phát vui vẻ đưa tiễn tràng diện thực tại không nhiều đi tại ra khỏi thành đội ngũ bên trong thình lình bị xa lạ bách tính đưa qua một cái q u ả khô một quả trứng gà hoặc là nửa khối vẫn bốc hơi nóng hồ bánh lao nhân v u a tướng sĩ cứng lạnh tiếp giáp lơ tiếng nói cho bọn hắn nhất định phải đánh cái thăng trợn cho đại đường tăng c a nguy phong để tin tức thắng lợi cho trải qua chiến hỏa cực khổ bách tính nâng nâng khí đội ngũ không đội không xuất phát một cỗ khó nói lên lời không khí tại đội ngũ bên trong l à n tràn tướng sĩ nhóm đột nhiên cảm giác được xuất trinh lần này cùng ngày xưa không giống nhau cụ thể chỗ nào không giống nhau bọn hắn lại nói không được tâm lý chỉ có một cái cảm giác tựa hồ lần này ra chiến trường giết địch c h ạ m địch nhân thủ cấp linh thưởng tiền đã không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là không thể để những này tha thiết đưa tiễn lạ lâm dân chúng thất vọng bách tính giỏ cơm ấ m canh như các loại đến lại là an tây quân chiến bại tin tức xuất trinh lúc khí phách phân chấn nên đón lại là nhất chi ủ g ũ bại quân suy nghĩ một chút trường hợp như vậy tướng sĩ nhóm liền cảm giác không thể thừa nhận có lẽ là từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục nhất một màn đi một canh giờ về sau đại quân toàn bộ ra khỏi thành đội ngũ trầm mặc tiến lên chỉ nghe đến đủ ủ ủ vó ngựa âm thanh p h ả n phất từng đợt một ngạt lôi mình thành bên ngoài đại đạo b u i đất tung bay thiết tướng sĩ nhóm ra khỏi thành bách tính nhìn đến đại quân dần dần t r ô n vùi tại b u i màu vàng bên trong lại cũng không thấy t â m hơi đại gia mới lưu luyến về thành xuất t r i n h đội ngũ bên trong mỗi tên an tây quân tướng sĩ đều môi mím thật chặt môi bọn hắn còn không có từ vừa rồi tiễn biệt bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần trong lòng của mỗ người đều quần quận lấy một cỗ xa lạ khói động chi khí. chủ xoáy kỵ trận bên trong một tên trẻ tuổi quân sĩ rốt cuộc nhịn không được móc ra một cái hồ bánh tỉ mỉ tình hình cụ thể tình hình cụ thể nửa ngày c h u n g quy không nợ ăn lại yên lặng nhét về ngược bên trong bên cạnh một tên quân sĩ cười muốn ăn liền ăn chúng ta đều là kỵ binh ăn cái gì không ảnh hưởng cưới ngựa trẻ tuổi quân sĩ lắc đầu nói cố công ra hạ lệnh lúc nghỉ ngơi chúng ta lại ăn quân lương đi cái này khối bánh ta muốn giữ lại có thể ở lại bao lâu ngược bên trong nhét hai ngày h ú t mồ hôi lại dính m ụ i vị đều thiu còn có thể ăn đừng lãng phí trẻ tuổi quân sĩ vẫn lắc đầu cái này là vừa ra khỏi thành lúc một vị bách tính đưa. không nói lời gì nhét vào ta ngược bên trong ta liền cảm tạ đều không kịp nhân ra liền đã đi một tên khác quân sĩ cũng từ trong ngực móc ra một cái đun sôi trứng gà khoe khoang giống như hướng hắn sáng lên một cái sau đó cũng nhét vào trong ngực đây cũng là bách tính đưa trẻ tuổi quân sĩ liếc qua hắn ngươi thế nào không ăn ha ha ta cũng nghĩ lưu lấy quân lương đủ ăn lại đói không được chúng ta cái này trứng gà có thể khó đến phía trước xuất chinh lúc từ trước đến nay không có thu hơn trăm họ đồ đâu trẻ tuổi quân sĩ nhìn về phía trước hành quân đội ngũ ngơ ngác xuất thần thật lâu nói khẽ ta luôn cảm thấy ngược bên trong cái này khỏi bánh so g i ế t sau lương địch lĩnh tiền thưởng còn quý giá cũng không biết vì sao một tên khác quân sĩ cũng rơi vào t r ầ m tư nói ta nhóm đánh lạc dương chiến t u y ế n thủy công đồng quan thu quan bên trong nam bác chuyển chiến mấy ngàn hẳn g i ả m cuối cùng gần ba năm hôm nay phía trước ta chỉ nghĩ rết nhiều mấy cái địch nhân nhiều lính chút tiền thưởng trở phản l o ạ n bình định sau liền trở lại quê hương mua đất làm cái phú hộ tiểu địa chủ trừ đó ra ta thật không có nghĩ tới cái khác có thể là hôm nay ra khỏi thành nhìn đến dân chúng thành quân kết đội đưa tiễn vốn không giàu có bọn hắn đem chính mình ra lương thực kín đáo đưa cho ta nhóm quân sĩ hít một hơi thật sâu nghiêng đầu đi cảm thụ lấy ngực bên trong khối kia hồ bánh dữ ấm trẻ tuổi quân sĩ bông như nói lần này theo cô công gia xuất trinh ta cảm thấy giết địch lĩnh thưởng cái này sự tỉnh thật giống không có kia trọng yếu một tên khác quân sĩ cũng gật đầu nói không sai chúng ta không nên chỉ vì lĩnh thưởng mà giết địch người hẳn là có bất đồng cách sống thế nào dạng sống không phải đều muốn giết địch không giống nhau đồng dạng là giết địch mục đích không giống nhau quân sĩ ngược bên trong cái kia đun sôi trứng gà cũng mang theo nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ cơ thể quân sĩ hạ ý thức vớt ve một lần ngực lẩm bẩm nói ta luôn cảm thấy dân chúng đem hắn nhóm vật chân quý nhất cho ta ta nếu chỉ vì tiền thưởng mà chiến không khỏi quá tăng lương tâm như là chỉ là vì tiền thưởng địch nhiều ta ít thời điểm ta có lẽ sẽ lựa chọn chạy trốn trẻ tuổi quân sĩ trần c h ờ một chút lại nói nhưng nếu như ngược bên trong cất dân chúng tặng cho ta cái này khối bánh địch nhiều ta ít thời điểm ta có lẽ sẽ lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vũ thận không biết rõ vì sao một khối bánh lại có thể để ta liều mạng nóc hay không nóc ha ha một tên khác quân sĩ cũng cười ta cũng vậy rất nóc ha ha ngược bên trong đông nhiên một trận khuấy động trẻ tuổi quân sĩ cười to vài tiếng đột nhiên nước g cổ lên lên tiếng gầm h é t lên theo lấy c u n g ra, đánh xuống một cái thái bình đ ị c h triều vừa dứt lời tướng linh dục ngựa đuổi đi lên hung hăng hướng hắn sau lưng rút một cái roi bị đánh quân sĩ cũng không sợ cười toét cười to chung quanh bọn phảng phất cũng nhận lấy nhiễm lại lần lượt cười ha hả sau đó chăm miệng một lời hét lớn theo lấy công ra đánh xuống một cái thái bình thịnh triều vừa mới bắt đầu chỉ có mười mấy người đồng l o ạ n hống sau đó càng chuyển càng nhiều càng chuyển càng xa sau cùng mấy vạn người đội ngũ lại chăm miệng một lời non xanh nước biếc rừng rậm xuyên suối giữa thiên địa vang vọng thật lâu lấy cùng một thanh âm chủ x o á i bên trong ngồi trên lưng ngựa cố thanh cũng nghe đến tướng sĩ nhóm tề thanh giống to không khỏi sưng sở tiếp lấy nợ đủ cười thái bình thịnh triều cố thanh thì thào tự nói bên cạnh một vị thân vệ ăn mặc lại d á người n g xinh xắn nữ t ử thuốc ngựa tiến tới chính là cải trang hộ tống cố thanh xuất t r ì n h trương hoài ngọc cái này là trương hoài ngọc lần thứ nhất tùy cố thanh xuất t r ì n h cố thanh vốn không nguyện đáp ứng bất đắc d ì trương hoài ngọc kiên trì muốn làm sự tình cố thanh cũng ngăn không được đành phải mặc kệ trương hoài ngọc nhìn lấy cố thanh ánh mắt bên trong đầy là ý cười biểu tình mang theo vẻ sùng bái k í n h nghệ có thể để nhất c h i hổ lang tri sư đối ngươi trung thành như vậy thật bất khả tư nghị ngươi là thế nào làm đến trương hoài ngọc vô cùng hiểu kỳ ở trong mắt nàng nam đó cố thanh bất quá là cái nho nhỏ yếu ớt thiếu、niên. luận võ lực chỉ có chịu đánh phần vì cái gì cái này dạng một vị nho nhã yêu ớt thiếu niên lại có thể đem một c h i quân đội điều giáo đến ngoan ngoãn cố thanh cười cười nói thẳng thắn cùng khổ xử sự, sự công đạo quân tâm có thể dùng lợi í t mà ý nhiều lại nói trung tim đen nhìn lấy cái này chi trùng trùng điệp điệp sĩ khí tăng cao an tây quần trương hoài ngọc luôn luôn trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng tái hiện bao nhiêu kích động c h i sắc cố thanh ngươi tay cầm cái này dạng nhất c h i hùng binh đã có tranh đoạt thiên hạ tiền vốn mà lại tiền vốn phi thường hùng hậu chỉ cần tướng sĩ、si、nhóm đối ngươi trung tâm không rời ngươi vĩnh viên đứng ở thế bất bại cố thanh trầm mặt một lát, nói, chỉ có thể nói trên chiến trường có thể đứng ở thế bất bại nhưng ở triều đình bên trong tại dân gian tại đại đường cương vực bên trong không nhất định trương hoài ngọc t o mò nói vì cái gì có cái gì là đao kiếm không thể chinh phục lúc trước ta cũng là nghĩ như vậy sau đến tiến triều đình gặp nhiều quân thần trăm tướng ta dần dần minh bạch có sự tình là đao kiếm cũng vô pháp chinh phục t h như nhân tâm cố thanh t h ở d à i nói đoạn vô kỵ cùng bên cạnh một chút tướng lĩnh đều hưu ý vô ý ám chỉ qua để ta giải quyết dứt khoát trực tiếp đem thiên tử lấy mà thay vào dùng ta hiện nay thực lực lật đổ thiên tử chỉ cần một câu có lệnh tướng sĩ nhóm liền hội công chiếm c u n g vi đem thiên tử trói gô đưa đến trước mặt ta trương hoài ngọc trừng mắt nhìn nói cho nên kỳ thực sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy đúng không đúng vậy giết thiên tử lấy mà thay vào kỳ thực rất dễ dàng nhưng mà thiên hạ nhân tâm ha có thể dùng đao kiếm chinh phục cố thanh bực bội vớt vớt mặt nói phổ thiên tri hạ nhiều thiếu nông hộ nhiều ít địa chủ nhiều ít thương nhân còn có bao nhiêu đối lý đường trung tâm không đổi quan viên địa phương hương giã có tông tộc triều đình có trung thần bọn hắn còn tại trở về chỗ khai nguyên thịnh thế dư vị như là thiên địa đột nhiên đ ổ i tân chủ những n à y đối đại đường trung thành cảnh cảnh người há có thể cam tâm như đem những n à y người tất cả giết sạch cũng là dễ dàng người nào không phục liền phái binh đi chính p h ụ có c thể là người tưởng tượng qua không có đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người mới có thể đem ta sáng lập tân triều chính quyền củng cố xuống đến tạo s á t nhiệt g quả lớn có chút nguyên bản đối ta trung tâm người đều hội bắt đầu đối ta bất mãn kia lúc chỉ cần có người tại dân gian lên cao một hộ các nơi phản ta nghĩa quân bóc c ă n c ù n t ta đúng vậy hiện nay ta có thể đủ sửa đổi quy tắc trò chơi nhưng mà vô pháp đem toàn bộ quy tắc trò chơi toàn bộ lật đổ cái này là ta đôi chính mình định vị nói cho cùng cánh còn chưa đủ cứng cánh thế nào dạng mới hội cứng cố thanh nhìn về phía phương xa bầu trời màu xám nói khẽ đợi đến triều thần địa chủ tông tộc bách tính đối hiện nay chính quyền triệt để thất vọng có lẽ ta liền có thể theo thời thế mà sinh cố thanh nói xong đống nhiên cười khúc khích trương hoài ngọc không hiểu nhìn lấy hắn thật kỳ quái đ á y lòng ta sâu chỗ những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ý niệm bất kể nhiều tà ác đa âm tối tại trước mặt ngươi lại tựa hồ như có thể dùng rất thẳng thắn nói ra đến không có bất luận cái gì tâm lý gánh vác cùng đạo đức công s i ề n g trương hoài ngọc cũng cười cho nên ta trong mắt ngươi liền là cái xấu xa ngươi những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ý niệm mới hội thản nhiên như vậy không sợ nói với ta cố thanh nghĩ, nghĩ nghiêm túc nói xấu xa ngược lại không đến nỗi Ngươi lại k hai người thân sau cách đó không xa hàn giới cưỡi ngựa theo sát lấy bọn hắn gặp trương hoài ngọc như bị điên tại lưng ngựa thế mà còn có thể phi cước đánh cố thanh đạp cố thanh ngao ngao trực hiếu hàn giới nắm chặt bên eo chốt kiếm liền theo sau lại b ù n g ra đồng tình lẩm bẩm nói cái này nếu là ta ra bà nương dám như thế đôi ta sớm bị ta tháo thành tàn khối công g i a quả thật là có đại nghị lực người có thể chịu thường nhân không thể nhẫn đợi ta sợ là làm không được đại nhân vật xuất trình phía trước trinh sát đã bị phái ra phi nhanh ngàn dặm thẳng đến sóc phương mà đi đại quân tiến lên sau năm ngày trinh sát đã quay lại hướng cố thanh bẩm báo có t ỉ n h phía bắc thảo nguyên hồi hộp bộ mượn đường cùng la bộ cùng khế bật bộ do hồi hộp cắt l ạ c khả hãn tri tử diệp hộ thái tử dẫn đầu năm vạn tinh binh hãn tiên phong một vạn kỵ binh cách đại đường quốc cảnh âm sơn còn có ba ngày đường cái gọi là diệp hộ không phải người tên mà là đã từng đột q u y ế t hãn quốc một loại chức quan tên gọi sau đến đột q u y ế t bị đại đường diệt về sau phía bắc du mục bộ lạc một mực tiếp tục sử dụng đột quỵ chức quan tên diệp hộ bình thường là do hãn quốc cùng bộ lạc thủ lĩnh nhi tử đặc nhiệm hồi hộp thống xoái quân người lại là có thể thấy hồi hột hồ hãn quốc đối mượn binh đại đường một chuyện cũng có chút coi trọng phái ra lại là thái tử cố thanh nghe đến cái này tin tức về sau sắc mặt càng âm trầm mấy phần đối lý hành càng phản cảm lục nước mất chủ cân sâu cố thanh cắn răng mắng nhân ra ngàn dặm xa xôi phái binh tới làm gì là chủ nhân thịnh tình mời bọn hắn đến đánh c ư ớ p chính mình nhân khẩu súc vật cùng tài sản hoàng đế xem thành cái này dạng cũng đủ k ỳ hoa so sánh dưới tuổi già lý long cơ đều so hắn thánh minh nhiều mặc dù nguy nan thời điểm hắn chạy nhanh có thể lý long cơ tại vị lúc chí ít không có chủ động mời dị tộc người đến cấp chính mình ra nhân khẩu cùng tài sản truyền lệnh tiên phong mã tỷ lệ một vạn kỵ binh gấp hành quân cho tang nên đón không cho phép hồi h ộ t binh đạp vào đại đường quốc cảnh một bước đại đường bên ngoài t ứ phương man di cả gan vượt cảnh khởi bên h người chết cố thanh giận d ữ hạ lệnh quân lệnh truyền xuống tiên phong mã lân bộ thêm nhanh chân rất nhanh thoát ly chủ xoáy đội ngũ hướng phía bắc mau chóng đuổi theo cố thanh nghĩ nghĩ tiếp tục hạ lệnh mệnh tôn cựu thạch thần xạ doanh cũng gấp hành quân theo sau dùng âm sơn phía bắc vì giới hồi hộp binh dám đạp vào âm sơn phía bắc liền xem là khiêu khích đại đường an tây quân mã lân cùng tôn cựu thạch có thể chủ động phát lên tiến công năm thần xạ trương hoài ngọc tại cố thanh bên cạnh t r ầ m mặc quan sát hắn ra lệnh trong mắt đẹp lóe ra dị dạng h à o quang hạ qua quân lệnh về sau đại quân tiếp tục đi đường cố thanh nhìn không được nhìn trương hoài ngọc một mắt nói ngươi đã nhìn ta gần nửa canh giờ móng nuốt trương hoài ngọc cười nhạt một tiếng xoay mặt đi nói nhìn ngươi như trước kia không giống nhau ban đầu ở thạch tiểu thốt lúc ngươi còn là cái ngây ngô thiếu niên hiện nay đã là uy phong lẫm liệt đại tướng quân một đạo quân lệnh liền có thể để vô số người vì ngươi không màng sống chết hồi tưởng ngươi ngây n ô bổ dáng còn vẹn tại năm sáu năm trước nhân sinh gặp gỡ rất kỳ diệu cố thanh thở dài đứng tại vị trí nào? Liền là làm chuyện gì, trương hoài ngọc thấp giọng nói từng bước một từ phía dưới bò lên người càng hiểu được thái bình không dễ hiểu được dân gian khó khăn hắn biết rõ nên làm như thế nào mới có thể để bách tính t ử dân được đến thực dụng hiểu được như thế nào công chính cơ chí xử trí chí, triều chính quốc sự mà sẽ không giống tấn huệ đế d ạ n g kia vô c h i lại hồ đồ hỏi một câu thế nào không ăn thịt băm cố thanh thợ giải nói cái này tòa giang sơn chiến l o ạ n về sau như thế nào khôi phục như thế nào để dân chúng nghỉ ngơi lấy lại s ứ c những n à y vụn vặt lại phức tạp vấn đề s o chiến tranh càng khó giải quyết con đường phía trước còn d à i m à sau ba ngày trinh sát truyền đến quân báo mã lân cùng tôn cự u thạch một vạn năm ngàn kỵ đã đến âm sơn phía bắc chính chú binh vô quốc cảnh bên trong hồi hột hàn quốc một vạn tiên phong cũng đi đến âm sơn phía bắc cùng mã lân bộ an tây quân t a o n g ộ mã lân phụng mệnh bày trận làm ra cản đường hồi hột tiên phong tư thái lệnh hồi hột hàn quốc tiên phong tướng quân phi thường kinh ngạc không rõ ý nghĩa phái ra tín sứ đến mã lân bộ c â u t h ô n g bị mã lân cự gặp tín sứ không công mà lui hai quân binh mã liền này tại âm sơn phía bắc rằng co song phương đều là chờ mặc hai quân tướng lĩnh cũng chưa phát ra cái gì quân lệnh chỉ chờ đều tự chủ xoáy chủ lực đến hai ngày về sau an tây quân chủ lực đi đến âm sơn phía bắc đại doanh x o á ờ t r ư ớ n g đã sớm vì cố thanh xây dựng tốt cố thanh xuống ngựa thẳng vào xoái trướng xoái trướng bên trong t r ú n g tướng tệ tụ t r ư ớ n g bên trong chính giữa bảy biện một cái xa bản phía trên đem âm sơn phụ cận địa hình toàn bộ theo nguyên dạng chính xác thu nhỏ hồi hộp bộ binh mã bố trí cũng tại các bản sơn dùng tiểu kỳ đánh dấu ra đến thường trung mã lân tôn cựu thạch các tướng l ã n h đã sớm chờ đợi tại xoái trướng bên trong gặp cố thanh nhảm tiến xoái trướng liền cất nhìn chằm chằm xa bản hai quân bố trí binh lực hướng mã lân l k bừng bừng cố thanh con g mắt vẫn i nhìn h n chằm n chằm xa bản thản nhiên nói thiên tử là thiên tử ta là ta thiên tử làm ra hoa mắt ù thai quyết định ta có thể dùng lựa chọn không tuân chỉ đại đường không phải một mình hắn đại đường nhục nước mất chủ quyền sự tình hắn có thể dùng làm ta không thể làm đ ố i không lên liệt tổ liệt tông thường trung trọng trọng gật đầu mặt tướng cũng sẽ không làm ngàn dặm xa xôi mời người đến nhà mình giật đồ ha ha quả thực là điên chết sau nào có thể diện đi gặp thái tông cao tông tiên đế anh linh hàn d ố i vội vàng nhập sổ ô m q u y ề n bẩm công g i a nửa canh giờ trước hồi hột chủ x o a y bốn vạn b ẩ n h m ã đã đến âm sơn phía bắc cách ta quân tiên phong cự ly không đến mười dặm hồi hột diệp hộ thái tử chính dẫn trăm tên thân vệ mà đến đứng tại ta quân trận cố thanh, niệm niệm. thanh rất ít làm cái này không lễ phép sự tình kiếp trước tại cửa hàng tổng hợp lan lộn am hiểu liền là làm người người kính ta một thước ta kính người một trượng sự nghiệp cùng nhân mạch mới có đầy đủ phát triển nhưng mà hôm nay cái này một lần ngoại lệ cố thanh đột nhiên không nghĩ nói lễ phép hồi hộp han quốc năm vạn tinh kỵ xuôi nam từng cái vui mừng hớn hở vừa múa vừa hát bọn hắn vì cái gì cao hứng như thế nguyên nhân đại gia đều rõ ràng bọn hắn xuôi nam liền là vì trung nguyên tài phú cùng nhân khẩu cướp người khác ra đồ vật liền là cường đạo cố thanh thế nào khả năng đối cường đạo k h á c h khí cố công gia nói để chờ đủ một canh giờ kia liền là một canh giờ nhất khắc đều không thể thiếu an tây quân đại doanh nha môn bên ngoài hồi hột h á n quốc diệp hộ thái tử cùng hơn trăm thân vệ đứng tại nha môn bên ngoài lẳng lặng chờ đợi cố thanh triệu kiến đợi rất lâu về sau diệp hộ thái tử dần dần cảm thấy không thích hợp hồi hột cùng đại đường luôn luôn giao hảo, hảo hòa thuận giao tình đã tiếp diễn trăm năm hồi hột sứ vì cái gì lần này đường quốc cái này v ị công tức lại như này lãnh đ ạ m hắn chờ nửa cách giờ người còn tại nha môn bên ngoài không người ra nên g đón không người chiêu đ á i thái độ lạnh như băng cực giống thảo nguyên đại mạc mùa đông gió bớt diệp hộ thái tử hơn ba mươi tuổi d á người n g lược thấp mà chắc đ ị c h m ặ t một cái rối b ở i râu q u a n nón xuyên lấy hồi hột h n g quốc đặc l ư u ra bảo tròn mũ mềm phục sức phối hợp các t r ù n g kim n g â n ngọc khí độc hiện ra dở dở hương hào hoa xa xỉ khí chết đứng tại nha môn bên trong dần dần lộ ra nội hỏa nhưng mà hắn trúng quy là hồi hộ thái tử làm đến một quốc thái tử nên có hàm dưỡng vẫn phải có nội tâm lại phẫn nộ hắn cũng cắn răng chịu đ ư ợ c bên cạnh một tên thân vệ thủ lĩnh lại không kia tốt tính tình đợi lâu như vậy về sau thân vệ thủ lĩnh ước chừng cũng phẩm ra vị đạo để nén n ộ hỏa đi đến diệp hộ thái tử bên cạnh thấp giọng nói thái tử đường người sợ rằng ý đồ đến bất thiện để chúng ta đợi lâu như vậy rõ ràng là kiêu căng trầm đãi thái tử là hồi hột hãn quốc thái tử há có thể bị này đại đủ diệp hộ thái tử cười cười nói nam nhân lòng dạ hẳn là giống thảo nguyên bên trên không trung một dạng rộng rãi đường quốc cùng hồi một trăm năm giao tình ta bị cái này điểm ngài là thái tử chịu nhục đã không phải ngài một người sự t ì n h mà là nhục nhã cả cái hồi h ồ p hát quốc mời thái tử nghĩ lại diệp hộ thái tử tiếu d u n g lạnh dần ta mấy người ứng đường quốc thiên tử chi chiếu xuất tinh kỵ xuôi nam chưa vào đường quốc biên giới liền bị đường quân ngăn cản tại âm sơn phía bắc đường quốc đến cùng là mời chúng ta nhập cảnh còn là không cho phép chúng ta nhập cảnh trước sau mâu thuẫn cách làm không thể không làm rõ ràng lại chờ c hôm ờ h nay nhất định muốn gặp đến đường quân chủ soái đòi hẳn cái bằng giao thân vệ thủ linh thấp giọng nói đường quốc hiện nay chính gặp nội đoạn nghe nói liền triều đình nội bộ cũng không thái bình thiên tử thế yếu quyền thần khí đạo thân vệ thủ ầ lĩnh tiếp tục nói cố thanh người này thực hổ lang hạng người thái tử còn là đường cùng hắn kết giao cho thỏa đáng nghe nói hiện nay đường quốc thiên tử cùng cố thanh ở giữa mâu thuẫn càng đến càng sắp bén cố thanh cậy vào tay bên trong binh quyền đối thiên tử càng đến càng bất kính hôm nay an tây quân tại âm sơn phía bắc cản đường chúng ta hồi hộp quân chỉ sợ là cố thanh cùng thiên tử trở mặt kết quả thiên tử muốn làm sự tình cố thanh không đáp ứng thế là dẫn binh tướng cự diệp hộ thái tử vẫn cười nói cố thanh không chỉ có là hổ lang hạng người mà lại nghe nói làm người hành sự càng bá đạo bề ngoài nho nhã yêu ớt lại là tính n ế t tương liệt thả gãy không cong hôm nay ngược lại là muốn kiến thức một lần cái này vị danh chấn thiên hạ nhân vật nên lấy âm sơn dưới chân lệnh thấu xương hàn phong c h ọ n vẹn chờ một canh giờ về sau từ đại doanh nha môn bên trong mới san san đi ra một tên mặc giáp võ tướng lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt cũng không hành lễ chỉ là cứng nhắc mà nói cố công gia có lệnh mời hồi hột hãn quốc diệp hộ thái tử vào doanh diệp hộ thái tử lại cười nói thỉnh cầu tướng quân phía trước dẫn đường đám người đi vào nha môn đi một lát còn chưa đến chủ x o á i diệp hộ thái tử biểu tình lại dần dần có chút trấn kinh nhìn đến đại doanh bên trong an tây quân tướng sĩ thao luyện bảy trận quân dung về sau diệ hộ thái tử sắc mặt thay đổi đều là linh binh người một chi quân đội phải chiến lược là cao là thấp không cần nhất định phải trên chiến trường mới có thể nhìn ra được có kinh nghiệm tướng lĩnh vẹn vẹn nhìn một chút thao luyện trận liệt l i ề n biết đó là một loại rất vi diệu cảm giác tướng sĩ nhóm tại trận liệt bên trong vô hình toát ra đến khí thế liền có thể thuyết minh hết thảy liền giống hậu thế người duyệt binh phương trận đồng dạng vẹn vẹn xem bọn hắn tại phương trận bên trong đá trúng bước lúc trăm ngàn người giống như một người c h ỉ n h tề động tác toàn thế giới liền đều biết chi quân đội này không dễ trọng thợ phao một hơi thở cười khổ dùng đột quyết nói đối thân vệ thủ lĩnh nói an tây quân quả thật danh bất hư chuyển thân vệ thủ lĩnh không phục nói So、c ù trướng. Trướng diệp hộ thái tử lộ ra vẻ bực tức lưỡng có quan hệ ngoại giao trăm năm các là bạn lân cận người nhóm không nên ra nhà môn bên ngoài cũng liền thôi đến xoáy trước trướng cũng không ra nghiên tiếp liền giống đối đãi bộ hạ một tên thiên tướng một dạng triệu chi tức đến đối xử chậm chạp như thế nước bạn sư thần cái này đã tính là nghiêm trọng ngoại giao sự cố dẫn đường võ tướng lên trước một bước cách lấy cánh cửa màn không người cùng tính bẩm cố công ra hồi hộp hãn quốc diệp hộ thái tử đến bên trong truyền đến lãnh đ ạ m thanh â m mời hắn vào võ tướng hẳn là một tay vén rèm cửa lên làm ra mời tiến động tác diệp hộ thái tử gương mặt cơ thị t quất thẳng tới ngửa đầu nhìn qua tối t â m mở mịt không trùng hít một hơi thật sâu lễ tiết không trọng yếu nói sự tình mới trọng yếu hắn cố gắng thuyết phục chính mình không ngại đường quốc người lạnh lùng thái độ nhìn xuống nội hỏa diệp hộ thái tử mặt trầm như nước một mình tự đi vào xoài trướng xoài trướng bên trong cố thanh mặt giáp mà ngồi diệp hộ thái tử tiến đến sau hắn cũng không có đứng dậy đ ở lấy mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn dò xét một mắt về sau hỏi ngươi chính là hồi hột hãn quốc diệp hộ thái tử diệp hộ thái tử do dự một chút còn là làm ra tay phải xoa ngực k h ô n g người lễ thiết nói hồi hột hãn quốc diệp hộ thái tử gặp qua đường quốc tướng quân cố quốc công cố thanh gật gật đầu nói ngay vào điểm chính dư thừa nói nhảm ta không nói năm vạn hồi hột quân từ đâu tới đây chạy về chỗ đó không cho phép vượt qua âm sơn một bước diệp hộ thái tử kinh ngạc xem lấy hắn nửa ngày không có phản ứng qua tới đường quốc là lễ nghi chi bang nói chuyện lại như này không khách khí sao. cố quốc công, thanh g thản như nói bình định là ta đại đường nội bộ sự tỉnh không nhọc hồi hột hàn quốc ngọc lòng thái tử điện hạ mời dẫn binh trở về đi này sự tình là ta đại đường triều đình có hiểu lầm hiện nay hiểu lầm giải trừ không cần mượn hồi hột quân bình định diệp hộ thái tử nội hỏa cũng không nén được nữa sắc mặt lạnh dần nhìn chằm chằm cố thanh nói cố quốc công đường quốc gọi chúng ta đến ta nhóm liền tới để chúng ta đi ta nhóm liền đi đường quốc ha có thể như này làm nhục hồi h ộ t hàn quốc cố quốc công xem lưỡng quốc trăm năm quan hệ ngoại giao như không ngươi như thế nào đối đường quốc quân thần bàn giao cố thanh vẫn cũ thần sắc không thay đổi thản nhiên nói như thế nào bản giao là ta sự t ì n h lưỡng quốc quan hệ ngoại giao trăm năm tính là lao bằng hữu có thể giữa bằng hữu giao chi dùng nghĩa chống đỡ dùng lợi k h ở i mở mới là thật bằng hữu từ trước đến nay chưa nghe nói qua bằng hữu đến người khác ra làm khách còn thuận đáp lấy cướp người giật đổ diệp hộ thái tử sắc mặt đỏ lên lạnh lùng nói đánh cướp là ta hồi hộp hàn quốc truyền thống tập t ụ đại quân qua chỗ trung quy muốn mang đi chút cái gì nếu không như thế nào an ta bộ lạc dân chăn nuôi c h i quan tâm mà lại đây cũng là hồi h ộ t cùng đường quốc thiên tử thỏa đàm điều kiện thiên tử đều đáp ứng ngươi bằng cái gì phản đối cố thanh cười lạnh nói đại đường không phải thiên tử một người đại đường thiên tử cùng các ngươi nói điều kiện không tính ngươi nhóm truyền thống tập tục càng không bị t a nhóm tán đồng thất vọng cố thanh lạnh lùng nói ta như xuất quân bắc thượng không biết thái tử điện hạ có thể cho phép ta đánh cướp ngươi nhóm hồi h ộ t khả hãn đại t ư ớ n g cùng dân chăn nuôi dây bò diệm hộ thái tử dẫn tí mặt cố quốc công ngươi k h i n người, người quả đáng thái tử điện hạ khi người quá đá người là ngươi sắc mặt cấp tốc âm chầm xuống cố thanh nói như hàn băng nói thái tử điện hạ mời xuất quân nhanh chóng lui về thảo nguyên đại mạc đại đường quốc cảnh dùng âm sơn phía bắc vì giới như hồi hột quân giám vào quốc cảnh một bước ta liền xem hồi hột vì xâm nhập xâm nhập người trạm diệp hộ thái tử lạnh lùng nói hồi hột là ứng đường quốc thiên tử chi mời mà đến như thế nói đến đường quốc thiên tử chiếu lệnh ngươi dám chống lại cố thanh mỉm cười nói thiên tử mệnh lệnh là vì loại lệnh thần dân có thể không tuân điện hạ không cần lên mặt mũ đ ạ ta ta không sợ diệp hộ thái tử t r ầ m m ặ t xuống cố thanh cũng không nói chuyện ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn thật lâu diệp hộ thái tử đ ỗ n g nhiên cười nghe nói an tây quân thiên hạ vô địch đường quốc phản loạn tất cả dựa vào an tây quân lực lượng đem phản quân chạy về hà bắc này nói xác thực hay không cố thanh cũng cười cười đến hết sức xán lạ nói miệng không bằng chứng mắt thấy mới là thật muốn không hai chúng ta quân va vào diệp hộ thái tử cười to nói ta ngược lại thật sự là nghĩ va vào thiên hạ vô địch danh đầu không có khả năng lung tung tự phong nhà t、yeah, phía i trước phản quân cũng không tin tưởng an tây quân thiên hạ vô địch chịu qua đánh sau bọn hắn liền tin diệp hộ thái tử thật sâu nhìn cố thanh một mắt cười nói rất tốt đã tranh không rõ ràng đúng sai liền trên chiến trường xem hư thực đi thảo nguyên bên trên chân lý là dùng đao kiếm để chứng minh thật là khéo an tây quân bên trong chân lý cũng là cái này dạng chứng minh hai người nhìn nhau cười một tiếng phản phất nhiều năm hảo hữu trí dao nhưng mà xoay trướng bên trong trong khoảnh khắc sát ý tràn ngập âm khi âm u ý cười giạt rào ánh mắt giao nhau lại như kim thiết vô lấy ẩn hàm đao kiếm chi k h í cố quốc công quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay linh giáo cáo tử diệp hộ thái tử đứng dậy liền đi cố thanh không khởi thân cất giọng nói hàn giới tiễn diệp hộ thái tử điện hạ ra doanh đi ra đại doanh nha môn trong trước mắt ấy u u tiếng chống lôi vang diệp hộ thái tử bước chân dừng lại quay người nhìn lấy cái này k i ế n không thấy đầu đôi doanh trại quân đội khoe miệm tiếu rung dần dần tàn biến cái này một chiến cần phải muốn đánh cũng không phải đánh nh hồi hộp hàn quốc là du mục quốc nói là hàn quốc trên thực tế là rất nhiều liên minh bộ lạc lên đến quốc gia quốc gia này cũng không giàu có hiện nay đã vào đông thảo nguyên bên trên mùa đông đối dân tộc du mục đến nói là một đạo quỷ m ô n quan bọn hắn vô cùng cần thiết lương thực cùng tiền tài đến giúp bọn hắn an nhiên vượt qua mùa đông này đường quốc thiên tử đã hứa hẹn tiền tài cùng lương thực hồi hộp hàn quốc cần muốn khoản tài phú này cố thanh như là phản đối kia、yeah. diệp hộ thái tử chỉ có thể lựa chọn khai chiến vô luận như thế nào bọn hắn muốn cầm tới khoản tài phú này người nào ngăn người đó chết đi trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến diệ hộ thái tử cưỡi ngựa ném câu nói này. sau đó giục ngựa phi nhanh an tây quân đại doanh xoáy trướng bên trong cố thanh mặc giáp mà đứng trước mặt hắn chúng tướng t ể tụ lẳng lặng trở lấy hắn ra lệnh t r ư vị tình thế đã không thể vắn hồi một canh giờ về sau ta quân tướng cùng hồi h ộ t hãn quốc gia o chiến tại âm sơn phía bắc cố thanh thản nhiên nói chúng tướng thần sắc phân chấn chiến ý giạt d à o không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi cố thanh đứng tại x a bàn trước ngưng thị x a bàn bên trên hai quân binh lực bố trí nói, nói nhảm ó i n không nói nhiều này vị quốc chiến đã khai chiến liền không cần khách khí với hồi hộp rán rán chắc chắc đem bọn hắn đánh đau nhức có thể bảo đại đường bắc cảnh mấy chục năm h chỉ lấy xa bàn vị trí trung tâm cố thanh nói tôn k i ự u thạch ở đâu tôn k i ự u thạch lách mình ra khỏi hàng ông y ề nói n mặt tướng tại cố thanh cũng không ngẩng đầu lên nói lệnh ngươi thần xạ doanh là chủ lực bảy trận tại hai quân đối trọi chính giữa còn là theo quy c ủ cũ ba đoạn thức xạ kích chậm rãi đi tới dùng đánh tan đối phương trước trận làm mục tiêu hồi hộp hồ h à n quốc kỵ binh khá là tinh nhuệ ngươi nhóm chứa lớp đan dược cùng thay đổi trận liệt tốc độ muốn so bình thường càng nhanh làm đến bắn không ngừng mới có thể có hiệu n ắ m bắn quân địch tại trận trước hai trăm bước bên ngoài mặt tướng tuân lệnh thường trung ở đâu mặt tướng tại n g ư ơ i d ẫ n theo hai vạn kỵ binh áp trụ thần xạ doanh trái phải hai bên cánh chống cự quân địch từ cánh phá thần xạ doanh trận một ngày thần xạ doanh đánh phá địch quân chính mặt trước trận trái phải hai bên cánh liền có thể đâm vào xông vào trận địa địch chủ xoáy triệt để đánh tan quân địch trận liệt mặt tướng tuân lệ cố thanh lại nói mã lân ở đâu mã lân lách mình ra khỏi hàng mặt tướng tại n g ư ơ i d ẫ n theo một vạn kỵ binh vì hữu quân áp tại thần xạ doanh trận liệt về sau thần xạ doanh như có nguy nan người dân theo quân thủ hộ thần xạ doanh đánh tan đối phương trước trận ngươi xứng hợp thường chung xuyên thẳng trận địa địch chủ xoái mặt tướng tuân lệ quân lệnh chúng tướng chiến ý lâm liệt xoáy trướng bên trong lâm phong nổi lên bốn phía một đám g i ế t mới hưng phấn ma quyền sát trưởng p h ả n phất địa ngục bên trong leo ra m a quỷ đối nhân gian sinh linh ngao ngoe m u ố n đậu cố thanh manh mối khẽ nâng t h ẳ n g nhiên nói n à y chiến là cho đại đường phụ lao tử dân một cái công đạo tham gia quân ngũ có thể vì đi lính cũng có thể vì l ĩ n h thưởng nhưng mà cuối cùng vẫn là muốn giữ gìn quốc gia tôn nghiêm chống cự sự xâm lược bảo hộ con dân của chúng ta liền này câu nói chư vị hỏi hỏi tướng sĩ nhóm ta nhóm không màng sống chết chém giết chiến trường vì tiền thưởng bên ngoài không ngại lại nhiều thêm một phần tín nhiệm chư vị đồng đội như lâm lao thời điểm có thể vỗ bộ ngực đối tử tôn nói ta vì cái này quốc gia chiến đấu qua vì hắn chạy qua huyết liều quá mệnh cái này sinh tử mà không tiếc cố thanh đảo mắt trung tướng miệng hơi cười chậm rãi nói chư vị suy nghĩ một chút khi đó chính mình lúc nói những lời này nên có nhiều tự hào tử tôn nhìn ánh mắt của các ngươi sẽ hội là bao nhiêu sùng bái chư vị đừng thua g i a quốc g i a quốc tất có hậu báo trở về chỉnh đốn b i n h mã một canh giờ về sau khai chiến gió bấc kêu khóc chân núi lên xuống â m sơn phía bắc mút ngựa im tiếng một canh giờ về sau hai quân đã bảy trận rằng co cách xa nhau bất quá ba dặm xà xa, xa tương đối đối diện hồi hộp kỵ binh bảy trận cũng khá có chướng pháp kỵ binh trọng yếu nhất tác dụng là sung phong dùng tốc độ nhanh nhất cùng chiến mã xung lực phá hư lịch nhân trận hình hồi hộp kỵ binh liệt ra trận hình trước hẹp sau rộng giống nhất chi sắc bén cái khoan khoan mũi nhọn xa xa chính nhìn về an tây quân trước trận song phương gần mười vạn người rằng co chiến trường lại lặng ngắt như thờ song phương tướng sĩ cách nhau và giảm đối mặt yên lặng nổi lên sắc khí cố thanh cưới ngựa đứng tại chủ xoáy xoáy kỳ hạn lặng lẽ nhìn lấy đối diện trận hình sau đó nhắm mắt dưỡng thần không biết tại n g h ĩ cái gì hai quân ở giữa thật lâu không thấy động tĩnh nửa ngày về sau cố thanh mở ra mắt nói chuyên lệnh nội trống chuẩn bị tiến công hàn giới lập tức quay người vung vẩy trong tay lệnh kỳ ưu ưu tiếng c h ố n g trận lôi vang r ồ n r ậ p tiết tấu làm cho tâm hồn người dung chuyển thôi phát lấy mỗi vị tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào đối diện hồi hộp kỵ binh trước trận cũng xuất hiện ngắn mùi bà tan tiếp l ệ n bọn hắn cũng thổi lên c à n lệnh châm thấp n h ẹ o ngạo ngưu giác hào tại rộng lớn bãi có thể dùng đẩy mạnh trái phải hai bên cánh theo lấy để lên đi sau một lát l i ệ t tại trước trận tôn cựu thạch đ ố n g nhiên vung lên ở trong tay lệ n h kỳ k h à n r ộ n g hét lớn thần xạ doanh tiến thần xạ doanh vừa di chuyển bước chân một sát na đối diện hồi h ộ t kỵ binh cũng động trước trận dùng ngựa chiến m ã lúc mới bắt đầu còn là t r ậ m ung dung dạ o bước sau cùng càng lúc càng nhanh cách an tây quân còn có một dặm chỗ lúc lập tức hồi h ộ t bọn kỵ binh cơ du mục bộ lạc đặc h ư u hình cung l o a đao lạnh lùng đao nhận trong gió rét chết xạ ra sâu kín mặt quang hồi hộp chủ xoái trận bên trong diệ thái tử thật dài hít vào m không khỏi chính mình này c h i ế n là thắng hay thua hắn cũng không có năm c h ắ c an tây quân trận bên trong tôn c ử u thạch sắc mặt đỏ lên d ơ lên cao cao lệnh kỷ khàn giọng giống to thần xa doanh hàng thứ nhất chuẩn bị chương sáu trăm lẻ chín dự cờ vì giới hạn đại đường chiến trường là kỵ binh vì vương thời đại bất kể đại đường bản thổ còn là nước láng giềng đều thờ phụng kỵ binh có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng thua chỉ là so sánh g i ớ i đại đường kỵ binh láng diện quốc chiến lược càng cao đồng dạng nhân số kỵ binh chiến trường tương quyết đại đường kỵ binh tỷ số thắng muốn láng diện quốc kỵ binh cao hơn nhiều cái này đề cập đến rất nhiều nhân tố c、so no so. một cái kỵ binh trang bị chiến mã trường kích khải giáp lấp đầy bụng ra chiến trường cùng địch nhân liệu mạng thoạt nhìn rất cầu thả bình thường nhưng ở ngoại địch mắt bên trong có thể là không có kia bình thường trang bị một cái người dễ dàng mấy ngàn mấy vạn đồng dạng trang bị đồng dạng huấn luyện trình độ đ ồ n lúc này an tây kỵ binh cùng hồi hộp kỵ binh chiến trường quyết đấu một mắt liền có thể nhìn ra cao thấp an tây quân tướng sĩ bất kể là kỵ binh còn là thần xạ doanh mỗi người đều là khoác mang khải giáp tay cầm binh khí dựa theo binh chủng bất đồng mà thống nhất phân ra khác nhau hồi hộp kỵ binh khoác trên người mang lại là da trâu tiêu chế mà thành giáp ra binh khí cũng là đủ loại nhất chi đội ngũ bên trong cái gì loạn thất bát tao binh khí đều có duy nhất có thể lấy là bọn hắn xung phong lúc phấn đấu quên mình anh dũng tinh thần nhưng mà lại phấn đấu quên mình tại thần xạ doanh bắn bên trong trung quy cũng là phi công hàng thứ nhất thần xạ doanh tướng sĩ đồng thời bắn súng về sau hai trăm bước bên ngoài xung phong hồi hộp kỵ binh giống như bị cuộng x u ố n g ngựa về sau trong chớp mắt liền bị phía sau đồng đội chiến mã dâm thành thịt nát không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần vòng thứ hai hỏa lực đồng loạt lại bóc cò xung phong hồi hộp kỵ binh lại lần nữa đổ xuống một nhóm một loạt tiếp một loạt vĩnh viễn không gián đoạn tại bỏ ra hơn hai ngàn kỵ binh sinh mệnh đại giới về sau hồi hộp tướng lĩnh dần dần phát giác được không đúng lập tức hạ lệnh chuyển biến chiến thuật phân hai bên trái phải quanh co bậc đánh an tây quân trận bên trong gặp hồi hộp quân đột nhiên cải biến chiến thuật thường chung sớm đã có chuẩn bị hạ lệnh hai cánh trái phải kỵ binh xuất kích nên địch mà hai cánh trái phải địch ta va nhau không n h ư ợ n g bộ chút nào lẫn nhau phát lên xung phong đại đường kỵ binh cơ hồ là thiên hạ vô địch tồn tại bất kể nhân số trang bị còn là huấn luyện độ đều hơn xa hồi h ộ t quân rất nhiều trên thế giới này có thể đối kháng đại đường kỵ binh quân đội hầu như không tồn tại đại đường có thể khai sáng tình thế cùng quân sự bên trên kỵ binh vô địch cũng có quan hệ lớn lao trái phải hai quân gặp vỡ an tây quân đều là lấy làm bằng s ắ t khải giáp một đao v u a xuống chỉ ở khải giáp lưu lại một đạo ấn mà hồi hộp kỵ binh liền thảm liệt nhiều bọn hắn mặc giáp ra cơ hồ chỉ có một cái tâm lý thoải mái tác dụng một an tây quân t r ư ớ c trận tôn cựu thạch trong tay lệnh kỳ vung lên được càng nhiều lần hắn một tay nâng lấy lệnh kỳ tay kia sách lấy một cây súng kíp khàn dọa quát thần xạ doanh tiếp tục đẩy mạnh nhanh điểm lại làm tiến hai dặm đánh tan bọn hắn chủ xoái tràn hồi hột thái t ử hướng công ra tranh công thần xạ doanh tướng sĩ phát ra hưng phấn tiếng giống dưới chân bước cũng càng lúc càng nhanh hai cánh trái phải tạ i kịch liệt chém giết thời điểm chính giữa thần xạ doanh đã liên tiếp đẩy mạnh thần xạ doanh đã l p h t h n x m ã lân bộ một vạn kỵ binh thì từng bước theo sát tùy thời phối hợp tác chi hồi h ộ t chủ xoáy trận bên trong diệp hộ thái tử lặng lẽ nhìn lấy chiến trường song phương tướng sĩ kịch liệt chém giết mỹ mắt từng đợt run r u dậy sắc mặt cũng càng đến càng ầm chầm người sáng suốt đều nhìn ra được hồi h ộ t quân không phải an tây quân đối thủ cái này chàng chiến sự nếu như tiếp tục nữa năm vạn hồi h ộ t quân rất có khả năng toàn quân bị d i ệ t hồi h ộ t h á n quốc thương nguyên khí bên cạnh bộ lạc h á n quốc làm sao có thể bỏ qua hồi h ộ t thổi hạo bây giờ thu binh hồi h ộ t thái tử lạnh lùng hạ lệnh bên cạnh thân vệ thủ lĩnh kinh ngạc nhìn hắn một cái còn lại yên lặng quay người lệnh đi ngay tại kịch liệt chém giết hồi h ộ t quân nghe đến thu binh mệnh lệnh lập tức cực nhanh giống như thủy triều t ố i lui một lát phía trước còn là vạn người kịch chiến chiến trường lúc này chỉ còn lại đầy đất thi thể cùng ngã xuống đất buồn bã rên d ị song phương thương binh thu binh sau hồi h ộ t quân coi lại doanh trại quân đội nhưng vẫn là ở lại tại âm sơn phía bắc không chịu đi kiểm kê chiến tổn ngắn ngủi nửa canh giờ giao chiến hồi h ộ t quân thương vong gần vạn đặc biệt là bên trong bộ trước trận bị thần xạ doanh đánh rết tướng sĩ liền chiếm hơn nửa diệm hộ thái tử nghe xong bộ hạ bẩm báo về sau g i a n g cắn được cách cách v ă n g lên nhưng mà nghĩ đến vừa mới chiến trường an tây quân khủng bố chiến lược cùng với trước trận kia chi tay cầm kỳ quái binh khí quân đội diệp hộ thái tử lại từ đáy lòng bên trong cảm thấy sợ hãi quả thật danh bất hư truyền hôm nay lĩnh giáo diệp hộ thái tử lẩm bẩm nói bộ hạ thuộc cấp hỏi thái tử ngày mai phải trăng tài chiến diệp hộ thái tử mặt hiện lên trần trờ hắn đương nhiên m u ố n chiến như chiến thắng này an tây quân liền là hoàn thành đại đường thiên tử phó thác tiêu hao an tây quân co sinh lực lượng chậm lại đại đường thiên tử áp lực mà hồi hột thì càng có niềm tin cùng đại đường thiên tử b không nói những cái khác lạc dương thành đánh cướp mười ngày không quá phận a lợi ích động nhân tâm cứ việc an tây quân như này lợi hại có thể diệp hộ thái tử vẫn không nỡ đi có thể là hồi h ộ t quân thực tại đánh không lại an tây quân vừa mới hai quân từng đại chiến một trận đao kiếm đã chứng minh chân lý đứng tại người nào một phương đi lại không muốn đi đánh lại đánh không lại diệp hộ thái tử khó xử chết rồi lại lại chờ chờ cho ta cân nhắc cho ta cân nhắc diệp hộ thái tử thống khổ lao trắng nói an tây quân đại doanh cuộc chiến hôm nay đối an tây quân đến nói tựa hồ cũng không khó cùng ngày xưa chiến sự đồng dạng cơ bản cũng là đẩy mạnh đẩy mạnh lại đẩy mạnh sau đó địch nhân liền sụp đổ bại trốn đại doanh trên giới vui mừng hớn hở thắng lợi vui sướng rào rạt tại mỗi một vị tướng sĩ mặt bên trên trong danh o t r ư ớ n g bất ngờ chuyển ra hương phấn tiếng g ầ m xen lẫn đối t a vị chiến tử đồng đội chấm thấp tiếng nghẹn nào mỗi lần chiến về sau đại doanh bên trong đều là cái này dạng không khí mừng rỡ bên trong mang theo vài phần bi thống xoái trướng bên trong t r u n g tướng tề tụ cố thanh mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nói h ô m nay làm đến k h n g tệ nay chiến thần bắn doanh đứng đầu công đặc biệt là tôn cự thạch càng đến càng có tướng mà không phải xâm nhập sau l ư n g địch can đảm anh hùng không tệ hơi ngừng thưởng ngươi một cái nướng thịt dê chân ta tự tay nướng tôn cựu thạch đại hỷ ha ha cười nói đa tạ công già công gia tự tay nướng đùi dê so triều đình ban thưởng vạn quan tiền tài càng hương ha ha mặt tướng liền không k h á c h khí thẹ n bị thẹ n bị ha ha nói xong tôn cựu thạch dương dương đắc ý đảo mắt t r ú n g tướng bệ nghệ quần hùng thái độ hết sức thiếu ăn đòn nói rút liên rút an tây quân bên trong từ trước đến nay không dây dưa dài dòng thường chung một cái bước nhanh về phía trước bột một tiếng g i n vàng đem tôn cựu thạch một bàn tay trụt tiến trong đùi đất c ậ u tạp thái còn giật lên đến nếu không phải ta xuất quân áp lấy hai cánh trái phải ngươi làm sao có thể như này đ ắ c ý thường trung hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái sau đó quay đầu nhìn cố thanh nói công ra lần này ta không phục họ tôn bằng làm sao có thể được công đầu ta hai cánh trái phải kỵ binh cùng hồi h ộ i quân kịch chiến chém giết cực khổ nhất thần xạ doanh bất quá là xa xa thả mấy phát lông đều không có thương hắn thế nào liền phải công đầu rồi cố thanh cười nói không phục liền nói t u t dừng một chút cố thanh từ cái bàn cầm lấy một trang giấy đưa cho thường trung nói ta xử sự luôn luôn công chính ngươi xem một chút cái này là hậu quân văn lại thu dọn chiến trường sau chiến tổn chiến quả danh sách tôn cựu thạch thần xạ doanh chính diện ninh địch giết địch hơn sáu n g h n chiến quả ước chừng là hai cánh trái phải gấp đội ừng từ chiến quả để tính ta cho tôn cựu thạch nhớ công đầu không có vấn đề à. thường trung trì trệ nhìn kỹ một chút trong tay danh sách sau đó hầm hực hừ một tiếng trầm trầm nói không có vấn đề là mạt tướng lòng dạ hẹ hỏi thần xạ doanh chiến quả khá phong phú nhớ bọn hắn công đầu mạt tướng tâm phục khẩu phục tiếp lấy thường trung lại nhìn phía tôn cựu thạch ác thanh đạo phục quy phục nhưng mà họ tôn tạp t o á i bộ dáng quá thiếu ăn đòn. m ặ t tướng phục thần xa doanh nhưng mà không phục cái này họ tôn tặc lái nên rút vẫn là phải rút cố thanh thản như nói nga cái này ta không xem vào tân đoán cá nhân tự mình bên trong giải quyết quân đội là dùng nam đâm chứng minh thực lực địa phương tôn cựu thạch ngươi như không nghĩ về sau mỗi ngày chịu đánh tốt nhất luyện nhiều một chút thân thể nhìn lấy thần sắc khóc lóc thảm thiết tôn cựu thạch cố thanh lại cười đương nhiên như là ngươi ra mặt đủ d à i mỗi lần chịu đánh sau chạy tới ta trước mặt cáo trạng ta cũng thụ lý người nào đánh ngươi người đó chịu phạt nhìn ngươi lựa chọn như thế nào tôn cựu thạch bi p h n vô đu chúng tướng ẩm vang cười to mã lân ồn ào nói lao tôn không quan hệ cáo trạng liền cáo trạng nhiều cáo mấy lần t h ư ờ n g tướng quân nước chừng liền xem thường đánh ngươi thường trung cười lạnh nói nhìn xem ngươi cái này không có tiền đồ bộ dạng lao t ử hiện tại liền xem thường đánh ngươi xuyên giày mới không dẫm thối cầu thị cười đùa qua đi thường trung khôi phục chính kinh trầm giọng nói công ra hồi hột quân hôm nay lôi binh sau rút mười dặm hạ trại xem ra bọn hắn còn là không cam tâm sợ rằng ngày mai còn có một trận chiến cố thanh ừ một tiếng nói muốn đánh thì đánh ngày mai chúng ta liền đem năm vạn hồi hột quân toàn bộ lưu tại âm sơn dưới chân đều đ ư n g đi nhìn c h ầ m c h ầ m xa bàn trầm ngâm thật lâu cố thanh đ ô n g nhiên nói ta chỗ này có làm việc nhỏ không thể tính công lao nhưng mà rất mặn dài ai nguyện ý giúp ta làm rồi t r u n g tướng xứng sở tiếp lấy đồng loạt đứng dậy thể thanh nói mặt tướng nguyện đi cố thanh trái phải nhìn một vòng ánh mắt sau cùng c h ầ m c h ầ m trên người mã lân cười nói mã lân hữu dũng hữu n g h u vào ta an tây quân sau biểu hiện biết tròn biết méo lần này liền để ngươi thêm t h ê m thể diện đi mã lân đại h ỉ không người nói mặt tướng bãi tạ công ra cất nhắc cố thanh đạo mắt chúng tướng thần sắc nghiêm nghị mà nói sáng sớm ngày mai toàn quân ăn chán chê trên cơm Tiếp tục tại Âm sáng ơ n quân nếu chiến, liền triệt để đem hắn nhóm phía hồi hột Bắc Bảy giảm Trợ, triệt đem để đ h tan. n tướng ngoanh ấy.、Sáng、sớm á n g s hôm sau s ắ t trời mời vừa hương sáng an tây quân tướng sĩ liền đã dùng qua cơm tại các tướng l ĩ n h chỉ huy xuống từng nhóm r a doanh tại hôm qua chiến trường lại lần nữa b ả y trợ sau nửa canh giờ hồi h ộ t quân cũng lần lượt r a doanh tại cự li an tây quân ngoài năm giảm liệt tốt t r ậ n thế s ắ t trời âm trầm không khí chiến tranh dày đặc hôm nay hồi hột quân sĩ khí so hôm qua kém rất nhiều hôm qua cùng an tây quân một chiến hồi hột quân tướng sĩ phần lớn đã phát giác an tây quân khủng bố chiến lược hôm nay như song phương lại lần nữa khai chiến thực không biết mình liệu có thể để sống sĩ khí tự nhiên để lên không nổi thật lâu an tây quân bên trong lôi van g c h ố n g trận ù ù tiếng c h ố n g truyền vang k h u n g dã an tây quân tướng sĩ còn chưa phát động hồi hột quân trận bên trong đã xuất hiện một chút sao động bất an cái này lúc an tây quân trận t r u n g sách mã phi ra một mình đất kỵ người này chính là mã lân mã lân k h á c mang khải giáp một tay cầm lấy một cây trượng dài trừng kích tay kia lại cao cao giơ một cây xoáy kỳ dòng bay phượng múa t h e o lên vài cái chữ to sắc mệnh thuộc quốc công an tây tiết độ xử thái t ử thiếu bảo quang lộc đại phu cố màu lót đen màu đỏ tại hoang vu bình nguyên hết sức t r ó i sáng xoáy kỳ nắm trên tay mã lân cờ sĩ đón do tung bay mã lân ngồi trên lưng ngựa môi mím thật chặt môi phía sau của hắn là mấy vạn vô địch đồng đội hướng đệ hắn phía trước là mấy vạn nhìn chằm chằm địch nhân mã lân một mình đơn kỵ dùng ngựa lao vùng vụt tại hai quân ở giữa cách hồi hộp quân trước trận càng ngày càng gần song phương binh mã đều ngừng lại hô hấp không hiểu nhìn lấy chiến trường một đạo không có người biết hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng mà song phương tướng sĩ lại đều tại âm thầm khâm phục dũng khí của hắn hai quân trận trước đại chiến hết sức căng thẳng một người một ngựa d ơ m ộ t mặt xoáy kỳ liền này dạng không sợ hai hướng trận địa địch lao vùng vụt vẹn vẹn cái này dạng dũng khí liền đầy đủ làm cho người kính nghệ u u tiếng c h ố n g trận bất chi bất giác ngừng lại hai quân tướng sĩ liền này dạng lẳng lặng nhìn lấy mã lân dơ cao xoáy kỳ một mình tự lao vùng vụt cái này chủng thời điểm không có người đọc thủ không có người phát ra cái gì đọc tĩnh hồi hộp quân trận bên trong diệ hộ thái tử lạnh lùng nhìn ch ánh mắt băng lánh mà nghi hoặc làm đến một quân chủ soái diệp hộ thái tử rất rõ ràng lúc này hai quân đã là vận sức chờ phát động như này mấu chốt thời tiết hai quân trận tiền nhiệm thế nào một điểm gió thổi cỏ lay đều có khả năng kích phát đại chiến đối phương lại phái ra một người một ngựa hướng bên này lao v ù n vụ tới cố thanh rốt cuộc muốn làm gì cố thanh muốn làm gì rất nhanh có đáp án là mã lân cự ly hồi hột quân trận còn có một dặm thời điểm đ ỗ n g nhiên vìm ngựa ngừng xuống ngồi trên lưng ngựa l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hồi hột quân trận sau đó cầm kích mà xuống sắc bén mũi kích rơi trên mặt đất sau cùng bỗng nhiên giục ngựa mà động cái này đạo tuyến dài ước chừng một dặm vừa vặn để ngang tại hồi h ộ t quân trận trước liền theo sau mã lân dơ cao trong tay xoáy kỳ tướng xoáy cờ hung h ă n g hướng đất bên trên một lửng cột cờ thật sâu sen vào bùn đất bên trong đúng lúc cắm ở kia đạo tuyến bên trên xoáy kỳ đứng tại trận trước vẫn đón gió tung bay cờ sĩ đại đại cố chữ cũng theo gió đông đưa làm xong những n à y mã lân ngồi trên lưng ngựa ngạo thị hồi h ộ t quân liếc nhìn đường này đ ố n g nhiên dồn khí đan điện q u á t như sấm mùa xuân quát phụng đại đường cố quốc công quốc lệnh dùng này cờ vì giới hạn cả gan vượn cảnh khởi binh người ta an tây quân t liền là các người mấy người dừng bước chi chỗ càng ngày cờ một bước liền là an tây quân không đội trời c h u n g chi địch nói xong mã lân ngựa mặt lên trời lên tiếng c ù n g tiếu sau đó quay lại đầu ngựa hướng an tây quân trận trước mau chóng đuổi theo an tây quân tướng sĩ gặp mã lân tại hồi hộp quân mặt bông u xuống như này ngoan thoại lập tức tam quân chấn động tiếng hoan hô như sơn băng hải tiếu hồi hộp quân trận bên trong diệp hộ thái tử lúc này rốt cuộc minh bạch cố thanh muốn làm gì hạ tại cho đại đường xung quanh nước láng diện lập quy củ xoái kỳ liền là quy củ của hắn xoái kỳ lập chi chỗ liền là đại đường danh giới dám vượt qua cái này đạo danh giới liền phải thừa nhận an tây quân thái sơn áp đỉnh tiến công lúc này diệp hộ thái tử lại có chút m ở mị thất thố thật bá đạo người thật bá đạo quân đội dùng t r ư ơ n g kích vạch ra một đạo tuyến sau đó ở phía trên c ắ m một c â y cờ liền thành ta nhóm những này nước láng giềng cần phải tuân thủ quy củ bằng cái gì diệp hộ thái tử lấy lại tinh thần c h ậ t cảm thấy nội hỏa t h i ê u đốt nhìn chằm chằm nơi xa tiếng hoan hô như sấm động an tây quân trận hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa răng cắn được cách cách văng lên bắp thịt trên mặt không khỏi run dày r u n động chiến hoặc là không chiến diệp hộ thái tử chậm chạp hạ không tiến công quyết định. t i ê u cán xoái kỳ cắm ở trận trước vẫn đòn do tung bay im lặng hướng hắn tuyên cáo đại đường d a n h giới vượt qua cái này cờ liền là không chết không thôi quyết chiến diệp hộ thái tử không quyết định được hồi hột hãn quốc không chịu đựng nổi tổn thất lớn như thế thật lâu diệp hộ thái tử hung hăng cắn r ă n g một cái tức giận nói chuyển lệnh lui binh lui về thảo nguyên t i ê u cán xoái kỳ hồi hột quân cuối cùng vẫn là không có dám vượt qua một bước hồi hột quân giống như thủy triều thối lui tia cán xoái kỳ vẫn cũ cắm ở thảo nguyên lạnh thấu xương cương phong bên trong phần phật phấp hối ngàn năm không thay đổi chương 610, Khải một cây xoáy kỳ cho dị tộc binh mã vạch ra dưới tuyến vượt cảnh khởi binh người chết tại đ ố i nước lạ thái độ bên trên cố thanh xử sự phương thức luôn luôn là so cương liệt không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác bất kể xuất phát từ thế nào dạng mục đích cố thanh đều đặc biệt phản cảm dị đội đạp vào chính mình quốc thổ dù là chỉ đạp vào một bước cũng là xâm lược có thể là cái này xoáy kỳ hậu phương là mấy vạn cầm thương khống huyền tinh nhuệ chi sĩ mấy vạn ánh mắt đều tại lạnh như băng nhìn chăm chú lên hồi hộp quân chỉ cần dám vượt qua cái này xoáy kỳ liền là không chết không thôi quyết chiến diệp hộ thái tử do dự do dự hồi lâu trung vi không dám vượt qua cái này cờ hồi hộp quân giống như thủy triều từ nguyên lộ lui về thảo nguyên cái này lùi lại cũng đại biểu cho lý hanh muốn mượn hồi hộp quân k i ể m chế an tây quân kế hoạch triệt để phá sản hồi hộp quân thối lui về sau an tây quân tướng sĩ tiếng hoan hô như s ấ m động d i ơ kích hướng thiên một cây xoáy kỳ lại ngăn trở thiên quân b ắ n mã chỉ nhìn mặt ngoài tướng sĩ nhóm đều cảm thấy bất khả tư nghị có thể là tỉ mỉ chép miệ phẩm một phen lại cảm thấy cô công ra cái này an bài rất thỏi đáng dùng ba khí phương tức định xuống quy củ sinh sinh dọa chạy hồi h ộ t quân an tây quân mỗi cái tướng sĩ kỳ thực đều là cái này xoáy kỳ bên trên một sợi dây một sợi tơ mấy vạn cây tuyến thêu thành cái này m à so với sắt giáp bàn thạch cứng rắn hơn xoáy kỳ như như sấm xét tiếng hoan hô bên trong chủ xoáy trận bên trong cố thanh mặt cũng lộ ra mỉm cười trăm ngàn năm sau xét xử như thế nào đánh giá hắn không quan trọng không sợ thèm mắng không sợ chửi bới sinh thời hắn làm sự t ì n h có ngàn vạn ánh mắt tận mắt chứng kiến hắn cố thanh không thẹn với mảnh giang sân này không thẹn với vạn dặm cương vực mỗi một tất cái này đủ một trận đại chiến tiêu trừ trong, trong l mặc dù không sợ cứng rắn nhưng chiến tranh có thể tránh khỏi thì phòng ngựa ít một chút tướng sĩ thương vong tổng là chuyện tốt không đụng chạm nguyên tắc vấn đề cố thanh cũng nguyện ý lựa chọn đ g ừ n g n h ị t hạ lệnh các tướng lĩnh mang về tướng sĩ trinh sát tiếp tục phái đi ra theo dõi hồi hộp quân phòng bị bọn hắn giết cái hồi mã thương nhìn lấy tướng sĩ nhóm xếp hàng hướng đại doanh lui về khắc nghiệt chiến trường đã hóa thành một phiến hân hoan tường hòa đoạn vô kỵ lại gần cười nói công ra một cây xoáy kỳ định bắc cương học sinh khâm phục cực kỳ này sự tình làm ghi vào sử sách vì hậu nhân thế hệ tín ngưỡng cố thanh c nói định bắc cương không phải cái này xoáy kỳ mà là xoáy kỳ đằng sau vẫn sức chờ phát động hổ l à g c h i sư ghi vào sử sách cũng là chúng ta an tây quân tướng sĩ công gia khiêm tốn hôm nay tuy là chiến học sinh lại cảm thấy hết sức đề khí đoạn vô kỵ quay đầu nhìn lấy bên cạnh từng đội từng đội đi qua tướng sĩ nhóm cười nói công gia ngài nhìn hôm nay tướng sĩ nhóm tinh khí thần cùng ngày xưa có rất nhiều bất đồng cố thanh để mắt t h o á nhìn g n nói có khác biệt gì ngày xưa đánh thắng trận tướng sĩ nhóm tuy cũng cao hứng lại không giống như cái này một dạng nhảy cấm h ư phấn kia lúc bọn hắn cao hứng là bởi vì lập tức muốn lĩnh được tiền thưởng có thể là hôm nay bọn hắn rõ ràng không có một văn tiền thưởng có thể lĩnh lại so lĩnh một vạn quan cao hứng công ra tướng sĩ nhóm đã không đơn giản chỉ vì tiền thưởng mà đ ấ m m á u c h é m giết cố thanh như có điều suy nghĩ cười khen là chuyện tốt ta cũng không hy vọng bộ hạ tướng sĩ nhóm là một đám hám lợi h ồ làng tiền thưởng bên ngoài như là có thể nghĩ đến mỗi một trận kỳ thực là vì bảo vệ quốc gia mà l i ề u mạng bệnh liền là làm chủ xoáy ta đời này lớn nhất vui mừng hàn phong hưu quạng muôn ngựa im tiếng vẫn như lai lúc hơn ba vạn an tây quân tướng sĩ lẳng lặng n ổ trại hướng trường an xuất phát cái này một năm là đại đường trí đức n g y năm Thủ u cũng c là tại cái này một năm một cái tên gọi vương sương linh thi nhân vĩnh biệt có lời hắn sinh tiền viết qua một đầu thơ nhưng mà sử long thành phi tướng tại không dạy hồ mã độ âm sơn bài thơ này hàm nghĩa rất sâu rất rộng rãi hậu thế ngàn năm vô số học giả đều đang suy đoán long thành ở nơi nào phi tướng là chỉ người nào nhưng là mấy năm qua đi câu thơ này lại bị sóc phương tiết độ sử lệnh người khắc vào thạch bi bên trên thạch bi bị đứng tại lúc trước cô thành lập cờ âm sơn bắc lộc bình nguyên bên trên trên ừ khối đường trở về tướng sĩ nhóm vẫn rất hưng phấn bọn hắn tại đội ngũ bên trong khe khẽ nói nhỏ nhiệt liệt thảo luận lấy kia cán đón gió phiêu dương x o à y kỳ thảo luận không đánh mà lui hồi hột thái tử cũng thảo luận mã lân tướng quân một mình nấm kỵ hai quân trận trước cắm cờ động tác có nhiều soái cố thanh trên đường đi đều tại chú ý lắng nghe tướng sĩ nhóm thảo luận trên mặt t i ế u dung càng ngày càng thịnh đoạn vô kỵ không có nói sai trừ tiền thưởng bên ngoài chi quân đội này rốt cuộc nhiều một chút không giống nhau đồ vật rất vi diệu cảm giác chủ xoáy cùng tướng sĩ ở giữa duy nhất kia t ầ n g ngăn cách tựa hồ trong bất chi bất giác tiêu trừ bọn hắn không lại thuần túy vì lĩnh thưởng mà chiến đấu bọn hắn có cao thượng lý tưởng hình thức ban đầu không người cùng bọn hắn nói cũng từ trước đến nay không có cùng bọn hắn quán thâu qua cái gì ra quốc thiên hạ đại đạo lý mấy năm c h i n chiến nhân g i n khó khăn gặp nhiều có người biến đến chết lặng cũng có người thức tỉnh th không muốn ngủ mở to mắt nhìn xem nhân gian ta nhóm muốn làm chút cái gì trường an thành bên ngoài bách tính muôn người đều đổ xô ra đường tiếp biệt ấm sơn bất lộc một cây xoáy kỳ xác định bên i giới nói cho man di vượt cảnh người tuyệt hắn r ồ n g roi liền là những n à y bản thân kinh lịch qua sự tình thay đổi một cách vô c h i vô giác nói cho tướng sĩ nhóm trừ tiền thưởng bên ngoài bọn hắn còn hẳn là bảo vệ cái gì vì ai mà chiến cố thanh dùng cái này trùng không tiếng phương thức cho tướng sĩ nhóm lên một đường lại một đường ái quốc khóa khóa kết thúc không cần khảo thí nhưng mà cố thanh biết rõ bọn hắn đều cầm tới ưu tú điểm số hành tẩu tại về trường an đường bên trên cố thanh một đường đều rất trầm mặc hắn nghĩ đến hiện tại cũng nghĩ đến tương lai thân vệ ăn mặc trương hoài ngọc c ư ớ i ngựa xích lại gần nhìn lấy hắn con mắt quang minh hiện càng nhiều mấy phần sùng bái cùng tình ý cố thanh n h u mày nhìn lấy nàng ngươi cái này là cái gì ánh mắt trương hoài ngọc cười cười nói sùng bái ngươi ánh mắt âm sơn kia c ă n g cờ rất đề khí ta nhất giới nữ tử đều cảm thấy đề khí ngươi là nghĩ như thế nào đến để bộ hạ tướng quân một mình đơn kỵ đi cắm kia c à n xoai kỳ nói thực ra đương thời ta cũng tại quân trận bên trong thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra cái này để khí sự tỉnh đến nay suy nghĩ một chút đều cảm thấy k cố thanh thản như nói bình thường thao tác mà thôi bình t ĩ n h một điểm trương hoài ngọc lường hắn một cái nói giật lên đến rồi cố thanh thở dài nói bởi vì ta có thực lực tuyệt đối cho nên dám cắm kia mặt cờ như là diệp hộ thái tử không mua trướng không phải liền làm ộ t trận đại chiến mà thôi mà diệp hộ thái tử như là không phải n g ố c đến rất quá đáng hẳn là sẽ không lựa chọn cùng ta cá chết lưới rách à hồi hột quân tại âm sơn bị ta tiêu hao hết cha của hắn khả hắn cũng liền làm đến không an ổn trương hoài ngọc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn mặt nói ngươi làm người rất nho nhà ôn hòa nhưng ở chiến trường lại không phải thường bá đạo là kia trùng thà gây không thật giống như trong thân thể của ngươi có một cái khác hoàn toàn không giống linh hồn cố thanh cười nửa thật nửa giả nói không sai cái này linh hồn đến từ hơn một n g à n năm về sau ngàn năm sau trong sách vở t ừ n g tâm ộ t tất cả đều là khuất đ ụ tất cả đều là bất công gặp nhiều trong sách vở nhu nhược không tranh tự nhiên biến đến ghét ác như k i ể u trung nguyên b ạ n giảm giang sơn người nào là hoàng đế dâu d ị a nhưng là tuyệt đối không thể đệ dị quốc người chiếm đại tốt non sông giành được đồ vật bọn hắn trung quy sẽ không quá trân quý không bình đẳng điều ước một phần tiếp một phần đại tốt quốc thổ chắp tay mường cho người đồ tốt ngươi tặng nước bạn không có gia nô xấu hổ đến cực hạ vương triều hủy diệt tinh thần di độc lại họa diên hơn một trăm n ă m dẫn đến trăm năm về sau rất nhiều người trong nước nhìn thấy dị quốc người vẫn không tự chủ được hai đầu gối mềm nhun hướng dưới quỷ trương hoài ngọc không dám tin trận t o m ắ t ngươi nói b ậ y cũng nên có cái h n độ man di phiên bang chưa phục vương hóa không biết lễ nghi ta thượng quốc người thế nào khả năng hội đối man di quỷ xuống từ xưa đến nay đều không có thuyết pháp này man di đối chúng ta quỷ xuống chúng ta đều ghét bỏ cực kỳ cố thanh lại cười thiên mệnh dị số huyền ảo khó g i đại đường hiện nay nhiều một cái tên gọi cố thanh n g i có lẽ ta vừa mới nói những kia vĩnh viễn sẽ không lại phát sinh liền coi ta là nói bậy tốt trương hoài ngọc nháy ánh mắt sáng lời trong đôi mắt đẹp đầy là khó hiểu hôm nay cố thanh có chút cao thâm l ờ i hắn nói nàng hoàn toàn không hiểu sinh hoạt tại đại đường nàng càng vô pháp lý giải hướng man di q u ỳ xuống q u ố t đủ, đối với nàng mà nói đây quả thực là kinh thế hai tủ hành quân mười ngày sau a n tây quân trở lại trường an thành bên ngoài thành như cố thanh sở liệu thành bên ngoài cũng không có triều thần nên đón đại quân khải hoàn nhưng mà thành bên ngoài vẫn người đông nghỉ nhịp vô số dân chúng đứng bình tĩnh ở ngoài thành bên đường lớn ngẩng đầu thủ trợi nhìn thấy nơi xa đại quân tinh kỷ pháp phới tiên phong kỵ binh chập ung dung đi hướng thành môn dân chúng phát ra chấm tiên tiếng hoan hô. vẫn như lúc trước tiễn biệt An tràng â y q một n nhiệt tình, dân cảnh h g mang t các phảng phất hôm nay lại tái hiện dân chúng thậm chí so với lúc trước tiễn biệt lúc càng nhiệt tình mấy phần người tại trung quân cố thanh được thân vệ bờ báo hắn cũng có chút nghi hoặc khó hiểu bách tính nên đón tướng sĩ tự nhiên là chuyện tốt có thể không khỏi nhận tình đến có chút quá phận an tây quân buôn tập nàng dặm bắc cự hồi h ộ t cũng cùng hồi h ộ t giao chiến qua một lần thật sự nói đến xuất trinh lần này cùng ngày xưa xuất trinh không có cái gì bất đồng giao chiến qua cũng không thể nói thảm liệt có thể là vì cái gì hôm nay dân chúng lại như này nhiệt tình từ thành bên ngoài đến thành môn ngắn ngủi một đoạn đường tướng sĩ nhóm đi đến rất khổ cực hồi hương đại đạo đứng đầy người đen nghị không thấy đầu đôi bách tính quá nhiều người chỉ có thể cho tướng sĩ nhóm trở lại một cái lối đi hẹp vạn người đường hẻm m à lên hoan thanh như biển đám người nhiệt tình rất vui vẻ n h u m an tây quân tướng sĩ nhóm Tiếp nhận. Sau cùng từng cái ngẩn đầu lúc trước xuất quân rời đi lúc cố thanh cùng lý anh huyên nào rất không thoải mái xuất trinh lần này từ trên danh nghĩa liên nói thuộc về một mình hành động cũng chưa được đến triều đình cho phép may mắn cố thanh hiện nay đã không cần muốn triều đình cho phép lý luận bên trên hắn liền là triều đình bất quá quân thần không cùng trung quy không phải chuyện tốt cố thanh muốn làm sự t ì n h quá nhiều không muốn đem tinh lực lãng phí ở quân thần nội đấu bên trên tạm thời lựa chọn cùng lý h a n hòa h hảo còn là rất cần thiết đối cả cái đại đường bách tính đều tốt tại hàn giới và thân vệ nhóm thủ h ộ hạ cố thanh trở lại chính mình quen thuộc tòa nhà trương hoài ngọc cùng hoàng phụ tư tư vừa vì hắn rỡ xuống khải giáp đổi lên việc nhà thường phục đoạn vô kỵ liền vội vàng đi tới công ra học sinh nghe ngóng rõ ràng chúng ta xuất trinh lần này cự hồi hộp quân sự tỉnh trường an thành đã truyền đi phụ trẻ con đều là biết đại quân từ trường an thành xuất phát về sau dân chúng mới biết chúng ta muốn đi làm cái gì thiên tiểu dân lòng đầy cằm p ẫ n lần lượt thống lượt t h mạ thiên tử v ừ a đ ă nội g cơ ề n đấu khả người n cỏ c ầ khác chi khái không tiếc dùng từ dân tính mệnh gia sản làm điều kiện hai tay phụng đưa cho dị quốc phi bang mà cố công i a vì xã tắc đại nghĩa tha đắc tội t h i ê n tử một mình xuất quân bắc tiến ngàn g dặm đem những kia nguyên bản định vào trung nguyên cướp bóc đốt giết man di nhóm chống đỡ quốc cảnh bên ngoài hai bên so sánh cao thấp hiện rõ từ cố thanh xuất quân xuất trinh về sau trương an thành thị giếng bên trong dư luận bất chi bất giác hiện ra nghiêng về một bên tình thế lý hanh chỉ người cái này một sai lầm quyết định vừa đăng cơ không lâu hắn dân chúng đã đối hắn thật sâu thất vọng cố thanh nghe lấy đoạn vô kỵ nói liên miên lại nhải trần thuật biểu tình rất bình tĩnh chậm dãi hỏi chiều đình đâu chiều thần có cái gì nghị luật đoạn vô kỵ nói khẽ chiều thần chưa phát một lời bất quá công ra từ xuất trinh ngày đó trở đi. quách tử nghi cùng lý bí liền đóng cửa từ chối tức khách không biết cớ gì cung vi bên trong có nhãn tuyến b m báo công gia xuất trinh về sau thiên tử tại cung bên trong nổi trận lôi đ ỉ n h còn tìm cái lông gà vỏ tỏi nguyên do hạ lệnh trượng đánh chết một tên tiểu hoạn quan để tiếp vẫn cố thanh cười lạnh hắn còn có mặt nổi giận bại gia tử làm đến hắn tình trạng này cũng thật là khó được đoạn vô kỵ do dự một chút nói công gia triều thần không nói một lời là bởi vì đại gia đều đã nhìn ra ngài cùng thiên tử mâu thuẫn càng đến càng sắp bén mắt thấy đã là hết sức căng thẳng triều thần đều là nhân tinh thế cục không rõ lắm trước bọn hắn vì mình trước là sẽ không thiên hướng công gia ngài. lần này công gia lĩnh quân xuất trinh ngài cùng thiên tử mâu thuẫn càn là vô pháp điều hòa học sinh xem là công gia ứng trong bóng tối chuẩn bị sớm mới là cố thanh nhìn hắn một cái thản nhiên nói làm thế nào chuẩn bị đoạn vô kỵ giảm thấp thanh â m nói công gia dùng học sinh nhìn đến thiên tử sợ rằng sớm muộn h ộ i đối với ngài động dùng đao binh hiện nay kinh kỳ phòng ngự đều là tại chúng ta an tây quân bàn tay nhưng mà cung vi cấm vệ lại còn tại thiên tử tay bên trong phòng thủ cung vi sóc phương quân ba vạn binh m ã như đột khởi làm loạn đ u i chúng ta đến nói không lớn không nhỏ cũng là phiên p h ư c công gia không thể không phòng dừng một chút đoạn vô kỵ lại nói học sinh còn nghe nói, thiên tử hiện nay chính tích cực đi sứ chiêu hàng an khánh tự sử tư minh như sử tư minh xuất quân chú thủ t r ư ờ n g an thành phụ cận lại thêm cung vi ba vạn sóc phương quân nội ứng ngoại hợp chi thế đã thành an tây quân phiền phức càng lớn công ra thừa dịp sử tư minh còn chưa tiếp nhận triều đình chiêu hàng chúng ta dứt khoát tiên hạ thủ vi cường chủ động xuất thủ triệt để khống chế cung vi đem thiên tử nắm giữ ở trong tay cố thanh trầm n g â m nửa n g à y trầm giãi nói không ổn trình tự sai đoạn vô kỵ ngạc nhiên cái gì trình tự động thủ trình tự ta đã từng nói không chỉ một lần ta muốn hiệu vo sau chi pháp loạn, cung vi mà không loạn thiên hạ như chúng ta trước đối thiên tử động thủ sử tư minh tất không khẳng quy hàng thiên hạ tiếp tục đại l o ạ n khói lửa phong hỏa không biết bao nhiêu năm thiên hạ bách tính không biết còn phải nhẫn bị bao nhiêu năm thống khổ cho nên ta trình tự là trước dẹp quân phản loạn thiên hạ thái bình về sau lại giải quyết cùng vi sự t ì n h đoạn vô kỵ sửng ư sốt một chút vội la lên có thể là sử tư minh như quy hàng an tây quân lại động thủ liền không kịp nha cố thanh lộ ra cổ quái mỉm cười sử tư minh là cái hai mặt mặt hàng hắn quy hàng có thể tin sao đoạn vô kỵ bất đắc gì nói chỉ ít thiên tử tin vì gạt bỏ an tây quân thiên tử cố thủ không để y vĩ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng liền phản quân đều dám tín nhiệm nhìn đến chúng ta thật là cái đinh trong mắt của hắn không chứ không được công ra như sử tư minh thật quy hàng k i a hắn liền là triều đình vương sư chúng ta lại đối hắn độc thủ triều đình quân thần sợ là hội đối công gia dùng ngói bút làm vũ khí cố thanh cười lạnh ta tại quân thần mắt bên trong đã là s o an lộc sơn uy hiếp càng lớn phản tặc còn sợ bọn hắn dùng ngói bút làm vũ khí ta vì cái gì muốn định xuống làm việc c h í n h tự bởi vì ta trước tiên nghĩ là để thiên hạ bách tính qua thời gian thái bình đến mức triều đình quân thần à tùy tiện bọn hắn thế nào nói ta chỉ nghe được phước một tiếng cái gì gọi là phước một tiếng liên la bọn hắn dùng miệng đánh g i ă m thanh âm an tây quân khải hoàn trở về trường an thành bách tính phản ứng nhiệt liệt triều đình lại không hề có động tinh gì triều chính ở giữa hình thành một c h ủ n g quỷ dị tương phản đệ nhị thiên nhất sớm cố thanh mang lên hai ngàn binh mã vào thái cực cung d i ệ n quân lúc đến hôm nay cung vi cấm địa đối cố thanh đến nói đã không an toàn cố thanh mỗi lần vào cùng không thể không binh tướng mã mang ở bên người để phòng lý hanh làm ra cái gì dưới hiên mai phục đao phủ thủ cầu huyết kịch bản đại quân khải hoàn sau quân thần vẫn làm u ố n tiếp tục cùng hòa thuận ở trung đi xuống cho nên lý h anh cũng không hề đề cập tới an tây quân tự tiện xuất trinh sự t ì n h cố thanh cũng không đề cập tới lý h anh làm thiên tử còn bán bách tính sự t ì n h liền làm hai người từ chưa cãi nhau cái này là hỗn triệu đình cơ bản tố dưỡng quân thần hai người cũng không thiếu cái này trùng tố dưỡng lý phụ quốc phụng chỉ lĩnh c ố thanh vào c ù n g hắn nửa con g con g thân thể từng bước một đi đến rất cẩn thận chân chính như dẫm trên băng mỏng bộ g á n g cố thanh rất rõ ràng lý phụ quốc bộ g á n g này không phải sợ hai chính mình mà là kính sợ hoàng quyền đi vào thừa thiên môn về sau còn cần đi lên phía trước lão dài một đoạn đường cố thanh nhìn chằm chằm lý phụ quốc bóng lưng như có điều suy nghĩ đ ồ n ích hán nói, công lý phụ quốc càng thêm bất đắc dĩ nếu không phải cố thanh quyền cao chức trọng hắn sớm liền một cái liêu âm thối đá tới hán công lại là cái gì nô tỷ không phải hán công là sát sự sành trường sự lý phụ quốc nén giận cười khổ nói cố thanh mỉm cười nhìn lấy hắn tốt à không quản cái gì quan tại ó m l n g ư ơ sao chương sáu trăm một mươi một quân thần hòa thuận đặc vụ cơ cấu lịch triều lịch đại đều có sớm tại đông chu thời kỳ liền có hầu chính chức chuyên vì điều tra tình báo sử dụng tần triều lúc có hát băng thai hán triều lúc có tú y sứ giả tam quốc lúc có giáo sử tỉnh gai gian cất giữ đường triều vo sau lúc truyền thuyết có hoa mai nội vệ nhưng mà cái này cơ cấu kinh khảo chứng sau chứng thực cũng không tồn tại chỉ là giã sử truyền thuyết mà thôi bất quá đường triều sơ kỳ s á t thực có đặc vụ cơ cấu sơ tại thái tông thời kỳ liền đã thiết lập tên là bách kỵ ti đường thư ký năm sơ thái tông trinh quán bên trong chọn quan hộ phiên miệng bên trong thiếu niên dũng mánh người trăm người mụi ra du liệp làm cho cầm cùng t i ệ n với ngự mã trước văn sinh làm cho kỵ báo văn tiên lấy họa thú văn áo gọi là bách kỵ sau đến cao tông thời kỳ bách kỵ ti đổi tên là đô thủy giám trên danh nghĩa sự tỉnh thuyền vận tải đường thủy trên thực tế là giám sát bách quan điều tra nói đi hiện nay lý hanh lên ngôi Đăng cố ơ năm thứ nhất liền làm thứ cho Lý Phụ Lý q u công thiết sát sự có thể thấy triều thần sảnh, lịch chiều, lịch đại đế vương đối đế sự vương dân có là đều k nghiên lỏng, tồn không năng đoạn、tuyệt. Cùng chân thực lịch sử bất đồng là, hiện nay khả thực lịch Thanh tại tại, là, đặc cơ cấu có có Cô vụ bất tuyệt. tồn t sử ra ê n đỉnh quân yếu thần mạnh chi thế đã thành, sảnh triều thế sát trực thuộc chi yếu đã h sự ở Lý, Lý o không không nói đùa nói đùa nô tỷ dù có lá gan lớn như trời cũng không dám tại ngài phụ thượng xếp vào thám tử nha nếu không như bị điều tra ra nô tỷ phải chết không nơi tán g thân nô tỷ t i ế c mệnh cực kỳ sao dám mạo này đại hiểm cố thanh giống như cười mà không phải cười nói xếp vào cũng không quan hệ lý s ả n h t r ư ở n g trước mệnh chỗ ta tự nhiên lý giải cùng điện l à thần đều tự đi cái phương tiện về sau ta tại ra nói nhiều điểm đại n ị c h bất đạo ngươi thám tử nhớ kỹ nhanh chóng báo lên để ngươi tại trước mặt bệ hạ lập cái công như thế nào lý phụ cốt sắc mặt càng khó coi hơn cố công ra nô tỷ chỉ là hạ k h ẩ người ngài đừng làm khó nô tỷ cố thanh cười nói ta cùng lý sành trưởng từng tại an tây quân đại doanh trung đụng một trận cũng tính là có cố nhân duyên phận người ta vốn hẳn là chi giao h ả o hữu cớ gì như lời này sơ ta có thể là một mực đều đem lý sành trưởng xem thành bằng hữu lý phụ quốc vân vân nói là là nô tỷ không dám trèo cao cố công gia nhưng mà nô tỷ trong lòng cũng một mực kính trọng cố công gia cố thanh cười ha ha nói liền bằng ngươi kính trọng hai chữ chí ít giá trị năm ngàn quan tiền lý phụ quốc dần dần nhẹ nhõm rất nhiều tiếu dung cũng chân thành tha thiết một chút thoải mái cười nói cố công gia kim khẩu ngài nói giá trị năm ngàn quan kia liền đáng giá năm ngàn quan nô tỷ nói đều là phát từ phế phủ không dám có một, câu lừa một tiếng, nói, có câu lý ừ ngừng a thanh an tòa tòa nhà. tòa nhà quan, ta dối. Cố tiếng, nói, hơi hội người ngươi, tiễn ngươi kim tiền thiếu. có có một trường thành một trong một thể như nhà, nhà khẩu, không bên năm ngàn văn mở gặp đều đã l phụ quốc m ộ t kinh lo sợ không yên nói vô công bất tụ lộc nô tỷ sao dám thu cố công gia chi lễ còn mời công gia thu hồi thánh mệnh gây sát nô tỷ thu không có người không ham tiền ta đưa lễ không phòng tay về sau trên triều đình nhiều c h i ứ n g ta cũng không phụ ngươi ta một tràng gia tỉnh lý sành trưởng nghĩ như thế nào lý phụ quốc thần sắc mấy lần ánh mắt đã tham lam lại sợ hắn hiểu được cố thanh ý tứ cái này là phải bỏ tiền mua của hắn trung tâm thay cái càng ngay thẳng thuyết pháp cố thanh cái này là muốn đào thiên tử góc tưởng thu còn là không thu lý phụ quốc rơi vào thiên nhân giao chiến h o à n g quan đương nhiên thích tiền mà lại so với người bình thường càng thích tiền từ nhỏ một cái khí quan bắt đầu bọn hắn thế giới bên trong liền chỉ còn lại tiền cùng quyền lý luận bên trên h o à n g quan sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì đường đi tiền thiên tử h ầ u cận cáo ngợn o a n hùng không có tiền gì là không dám cầm duy chỉ cố thanh cho tiền lý phụ quốc xác thực do dự số tiền kia có thể không phải cho không cố thanh l ờ i nói đến mức rất h à m súc nhưng mà ý tứ lại không phải thường rõ ràng cầm tiền của ta liền là ta người về sau đối tượng thần phục chỉ có thể là ta nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa nào vào ngực của ta đi có thể là lý phụ quốc là thiên tử người a vì năm ngàn quan liền di tình biệt luyến gặp lý phụ quốc dễ rụa bộ dáng cố thanh kỳ thực trong lòng cũng có chút hối hận hắn cảm thấy bảng giá mở cao năm ngàn quan có thể là chính mình làm một lần n ử a bộ thù lao khó hiểu cho một cái hoạt quan kia cũng là chính mình tiền mồ hôi nước mắt ta trọng yếu nhất là cố thanh đối lý phụ quốc đã nhìn đến rất đấu liền tính lý phụ quốc thu xuống số tiền kia đại khái s u ấ t cũng sẽ không thật cho hắn bán mạng nên bán hắn thời điểm như thường bán số tiền kia tiễn đưa đi cơ bản là bánh bao thịt đánh chó l i ê n tại lý phụ quốc sắc mặt lúc đỏ lúc xanh thiên nhân giao chiến đánh đến dối tinh dối mù thời điểm cố thanh trợt mở miệng thôi coi như ta không nói nói xong cố thanh thẳng hướng thái cực điện đi tới lưu lại lý phụ quốc một mình tự trong gió lộn xộn đùa ta chơi đâu thiên nhân vừa rồi nhanh giao chiến xong kết quả ngươi chỉ nghĩ chính mình thả cái rắm cái này rắm giống ổ nào náo động gió bấc thổi loạn hắn kiểu tóc thổi nhăn một tao xuân、thủy. thái cực cung là thái tông hoàng đế thường xuyên cư cung điện cung điện trải qua trăm năm đã có chút rét nát lý h à n h vì tránh né lý long cơ không thể không từ hưng khánh cung rời ra ngoài ở tại thái cực cung diên g ra điện lý phụ quốc dẫn cố thanh đi đến điện bên ngoài cố thanh đứng tại dưới hiên chỉnh lý một lần y quan thoát dấn bước trừ kiếm một mình tự vào điện đi vào điện bên trong tia sáng lập tức một tối lý h à n h thân mang hoàng bảo ngồi ở chủ vị một đôi trời âm ú chuẩn con mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cố thanh từng bước một đi vào chờ cố thanh đi đến cách hắn mười bước bên ngoài lý hanh bỗng nhiên lộ ra tiểu dung chủ động đứng dậy hướng hắn cố khanh ngàn g dặm trinh phạt khải hoàn mà về một đường khổ cực cố thanh thần sắc khẽ nhúc ních vẫn cẩn thận không mình hành lễ thần cố thanh xuất quân bắc cự hồi hộp này chiến báo cáo thắng lợi thần đặc hướng bệ hạ p h ụ c mệnh lý hanh biểu tình y nguyên rất cởi mở thật giống cố thanh vốn là phụng hắn ý chỉ xuất trình a n tây quân khải hoàn mà về hắn cũng cùng có vinh yên ha hao h ả hảo chấm đều nghe nói a n tây quân không hổ là hổ, là hổ làng tri sư đánh một trận kết thúc bắc cương người hồ từ này không dám x u i nam chấm vui vẻ tri cực cố khanh quả nhiên là ta hướng chủ cột trụ cột lúc trước thái thượng hoàng không nhìn là người cố thanh vội vàng khiêm tốn quân thần hai người một phản lúc trước xuất chính phía trước mâu thuẫn bị m á n h liệt sau tranh cãi lúc này phản phất cái gì đều không có phát sinh quân thánh thần hiển một phái hòa thuận cố khanh cùng tướng sĩ nhóm buôn ba ngàn dặm thực tại khổ cực c h q u y ế t ý tử trong quốc khố phân phối tiền một vạn quan lương thảo một vạn thạch khao t h ư ở n g tam quân tướng sĩ chờ lát hội có c u n g nhân đi an tây quân đại doanh t u y ế n chỉ lý h anh h ở i mở cười nói cố thanh vội vàng túi lầu nói thần đại an tây quân tướng sĩ b á i tạo bệ hạ trọng thưởng lý anh thoạt nhìn thật cao hứng lại mệnh công nhân thiết tiệt diệu cũng triệu thái thường tự ca múa vui vẻ quân thần hai người hô kính mấy ng cố thanh, như、si、như thanh, cái, cái thanh. thanh tiếp h h n t qua lật ra nhìn ghi một lượn thần s ắ c thản nhiên không thay đổi lý hanh một mực tại quan sát cô thanh biểu tình gặp hắn thời khắc này biểu tình nhìn không ra mánh khỏe lý h anh không khỏi có chút thất vọng thế là cười nói cái này là chấm hôn qua nhận được phía bắc tấu trương là phản quân an khánh tự cùng sử tư minh liên danh viết bọn hắn tại tấu trương bên trong tỉnh cầu hướng triều đình quy h à n g không biết cố khanh như thế nào nhìn cố thanh khép lại tấu trương cười nói thần không lời nào để nói mặc cho bệ hạ thanh tài lý h anh ánh mắt c h ấ p động nói như thế nói đến cố khanh không phản đối phản quân quy h à n g cố thanh cười nói đương nhiên không phản đối phản quân quy hằng để thiên hạ bách tính miễn đi chiến hòa độc hại là chuyện tốt nhà lý anh tâm tình càng thêm vui vẻ nói kia phản quân quy hàng về sau an khánh tự cùng sử tư minh hai người chấm nên như thế nào an trí cố thanh nghĩ nghĩ nói bậy hạ tha thứ thần nói thẳng an khánh tự cùng sử tư minh hai người có thể còn sống chỉ có một cái thần xem là an khánh tự cách chết không xa cho nên bậy hạ muốn an trí chỉ có sử tư minh một người lý hanh cả kinh nói cố khanh chỉ ý chẳng lẽ sử tư minh muốn giết chủ giết an khánh tự cố thanh cười lạnh nói phản quân nội bộ vốn là một đám hào không trung thành hào không liêm sỉ hạ người tập hợp m à t h à n h liền an lộc sơn đều bị bọn hắn giết an khánh tự làm sao có thể bất tử quy hàng triệu đình tri công một cái người đọc hưởng tổng so hai người chia lãi mạnh hơn nhiều sử tư minh sẽ không để một cái hoàn khố ngụy chủ còn sống chia lãi công lao của hắn lý hanh trầm ngâm một lát nói kia là phản quân nội bộ sự t ì n h như an khánh tự quả thật bị sử tư minh giết kia như thế nào an trí sử tư minh cố khanh có thể có chủ ý t h ầ n vẫn là câu nói kia mặc cho bệ hạ thanh tài thần phi thiện về người triều chính đại sự bệ hạ tận có thể tự làm quyết định lý hanh kinh nghi bất định nhìn lấy hắn không thể tin được cố thanh thế mà không n ú n g tay vào phản quân an trí sự tỉnh hắn đến cùng biết không biết do phản quân quy hàng s a đôi an tây quân có uy hiếp ách cố khanh thật không lời nói có thể khuyên lý h anh không xác định hỏi cố thanh cười đã bệ hạ nhiều lần hỏi thần liền nói mấy điều kiện đi lý h anh lập tức chăm chú nhóc ý miệng m tốt nghi quất chính mình miệng vì cái gì k i a t h i ệ n cố khanh tận có thể nói thoải mái lý h anh ra vẻ hào phóng cười nói cố thanh nghĩ nghĩ trầm giọng nói bệ hạ sử tư minh quy hàng bệ hạ tưởng rằng thực t ì n h còn là kế tạm thời như là quy hàng về sau qua không được bao lâu hắn lại phản bệ hạ làm như thế nào xử trí lý h anh m g mắt hơi nhảy cố thanh hỏi chỗ mấu chốt hắn yêu cầu kỳ thực cũng là lý anh lo lắng đối với sử tư minh cùng phản quân đội trung thành lý anh làm ộ t tơ một hào cũng sẽ không tin tưởng nếu vì kiềm chế an tây quân mà đem phản quân an trí đến cách trường an quá gần vạn nhất sử tư minh ngày nào đó mỡ heo làm tâm trí mê muội đột nhiên phát động công kích công chiếm trường an nhân ra không thể trêu vào an tây quân chẳng lẽ còn không thể trêu vào sóc phương quân an tây quân thiên hạ vô địch sóc phương quân tính cái gì có thể l à như là đem phản quân an trí đến quá xa lại vô pháp đi đến k i ể m chế an tây quân mục đích cửa trước có hổ cửa sau có lang lý h anh cảm thấy mình vị hoàng đế này làm khá mệt mỏi không biết cố khanh có cái gì cao kiến chấm rửa hay lắng nghe lý anh ấm áp cười nói cố thanh trầm g i i nói muốn an trí phản quân trước tiên an trí sử tư minh phản quân muốn quy hàng triều đình liền muốn xuất ra thành ý của bọn hán trước tiên rút khỏi chiếm đoạt thành trì sửa cơ quy thuận tất cả phản quân tập trung ở một chỗ sau đó hướng nam tập kết sau đó sử tư minh một mình tự tiến trường an tiếp nhận bệ hạ phong thưởng từ này giữ lại trường an làm quan phản quân tập kết tại hoàng hà bờ bắc tiếp nhận triều đình cải biên phân hóa thứ ba hàng quân muốn có hàng quân bộ dạng triều đình cải biên phản quân phía trước phản quân toàn bộ giải trừ vũ khí lưu tại doanh địa không đến thiện đ ộ n lý hanh do dự nói cái này sợ rằng sử tư minh sẽ không đáp ứng Cô t h a nhưng c ờ i l h l vấn hắn chủ đề ộ n mấu chốt là lý hạ, anh cùng sử tư minh kỳ thực đều rõ ràng cái gọi là quy hàng là chuyện gì xảy ra lý anh cần muốn quy hàng sau phản quân kiềm chế an tây quân sử tư minh càng h i ể u phản quân quy hàng sau hội bị thiên tử dùng đến k i ể m chế an tây quân mục đích mỗi bên đều là lòng biết rõ mặc dù là đối địch song phương có thể tại cái này trên một điểm lý h anh cùng sử tư minh sớm đã có vi d i ệ u không thể giải thích đan ý nếu theo cố thanh nói phản quân giải trừ binh khí tiếp nhận cải biên phân hóa sử tư minh cùng phản quân tướng đưa vào trường an giữ lại làm quan tiêu cả bản cờ chẳng phải là hưởng phí công phu rồi lý h anh tiếu dung đã có chút khó coi cố khanh nói có lý nhưng mà sử tư minh phản quân vẫn chiếm cứ hà bắt trăm t o à thành trì nghe nói phản quân vẫn có mười mấy vạn số lượng hắn như muốn cùng triều đình bản điều kiện còn là đã xử tư minh không muốn cầm ra thành ý thần còn có đao kiếm giúp hắn nhanh làm quyết định phản quân đã là đám ô hợp ta quân bắc độ về sau chiến thế càng thuận lợi xử tư minh trong tay thẻ đánh bạc lại càng ít tới lúc đó hắn có thể là không có tư cách cùng triều đình bàn điều kiện chỉ có túi đầu liền bãi phần hà bắc thương châu thành thẩm điền bộ bộ hạ tướng sĩ ngay tại thu dọn chiến trường thẩm điền mặc giáp đứng tại thành đầu khiếp mắt nhìn ra xa phía bắc mặt đất bao la ba ngày trước thẩm điền phái trinh sát cải trang từng nhóm lẫn vào tường châu thành nửa đêm điểm hỏa thiêu thành bên trong mấy chỗ p h n g úc thừa dịp thành bên trong đại loạn thời điểm trinh sát giết thủ thành môn phản quân mở ra thành môn tương châu thành chỉ có mấy ngàn thủ quân tương châu thành bị thẩm điền nhẹ nhõm nắm giữ tại tay thành bên trong phản quân bị g i ế t đến thất linh bắt lạc người đầu hàng người chết vô số những người còn lại chạy tư tán cái này là nhất chi một mình thẩm điền không có mục đích rõ ràng hắn mỗi một lần kế hoạch tác chiến đều là lâm thời quyết định mỗi một lần đều là vừa chạm vào rời đi kỵ binh hiệu suất cao tính cơ động tại sông bắc n g h i ễ mộ bình nguyên phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế sớm tại hơn một tháng trước đến gần hoàng hà bờ bắc thành chỉ phản quân liền bị thẩm đ i ể n cái này chi xuất quỷ nhập thần binh mã làm đến sức đầu mẹ chán hết lần này tới lần khác thẩm đ i ể n tới lui như gió, phản quân căn bản không mỏ ra hắn xuống một bước muốn làm gì mỗi lần chỉ có thể bị động truy sau l ư n g hắm chạy lần này xuất kỳ bất ý công hạ tương châu cũng là thẩm điền lâm thời khởi ý kết quả nhìn lấy thu dọn chiến trường tướng sĩ nhóm còn có những l tha cố, cố, phái phái cố thanh giao cho thẩm điền nhiệm vụ thẩm điền hoàn thành đến rất xuất sắc đầy đủ lĩnh hội cố thanh chiến lược ý đồ về sau thẩm điền sở bộ một vạn kỵ binh tại hà bắc bình nguyên tung hoành ngăn dọc đến vô ảnh đi vô tùng cho phản quân tạo thành rất lớn áp lực tối nay tập kích bất ngờ tường châu thành c à n g là lệnh phản quân hồn phi phát tán dễ dàng liền cầm xuống t ư ờ n g châu hiện nay phản quân chiến lực c u n g an lộc sơn khởi binh lúc chiến lực đã có cách biệt một trời đi qua hơn hai năm chiến tranh an tây quân cùng phản quân mấy trận đại chiến dịch qua đi đã từng là đại đường bắc cương bách chiến biên quân ba trấn binh mã phần lớn chết thì chết tàn thì tàn quân đội bên trong còn sống lao binh đã không nhiều mà phản quân nội bộ cao tầng trung quy không có ngồi giang sân mệnh bị an tây quân chạy về hà bắc bọn hắn còn tại vội vàng phân chia phái hệ nội đấu bên trong hao tổn an khánh tự cùng sử tư minh mâu thuẫn đã vô cùng s như là an lộc sơn đã từng mưu thần nghiêm trang cao thượng tôn hiếu chiết các loại đều là tại quân thần hai người nội đấu bên trong bị chia làm hai phái Bi ai là an khánh tự làm đến ngụy triều thiên tử lại là thế yếu một phương binh quyền nắm trong tay sử tư minh sử tư minh có thể dùng quyết định an khánh tự sinh tử nhưng mà an khánh tự lại cầm sử tư minh không thể lại hạ mà phản quân tự bại lui hà b ắ c về sau triều đình nội đấu rốt cuộc ảnh hưởng đến quân bên trong bị triều đình phái hệ đấu tranh ảnh hưởng quân bên trong tướng lĩnh cũng không thể không đều tự đứng đội vì tranh quyền mà lục đục với nhau phổ thông tướng sĩ thao luyện hậu cần chiêu mộ các loại công việc đều bị chậm hiện nay phản quân cơ bản đã thành đám hô hấp thâm n i ê n xuất bộ công hãm tương châu tin tức chuyển đến tấn dương hành cùng phản quân nội bộ hoàn thành một đoàn liền liền trại tốt đường lui sử tư minh cũng có chút khẩn trương hiện nay thiên hạ tình thế là dùng hoàng hà vị giới đại đường cư nam phản quân cư bắc đại đường là hào không tranh cãi vương đạo chính thống phản quân đến nay vẫn là phản quân thiên hạ dân tâm sĩ tử đều là đứng tại triều đình một bên không có người tán đồng phản quân đối hà bắc thống trị thâm n i ê n xuất bộ bắc độ công hãm tương châu đối phản quân đến nói là một cái phi thường bất lợi tín hiệu cái tín hiệu này hàm nghĩa là cố thanh muốn chủ động tiến công dùng vũ lực thu phục hà bắc kia sử tư minh không thể không bắt đầu gấp lúc này trong tay hắn thẻ đánh bạc là rộng lớn hà b ắ c chỗ cùng với hơn trăm tòa thành trì nếu là bị an tây quân từng cái công phá phản quân thực lực càng ngày càng yếu chiếm đoạt thành trì cùng địa bàn càng ngày càng nhỏ kia sử tư minh thẻ đánh bạc cũng liền càng ngày càng ít kia lúc hắn bằng cái gì cùng triều đình đàm phán thẩm điền phá tương châu tin tức rất nhanh t r u y ề n đến tấn dương hành c u n g an khánh tự lập tức đứng ngồi không yên gấp triệu sử tư minh phùng vũ nghiêm trang cao thượng mấy người tiến cung nghị sự quân thần lần này một cách lạ kỳ không có tranh cãi thẩm đi b ắ thư đầu c í n này chi vạn nhân binh mã, cùng với suy đoán cố thanh dụng binh ý đổ. Nghị luận rất lâu về sau, quân thần h chi phi h xem mã, cái cố với suy về lâu sau, đổ. rất t ý ờ đường n thành nhất chi ý kiến, liền mau trong hướng đại đường thiên g hiệu chi kia đại suất đạt tử cao ý lá mau xin u ố n dần g b ể u Thư x i hàng nội dung lại dẫn tới tranh luận nên hướng đại đường thiên tử mở ra thế nào dạng điều kiện như thế nào bảo hộ chính mình quy hàng sau thân g i a tính mệnh an toàn cùng với làm sao có thể tại quy t h u ậ n đại đường sau có nhất định quân đội thế lực các loại trong đó chi tiết phức tạp vụ vặt quân thần nghị luận rất lâu cũng không có kết quả sau cùng rốt cuộc nhịn không được lẫn nhau cãi vã nghị sự thế là tan g ã trong không vui phùng vũ ngồi ở trong đại điện từ đầu đến cuối rất ít nói chuyện hắn con mắt một mực vô tình hay cố ý liết hướng sử tư minh dù n g không tiếng ánh mắt hướng đám người tỏ thái độ hắn là sử tư minh người chỉ nghe lệnh sử tư minh phùng vũ không tiếng tỏ thái độ lệnh an khánh tự khá là khó chịu lại không làm gì được hắn mà sử tư minh lại hết sức thỏa mãn chí ít trước mắt đến xem phùng vũ biểu hiện giống cái mười phần tiểu đệ đệ đối hắn có một chủng mù quáng phục tùng sử tư minh cần muốn như vậy tiểu đệ nếu không phải đối phùng vũ còn trong lòng còn có nghi ngờ sử tư minh nhất định sẽ tại quy hàng đại đường sau cho phùng vũ tìm cái tiền đồ rộng phùng vũ đi đi ra ngoài cung bên ngoài mặt mang cung kính hướng sử tư minh cáo tử chuẩn bị h ồ i phủ sử tư minh bỗng nhiên gọi hắn lại cười nói phùng hiền đệ cần gì đi vội vã chẳng lẽ ra bên trong cũng có mỹ tiểu nương chờ ngươi hay sao phùng vũ nhóc mắt rất nhanh lộ ra quen thuộc bất cần đời t i ể u dung nói biết ta người sử đại tướng quân vậy ngu đệ gần đây cùng một nữ tử đi đến khá gần nữ tử là từ nam triều đến cùng ngu đệ từng là bạn cũ ở tạm tại ngu đệ phủ thượng một mặt dập dờn hướng sử tư minh t r ớ c mắt vài cái phùng vũ cười nói nữ tử kia là thất tiểu l i mã ngu đệ còn chưa chinh phục ha, ha. đại tướng quân biết được ngu đệ yêu thích chinh phục liệt mã là vì kiếp này đệ nhất điều thú vị sử tư minh cười to nói hiền đệ yêu thích cũng là thiên hạ tất cả nam nhân yêu thích bất quá triều chính nặng nề g h hiền đệ hiện nay đã là ta đại yên tả tướng chinh phục liệt mã không được quá phí tinh lực làm dùng quốc sự làm trọng n h à phùng vũ vội vàng nói đại tướng quân yên tâm ngu đệ đã từng kinh cuồng hiện nay còn là phân được rõ ràng nặng nhẹ tuyệt sẽ không làm hỏng quốc sự nếu không đại tướng quân có thể hỏi tội sử tư minh ánh mắt chất động cười nói kia vị nam triều nữ tử là phương nào nhân sĩ có thể từng điều tra nàng nội tình phùng vũ lập tức nói là quen biết nhiều năm cổ giao sử tư minh lãng cười nói đã hiền đệ tin đến quan nàng ta liền không nói cái gì hiền đệ chính mình cẩn thận phùng vũ vâng vâng xưng là sử tư minh lại nói đúng ngươi trước thong thả hồi phủ theo ta đi gặp cái người người nào gặp liên biết sử tư minh dẫn phùng vũ đi đến đại tướng quân phủ phùng vũ lơ ngơ theo lấy sử tư minh tiến trung viện đi đến phía tây một gian xương phòng bên ngoài sử tư minh thần bí cười cười nói vị này chính là danh nhân không biết cớ gì lại đi đến tận ấn dương bộ hạ một vị thuộc cấp từng tại lạc dương gặp qua hắn một mắt liền nhận ra thế là đem hắn đưa tới ta phụ thượng phùng vũ càng thêm hiếu k ỷ nhịn không được thăm dò hướng xương phòng khe cửa nhìn qua đi muốn chưa mở ra lại nghe bên trong truyền đến một câu hàm hàm hồ hồ nói mờ ớt tiếng nói không cao lại mang theo bao nhiêu dâng trào k h ó i động chi khí lệnh người lòng dạ dây l ắ t ở giữa rộng rãi ta say muốn ngủ khanh mà đi minh triều có ý ô m cầm tới ha hảo cửu người nào ở bên ngoài lén lén lút lút nhanh đưa ra cho ta rượu đến phùng vũ bị một câu cuối cùng hét to dọa đến toàn thân run lên kìm lòng không được lùi lại mấy bước s á t mặt dây lát ở giữa biển trắng sử tư minh lại cho là hắn bị hù dọa không khỏi cười ha ha nói hiền đệ sợ cái gì là cái làm thương người đường đường tả tướng lại dọa đến mặt đều trắng ha ha phùng vũ cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười nói không biết bên trong cái này vị là người nào sử tư minh cười nói lý bạch thái bạch cư sĩ hiền đệ nghe nói qua hay không phùng vũ lộ ra vẻ chợ hiểu nói nguyên lai là thái bạch cư sĩ vị này chính là đại đại hữu danh nghe nói còn là ta thuộc trung đồng hương đâu hắn làm qua thơ liền t h ụ ộ c chúng tuổi nhỏ tiểu nhi đều hội thuận miệng ngâm tụng vài câu không nghĩ tới hắn lại đến tấn dương sử tư minh gật đầu nói trước kia lý bạch tại cung bên trong bổ nhiệm hàn lâm đại chiếu an lộc sơn tiến kinh chầu mừng lúc ta cũng gặp qua hắn một lần ha ha ở lại trong cung làm quan lại cũng phóng đ ẳ n g không bị trói buộc liền thiên tử cùng quý phi đều không để vào mắt trường an trong phố xá người lại khá vui người này rất nhiều văn nhân sĩ tử bái vì thiên nhân tại dân gian nắm giữ phi thường cao văn tài danh vọng phùng vũ lập tức minh bạch sử tư minh vì cái gì đối một cái thi nhân như này coi trọng cố ý đem h ắ n lĩnh hồi phủ chiêu đãi nhưng mà phùng vũ tâm đầu lại hết sức trầm trọng. có một chủng tận thế tức lâm tuyệt vọng lý bạch đi qua thạch kiểu thôn mà phùng vũ cũng là thạch kiểu thôn người trước kia lý bạch bị cố thanh khoản đãi trong thôn trở qua một đoạn thời gian phùng vũ kia lúc cũng là bướng bình thiếu niên cùng cái này vị cả ngày say khước tiểu quỷ hôn cái quên mặt mà mà thường xuyên đ ù a ác trọc kẹo hắn thời gian qua đi mấy năm phùng vũ vẫn đối lý bạch khắc sâu ấn tượng mà lý bạch trừ phi lúc này xương phòng xà nhà đột nhiên đoạn nứt ra đúng lúc nện tại cái này con ma men đầu bên trên đem hắn dây lát ở giữa nện mất trí nhớ nếu không hắn đại khái xuất cũng nhận ra phùng vũ không có người biết lý bạch vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại Tấn Dương Thành. cũng không có người biết an lộc sơn phản loạn về sau lý bạch đến tột cùng đi nơi nào hắn hành tung quỷ bí tới lui như gió thái bình thời đại hắn xuất hiện tại thuộc trung thạch tiểu thôn núi cao nguy nga bên trong nao động thời tiết hắn không ngờ xuất hiện tại bị phản quân c h i ê m cứ trong thành trì như mê nam nhân phùng vũ tâm tình lại rất nặng nề hai người chỉ cần vừa chạm mặt phùng vũ nội t ì n h có thể là tất cả sót cái gọi là ích châu thương nhân thế g i a cái gọi là thiếu niên hoàn khố h à n h hành ích châu các loại tất cả nhân thiết dây lát ở giữa sụp đổ chỉ cần một câu thạch tiểu thôn sử tư minh liền lập tức sẽ liên tưởng đến cô thanh nơi sinh một cái củng cố thanh cùng thôn trưởng đại nhân nếu nói hắn không phải gian có quỷ mới tin. phùng vũ lúc này tim đập đến kịch liệt hắn đã phát giác thân h a m t u y ệ t cảnh sau một khắc có lẽ liền là hắn cáo biệt cái này thế giới thời điểm sinh tử khoảnh khắc ở giữa phùng vũ chợt nhớ tới chính mình người còn sống có thật nhiều tốt nhiều tiết m ố i thân nhân bằng hữu thích người đều không kịp tạm biệt đau thương cười một tiếng phùng vũ lúc này thậm chí liền cảm khái thời gian đều không có sử tư minh đã đẩy ra sương phòng môn ra vẻ phóng khoáng mà cười to nói thái bạch cư sĩ kính đã lâu phùng vũ lặng lẽ thở dài cố gắng ngỡ ngực biểu tình hơ hưng cùng sau l ư n g sử tư minh đi vào sương phòng bên trong lý bạch trần c h ú hai chân xây、so、mèm lý bạch từ từ nhắm hai mắt nằm nghiêng tại giường bên trên miệng bên trong hàm hàm hồ hồ không biết tại ngâm tụng cái gì bất ngờ tự yết hầu sâu chỗ toát ra một cái rượu cách nhi phóng bên trong mùi rượu rất nồng nặc đi tới người chỉ là người chút hương vị đều có mấy phần mèn say sử tư minh vào cửa sau liền hướng lý bạch đi cái chắp tay trước ngược lễ cười to nói mến đã lâu thái bạch cư sĩ chi danh hôm nay gặp nhau may mắn thế nào chi tại hạ sử tư minh hữu i lễ lý bạch vẫn từ từ nhắm hai mắt phản phất cái gì đều không nghe thấy giống như không phản ứng chút nào sử tư minh không có chút nào không nhanh hắn biết do trước mặt vị gian này có thể là liền thiên tử cùng quý phi đều chẳng muốn phản ứng người tình thế thi nhân nhiều như cá g i ế t sang sông lý bạch thơ độc thụ một loại có thể xưng ơ thịnh đường đứng đầu nhưng mà lý bạch tính cách lại so hắn thơ càng ra tên nhẹ vương hầu miệt q u n quý, cơ bản thao tác mà thôi mặt nóng tiếp hữu lệnh sử tư minh không chút nào cảm thấy xấu hổ ngược lại cười đến càng thêm s á l ạ thái bạch tư sĩ thái bạch tư có thể muốn uống rượu ư tại rơi xuống người đưa rượu tới như thế nào sử tư minh thăm dò qua thân nhẹ giọng hỏi nói đến rượu lý bạch lập tức mở mắt ra không có cách thì tiên đại nhân liền là cái này không có tiền đồ trên đời duy chỉ có rượu có thể để hắn động dung rượu đến lý bạch tiêu sái vẫy tay một cái phẳng như kiếm tiên tại triệu h o á n hắn tiêu rượu tiền kiếm rượu rất nhanh liền đến không phải bay tới là phủ bên trong hạ nhân đưa tới lý bạch mở ra vào rượu cấm khẩu bưng rượu lên đàn liền hướng miệng bên trong rót trong chốc mắt làm nửa vào rượu miệm hơi một nửa y phục hơi một nửa gác lại vào rượu lý bạch th rốt cuộc hồi hồn cái này lúc hắn mới dương mắt lần thứ nhất chính thức dò xét xử tư minh cùng phùng vũ phùng vũ khẩn trương nuốt nước miếng một cái đờ đ ẫ n đứng sau lưng sử tư minh không n ú c ních ai biết lý bạch căn bản không nhận thức hắn ánh mắt tại hắn thân bên trên không có làm chút nào lưu lại thoáng một cái đã qua sau cùng nhìn chăm chú lên sử tư minh người là người nào lý bạch hiếp mắt say lờ đờ thuận tiện ở rượu sử tư minh lại cười nói tại hạ mới vừa nói qua đại yên quốc chấn quân đại tướng quân sử tư minh lý bạch phản ứng chầm lục chầm mặt một lát lại nói này chỗ là cái gì địa phương sử tư minh vẫn cười ngâm ngâm mà nói, này chỗ là đại yên quốc đô. Tấn dương. Lý bạch mày rơi vào chầm tư, rất Dương. nhữ nghĩ rơi Lý lâu, Bạch chầm mày vào sử a hai tay hao tóc, ai nói, ô Ta Ta Ta sao? u cùng tóc, cái chỗ? chẳng lạc thống thắn nói, này như nào hoàng không nên tại lạc dương gì tại thế tại khổ hô. hạ? ô vì độ lẽ s tư minh nhịn xuống cười to xúc động tình biết cái này rượu loại sơn lót cả ngày say k h ư ớ c khả năng chạy sai địa phương mơ mơ hồ hồ đến t ấn dương thái bạch tư sĩ đến đâu thì hay đến đó nhân sinh vội vàng chỉ cần có rượu chỗ nào không phải trở lại quê hương quân nghĩ có đúng không lý bạch nhẹ gật đầu nói ngược lại là có mấy phần đạo lý bất quá ta vợ ớn lở còn muốn đi lạc dương bạn bè tại lạc dương tướng hậu ta không được thất ước cái này vị sử ừng sử hiền đệ cáo tử lý bạch nói đi là đi đứng dậy chân trần thất tha thất t i ể u liền hướng ngoài phòng đi tới phùng vũ vào cửa sau không nói một lời phi thường điệu thấp đứng sau l ư n g sử tư minh tận lực dùng sử tư minh vai rộng bảng ngăn trở chính mình mặt gặp lý bạch muốn rời đi phùng vũ chưa kịp thở phào lý bạch đúng lúc đi qua bên cạnh hắn lơ đ a n thoáng nhìn lý bạch k i n ngạc nói ngươi ngươi ngươi phùng vũ tâm đầu chầm xuống mỹ môi không có lên tiếng sử tư minh ánh mắt lói lên lại cười nói thái bạch cư sĩ chẳng lẽ nhận ra ta cái này vị phùng hiền đệ lý bạch trợt lộ ra cười lạnh nói vô danh hàng người cũng xứng ta lý thái bạch nhận thức quay người nhìn lấy sử tư minh lại nhìn một chút phùng v ũ lý bạch chậm d ã i nói ta đột nhiên phát giác chính mình tiến độ sói cái này vị sử hiền đệ còn có cái này vị phùng ừ m phùng hiền đệ các ngươi mấy người khuôn mặt bất thiện ánh mắt mang sát một bên nói lý bạch một bên cố gắng nghĩ lại cái gì đ ố n g nhiên vô đuổi nói là các ngươi mấy người là phản quân là an lộc sơn bộ hạ tấn dương thành cũng tại phản quân tay bên trong có đúng hay không đội n g ư ờ i khác ngay trước mặt sử tư minh nói như thế sử tư minh sớm liền rút ra hắn bốn mươi mét đại đao đem hắn chặt đến hiếm nát nhưng mà trước mặt cái này vị là lý bạch lý bạch không quan không có trước một thân một mình có thể hắn tại văn nhân sĩ lâm bên trong lại được hưởng phi thường cao danh vọng sử tư minh là tính toán hướng triều đ ỉ n h quy hàng người như lúc này g i ế t lý bạch ngày sau không lớn không nhỏ cũng là một cọc phiền phước văn nhân đắc tội không nổi thi nhân cũng đắc tội không lên đặc biệt là lý bạch cái này dạng thi nhân sử tư minh tại lý bạch trước mặt rõ ràng hàm dưỡng rất tốt lại cười nói thái bạch cư sĩ minh g á m ta mấy người khởi bình cũng không phải phản loạn mà là phụng thiên tử mật chiếu lấy trộm tặc tử liền là dương quốc trung hiện nay gian thần dương quốc trung đã rơi đầu thiên tử đã lui vị thái thượng hoàng lấy trộm mục đích đi đến ta nhóm đã quyết định quy hàng đại đường từ này vĩnh viễn không lại phản nói còn chưa dứt lời lý bạch đã không kiên nhận đánh g a y hắn ta chỉ là vân du t ứ phương tản ra người ngươi cùng ta nói những này làm gì ngươi khuôn mặt dữ tợn ta không thích cùng ngươi nói nhiều con mắt hướng phùng vũ thoáng nhìn lý bạch chỉ lấy hắn đối xử tư minh nói hắn lớn lên so ngươi n ê n nhân nhiều ta thích nói chuyện với hắn tiểu hậu sinh ngươi là người nào phùng vũ gặp lý bạch hoàn toàn không biết mình không khỏi đại thợ phào nội tâm toát ra một cỗ từ quỷ môn quan thu hồi chân may mắn nghe nói vội vàng cười nói sinh n mượn phùng vũ kiếm nam đạo nhân sĩ thẹn v ì đại y ê n t ạ tướng b á i kiến thái bạch cư sĩ lý bạch hai mắt sáng lên nói ngươi cũng là từ thục trung đến ha ha đồng hương đồng hương nên uống cạn một trẻ lớn đi đi uống rượu đi tha hương gặp đồng hương hôm nay chú định lại là một t r à n g say mềm ha ha nhân sinh khùng cũng sung sướng nói xong lý bạch câu lấy phùng vũ vai không nói lời gì liền kéo lấy hắn đi ra ngoài phùng vũ gấp một bên dãy r ủ vừa nói thái bạch cư sĩ hay k h a n này chỗ là đại tướng quân phủ đệ phủ bên trong có tốt rượu ngon thái bạch cư sĩ cớ gì bỏ gần mà cầu xa lý bạch không vui nói ta không phải đã nói sao không thích cùng người này nói hắn quá xấu nhìn lấy hắn bộ dáng ta uống không xuống rượu phùng vũ ngạc nhiên cái này vị thi tài tuyệt thế t i ể u quỷ thực sự là lời gì đều dám nói nha kỳ quái là sử tư minh thế mà cũng không tức giận vẫn mỉm cười nhìn lấy lý bạch có đại đường thiên tử cùng quý phi làm đến vật tham chiếu sử tư minh sớm liền làm tốt tâm lý kiến thiết nhân ra đối thiên tử cùng quý phi đều không có sắc mặt tốt chính mình một cái phản tướng thế nào khả năng trông cậy vào nhân ra nhìn chính mình t h u ậ mắt rất bình thường đây mới là kiệt ngạo bất tuần thái bạch cư sĩ bản sắc phùng vũ lại dãy rủa mấy lần câu trợ nhìn về phía sử tư minh sử tư minh lại cười ha ha nói đã thái bạch cư sĩ cùng phùng hiền đệ hợp ý s ử m ỗ i liền không m i ễ n cưỡng phùng hiền đệ thay ta khoản đãi thái bạch cư sĩ chỉ cần cư sĩ lưu tại tấn dương thành mỹ tiệu cùng mỹ nhân mà đều còn đủ nói lấy sử tư minh hướng phùng vũ chen trước mắt phùng vũ hiểu ý hắn biết do sử tư minh nghĩ lưu lại lý bạch đến mức lưu lại lý bạch làm cái gì phùng vũ còn không có hiểu rõ thế là phùng vũ cũng buông xuống lo lắng hào phóng cùng lý bạ Tấn phùng vũ nâng h phản q u n lấy thất tha thất thể lý bạch ra đại tướng quân phụ sau đi về phía đông phùng vũ tính toán đem hắn ăn trí tại khách sạn bên trong, trong thuận tay đem phùng vũ cũng tóm vào liền theo sau phùng vũ kinh ngạc phát hiện chính mình bị bích đông lý bạch một tay chống đỡ ngõ nhỏ pha tạp đắp đất vách tường xích lại gần mặt dò xét hắn mắt trong mang theo mấy phần ý cười phùng vũ tiểu hậu sinh phân biệt mấy năm không việc gì ư năm đó ở thạch kiều thốt lúc ngươi vụn trộn hướng ta vào rượu bên trong vùng đi tiểu hôm nay ta rốt cuộc có thể báo này đại thủ n g h i ệ m nghiệm h u y n h là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ừ n tại sao chương sáu t r ư ờ căn nguyên vấn đề lý bạch tính cách cùng hắn thơm một dạng cuốn phóng không bị trói buộc nhưng mà hắn tuyệt không phải không màng danh lợi trên thực tế hắn rất nghĩ làm quan rất nghĩ ở trong quan trường có tư cách tại hắn một đời làm câu thơ bên trong phần lớn là phi thường tiêu sái thoải mái không bị cản trở hồng kỳ bên trong cũng thường để lộ ra tiêu sái cao nạo nhân sinh thái độ từ hắn trong thơ rất khó nhìn ra hắn đối quan t r ư ở n g có lấy thật sâu chấp h nhiệm thế nhân luôn cho là hắn là thiên sinh không thích trói buộc không thích phá vỡ mi k h n g lưng yêu thích tự do lãng mạn yêu thích đại tốt non sông nhưng mà sự thực là hắn tiêu sái tự do của hắn lãng mạn hắn ra c u n g sau du lịch đại tốt non sông làm người làm đến như này thoải mái thoải mái u y kết lên đến chỉ có một nguyên nhân không có biện pháp duy nhất làm quan kinh lịch sống tại cung vi bên trong khỏi phải nói cái gì chí hướng khát vọng liền cái người đều không giống lý long cơ chỉ là coi hắn là thành nuôi dưỡng sùng vật lý bạch không thể không tiêu sái rời đi q u a n trường không thể không làm một cái vân du tứ hải c u ồ n g phong không bị trói buộc thi nhân có thể là làm quan vẫn là hắn nhất tha thiết ước mơ trí hướng là tâm ma của hắn cùng chấp h nhiệm phản quân không yên tĩnh lý bạch lại xuất hiện tại bị phản quân chiếm c ư tấn dương thành hành tung lộ ra một cỗ quái dị vị đạo phùng vũ trận mắt hốc mồm nhìn lấy hắn nửa ngày không nói chuyện thật lâu phùng vũ nhìn không được nói ngươi đến cùng có biết ta hay không lý bạch vẫn duy trì bích đông trạng thái cười ha ha một tiếng miệp trong mùi rượu p h ù n phùng vũ nghĩ nôn ti giang tại ta vào rượu bên trong đi tiểu h ô n trướng ngươi hóa thành cho ta đều quên không phùng vũ kinh ngạc nói vừa rồi tại sử tư minh trước mặt lý bạch cười l ạ n h ngươi rất hy vọng ta tại sử tư minh trước mặt cùng ngươi nhận nhau sao ngươi củng cố thanh đều là thạch tiểu thôn ra đến chỉ một câu nói kia ngươi liền chết không có chỗ trôn phùng vũ minh bạch cảm kích nói đa tạ thái bạch cư sĩ ân cứu mạng v ă n bối vô cùng cảm kích lý bạch lắc đầu nhìn từ trên xuống dưới phùng vũ vớt râu mỉm cười nói năm đó ở thạch tiểu thôn lúc ngược lại là nhìn không ra tiểu hậu sinh cũng là nhân vật ẩn núp sau l ư n g địch chịu n ụ thế mà còn làm đến phản quân tả phùng vũ nháy mắt mấy cái cười nói thái bạch cư sĩ thế nào dùng biết rõ vãn sinh là ẩn n ú t sau lương địch nói không chừng vãn sinh đã sớm hàng phản quân đâu lý bạch ha ha cười nói vừa rồi tại sử tư minh trước mặt ngươi khẩn trương bồi r ố i cả khuôn mặt giấu sau lương sử tư minh sợ ta nhận ra ngươi bộ này t r ộ t dạ bộ dáng thế nào nhìn đều không giống như là dấn thân vào tại phản quân người ta sống hơn nửa đời người nếu ngay cả cái này điểm nhãn lực đều không có tính là sống ở p í phùng vũ hướng lý bạch xá dài nhất lễ nói thái bạch cư sĩ mắt sáng như đước vãn sinh tụ giáo hôm nay như không phải thái bạch cư sĩ nhạy bén thông tuệ vâng sớm tại an lộc sơn khởi binh phía trước cố a huynh đã phát giác được a n lộc sơn có mưu phản dấu hiệu mệnh vãn sinh dùng l í h châu thương nhân ăn chơi thiếu ra thân phận đánh vào phản quân nội bộ cùng sự tư minh an khánh tự kết giao tùy thời mà làm lý bạch ánh mắt c h ấ p động nói nghe nói an lộc sơn chết tại ám sát này sự tỉnh sợ là cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a phùng vũ cười nhạt một tiếng nói là vãn sinh trong bóng tối bố cục ly thập nhị nương tự tay ám sát lý bạch nhãn t ỉ n h sáng lên nói thiện thiếu niên anh hùng hữu dũng hữu n g h u thạch kiều thôn quả thật là cái địa linh nhân kiệt chỗ không chỉ ra cái cố thanh còn ra cái phùng vũ lúc trước hẳn là tại thạch kiều thôn lưu thêm chú chút thời gian t ố t dậy ta cùng các vị thiếu niên anh hùng cực kỳ kết giao một phen phùng vũ trước mắt lộ ra tinh lịch tri sắc hiện nay cùng vãn sinh kết giao cũng không một nhà chỉ cần thái bạch cư sĩ không lại tính toán trước kia ta hướng ngươi vào rượu bên trong đi tiểu sự tình chúng ta y nguyên c ó thể làm vòng niền tri kỷ lý bạch cất tiếng cười to nói t u t hôm nay ngươi ta một lần nữa luận giao cũng không tính bỏ mất mỹ ngọc phùng vũ lúc này liền dẫn lý bạch hướng phủ đệ mình đi tới đi ra ngõ nhỏ lý bạch dáng vẻ biểu tình lại biến đi đường lúc con mắt nhìn trời lỗ mũi nhìn đất một bộ rõ ràng viết lên mặt kiêu căng trí tướng cùng hắn danh sĩ cùng nhân danh khí phi thường tương xứng phùng vũ thì nửa con con thân thể một mặt hư tình giả ý cởi bồi ân cẩn tại phía trước dẫn đường trở lại trạch viện của mình phùng vũ lui hạ nhân mang theo lý bạch đi đến hậu viện xương phòng bên trong ngồi xuống phía trước phùng vũ cẩn thận tại phòng trước sau tuần tra một lượn xác định không người nghe l é n giám thị về sau cái này mới lệnh người rượu lý kiếm c ử u một thân đồ trắng có lấy vỏ rượu vào nhà lý bạch nhanh chóng hướng nàng thắm nhìn lại nhìn một chút phùng vũ mỉm cười nói cái này vị tiểu nương tử sợ là cũng hội mấy tay kỹ nghệ giết người a phùng vũ vội vàng giới thiệu nói cái này vị là lý thập nhị nương giới trướng đệ tử lý kiếm c ử u lý bạch bừng tỉnh lộ ra kính trọng chi sắp nói nguyễn lai là thập nhị nương giới trướng đệ tử thập nhị nương là cần bắc anh thư đương thế hào hiệp cũng mặc cảm. là ta cuộc đời bội phục nhất kỷ nữ lý kiếm cựu mí môi m cười một tiếng hướng lý bạch đi cái phúc lễ về sau yên lặng rời khỏi phòng một mình tự tại phòng chung quanh tuần tra để phòng thai vách mạch d ừ n g phòng bên trong hai người nâng chén muốn uống lý bạch động tác đột nhiên đình trệ liếc hướng ly rượu nghi ngờ nói cái này rượu ngươi không có hướng bên trong đi tiểu kia lúc văn sinh còn là đồng tử đồng tử đi tiểu đại bổ văn sinh là cho ngài bổ thân thể đâu hiện nay ai hiện nay v ã n sinh đã không phải đồng tử tri thân nghĩ đến là nghĩ p h i mượn lý bạch xứng sở tiếp lấy cười ha ha đã cách nhiều năm ngươi vẫn là trước kia cái kia tiểu hôn trướng phùng vũ hy bị tươi cười nói vãn sinh làm công việc này nếu không có một điểm hôn trương tính tình sợ là một ngày đều lăn lộn ngoài đời không nổi lý bạch nghiêm s á t mặt giảm thấp thanh â m nói tiểu hậu sinh nhận n ú t sau lương địch nghĩ đến bên cạnh cũng cần nhân t à i à. bố cục cám sát an lộc Sơn lúc như không lý thập nhị nương siêu p h à m thân thủ ngươi bố trí cục diện cũng không nhất định có thể thành sự phùng vũ ánh mắt chất động mỉm cười nói thái bạch cư sĩ có ý tứ là lý bạch hít một hơi thật sâu nói lý mộ không chỉ thiện làm thơ thiện uống rượu cũng thiện giết người, người cần ta phùng vũ cười hì hì nói thái bạch cư sĩ đừng não ngại nhưng là đương thế phong lưu danh sĩ vãn sinh sao có thể để ngài làm như này nguy hiểm sự tình cô Á huynh như biết rõ tất không đông tha ta lý bạch buồn vô cớ thở dài lý mộ đã là biết số trời một đời thời gian phí thời gian trừ làm thơ cực kỳ vô dụng hôm nay thiên hạ d ù n g chuyện lê dân trôi d ạ n lý mộ nghĩ vì bách tính làm chút chuyện cũng nghĩ vì triều đình lập cái công thành toàn ta đợi này làm quan c h i trí tiểu hậu sinh ngươi có thể lý giải sao phùng vũ gật đầu có thể lý giải nhưng mà đại có thể không cần hiện nay cô a h u y n đã là triều đình trọng tần dùng thái bạch cư sĩ cùng cố a h u y n gia tình đi trường an cô a huynh tất hội cho thái bạch cư sĩ an bài chức quan n g à i cần gì mạo này vô nghĩa chi phong hiểm đến tranh thủ công danh lý bạch cười lạnh ngươi cảm thấy lý múa là kia c h ủ n g dựa vào ăn xin cùng giao tình đến cầu chức quan đồ vô sĩ ách vãn sinh tuyệt không ý này lý mô nếu có thể kéo đến hạ n h ă n mặt trước kia cũng không đến nỗi chán nản từ quan ta cần công danh chính mình đi bác không cần cầu x i n người khác thương cảm b ổ thí phùng vũ do dự lường này nhịn không được hỏi không biết thái bạch cư sĩ thân thủ lý bạch nhìn liếp mắt nhìn hắn người lạnh nói so lý thập n h ị đường trị cao hơn chứ không thấp hơn người cái này dạ dây l á t ở giữa ta có thể giết một trăm cái như đổ một trăm con chó ngươi phùng vũ không muốn cùng một cái rượu loại sơn lót tính toán không muốn cùng một cái rượu loại sơn lót tính toán nội tâm mặc niệm bài câu phùng vũ hít một hơi thật sâu biểu tình như thường nói như thái bạch cư sĩ khăng khăng vì triều đình lập công liền xin ở lại t ấ n d ư ơ n g sớm muộn hội có cơ hội lý bạch đại h ỉ nhưng ở van bối trước mặt còn là thận trọng địa vớt vớt hoa dâm sở dâu ngạo nghe nói như đây tính lý mộ thiếu ngươi cá nhân tình về sau như có người giết ngươi ta giúp ngươi báo thủ phùng vũ vừa gật đầu liền theo sau cảm thấy không đúng nhịn không được nói như có người giết ta không phải hẳn là bảo hộ ta sao vì cái gì trực tiếp nhảy đến giúp ta báo thù rồi lý bạch nhìn xéo qua hắn nói ngươi cùng kẻ thù của ngươi đồng thời rơi vào trong nước ngươi là lựa chọn tự cứu còn là lựa chọn trong nước giết cựu địch phùng vũ hổ khu chấn động đương nhiên tự cứu chính mình sống sót mới có thể giết cựu địch nha lý bạch c h ầ m d ã i nói cho nên ngươi tự cứu ta giúp ngươi giết cựu địch có vấn đề sao phùng vũ bị lý bạch thần ý tư kinh ngạc đến ngây người nửa ngày không có lên tiếng suy nghĩ kỹ một chút cái này ý tư thế mà mẹ nó không có kẽ hở phùng vũ lúc này quyết định còn là tạm thời dỗ dành lý bạch đi đợi đến chân chính muốn giết người thời điểm trông cậy vào không lên cái này vị não mạch kín thanh kỳ phong lưu danh sĩ người nào tin người đó chết trường an thành cố thanh chính từng câu từng chữ nhìn kỹ một phần từ hà bắc t r u y ề n đến quân báo quân báo là thẩm điện phái người đưa tới phía trên tỉ m ỹ miêu tả là thẩm điện sở bộ một vạn kỵ binh bắc độ hoàng hà về sau như thế nào tại khu địch chiếm hoạt động như thế nào phục kích tiểu cỗ phản quân như thế nào tờ ấp tờ kích thành trì vân vân nói tóm lại thẩm điện biểu hiện biết tròn biết méo toàn bộ dựa theo cố thanh bàn giao chiến lược ý đồ cẩn thận chấp hành thầm điện là cái quân nhân đúng nghĩa hắn biết rõ chiến trường phục t cố thanh nhìn mấy lần quần báo thỏa mãn gật đầu khen ngợi không tệ thẩm điền làm rất khá chờ hắn khải hoàn trở về nhất định tấu thỉnh tiên tử cho hắn thành công phong thưởng một bên đoạn vô kỵ nói khẽ thẩm tướng quân công cao khó đến là chiến trường hiểu được tùy cơ ứng biến suốt một mình tại sao l ư n g địch hoạt động lại có thể thu được như này chiến t í c h có thể gánh chức trách lớn cố thanh gật đầu nói cái này một vạn kỵ binh đưa đến tác dụng không nhỏ gần đây nghe thấy từ phía bắc đến mấy gậy tín sứ cùng thiên tử thương nghị quy hàng sự tỉnh đây chính là thẩm điền cho sử tư n h ị quy hàng sự tỉnh đây chính là thẩm điền cho sử tư minh tạo thành áp lực tâm lý bước đến hắn cần p đ ố i chúng ta an tây quân cũng không phải chuyện tốt cố thanh cười nói đối với thiên hạ bách tính là chuyện tốt chí ít nam bắt chiến loạn kết thúc dân chúng có thể khôi phục an cư lạc nghiệp thời gian sẽ không lại có kia nhiều dân chúng vô tội chết tại chiến hòa bên trong ta nhóm từ nhập quan bình định đến nay trải qua nhiều lần lớn nhỏ chiến sự hắn dự tính ban đầu không liền là kết thúc chiến loạn để dân chúng khôi phục cuộc sống yên tĩnh sao nếu không ta nhóm vì cái gì mà l i ề u mạn g mệnh vì thiên tử giang sơn xa tắc a đoạn vô kỵ khâm phục mà nói công gia nghĩ tổng là nhìn xa trông rộng dàn ý rất xa học sinh không bằng dừng một chút đoạn vô kỵ lại lo lắm nói nhưng mà sử tư minh là nhiều lần tiểu nhân hắn quy hàng cũng không phải chân tâm thật ý tương lai chỉ sợ vẫn là hội phản công g i a không thể không đề phòng cố thanh thờ ơ nói chỉ cần hắn khẳng quy hàng ta liền có biện pháp chơi chết hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã h ả không đẹp ư đoạn vô kỵ run lên tiếp lấy hương phần nói công g i a như trừ rơi sử tư minh thiên hạ thái bình kia tiếp xuống đến chẳng phải làm hớn cố thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói không nên nói bậy nói bạn cái này lớn người không quản được miệng đoạn vô kỵ lại cười nói là là học sinh nói lỡ cố thanh lại nói vào trường an chức thành ta để ngươi nhớ ký lại bộ quan viên danh sách ngươi có thể ghi nhớ rồi đoạn vô kỵ nói t r ư ờ n g an thành quan viên phần lớn ghi nhớ những châu khác quan huyện viên còn tại khi nhớ cố thanh n h ư một tiếng nói ngươi lưu ý một lần triệu bên trong danh sách những kia nhiều năm không thể lên t r ư ớ c mà quan thanh lại so thanh liêm quan viên đem hắn nhóm danh sách tổng kết một lần phẩm cấp cao thấp không quan trọng trọng yếu là an tâm làm sự t ì n h công gia có ý tứ là thiên hạ thái bình về sau ta cần muốn quan văn quản lý thiên hạ đặc biệt là bị phản quân độc hại phía bắc cái này sự tỉnh hiện tại có thể dùng sớm chuẩn bị đoạn vô kỵ cẩn thật nói công gia muốn phái phái quan viên xung nhập phía bắc các châu huyện nhậm Ừ, nhưng mà ta cần sự việc cần giải quyết từng ư ờ i những kia chỉ biết ba hoa trích t r ọ chỉ biết chi hồ giả giả canh hôi người vĩnh viễn không thu nhận cố thanh trầm tư nửa này g khoe miệng hơi hơi nâng lên nói phản quân tại phía bắc là một m kiện ta muốn làm lại làm không sự tình kia liền là cầm phía bắc địa chủ thân hào khai đao hiện nay phía bắc thổ địa phần lớn đã thu về phản quân tiến hạ những địa chủ kia thân hào cũng phần lớn bị cướp lứt không còn với ta mà nói đây là chuyện tốt đoạn vô kỵ hưng phần nói công gia có thể dùng đem phía bắc thổ địa tiếp thu qua đến Phân từ xưa đến nay địa chủ thân hảo giai cấp không phải dễ đối phó như vậy đặc biệt là liên quan tới thổ địa hơi hơi đụng chạm liền sẽ dẫn tới bọn hắn kịch liệt phản kháng chúng ta chỉ có thể tại thỏa hiệp cùng cưỡng bách ở giữa tìm kiếm cân bằng tri đạo Chậm cải thiện rãi quyền quý đoạn ị a chủ h vô ò n g thổ đ kỵ dùng sức gật đầu nguyên lai、like、lúc trước công gia nói muốn đem học sinh điều vào lại bộ bổ nhiệm thị lang kỳ thực là sớm liền vì chuyện này mà trải đệm học sinh biết rõ như thế nào làm nhất định sẽ tỉ mỉ nghiên tỉ sẽ mỉ chương ứ u quan kỹ tất cả quan viên làm người làm p ẩ m một nhóm an tâm làm việc thanh liêm một tính, tuyển thanh tá an quan viên, phụ tá công phụ ra ra việc d khát kỵ vọng.、Đoạn、vô đi về Đoạn đi sáu trăm h h a n n một mươi ì n phòng bên trong n h ngác xuất bốn、so、đi vì, vì sao mà chiến lịch triều lịch đại biến pháp không có không chạy máu người hy sinh cố thanh biết mình muốn làm một kiện vấn đề rất nguy hiểm từ xưa đến nay dù n g làm nông làm chủ hình thái xã hội bên trong thổ địa là lợi ích căn nguyên cũng là tất cả vấn đề căn nguyên mà cố thanh tính toán động một chút cái này căn nguyên cứ như vậy hắn sẽ động rất nhiều người bánh ngọt địa chủ quyền quý giai cấp v ô đến cũng đem dị thường đ ế n c ù n g hậu quả khó liệu cái này sự tình cố thanh cũng không có nắm chắc nhưng mà hắn còn là quyết định muốn làm có thể tưởng tượng địa chủ cùng các quyền quý v ô đến chính là bao nhiêu k ị liệt cố thanh không biết mình cuối cùng là kết quả gì có thể cái này sự tình nhất định phải làm chảy máu hy sinh cũng sẽ không tiếc rét đầm thời tiết trường an hạ xuống đại tuyết trời lạnh đến tà tính giữa thiên địa phàng phất bị băng tuyết đông cứng như vậy n h ư không phải bất đắc dĩ vì sinh kế bốn ba người nhóm phần lớn đều nấp tại nhà bên trong qua mùa đông không có người nguyện ý tại cái này quỳ thời tiết ra ngoài c ô thanh tại gia dụng đắp đất cùng gạo nếp nước bàn cái giường sưởi dưới giường gạch nổi lên t u ổ i khô phòng bên trong so đốt than càng ấm áp cố ra hậu trạch các nữ nhân bị giường sưởi hấp dẫn lần lượt đến c ô thanh phòng bên trong tham quan tình kinh từng cái chật chật tán thưởng liền liền nhiều ngày đối hắn lạnh như băng dương ngọc hoàn cũng tại hoàn phụ tư tư lôi kéo hạn g sờ s ờ phát n h i ệ t giường sưởi một mặt mới lạ tỉ mỉ tình hình cụ thể cố thanh nghĩ tu bổ cùng dương ngọc hoàn xấu hổ quan hệ vội vàng mệnh hạ nhân tại dương ngọc hoàn phòng bên trong chiếu nguyên dạng cũng cho nàng bàn cái giường sưởi trải lên thật dày đệm giường người nằm ở phía trên thoải mái lên như diều gặp gió cựu trọng tiên cho dương ngọc hoàn bàn giường sưởi về sau nàng thái độ đối với cố thanh rốt cuộc trời âm u chuyển nhiều mây băng lên h gương mặt xinh đẹp tốt xấu có một k i a hòa hoan dấu hiệu mặc dù hai người đơn độc cùng một chỗ lúc quan hệ vẫn có chút xấu hổ chí ít cũng có thể nói vài lời hôm nay thời tiết ha ha, ha loại hình nói nhảm. Hậu viện Đông hoàng phụ tư tư nửa người tựa ở cố thanh trên bay phòng bên trong ấm áp giường sưởi đang cháy mạnh hoàng phụ tư tư thoải mái giống một cái ngủ gần miêu con mắt hơi hơi nhau lại phát ra thỏa mãn thở dài công ra thật là toàn tài đâu thật giống cái gì đ ề u biết đã biết t r ị quân t r ị dân lại biết hành thương kiếm tiền thế mà còn biết đánh lửa giường có v ậ t này chúng ta mùa đông có thể tính tốt qua cố thanh cũng nằm tại trên giường rũ cụp lấy mắt giống như ngủ phi ngủ giường trên bàn lộn xộn bày biện hai dạng thức nhắm cùng một bình rượu buổi chiều cùng hoàng phụ tư tư cùng rót mấy chén lúc này bối rối nhìn lên ý thức chính bị kéo vào vực sâu v cố thanh bỗng nhiên thanh tỉnh một chút nói gần nhất ta thường hào kiếm nhiều ít hoàng phủ tư tư bấm h ắ n một cái tức giận nói mỗi lần cùng thiếp thân cùng một chỗ tổng là nói tiền thật cầm thiếp thân làm ngươi ân khách hay sao người ta khách hàng cũ không cần khách khí ngày mai ngươi chuẩn bị một khoản tiền mấy ngàn con đi ta muốn dùng hoàng phủ tư tư khe nói không có giữa mùa đông đều không muốn ra ngoài mua bán cũng nhặt đi muốn kiếm tiền phải đợi đến đầu xuân dừng một chút hoàng phủ tư tư hiếu kỳ nói ngươi đòi tiền làm gì an tây quân hiện nay tiền lương đều do triều đỉnh trợ cấp nhà cố thanh ôm ộ t tiếng, nói, mỗi đến vai trường n Thành luôn có không ít nạn dân tập t có r lạnh như vậy, của nàng cười nói ta liền thích ngươi cái này một điểm biết đại thể có lòng dạ vợ vai gánh đạo nghĩa rượu tay ôm long trụ phản tư tư trận to mắt, rượu tay ôm, ôm. Không cần truy cứu, thuần túy tỷ. rượu kinh không bài ngạc cần phép h góp cứu, ôm, ôm, vì p ứng qua đến nàng hung hăng bấm hắn một cái sang r ộ n g không có một câu chính kinh lời nói nói nói lấy liền bại lộ ngươi ý đồ xấu một mực cái này dạng không đứng đắn cũng liền thôi hết lần này tới lần khác đến nên không đứng đắn thời điểm lại lại chứng t r c đàng hoàng cùng tiếp thân nói giá tiền nếu để an tây quân tướng sĩ biết rõ bọn hắn chủ xoáy tự mình bên trong lại là cái này một dạng đức hạnh chỉ sợ vô số người hội bi vẫn đến tự đâm hai mắt nói lên nói giá tiền cố thanh nói lấy tay đã bắt đầu không quy củ ở trên người nàng rú tẩu miệng bên trong thản như nói n hôm nay ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền tiền nào đồn ấy tiền cho đủ ta thái độ phục vụ mới hội tốt chính mình ước lượng đi hoàng phủ tư tư bị hắn không quy củ tay làm đến toàn thân ngưỡng nữa vô néo người cười nói không có tiền ngươi muốn hay không ngược lại thiếp thân không quan trọng bất ư gấp ta ta liền đi nói cho an tây quân tướng sĩ nhóm nói với bọn hắn công g i a tự mình bên trong là thế nào dạng vô sĩ sắc mặt cố thanh l ờ i biếng nói một đời chiến thần bách chiến trở về về nhà phát hiện chính mình nữ nhân không trả tiền nghĩ lừa gạt chiến thần dưới cơn nóng giận mười vạn tướng sĩ nộ chạy mà đến. đem chiến thần đưa vào thanh lâu tiếp khách chiến thần tươi sống sướng chết hoàng phủ tư tư xì một tiếng kinh m i ệ t liền theo sau không biết nghĩ đến cái gì kiều nhan đỏ lên tại cố thanh bên thai t h ấ p giọng nói thiên bảo thời kỳ giang nam c ó một vị tên gọi trương đ ỉ n h c h i đạo nhân nghe nói hắn viết một bản động nguyên tử thư bên trong đều là phu thê đôn luân c h i thuật phối hợp nói ra thổ nạp khí tức c h i pháp tập c h i đôi nam nữ thân thể đều là có ích lợi lúc n ă m giang nam quý phụ đều là bí mật tương truyền thiết thân. thân cũng trong bóng tối vì công gia cầu đến một bản công gia nếu như có ý không ngại tập luyện một phen cố thanh xứng sở động nguyên tử rất quen thuộc danh、tử. l i ê n theo sau cố thanh mặt suy sụp người đ ố i chúng ta phòng bên trong sự tình không vừa ý cho nên cần muốn cái này cuốn sách bại hoại thêm cái phụ trợ hoàng phủ tư tư cười khúc khích đỏ mặt nói thiếp thân đương nhiên hài lòng bất quá công gia ngày sau thê thiếp không ít như lâu dài c h í n h phạt thiếp thân sợ thương thân thể của ngài ngài tập này thuật tương lai cũng tốt cùng thê thiếp nhóm bạch đầu d i a i lão ân ái một đời cố thanh động dung nói ngươi liền không đứng đắn lên đến đều để ta cảm động không hổ là ta hiền nội trợ hoàng phủ tư tư mắng thiếp thân chỉ là thiết thất chính đáng hay không kinh chúng quy vẫn làm u ố n vì công gia thân thể suy nghĩ hoàng đồ bá nghiệp cũng tốt phu th thân thể an khang mới là hết thẻ bá nghiệp căn nguyên cố thanh cảm động ôm vai của nàng ngươi như này vì ta suy nghĩ ta còn tổng là tìm ngươi đòi tiền ta thật không phải là người đêm nay ta quyết định đối ngươi miễn phí thành bên ngoài phát cháo thiện lều i ngày thứ hai dự n g tốt bởi vì chiến loạn nguyên nhân năm nay mùa đông trường an thành bên ngoài dừng lại nạn dân đặc biệt nhiều đều là mang theo da mang miệng có thanh niên trai trắng cũng có phụ trẻ con bọn hắn có rúm lại ở ngoài thành tập hợp chỗ chặt chẽ r ự a chung một chỗ lẫn nhau sửa ấm chết lặng biểu tình để lộ ra cái này cuộc chiến tranh đến tột cùng phá hủy bọn hắn nhiều ít chân quý người cùng sự cố thanh dẫn thân tuần sát hồi lâu trên mặt thần sắc càng đến càng nặng nề tống căn sinh cùng hắn kể vai đồng hành hắn là kinh triệu phủ doãn vì an trí những ngày nạn dân hắn đã sống rất nhiều thiên không ngủ qua cả nghĩ có thể thành bên ngoài nạn dân càng ngày càng nhiều hắn cũng rất khó chiếu cố chu toàn triều linh nhất định phải nghĩ biện pháp phân phối một chút lương thực ra đến không có qua mùa đông y phục còn tốt nói ta đã cho phép bọn hắn tập hợp nhóm lửa sửa ấm cũng tổ chức thanh niên trai tráng tại phủ cận sơn lâm bên trong đốn tuổi trẻ tuổi nhưng là lương thực là cái vấn đề lớn kinh triệu phủ đã ứng phó một bộ phận ra ngoài vẫn không đủ quá nhiều người tống căn sinh sầu lo đường hầm cố thanh nhừ một tiếng nói có không có đại khái số lượng thành bên ngoài tất cả nạn dân đại khái nhiều ít người tống căn sinh đăng chắc nói trước mắt đã có bốn vạn chi phối mỗi ngày còn có rất nhiều từ phía bắc qua đến đợi đến đầu xuân ta đánh giá trường an thành bên ngoài sẽ có mười vạn nạn dân tập hợp cố thanh nghĩ nghĩ nói lương thực ta đến nghĩ biện pháp người phụ trách chứng thực thống kê nạn dân hộ tịch cùng nhân số sau đó đem hắn nhóm phân ra khu vực tập hợp có da có miệng vì một khu độc thân giả yếu vì một khu trưởng thành thanh niên trai tráng vì một khu các loại đem hắn nhóm phân chia ra đến đôi thống nhất quản lý có chỗ tốt Còn có liền nói là tống r ư ớ c dự p h căn sinh gật đầu có đạo lý người cái này một nói ta liền có manh mối cố thanh trầm ngâm một lát lại nói ta lại phân phối hai ngàn tướng sĩ qua đến duy trì nạn dân tập hợp chỗ trị ăn nạn dân quá nhiều như bị có tâm người kích động sợ sinh đại loạn không thể không phòng tống căn sinh nói điều binh cũng là hẳn là cái này nhiều nạn dân ta thật lo lắng hội náo h ra chuyển đến kinh triệu phủ sai dịch cùng bất lương nhân t r u n g quy không bằng quân đội có dùng hai người một bên nói vừa đi phía trước cách đó không xa liền là số lớn nạn dân lít nha lít nhít tụ tập địa phương hàn giới bỗng nhiên lách mình ngăn lại cố thanh công ra phía trước nạn dân quá nhiều mặt tướng mời công ra dừng bước đ ừ n g đi lên phía trước những n à y nạn dân bên trong rất nhiều người đối chiều đỉnh lòng mang oán hận mặt tướng lo lắng bọn hắn xúc động phía dưới làm ra đối công ra bất lợi sự tỉnh cố thanh lắc đầu không sao ta cần phải muốn đi trong bọn hắn đi một chút hiểu bọn hắn tình huống mới có thể vì bọn hắn làm chính xác sự tình. hàn giới do dự một chút sau đó thở dài nắm chặt bên eo chuột kiếm thần sắc cảnh giác theo tại cố thanh bên cạnh bên cạnh đám thân vệ thì lặng yên vây quanh ở cố thanh bùn phía cố thanh cùng tống căn sinh đi vào nạn dân b ầ y bên trong nhìn đến những ngày nạn dân thần sắc chết lặng tại ướt lạnh trên mặt đất hoặc nằm hoặc ngồi bốn phía sinh rất nhiều đống lửa đống lửa đem tuyết động hòa tan nhưng mà đất bên trên vẫn lại lạnh vừa ướt các nạn dân mặt không biểu tình lặn lội đường xa đi đến trường an thành bên ngoài phản phất đã hao hết bọn hắn sau cùng khí lực bọn hắn ánh mắt đờ đẫn ngồi tại đất bên trên n ử a đầu nhìn lấy tối tăm mở đối với cố thanh thần sắc càng đến càng ngưng trọng cái này chàng chiến loạn đã đem thiên hạ bách tính thai họa đến như này thê thảm trước mặt bộ này nhân gian địa ngục trắng cảnh chỗ nào có nửa phần đại đường tịnh thế bộ giáng triều đình thiên tử phản tặc bao quát địa phương quan viên đều xảy ra đại vấn đề cần phải muốn nôn nắn nếu không thiên hạ bách tính thời gian xã hội càng đến càng khổ vốn là tính toán cùng các nạn dân tán gẫu một tán gẫu hiểu bọn hắn thảm trạng như vậy nguyên nhân nhưng mà lúc này cố thanh đã không có tâm tình mà mà các nạn dân như này chết lạng bộ dạng đánh giá cũng tán gẫu không ra cái gì thế là cố thanh cùng tống căn sinh đi một vòng về sau rời đi nạn dân bảy đi đến thành cửa vào cố thanh đối tống căn sinh nói nạn dân bảy khu vực phân chia cùng dịch bệnh dự phòng liền giao cho ngươi lương thực sự tỉnh ta suy nghĩ biện pháp nhất định nhanh chóng lấy tới lương thực tống căn sinh gật đầu sau đó lo l ắ n g nói hôm nay có thể không phân phối một nhóm lương thực qua đến ngươi ở ngoài thành mở kia mấy nhà thiện lều sợ rằng đình không cái gì sự tỉnh cố thanh thông khoái mà nói ta lập tức hạ lệnh từ an tây quân đại doanh lâm thời phân phối một ngàn thạch lương thực khẩn cấp còn lại bộ phận ta suy nghĩ tiếp biện pháp cùng tống căn sinh từ biệt về sau cố thanh không có về nhà phân phó thân vệ ngay lập tức đi thái cực cung lúc đã chạm vào tối thái cực cung nhanh rơi áp cố thanh dẫn thân vệ tiến cung môn cầu kiến lý hanh Lý Hành hơi n h h không kiên nhẫn tại điện tiếp kiến hắn cố thanh vào điện vội vàng đi qua quân thần chi lễ về sau khai môn kiến sân nói b ậ hạ trường an thành bên ngoài nạn dân càng ngày càng nhiều trước mắt nhân số đã bốn vạn tri chúng thần đoán sơ qua như đợi đến đầu xuân thành bên ngoài sẽ có mười vạn nạn dân tập hợp những n à y nạn dân không có sinh hoạt sắp xếp thần mời bệ hạ mở quan thương phát thóc cứu tế nạn dân giúp bọn hắn vượt qua mùa đông này lý hanh nhữ mày không vui nói cố khanh ngươi tại triều làm quan nhiều năm hẳn phải biết quy củ quốc khố quan thương chi lương hàng năm đều nói trước c an bài tốt đi hướng ứng phó quân đội lao dịch cùng với quan viên bổng lộc các loại mỗi một bút đều có thành tự quy ngươi đột nhiên như thế liền muốn mở kho phát thóc nạn dân bụng đất đầy có thể thiên hạ các châu huyện hội xảy ra vấn đề lớn cố thanh trầm giọng nói bệ hạ sự tình có nặng nhẹ t bọn hắn hội tạo phản à nói đến liền một côn đều nói bất động liền tính tạo phản chấm cũng có năm chắc đem hắn nói mình cố thanh kinh ngạc nhìn lấy hắn mặc dù rõ ràng lý h anh hồ đồ so hắn tra chỉ mạnh không yếu nhưng mà hắn còn là sai lầm đánh giá lý anh hồ đồ độ bậy hạ những tia nạn dân là ngài tử dân không phải địch nhân của ngài a cố thanh nén l ử a giận xuống nói lý h anh ngẩng mặt lên trầm mặc nửa ngày nói cố thanh chấm hôm nay cùng ngươi nói vài lời thực lời ngươi không có ngồi tại chấm trên vị trí này cho nên không biết chấm khó xử nạn dân là chấm tử dân chẳng lẽ chấm không muốn cứu bọn hắn sao có thể là chấm cũng không thể ra sức ngươi không ngại đoán một cái hiện nay quốc khố cùng trường an kinh kỳ quan thương dư c h i lương còn lại nhiều ít gặp cố thanh không nói chuyện lý h anh thản nhiên nói quan thương c h i lương kỳ thực chỉ đủ dưỡng trường an thành quân đội cùng với phân phát kinh kỳ quan viên một mùa chi bồng lậu nguyên bản vị thủy cùng đồng quan còn tính toán phát động lao dịch ra cố đê cùng chữa trị thành t ư ờ n g bởi vì lương thực không đủ chấm không thể không hạ chỉ đình công trở sang năm hạ lương vào kinh thành bàn lại thanh bên ngoài bốn muôn vàn khó khăn dân mà, mà mỗi à m ngày còn có tân nạn dần đến chấm đã sớm biết rõ nhưng mà kinh k ỳ chỗ đã vô pháp lấy thêm ra lương thực an lộc sơn phản loạn về sau triều đình cắt cứ nam bắc trung ương cùng địa phương cơ hồ cắt đứt liên lạc phía nam chư châu thu lương rất nhiều đều bị bọn hắn quan viên địa phương tiêu hao hết mà quan bên trong bởi vì chiến l o ạ n cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào cố thanh ngươi như là chấm ngươi thế nào làm cố thanh trầm giọng nói thần biết bệ hạ khó xử nhưng mà thần cũng biết bất kể nhiều nạn thành bên ngoài nạn dân cần phải chiếu cố tốt bệ hạ vừa đăng cơ không lâu như đối nạn dân sinh tử chẳng quan tâm thiên hạ bách tính ngay ngóng sẽ hội đối bệ hạ bao nhiêu thất vọng lương thực gom góp có thể dùng nghĩ biện pháp từ phía nam phân phối từ kinh kỳ quan viên bổng lộc bên trong khấu trừ toàn quân lương bên trong tạm điều các loại thần xem là chỉ cần thực tình đi làm biện pháp tổng so không khó nhiều lý hành bỗng nhiên lộ ra giọng địa mai tiểu dung biện pháp tổng so không khó nhiều ha ha cố thanh để khí lời nói ai cũng sẽ nói có thể giải quyết vấn đề biện pháp lại không kia dễ dàng nghĩ ra đến ngươi nếu có thể làm chấm liền giao cho ngươi làm như thế nào cố thanh sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống nói quân vô hy nôn thần việc nhân đức không được ai lý h anh cũng sinh ra một cỗ tức giận lạnh lùng nói quân vô hy nôn ngươi đã muốn tiếp nhận cái này sự tình chấm liền giao cho ngươi chấm cũng muốn nhìn xem ngươi có thể hay không lăng không biến ra lương thực đến cố thanh nghiêm nghị k h ô n g người thần l ĩ n h chỉ ngồi dậy cố thanh ánh mắt lạnh như băng liếc lý h anh một mắt sau đó quay người liền rời đi đi ra thái c ự c cùng cố thanh n g ử a đầu hít sâu mấy lần cái này mới chậm rãi bình phục lựa giận trong lòng không khó xác từ có nhưng mà lý anh đối con dân lãnh huyết cũng là thanh sờ sờ viết lên mặt cái này dạng hoàng đế thực tại quá không xứng bên ngoài cửa cung hàn giới các loại thân vệ chào đón cố thanh l ệ n h lùng nói trước không trở về nhà đi đại doanh triệu tập chúng tướng x o á y t r ư ớ n g nghị sự một đoàn người lại ra khỏi thành tiến an tây quân đại doanh về sau cố thanh hạ lệnh nổi chống thủ tướng chúng tướng đến đông đủ về sau cố thanh đảo mắt chúng tướng sau đó nhìn về phía đoạn vô kỵ nói vô kỵ quân bên trong t ồ n lương hiện nay còn lại nhiều ít đủ tướng sĩ nhóm nhiều ít ngày sử dụng đoạn vô kỵ không chút nghĩ ngợi nói tổn lương ước chừng một và thạch đủ an tây toàn quân tướng sĩ ước chừng một tháng sử dụng cố thanh trầm ngâm hồi lâu nói như từ trong quân đội tổn lương bên trong lãnh một phần ba có hay không có ảnh hưởng đoạn vô kỵ cười khổ nói đương nhiên là có ảnh hưởng tướng sĩ、si、nhóm ăn không đủ no bụng hội có hoang khí đối công gia danh dự bất lợi q u â n tâm cũng hội bất ổn công gia xin nghĩ lại cố thanh t h ở d à i nói có chuyện lựa xém lông mày ta đã nhìn đến liền không thể nhìn như không thấy thiên tử không quản triều đình không quản trung quy muốn có người quản nếu không cái này thế đạo không khỏi quá hạ cám mấy bạn đầu sống sờ sờ sinh mệnh chẳng lẽ trơ mắt xem bọn hắn chết đói tại ta nhóm trước mặt sao thường trung trần chờ nói công gia nói tới có thể là thành bên ngoài nạn、dân. vâng thường t r u n g cười khổ nói m ặ tướng t cũng nhìn đến có thể chúng ta thực tại không thể ra sức n h a tổng không thể cho ăn no nạn dân lại đ ó i chính mình đồng đội huynh đệ bụng n a cố thanh cúi đầu vô lực thở dài xoáy trướng bên trong tràn ngập lấy một cô đê mê khí tức trầm mặt thật lâu cố thanh bỗng nhiên nói khẽ chư vị ta nhóm những này nằm nam trinh bắc chiến chiến trường chảy máu liều mạng tuy chín chết mà không hối hận ta nhóm đến tột cùng vì ai mà chiến nâng g đầu đảo mắt đám người cố thanh bỗng nhiên cười Mỗi lần trướng n xoay chương sự, ta t nhóm phi h đều là sáu trăm mười lăm chủ lương cứu tế dân không quên sơ tâm không phải khẩu hiệu là chân thực để tỉnh người nhóm ta nhóm lúc trước vì cái gì mà đi tới cái này con đường v có đáng giá hay không phải trăng t r ệ hướng phương hướng phải trang lưu lại tết m ố i an tây quân t ử cố thanh chỉ huy bọn hắn đánh trận đầu trận lúc liền có sơ tâm k h i lúc tướng sĩ nhóm sơ tâm rất mộc mạc bọn hắn chỉ vì g i ế t địch lĩnh thưởng cố thanh xuất thủ h à n phóng mua trả một địch đến năm mươi văn những này nằm to to nhỏ nhỏ chiến sự xuống đến cố thanh không nhớ rõ chính mình phát ra đi nhiều ít tiền thưởng nói tóm lại đơn vị ứng dụng mấy chục vạn quan mà tính toán tướng sĩ nhóm tiền thưởng cũng cầm đắc thủ mềm an tây quân không chỉ có cường đại đầy đủ hậu cần mà mà cũng là mọi người đều biết giàu đến chảy mơ mấy năm xuống đến tướng sĩ nhóm cơ bản đều đã thành g i a cấp trung lưu triều đình điểm kia tiểu tiền thưởng bọn hắn đã không để vào mắt như là hôm nay liền thoái ý trở lại quê hương mỗi người bọn họ đều có thể thành vì thôn bên trong không lớn không nhỏ địa chủ phú hộ phổ thông tướng sĩ sơ tâm kỳ thực chỉ là xuất phát từ tư lợi cái này rất bình thường nhưng mà cô thanh sơ tâm đâu cố thanh tử lĩnh binh này g đó trở đi liền không có qua thăng quan phát tài ý nghĩ dùng hắn năng lực sẽ không lựa chọn dùng lĩnh quân t r ì n h chiến phương thức đến thực hiện thăng quan phát tài gia tâm quá mệt mỏi thạch kiều thôn cái kia đem rét lạnh bên trong quan phủ người tới tuyên bố thôn bên trong mấy vị phụ nhân trượng phu chiến tử sát r ư ờ n g ném một điểm trợ cấp liền đi phụ nhân từ này thành quả、phụ. thanh thành huyện nha tử sĩ đồ ngược hào hiệp nhóm biết do phải chết vẫn kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên chỉ vì bảo hộ một vị vì dân làm chủ con huyện tương châu thành bên ngoài lão giả tóm lấy cố thanh giới t r ư ớ n g chiến mã dây cường đau khổ hỏi thăm thời gian thái bình khi nào đến đi đến cái này thế giới bắt đầu từng màn ký ức phong phú cố thanh nhân sinh phong phú hắn lập thế chí hướng những kia có máu có thịt người và sự việc thành tựu cố thanh hiện nay lý tưởng càng kiên định hơn hắn sơ tâm r i i đi thạch t i ể u thôn cái kia thiếu niên ở s â thôn hắn sơ tâm là vì nhân gian trải một cái rộng lớn đại đạo hiện nay quyền cao trức trọng thiếu niên sơ tâm vẫn chưa biến đại doanh tồn lương tạm gầy ba thạch cho thành bên ngoài nạn dân tướng sĩ、si、nhóm từ ta bắt đầu mỗi ngày trừ một ngừng nói được thì làm được cố thanh quả quyết nói các tướng lính không chút do dự đứng dậy ô quyền tuân công ra lệnh các vị về doanh t r ư ớ n g cùng tướng sĩ、si、nhóm hảo hảo giải thích bao quát ta cũng đồng dạng tướng sĩ、si、nhóm ăn ít một bữa cơm có thể cứu mấy vạn nạn dân cái này là đại công đức vâng cố thanh lại nhìn phía đoạn vô kỵ nói đi ta thành bên trong phủ đ ệ tìm tư tư cô lương l a n một vạn quan phái người xuống giang nam vận chuyển đường bộ cũng tốt thủy vận cũng tốt cấp tốc từ giang nam các châu các huyện mua sắm lương thực đưa tới t r ư n g an、Đúng. cố thanh lại nhìn phía lý tự nghiệp cười nói có chuyện ngươi đi làm thích hợp nhất lý tự nghiệp lớn tiếng nói công i a cứ việc hạ lệnh như làm không xong mặt tướng đưa đầu tới gặp cố thanh cười nói đưa đầu tới gặp là cái câu có vấn đề mà mà không nghiêm trọng như vậy ngươi mang người tại trường an thành các đại quan thương vơ vét lương thực quan thương bên trong tất cả lương thực ta đều lớn liền nói là phụng thiên tự ý trị Thiên tử s ắ cố thực hạ chỉ, h c để thanh bên ngoài nạn dân vô lực thở dài người ý t h á mổm chính đại quang minh một kiện sự tình đến trong những ngươi liền biến thành cấp đường cấp đường cố thanh trầm ngâm nửa ngày lại đối đoạn vô kỵ nói ngươi lại dùng ta danh nghĩa phát thảo một đạo tấu trương đưa vào cung liền nói nạn dân tập hợp quân thần cọc hộ thần mời cắt giảm kinh trung quan viên đồng lộc dùng dùng cứu tế nạn dân khoe miệng d ư ơ n g lên cố thanh m ỉ m cười nói tấu trương viết khoa t r ư ơ n g một điểm chiếm lấy đạo đức điểm cao đại khái ý tứ liền là cắt giảm đồng lộc cái này sự t ì n h là phi thường có đạo đức một kiện sự t ì n h dùng đồng lộc của mình cứu tế nạn dân quả thực là lớn lao công đức người nào như không muốn cắt giảm liền là nhân dân tội nhân liền là bị sách ử thoá mạ thiên cổ gia định đoạn vô kỵ ánh mắt l o a lên mịm cười hẳ là thường trung ha ha cười nói công r a cái này một chiêu dùng đến d i ệ u cực làm quan đều yêu quý thanh danh ai cũng không muốn vì chính làm đ ộ n g lộc rơi đến tiếng xấu tiên h cổ những kia làm quan lại không tình nguyện cũng phải thành thành thật thật giao ra b ồ n g lộc cố thanh vắt hết góc hồi tưởng kiếp t r ư ớ c cứu tế phương diện kinh nghiệm con đường nghĩ rất lâu lại nói thường trung ngươi p h ả i mấy chục cái khẩu tài lanh lợi tướng sĩ làm mấy chục cái dương lớn tán ở trường an thành các phường cũng in ấn một chút truyền đơn nói cho trường an thành thần dân b á c h tính tỉ mỉ kể rõ thành bên ngoài nạn dân bao nhiêu bi thảm cách chết đói chỉ kém một bước sau đó hiệu triệu quan viên bách tính hướng trong dương ném tiền cái này gọi từ thiện quyết tiền thường trung lĩnh mệnh vì chủ lương cố thanh nghĩ cái này mấy cái biện pháp có thể vẫn cảm giác đến không đủ nạn dân sinh tử s ắ c thực lửa xém lông mày cố thanh còn nghĩ vì bọn họ nhiều làm chút chuyện kỳ t h ự c a chân chính lương thực đều giấu tại dân gian cố thanh thở dài nói nhưng mà dân gian lương thực rất khó làm ra đến bọn hắn đều tập trung ở những địa chủ kia tay bên trong phía nam không bị chiến hỏa liên lụy địa phương địa chủ tồn lương khẳng định không ít nếu có thể mượn tới một bộ phận các nạn dân hẳn là có thể độ qua này tiếp lý tự nghiệp trầm giọng nói phi thường lúc có thể làm phi thường sự tỉnh công ra không bằng chúng ta dứt khoát phái binh đi đoạt những địa chủ kia đi cố thanh b ậ t cười chứng mắt liếc hắn một cái nói cái này mấy năm ngươi là thật thả chính mình động một chút thì là chém chém g i ế t g i ế t lại g i ế t lại cướp không bằng ngươi dứt khoát lên núi vào rừng làm cướp làm cái sơn đại vương như thế nào lý tự nghiệp bất đắc dĩ nói mặt tướng chỉ biết dùng biện pháp đơn giản nhất làm hữu hiệu nhất sự tình phái binh đấu địa chủ cái này biện pháp chẳng lẽ không đơn giản sao chẳng lẽ không giành được lương thực sao có thể nhưng mà hậu hoạn quá nhiều nói sâu ngươi cũng không hiểu ngược lại không được cố thanh lạnh mà nói chúng tướng tán đi cố thanh ngồi một mình ở xoáy trướng bên trong thần sắc buồn vô cớ thủ hạ nhân tài còn chưa đủ、dùng. bốn bên trong tướng lĩnh dùng đến làm những n à y dân gian sự t ì n h dùng rất không t h u ậ n tay cứu tế nạn dân sự tình không tình lớn có thể cố thanh vẫn làm đến luống c u ố n tay chân tương lai xử lý toàn bộ thiên hạ các chủng dườm ra sự t ì n h kia lúc không biết sẽ có bao nhiêu gian nan khó trách lịch triều lịch đại khai quốc đế vương tại tranh đấu giành thiên hạ lúc dùng võ tướng quản lý giang sơn lúc lại làm cho chưa lập t ấ c công quan văn đến quản lý cái này là chuyện không có cách nào khác bởi vì võ tướng làm không cái này tỉ mị dườm ra việc cố thanh hôm nay đã thật sâu cảm nhận được thủ hạ nên có một bộ vững chắc quan văn thể hệ cố thanh nhữu mày thì thảo tự nói trở lại thành bên trong tòa nhà bên trong hoàng phủ tư tư giống như một trận gió giống như c ủ n tới c ù n g cố thanh đánh cái đối mặt gọi đều không có đánh liền vội vàng gặp thoáng qua thẳng đến đại môn mà đi cố thanh ngạc n h i ê nói n ý gì ta đã không lại là ngươi tiểu bảo bối rồi sao tư tư dừng bước lại xoay người đi tới h u n g hăng bấm hắn một cái sáng r ộ n g trong khuê phòng tư mật thoại trước công chúng nói ra đến còn thể thống gì chuyện gì vội vã như vậy gọi đều không đánh liền đi ra ngoài ta thường hào hố r i á c nổ hoàng phủ tư tư lường hắn một cái nói còn không phải ngươi t ì việc ta vội vàng liên lạc trưởng an thành các đại giang nam thương nhân để bọn hắn hỏa tốc gom góp lương thực đưa tới trường an hôm nay cần phải để các đại thương nhân cho cái lời chắc chắn người nào dám lá mặt lá trái liền dùng quân pháp làm bọn hắn cố thanh khen không kệ làm sự tình liền l ạ như này lôi lệ phong hành muốn hay không ta phái một chút thân vệ cho người tăng thanh thế không cần thương hào bên trong có hỏa kế đâu lại nói tiếp h thân là cùng bọn hắn tán gâu sự t ì n h bày ra một bộ qua đường bộ dạng hội hủ đến bọn hắn nói xong hoàng phủ tư tư liền chuẩn bị ra ngoài cố thanh đ ô n g nhiên gọi lại nàng cùng thương nhân liên lạc qua đi ngươi nhanh chóng trở về có chuyện yêu cầu ngươi đi làm công gia ngài nói cố thanh trầm ngâm một lát nói ngươi yêu cầu ra một chuyến trường an hướng hà nam hoài nam cắt châu thành chạy một vòng t a hội xuất cụ triều đình công hàm ngươi m ô i đến một chỗ liền triệu tập địa phương châu quan cùng địa chủ hướng bọn hắn kiếm lương thực dùng triều đình danh nghĩa tạm mượn cho bọn hắn chứng từ nguyện ý mượn lương thực có thể dùng xét cấp cho ban thưởng tỷ như mời đường kim tiên h tử cho đất chủ ra để cái chữ tiễn cái lương thiện chi ra bảng hiệu cái gì thư tư kinh ngạc nói để cái chữ bọn hắn nguyện ý cố thanh mịm cười nói có tiền có lương lại không có quan t â n g ư i ngươi không hiểu bọn hắn chân chính cần chính là cái gì ấn ta nói đi làm không k ó lắm như có những kia không phối hợp địa chủ ngươi có thể dùng một chút lôi đình thủ đoạn gi hoàng phủ tư tư trần trờ nói cái này d i ặ c làm chẳng phải là cùng ăn cướp trắng trợn không sai biệt lắm rồi cố thanh n i ê m mà nói l ờ i không muốn nói đến kia ngay thẳng tuy nói trên thực chất là ăn cướp trắng trợn nhưng mà ta nhóm có tấm màn tre còn có đạo đức điểm cao hai cái kết hợp lại dùng kia liền không phải ăn cướp trắng trợn mà là thay trời hành đạo hiểu không hoàng phủ tư tư cũng là đem cửa xuất thân đối trên quan trường xáo lộ một điểm t ứ c thông thế là hung hăng lường hắn một cái nói làm quan nhân tâm con mắt t h ậ bẩn nói xong hoàng phủ tư tư cũng không quay đầu lại ra ngoài ngày thứ hai trướng an thành khó hiểu xa vào một trùng khẩn trương không khí rất nhiều an tây quân tướng sĩ khiên g ra hòm rông đứng tại đường phố bên trên cũng tại đường phố đạo nổi bật ra gián thiết bảng cáo thị dẫn tới vô số dân chúng vây xem bảng cáo thị nội dung chỉ là trình bày thành bên ngoài nạn dân bao nhiêu bi thảm bao nhiêu không chỗ nương tựa bọn hắn mỗi ngày tại chết đói biên duyên giấy r u ộ bảng cáo thị hiệu triệu toàn thành quan viên cùng bách tính khó xử dân quên tiền tiền vật cùng lương thực dân chúng còn tại vây xem lúc an tây quân mạch đao tướng lý tự nghiệp xuất quân vội vàng vào thành thẳng đến thành bên trong quan thương mà đi một bộ đằng đằng sát khí muốn đánh cướp quan thương xu thế dọa đến dân chúng lần lượt né tránh cùng lúc đó một đạo dùng cố thanh danh nghĩa viết tấu trương đưa vào thái cực cung tấu trương nội dung cũng bị có tâm người cấp tốc tại trường an thành bên trong khuyết tán ra tới cố thanh tấu thỉnh cắt giảm t r i ề u đình quan viên độc lộc dùng dùng cứu tế thành bên ngoài nạn dân cái này phong tấu trương nội dung hoàn chỉnh bị truyền ra tóm lại liền là chiếm lấy đạo đức điểm cao người nào như không muốn cắt giảm độc lộc người đó là không nhìn nạn dân chết sống người đó là tội nhân thiên cổ một đạo tấu trương dùng đạo đức làm vũ khí bắt cóc toàn thành quan viên rất nhiều quan viên âm thầm hận đến răng n ư ỡ n g nữa lại vẫn cứ không có một người dám công khai phản đối bởi vì đạo đức cái này vũ khí thực tại thật đáng sợ toàn thanh bách tính đều tại khen ngợi cố công gia hiểu rõ đại nghĩa xả thân vì dân đồng thời người nào hội kia không biết sống chết đứng ra phản đối cố thanh đề nghị không chỉ không dám phản đối còn muốn trái lương tâm mà tỏ vẻ tán đồng đồng thời tự thể nghiệm chủ động d â n s ơ tấu thỉnh cắt giảm động lộc triều đình bên trong làm con người kỳ thực đại bộ phận còn là so thanh liêm thanh liêm không phải là bởi vì lương tâm phẩm tính mà là quyền lực của bọn hắn không có kia lớn vô pháp dùng quyền lực đến kiếm tiền đại bộ phận quan viên chỉ có thể dựa vào triều đình động lộc dưỡng ra cố thanh đề nghị xác thực cho rất nhiều quan viên mang đến phiền phức nhưng là cố thanh cũng đi qua kín đáo cân nhắc quan viên xác thực có phiền phức nhưng mà cũng không đến nỗi chết đói sự tình có nặng nhẹ trường an thành lớn nhỏ quan lại gần vài người những người này bổng lộc như là cắt giảm một bộ phận ra đến cộng lại góp ra lương thực lại rất có thể nhìn cho nên biết rõ cái này sự tình hội đắc tội rất nhiều người cố thanh còn là nghĩa vô phản cố làm tại quốc khố cùng quan thương đều đem cạn kiệt tình h ô n giới muốn nuôi sống thành bên ngoài hơn bốn vạn nạn dân kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng lý tự nghiệp xuất quân từ quan thương về doanh hắn thu hoạch không nhiều không phải không có c ấ p đến mà là quan thương bên trong s á c thực không có kia nhiều lương thực lý hanh lời nói không có nói sai quan thương lương thực sớm đã có cố định đi hướng đại bộ phận đã cấp cho ra ngoài còn lại điểm kia lương thực thực tại là hạt cắt trong sa mạc đỉnh không đại dùng lý tự nghiệp sau khi trở về doanh trại tức giận đến h oa hoa, hoa kêu to hắn cảm thấy rất mất mặt công gia giao cho nhiệm vụ không có làm tốt tuyên bố muốn xuất quân ra khỏi thành cướp đoạt địa chủ thuộc cấp khuyên như thế nào đều không khuyên nổi sau cùng thuộc cấp không thể không chuyển ra quân pháp lý tự nghiệp lập tức hành quân lặng lẽ không lên tiếng trương an thành diễn hưng môn bên ngoài cố thanh lưu liến không rời đưa mắt nhìn hai chiếc xe ngựa rời đi trường an lên đại đạo đi xa hai chiếc xe ngựa bên trong có hai nữ nhân một cái là hoàng phụ tư tư một cái là trương hoài ngọc các nàng đem phân biệt đi hướng địa phương khác nhau hoàng phụ tư tư đi hà nam trương hoài ngọc đi hoài nam đều là đi gom góp lương thực thằng đến xe ngựa trên đại đạo biến mất không còn tam tích cố thanh mới trầm trọng thở dài l i ê n chính mình nữ nhân đ ề tài như là có một nhóm có thể làm mưu thần văn lại tại tay cũng không đến nỗi dối ghen như vậy đoạn vô kỵ cưỡi ngựa theo tại cố thanh bên cạnh phản phất nhìn ra cố thanh phiền muộn nói khẽ công ra học sinh đã ở lại bộ quan lại danh sách bên trong mà tuyển chọn hơn một trăm người bọn hắn phẩm cấp đều là không cao cũng nhiều năm không thể lên trước nhưng bọn hắn quan thanh không tồi làm chuyện làm luyện nhìn lại bộ bao năm qua kiểm tra đánh giá bọn hắn tại địa phương làm quan lúc còn là làm qua một chút đối bách tính h ư u hích sự tình thì như hương thủy lợi chị dân nuôi tầm sự tình đều làm đến khá là an tâm cố thanh nhừ một tiếng nói chỉ cần là an tâm người làm việc dù là không có phẩm cấp cũng muốn trọng dụng bọn hắn đoạn vô kỵ thử dò xét nói công ra phải chăng đem những quan viên này đều đ ề u đến trường an công gia gặp bọn hắn một chút đều đ ề u tới đi d ù lại bộ danh nghĩa đ ề u đến lệnh hắn nhóm tiến kinh báo cáo có thể là công gia hiện nay không có lại bộ chức quan dùng cái gì danh nghĩa điều nhiệm quan viên địa phương nay sự tình như không làm được viên mãn chút học sinh sợ công giá hội bị triều thần công kích cố thanh cười cười nói là ta làm quan quá nhiều thế cho nên ngươi quên rồi hai tháng trước thiên tử phong ta làm thượng tư h lệnh thượng tư h lệnh có thể là danh phủ kỳ thực đương triều tể tướng nhân thần c h i đỉnh đương triều tể tướng điều nhiệm một chút quan viên địa phương đến kinh báo cáo không phải thiên kinh địa nghĩa sao đoạn vô kỵ bừng tỉnh bật cười nói học sinh thật quên công gia còn có cái này chức quan lúc trước công gia trang làm trọng thương chưa lành thân u y ệ t g vệ thủ hộ lấy cố thanh cùng đoạn vô kỵ vào thành một đoàn người đi đến chu tức đường phố lúc c h ẳ t g nghe một đạo quen thuộc giọng nữ khàn khàn cổ học đối qua đường đi người lớn tiếng kêu gọi mời phụ lao các hương dân giúp đỡ thêm mời các vị nô nước tấp nở ở ập tờ quế tạng chiến hòa độc hại nạn dân trôi giặt qua đường quân tử thế nào nhận gặp ngàn vạn sinh linh đói đánh chết ở gió tuyết cố thanh tìm ngựa tò mò quay đầu nhìn lại lại gặp la hét nữ tử lại là đã lâu vạn xuân công chúa hôm nay vạn xuân công chúa chỉ mặc một mạc bình dân châm ấy trời đông giá rét thời tiết trên mặt của nàng lại chạy xuống mồ hôi cổ bên trên gân xanh nổi lên chính kéo lấy tê ách cổ họng một lượt lại một khắp nơi hiệu triệu người qua đường quên tiền quê lương vạn xuân trước mặt bày biện một cái to lớn họng gỗ trên thùng gỗ phương có cái hình tròn lỗ hỏng quên tiền người qua đường liền từ cái này người đem tiền ném vào trong g ư ơ n g cố thanh kinh ngạc hồi lâu sau đó xuống ngựa đi đến nàng trước mặt vạn xuân cũng trong đám người phát hiện hắn không khỏi toàn thân chấn động, lại cũng nói không ra lời gặp cố thanh hướng nàng đi tới vạn xuân hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén chính mình càng lúc càng nhanh nhịp tim cố thanh đi đến vạn xuân trước mặt ánh mắt kinh ngạc không ngừng hướng nàng trên dưới do xét p h ả n phất không nhận thức nàng ánh mắt trong mang theo nồng đậm không dám tin tưởng hai người đối mặt thật lâu không lời nói nửa ngày về sau cố thanh bỗng nhiên dội ra tay nhanh chuẩn hung ác nắm cảm của nàng ừng là thật sau đó lại bóp mặt bóp cái mũi đến mức ngực ừng mộc lan không h u n h trường được rồi không b ó ngươi ngươi làm gì không nên quá tở hờ ớn vạn xuân đánh rơi hăn tay vừa thẹn vừa giận nói tại sao chương sáu trăm một mươi sáu âm mưu đầu độc a tây quân thu phục trường an về sau cố thanh liền lại chưa thấy qua vạn xuân công chúa nàng trung bi là công chúa tri chi thân chiến loạn lúc không có người chiếu cố đến lý long cơ đảo vong thục trung đường bên trên hoàng tử công chúa làm mất mấy cái vạn xuân lại bị sửng ái hoàng một vào cung vi sâu như biển cố thanh hồi ướt một lần xác thực quá lâu chưa thấy qua vạn xuân công chúa một lần cuối cùng gặp mặt hai người huyên náo tan dã trong không vui vạn xuân công chúa thương tâm chạy xa sau đó đồng quan tri chi chiến bắt đầu cố thanh căn bản không có thời gian chấn áp nàng ngẫu nhiên nhàn hạ lúc lơ đã nghĩ lên nàng chỉ nghĩ nàng là chính mình sinh mệnh một cái khách qua đường cái này vị khách qua đường đã cùng mình gặp thoáng qua không nghĩ tới hôm nay tại trường an phố đầu lại gặp phải nàng lệnh cố thanh thực tại cảm thấy ngoài ý m u ố n càng ngoài ý muốn là vạn xuân hôm nay ăn mặc xiêm ý của nàng rất phổ thông là điển hình dân gian nữ t ử bộ dáng vải vóc kiểu dáng đều rất bình thường một khối màu sắc khăn t r ù n đầu bao vây lấy như mây mái tóc tiểu ra bích ngọc cải trang lại cũng không che giấu được nàng tình xảo khuôn mặt xinh đẹp cố thanh nhìn đến nàng về sau ma xui quỷ khiến hạ ý thức liền bóp nàng mặt dưới múi nàng ba hắn luôn có trùng rất mộng ảo cảm giác trước mặt vị nữ cùng tất cả phổ thông thiếu nữ đồng dạng cần cụ có thể làm tiết kiệm công việc bản g g i a đối tương lai không có dã tâm lại có lấy thơ bình thường tốt đẹp tiểu ước mơ cố thanh không dám tin rõ xét nàng trước mặt cái này vị tiểu gia bích ngọc vạn xuân lại so công chúa bộ d á n g thuận mắt nhiều ừng càng xem càng thuận mắt luôn cảm thấy nàng không phải công chúa mà là vạn xuân s o n g b à o thai tỉ m ộ i người thân thế ly kỷ bị lý long cơ ném từ nhỏ tại dân g i a lớn mặc dù bộ d á n g vẫn đồng dạng nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt vạn xuân bị cố thanh bóp đến tâm hoàng khí đoản vừa thẹn vừa giận dùng sức nhìn hắn chằm chằm không có công chúa ăn mặc bộ giáng t ngươi phụ hoàng không nên giống ngươi rồi cho nên ngươi lưu lạc dân gian công chúa biến hết xanh rồi cố thanh tỏ mò hỏi ngươi phụ hoàng mới không muốn ngươi đâu vạn xuân bật thốt lên lời mới vừa ra miệng vạn xuân tấn biết nói lỡ nàng rất sớm phía trước liền biết rõ cố thanh thân thế cố thanh cha mẹ lúc trước đem hắn nhét vào thạch tiểu thôn sau liền rời đi nghiêm chỉnh mà nói câu nói này đúng lúc nói đúng rồi thế là vạn xuân đầy mặt h o à n g sợ thẹn chi sắc lúng ta lúng túng nói ta cố thanh thần xắc lại không thay đổi thờ ơ nói hôm nay nhìn ngươi thoạt mắt cho nên ta quyết định tha thứ ngươi vạn xuân hừ một tiếng nói bạn cũng yêu cầu ngươi tha thứ cố thanh lại lần nữa dọ xét nàng cười khúc khích nói ngươi hôm nay bộ dáng này là tính toán đến dân gian trải nghiệm cuộc sống cái gì gọi là trải nghiệm cuộc sống vạn xuân túi đầu nhìn nhìn chính mình mặc nói ta chỉ là nghĩ vì thành bên ngoài nạn dân tận chút tâm lực bọn hắn quá thảm thương ta ta đã đem tất cả tài vật đều t i ệ n đưa đi có thể còn là còn thiếu rất nhiều nghe nói an tây quân tại thành bên trong làm cái gì từ thiện quyên tiền ta liền muốn lấy khó xử dân nhóm gom góp chút tiền lương cố thanh khen không tệ hữu ái tâm rốt cuộc có công chúa nên có bộ dáng vạn xuân nghi họ nói công chúa nên có bộ dáng là bộ dáng gì không đúng a mơ hồ ý của ta là công chúa trách nhiệm có nặng hoa mỹ cung trang sa hoa đồ trang sức cùng tiền hô hậu ủng người bảo hộ những này cũng không phải công chúa bộ giáng công chúa hẳn là giống bảo vệ người nhà yêu như nhau hậu ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh trị hạ tử dân quan tâm bọn hắn khó khăn trợ giúp bọn hắn thoát ly nhỏ g khó để ý bọn hắn ấm no cái này dạng công chúa liền tính chỉ mặc vải thô chân váy đồ hộp không ánh sáng nàng đều là thiên hạ nữ tử sinh đẹp nhất vạn xuân nghe đến hai mắt đại sáng nói thật sao ta thật là thiên hạ nữ tử sinh đẹp nhất như là ngươi quan tâm tử dân nhiều quá quan tâm chính mình ăn mặc người bảo hộ kìa、yeah. đúng vậy ngươi liền là thiên hạ nữ tử sinh đẹp nhất đại đường tử dân hội đối ngươi vô cùng kính trọng trăm năm về sau xét xử cũng hội đơn độc vì ngươi lập xuống nhân vật truyền trí nói cho ngàn năm sau hậu nhân nhóm đại đường đã từng có một vị cử thế kính trọng công chúa t i ê n hạ nàng vì tử dân bận rộn bộ dáng rất chật vật nhưng mà nàng rất đẹp vạn xuân hạ ý thức vất vẽ tốc a i liền theo sau s i n h s ắ n khẽ nói yêu thích bạn cũng muốn làm cái gì liền làm cái gì không quan tâm người khác như thế nào nhìn ta cố thanh cười khổ tốt ta nhất đẹp công chúa đã hạ tuyến cái kiêng ngạo kiểu công chúa điện hạ lại trở về vạn xuân đôi mắt đẹp tận h tình nhìn chằm chằm cố thanh nói trường an thu phục t r ư ơ n g gia tỉ mội cũng trở về rồi sao trở về n g ư ơ i có phải hay không muốn thành thân rồi nhanh đi b ậ n xong trước mắt sự tình về sau định tìm ngày tháng tốt đi t r ư ơ n g gia nạp t hải vạn xuân chân mày thấp r ủ ánh mắt hiện lên một vệ tảm đạo nói khẽ các nàng không có sinh ra ở đế vương gia thật tốt nàng chính là nàng c ù n g da không sinh ra đ ế vương da không có quan hệ tương đối không lời nói t r ầ m mặc hồi lâu cố thanh thở dài nói ta đi vạn xuân túi đầu khe cử cố thanh bỗng nhiên q u a y đầu nhìn lấy nàng nói đúng ngươi hôm nay bộ dáng so ngày xưa bất cứ lúc nào đều đẹp vạn xuân đôi mắt dây lát ở giữa co ánh sáng giống đen nhánh thế giới bên trong bỗng nhiên thắp sáng một cái ngọn nến thật sao vâng đặc biệt là khó xử sức dân kiệt tiếng tê cổ hô thời điểm nhất đẹp cố thanh hướng nàng lộ ra một vệ mỉm cười nói tiếp tục giữ vững ngươi vì bọn họ ra mỗi một phần khí lực đều hội có phú báo vạn xuân mặt tràn ra tiếu dung liền theo sau ngạo kiều n g ẩ n lỗ mũi khe nói bạn cùng không quan tâm cố thanh cười ha ha một tiếng quay người rời đi nhìn chằm chằm cố thanh bóng lưng kinh ngạc nhìn hắn tiêu thất trong biển người vạn xuân hốc mắt đỏ lên sau đó ngửa đầu nhịn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt một bên cung nữ phụ nga lại gần bất đắc dĩ thở dài nói điện hạ chân thành chỗ đến sắt đá không rời muốn đi t i ế n cô công gia tâm lý điện hạ không thể ở trước mặt hắn bày công chúa giá đỡ hắn vừa mới nói điện hạ hôm nay bộ dáng rất đẹp hiển nhiên cố công gia thích không phải điện hạ ăn mặc mà là khó xử dân tận tâm tận lực bộ dáng công chúa không ngại phỏng đoán một lần cố công gia tâm tư vạn xuân mỹ môi lắc lắc đầu nói ta nếu là định nọt hắn mà đi làm những trợ giúp này nạn dân sự t ì n h liền làm trái ta làm chuyện này dự tính ban đầu ta làm sự t ì n h chỉ bằng bản tâm không phải vì định nọt người nào cố thanh cũng không được tham dò hướng trong dương nhìn nhìn cái dương đã quá nửa vạn xuân mỹ mạo trung quy lên một chút tác dụng trường an phố lui tới người qua đường nhìn đến cái này vị mỹ lệ nữ tử kiệt sức hẳn giọng hiệu triệu q c ê n tiền thân bên trên có chút tiền nhàn d ố i đều nguyện ý quên ra mấy văn mấy chục văn cả ngày xuống đến thu hoạch thế mà không tiểu nhưng mà chút tiền này còn là còn thiếu rất nhiều vạn xuân con mắt c h ớ p chớp đối phụ nga nói từ cung bên trong điều động mấy cái cung nữ đến đứng ở chỗ này hiệu triệu người qua đường q c ê n tiền ta đi những kia hoàng tử phụ công chúa bái phòng một lần bọn hắn chúng ta lý ra giang sơn đại gia trung quy muốn biểu thị một lần không thể đối đáng thương nạn dân chẳng quan tâm nói xong vạn xuân xoay người rời đi trường an thành tuyết rơi đến càng lớn lệnh leo thấu xương thời tiết bên trong nạn dân sinh tồn tình trạng càng thêm đáng lo mỗi ngày đều có thi thể được mang ra đi vùi lấp cố thanh hạ lệnh an tây quân tướng sĩ tại p h ủ cận đốn tủi tủi đưa đến doanh trại tị nạn cho bọn hắn sinh hoạt sửa ấm lều cháo cũng xây dựng mấy chục cái cho các nạn dân cung cấp cháo nóng mấy vạn người ấm no là cái phi thường trách nhiệm nặng nghề cố thanh dốc hết toàn lực lại cũng chỉ là có thể làm đến bảo đảm nạn dân cơ bản sinh tồn hoàn cảnh tận lực không để bọn hắn chết cóng chết đói trong đó có lý tự nghiệp xuất quân ăn cướp trường an từng cái quan thương thu hoạch cũng có từ trường an thành đầu đường quên y tiền đến tiền lương vạn xuân công chúa tại cố thanh khen nàng rất đẹp về sau không biết vì cái gì tựa như phát điên để mắt tới trường an thành hoàng tử công chúa cùng quyền quý mỗi ngày thay phiên đăng môn b á i p h ỏ n g gặp mặt liền là đòi tiền mua lương không cho liền vùng mặt lạnh mắng bọn hắn không biết liêm sỉ hào không đạo đức đối lê dân khó khăn làm như không thấy không xứng là quyền quý các loại càng mắng càng khó nghe trường an thành quyền quý phảng phất không nhận thức vạn xuân đối nàng như tránh gián giết trước kia cái kia thích quán ăn đêm thích ca múa thích uống rượu quán ăn đêm hiện nay vì cái gì biến đến cay cú như thế hình tượng cải biến nhân thiết sụp đổ nhưng mà vạn xuân thu hoạch lại quả thực không nhỏ cái này mấy ngày từ trường an thành quyền quý chỗ kia lấy tới không ít tiền lương t h ì n h thế giàu nghèo t r ê n lệch khá lớn cái này thế giới tài nguyên dần dần tập trung ở ít một số người tay bên trong vạn xuân một mắt liền thấy rõ xã hội này thực chất trực tiếp tìm cái này ít một số người hạ thủ lại bị nàng lấy tới hai ngàn thạch lương thực lương thực đưa đi an tây quân đại doanh cố thanh dài thở dài một hơi hoàng phủ tư tư cùng trương hoài ngọc đi phía nam làm lương thực còn không có tin tức không nghĩ tới vì hắn giải quyết việc cần kiếp trước mắt lại là vạn xuân đối kia vị nạo kiều công chúa đ i ệ n hạ cố thanh rốt cuộc lau mắt mà nhìn một cái không đã từng lịch sóng gió từ nhỏ đến lớn chỉ ở nhà ấm bên trong t r ư ờ n g thành nữ tử mặc dù chỉ là một đoá mảnh mai mẫu đơn cũng đã có c ó c a n đảm đối mặt sóng gió dũng khí từ đại doanh lương thực bên trong lâm thời phân phối một nhóm thêm lên l ý tự nghiệp ăn cướp q u ò n t h ư ờ n g cùng với trường an thành quên tiền đến tiền lương cùng với vạn xuân lấy được lương thực nhóm này lương thực ước chừng có thể chống đỡ một đoạn thời gian thế là cố thanh hạ lệnh đem lương thực khẩn cấp điều đi thành bên ngoài trại dân tị nạn lương thực nguy cơ tạm thời giải quyết nhưng mà cũng không thể bao ăn no đ á n tiếp theo lương thực không biết khi nào mới có thể lấy tới cố thanh chỉ có thể hạ lệnh mỗi ngày cung ứng nạn dân hai bữa cháo lại dùng tiền từ thương nhân tay bên trong mua một nhóm thịt c ù n g củ cải củ s e n loại hình đồ ăn băng trộn lẫn tại trong cháo tận lực bảo đảm nạn dân trừ nhét đầy cái bao từ bên ngoài còn có thể hơi hơi chiếu cố một lần dinh dưỡng cân đối vì những ngày nạn dân cố thanh những ngày này đã loay hoay tâm lực lao lực quá độ chỉ huy chiến dịch đều không có khổ cực như vậy qua lệnh cố thanh trái tim băng giá là triều đình quân thần vợ ơ y mà không có phản ứng gì không biết phải trăng xuất phát từ lý hành tâm tình mâu thuẫn triều thần phát giác được lý hành cảm xúc đối cứu tế nạn dân một chuyện cung cầm như hến làm đến t i ê n tử lý hanh mâu thuẫn cũng không phải cứu tế nạn dân mà là cố thanh nắm hết quyền hành loại mâu thuẫn này là vô pháp điều hòa sự tình tổng muốn có người đi làm cố thanh lúc trước cùng lý hanh câu thông qua lý hanh thái độ không mặn không nhạt biểu hiện rất tiêu cực cố thanh thực tại không dám cầm mấy vạn nạn dân sinh mệnh vui bừa thế là cường thế tiếp qua nạn dân lương thực sự tình cứ như vậy lý hanh liền khó chịu nhân tâm là không thể cân nhắc lột ra ra nhìn bản chất càng xem càng trái tim băng giá rét đậm buổi chiều cố thanh trong phủ rốt cuộc ngủ cái càng nghĩ nhanh đến chạm vạng tối lúc mới rời giường cái này ngủ một giấc đến dễ chịu cố thanh dỗi cái đại, đại lười eo hạ ý thức gọi hoàng phụ tư tư bất ngờ giật mình hoàng phụ tư tư đã rời đi trường an n h i ề u ngày đi phía nam chủ lương phủ bên trong có hạ nhân có đầu bếp nữ nhưng mà cố thanh đối đầu bếp nữ tay nghề không hài lòng lắm thế là quyết định chính mình tự thân xuống bếp vừa rửa sạch một khối con hoáng thịt chuẩn bị chắc nước đi tanh hàn giới vội vàng qua đến thần s á c hoảng loạn mà nói công ra ra sự tình cố thanh thản như nói n cái gì sự tình đại trời lạnh hàn giới cái chán mạo một tầng mồ hôi lo lắm nói thành bên ngoài trại dân tị nạn chết gần trăm người cố thanh động tắc trên tay cứng đở quay đầu nhìn về phía hàn giới chuyện gì xảy ra chạm vạn g tối một bữa cơm mỗi người một b á t cháo trại dân tị nạn phía nam bính tự hào cùng chữ tê hào nấu cháo kia hai thanh nổi phân đi ra cháo ăn chết người chết gần trăm người đại phu kiểm tra thực hư qua nói là chúng độc mà chết cố thanh sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi có người đầu độc hàn giới gật đầu hẳn là có người đầu độc cái này người quá ác lại đối nạn dân hạ thủ kinh triệu phủ tống phủ dẫn đã mang theo bất lương xoáy đuổi đến khó dân doanh tra tập cố thanh lạnh m ặ t nói hạ độc hung thủ có thể có manh mối hắn mục đích là cái gì nhằm vào ta còn là nhằm vào nạn dân hàn g i i thở dài nói vụ án phát sinh bất quá một canh giờ tống phủ dẫn ngay tại cha công g i a mặt tướng cảm thấy cái này là cái âm mưu lúc này thành bên ngoài các nạn dân phi thường p h ẫ n nộ đã có rất nhiều người kêu gào muốn công g i a tự thân ra đến giải thích vì cái gì muốn mưu hại nạn dân cố thanh cười lạnh nói xem ra là hướng về phía ta đến ha ha hàn d ố i tức giận đến đoán hận dậm chân cả d â n nói những n à y nạn dân không biết tốt xấu như không phải công g i a bận trước bận sau làm lương thực bọn hắn sớm liền chết đói ở ngoài thành hiện nay ra án mạng rõ ràng là cái âm mưu bọn hắn lại không biết cảm ơn ngược lại muốn hướng công ra đòi công đạo đáng đời chết đói bọn hắn cố thanh thản như nói sự tình không có cha rõ ràng phía trước không cần phải nói đến khó nghe như vậy những điều kêu gào người là nạn dân còn là người có dụng tâm khác trộn lẫn trong đó hiện tại còn khó nói hàn giới thấp giọng nói công ra chúng ta làm sao bây giờ c h a án sự tình giao cho tống can sinh hắn là phủ doãn này sự tình là chức trách của hắn cố thanh nói lấy khỏe miệng canh nết cười lạnh nói vững vàng đừng hốt hoảng gần trăm cái nạn dân chết rồi chuyện này còn không có xong như thật là âm mưu liền sẽ không dừng ở đây không có gì bất ngờ xảy ra cái này mấy ngày trên triều đình hội có âm thanh nhìn xem người nào trước ngày ra đi nạn dân bị độc chết gần trăm người nay sự tình rất nhanh chuyển khắp trường an thành tình tiết vụ án rất nhanh lên men trại dân tị nạn bên trong thanh âm tức giận càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn mấy vạn nạn dân không biết bị cái gì người trong bóng tối kích động lần lượt yêu cầu triều đỉnh cho cái bàn giao vô duyên vô cớ độc chết nạn dân nay sự tình không thể thiện rất nhiều thanh âm tức giận bên trong hướng gió dần dần biến đến không thích hợp tất cả thanh âm sau cùng đều chỉ hướng cố thanh bởi vì cố thanh là phụ trách gom góp lương thực người lương thực bị hạ độc cố thanh khó tránh tội lỗi tại hung thủ không có cha được phía trước cái này miệng oan đức chỉ có thể do cố thanh kiêng cũng dân gian rất nhiều thanh em bất đồng l à trên triều đình lại an tĩnh r a kỳ quân thần đối với chuyện này phảng phất hoàn toàn không biết gì cả mỗi ngày triều hội cũng căn bản không có người đề cập thật giống gần trăm nạn dân sinh tử không đáng cầm tới trên triều đình nói đồng dạng hướng gió càng đến càng quỷ dị cố thanh vẫn cũ lù lù bất động cái này rõ ràng là một cọc âm mưu mà âm mưu sau cùng trung quy hội có người nhảy ra hiện nay cái này âm mưu hiển nhiên còn không có đến hỏa hậu không đ ộ i giống hô rắc phân bón một dạng các loại hắn chậm rãi lên men sau đó mấy ngày cố thanh như thường ăn ăn ngủ, ngủ cho trại dân tị nạn lương thực cũng mỗi ngày cấp cho cùng bình thường không có bất kỳ ch trại dân tị nạn bên trong những kia bị kích động lên đến nạn dân đối cố thanh phẫn nộ i chỉ trích cố thanh tự nhiên như không nghe thấy dân chúng là ngu muội cái này là không thể không thừa nhận sự thật bọn hắn đại đa số chỉ biết mù q u o n g theo cho nên từ xưa đến nay chỉ cần có người kích động dân chúng liền hội nhắc lên kinh đảo hải lãng đần độn theo lấy khiển trách chửi rủa chân lý nắm giữ tại thanh âm đại nhân tay bên trong người đông thế mạnh liền là chính nghĩa không quản người trong cuộc phải trang vô tội tóm lại bôi xấu lại nói b u ồ n c ư ờ i không ngu muội sao hơn một ngàn năm về sau giáo dục độ phổ cập internet tin tức phát đạt người người đều có lành mạnh mà chính xác phổ thế giá trị quan có thể là một ngày bị người kích động tạo ra vô số người vẫn cũ đầu nao nóng lên theo lấy đồng thời khiển trách chửi rủa người vô tội gục ngã tại tiếng mắng bên trong khóc không ra nước mắt sự tình sau cha ra manh mối chân tướng đại bạch có thể người vô tội vẫn đợi không được một câu xin lỗi bày ra sự tình mà đúng là đáng đ ợ i cố thanh hiển nhiên bày ra sự tình giải thích không dùng phái binh đi chắn những người kia miệng càng không dùng cố thanh có thể làm liền là mỗi thiên chiếu thường qua chính mình thời gian để những kia chửi rủa người lãng phí nước bọn mấy ngày về sau triều đình rốt cuộc có thanh âm ngự sử đài có một cái tên gọi trần bình giám sát ngự sử trước tiên đưa lên tàu trương hạnh tội t h ủ quốc công an tây tiết độ xử cố thanh c ỏ r á c nhân mạng hủy bại hoàng uy sát sự tình không rõ không làm tròn trách nhiệm thất đ ứ c tàu trương tỉ mỉ tự thuật thành bên ngoài trại dân tị nạn gần trăm nạn dân trúng độc mà chết một chuyện cũng đem các nạn dân phẫn nộ ý kiến và thái độ của công chúng cũng tỉ mỉ ghi lại xuống đến có ý tứ là cái này vị giám sát ngự sử lại hưu ý vô ý không chú ý hạ độc k h ô n g thủ từ ngôn luận nhìn lại tựa hồ muốn đem cái này cọc đại án hoàn toàn quy tội cố thanh thất trách càng có ý tứ là lý hanh nhìn đến cái này đạo tấu trương sau giận tí mặt tại cả điện triệu thần trước mặt đem tấu trương hung hăng quẳng xuống đất thần sắc nghiêm nghị địa chỉ lấy trần bình mũi tử m a n g hắn tin đồn thất thiệt n h ư hại công thần m a n g xong về sau lý hanh lại không phải thường nghiêm túc nghiêm túc cùng triệu thần liệt kê từng cái cô thanh công lao từ phụng chỉ nhập quan bình định đến hàm cốc quan c h i chiến thuận thủy c h i chiến sau cùng đồng quan c h i chiến cùng với thu phục quan bên trong cùng trường an vân tóm lại cố thanh là, trung thần, là công thần không quản ai đúng ai sai công thần là không thể đ ư ợ vào so sánh cố thanh lập hạ công lao chết mấy cái nạn dân tính cái gì